Trước nhưng dịch dù mặc thích tinh thần mặc dù lại không thích nữ nhân lại nữ này, xem ở đông phương lan phần trên, dịch tinh thần trên, ngược liền ạ c g không giống nhau nàng đối với cô cô lời nói rất là bất mãn hơn nữa tính cách sáng sửa nàng lập tức liền biểu hiện ra đây là bằng hữu của ta là ta mời tới cho mụ mụ xem bệnh đông phương lan lời này là nói do nói cho cô cô hẳn là đối với dịch tinh thần hãy tôn trọng một chút Tiểu tử, ngươi là một tên bác sĩ mục dường như nghe được đông phương lan trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ lập tức hỏi dịch tinh thần nghe tiếng nhìn về phía mục dường như đối với t r ư ở n g bối hắn nhất định sẽ duy trì tôn trọng trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa nói ta không phải bác sĩ ngươi không phải bác sĩ ngươi đến nhìn cái gì bệnh nghe được dịch tinh thần đáp lời chưa kịp mục dừng nếu nói là cái gì đông phương ngọc tử nhất thời lạnh rên một tiếng trên vào sau đó một bộ ta quả nhiên không nhìn lầm trào phúng ánh mắt k i n h bị liếp một cái d ị h tinh thần sau trào phúng nói rằng đông phương ngọc tử lần thứ hai gây sự t r i để chọc giận đông phương lan khiến nàng không giống như dịch tinh thần còn có thể có chú ý tại chỗ dùng rất không lời lẽ khách khí đỉnh trở lại cô cô ngươi một câu nói đều đừng nói được không có ngươi chuyện gì ạ h i ệ n nhiên không nghĩ tới đông phương lan dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho đông phương ngọc tử nhất thời l ạ n h cương tại chỗ thêm vào trên mặt đối với dịch tinh thần khinh bị còn chưa hoàn toàn rút đi hai loại vẻ mặt hô tạp đốn thành một bộ rất buồn cười biểu hiện dịch tinh thần thấy thế vỗ vỗ đông phương lan vai hy vọng nàng có thể hàng hòa hàng khí đồng thời cũng là muốn nói cho nàng chính mình cũng không để ý đông phương lan tức giận đến có chút mặt đỏ lên cũng không nói lời nào cho tới đông phương ngọc tử Bị Đông p h ư ơ vì lẽ đó nàng mỉm cười nói với dịch tinh thần ngươi đã là a lan bằng hữu vậy thì nhìn một cái đi không bất kể các nàng đối với mình có ý kiến gì dịch tinh thần đều có thể hiểu được các nàng biết đến không nhiều cho nên mới phải không tín nhiệm tràn đầy ngờ vực chỉ có điều là các nàng không biết đồ vật dịch tinh thần cũng sẽ không giải thích bởi vì dịch tinh thần tuy rằng không phải bác sĩ thế nhưng hắn vẫn có thể vận dụng trong cơ thể khí tra xét mục dường như trong cơ thể kiểm tra nàng bệnh tình chỗ m â u chốt đông phương lan cẩn thận quấn lên mục dừng như ống quần mục dừng như hai chân chậm rãi bày ra dịch tinh thần liền nhìn thấy nàng thương mục dừng như thương thế s á c thực rất nghiêm trọng dựa theo lam thủy tinh hiện hữu chữa bệnh trình độ phải hao phí thời gian rất dài tiến hành trị liệu hơn nữa mặc dù lấy đông p ư ơ n g ra tài lực tới nói có thể thanh toán lượng lớn tiền chữa bệnh dùng mà mục rừng như cũng có thể kiên trì hoàn thành thời gian dài trị liệu nhưng đến cuối cùng nếu như thay đổi là người khác tốt nhất tình hình cũng phải chống g ậ y ba thế nhưng mục rừng nếu là may mắn bởi vì nàng là đông phương lan mẫu thân mà đ ô n g phương lan thì lại nhận thức dịch tinh thần một tháng ba bình sinh cốt thuốc xương mới có thể một lần nữa sinh trường thì có thể đứng lên đến, đến rồi dịch tinh thần hời hợt nói rằng dịch tinh thần cho đông phương lan khẳng định ánh mắt muốn xác định đáp lại nàng nhưng mà không nghĩ tới chính là hắn lời còn chưa nói hết lại bị người đánh gãy xin có thuốc ngươi có ạ đông phương ngọc tử cười lạnh nói xin ngươi cơm miệng được không lần này là dịch tinh thần nổi giận hắn không cho phép có người lặp đi lặp lại nhiều lần cố ý khiêu khích vì lẽ đó hắn mắt lạnh trừng mắt về phía đông phương ngọc tử trong mắt tỏa ra một luồng mạnh mẽ ý vị đông phương ngọc tử kinh nộ không nớt vừa n ã y cố mục dừng như phần Để Đông, đông p dưới ơ n lan g cái nhìn của nàng đông phương ngọc tử mặc dù xác thực là nói rồi một chút không nên nói nhưng nàng dù sao cũng là trường bối hơn nữa đông phương ngọc tử là bọn họ đông người của phương ra mà dịch tinh thần thân là văn bối xác thực không nên lô mãng chống đối trường bối quan trọng hơn chính là cũng không có bận tâm đông phương lan lập trường cùng bọn họ đông phương ra mặt mũi tựa hồ nhìn thấy mục dừng như cũng trở mặt dịch tinh thần nói một cách lạnh lùng nói mục phu nhân lời nói ngài không cao hứng nếu không là ngài con gái mời ta lại đây ta sẽ không tới được đến hiện tại nữ nhân này hết lần này tới lần khác đem lời đông ta ta không biết đây có phải hay không là các ngươi đông phương ra đái khách quen thuộc thẳng thắn nói ta không có cần thiết cần phải chờ đợi ở đây bị nữ nhân này trào phúng vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn sinh cốt thuốc ta có thể hiện tại liền rời đi dịch tinh thần những câu lạnh leo cừng rắn nhưng cũng tự, tự có lý chỉ có điều mục dừng như ngay vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi thấy thế các loại chờ ở một bên đông phương ngọc tử tự nhiên biết chính mình chị dâu là nổi giận hơn liền liền một mặt chờ xem kịch vui dáng vẻ nhưng đông phương lan không thấy mẫu thân sắc mặt thay đổi nàng toàn thân tâm chỉ lo đã nổi giận dịch tinh thần sắc mặt cũng bởi vì dịch tinh thần phản ứng mà có chút tái nhận nàng tiến lên một bước nói với dịch tinh thần xin lỗi xin tha thứ cô cô ta nói năng vô lễ được rồi ngươi làm gì thế phải nói xin lỗi chính là xin lỗi ngươi nên hướng về a i quả nhiên mục d ư n g như cũng không tiếp tục bình tĩnh lập tức nổi giận nói dịch tinh thần là ta mời tới khách mời cô cô đối với ta khách mời ngựa khí không quen tức là đối với ta không giỏi đông phương lan cũng mặc kệ mẫu thân cái tiêm một bộ thuyết pháp nàng đã nghe đủ cô câu ngôn từ vô d á n g nếu như mẫu thân còn muốn nhìn chung cô cô mà làm khó dễ dịch tinh thần đông phương lan cũng sẽ không lại trầm mặc đối với mẫu thân cho thấy thái độ sau khi đông phương lan cũng không kế tục c á i vã ngược lại mặt hướng dịch tinh thần nói rằng ta mua lại ba bình sinh q u ố c thuốc ra bao nhiêu tiền đều không có quan hệ dịch tinh thần nhìn một chút đông p ư ơ n g lan vốn là mục dường như không có lập tức hỏa hoan ý tứ dịch tinh thần đã có chút không muốn đợi tiếp nữa ý tứ nhưng đông phương lan thái độ s á c thực lại để cho hắn không t ố t liền như vậy vùng tụ rời đi dù sao đông phương lan đã mọi cách giữ gìn hắn suy nghĩ một chút dịch tinh thần quay đầu liếc mắt nhìn t ế n ân tiến ân kéo dài bao khóa kéo chuẩn bị lấy ra sinh cốt thuốc aha hóa ra là bán dược đông phương ngọc tử tự cho là cười nói còn dám nói ngươi không phải tham tiền dịch tinh thần nghe vậy mặt nhất thời chìm xuống vung tay lên tiến ân liền đình chỉ động tác dịch tinh thần tiếp theo đứng vậy chỉ nhìn về phía đông phương lan nói rằng học tả ngày hôm nay việc này xin thứ cho ta không thể ra x ư c dứt lời ra hiệu y ế n ân với hắn cùng đi ra ngoài đông phương lan thấy thế muốn ngăn cản dịch tinh thần lúc này mục d ư n g như lần thứ hai lên tiếng nhưng là kiêu ngạo mà quát bảo ngưng lại trụ con gái của chính mình a lan lưu lại ta có lời nói cho ngươi nghe được lời của mẫu thân đông phương lan mặc dù lại có bất mãn cũng không tốt nói cái gì nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch tinh thần rời phòng dịch tinh thần đi ra biệt thự sau trong lòng vừa là bất mãn lại là tối tăm cảm giác mình này một chuyến là chính mình cho mình tự tìm phiền phức làm sao hắn không có cách nào đánh tạm một phen dịch tinh thần hai người lên xe ba chiếc xe hơi khởi động lúc này lại có ô tô tiến vào trang viên người trên xe là đồng phương văn thanh bất quá dịch tinh thần không quan tâm hắn ra lệnh tài xế lái xe rời đi đồng phương văn thanh xuống xe nhìn đi xa ba chiếc xe hơi tâm tư khẽ nhúc ních đồng phương văn thanh đi vào biệt thự nhìn thấy ba người phụ nữ tọa ở p h ò n g khách nói rằng nhà chúng ta có phải là đã tới khách mời c k nơi nào đến khách mời không phải là hai cái bán dược lựa gạt tiền ra hỏa Đồng Đồng Phương Ngọc Tử cười nói.、Đồng、phương Ngọc cười Tử Tử đông phương lan nổi giận đầy ngập lửa giận vốn là bởi vì dịch tinh thần phẫn nộ rời đi mà không thể phát tiết cô cô lại vẫn muốn không để yên không còn gây sự tức giận đến nàng nhất thời gọi thẳng cô cô tên rất muốn mắng cô cô nhưng là vừa nhất thời tức giận mà không biết muốn mắng chút gì lan người không lễ phép nàng là người cô cô mục dường như tức giận mắng con gái vô dáng đông phương văn thanh cơ trí hai con mắt lóe qua một tia hết sạch hắn đặc biệt bình tĩnh cũng không có bị đông phương ngọc tử k hoặc t r ư ờ n g trái phải nói có thể mở nổi ba chiếc đông phương đặc chế chống đạn ô tô thấy thế nào đều không giống như là lửa gạt tiền ba ba chiếc đông phương đặc chế chống đạn ô tô. Mục d đồng phương văn thanh n mụ mụ một một giật ạ c h l o nệ cả mình hắn dùng ánh mắt bén nhọn quét một lần đông phương ngọc tử nói rằng chuyện gì xảy ra đông phương lan liền dùng cặn kẽ đem mình đối với dịch tinh thần hiểu rõ từng cái nói cho đ ô n g phương văn thanh hắn chính là n g ư ờ i cái kia một vị ân nhân cứu mạng đông vương văn thanh mặt lộ vẻ xấu hổ ta không biết hắn sáu vậy phải làm sao bây giờ mục dừng như nghe xong đông phương lan giản giải g cũng bắt đầu hối hận chính mình đối xử dịch tinh thần thái độ nàng không nên vì bộ mặt chi tranh mà thiên hướng mình tiểu c ố tử đại ca các ngươi làm sao xác định hắn thì có x i n có thuốc đông vương ngọc tử thấy mục dừng như cũng thay đổi thái độ nhất thời trên mặt có chút không nhị n được nàng không phải hiểu rất rõ thân phận của dịch tinh thần cũng không hiểu bằng vào đông p ư ơ n g lan như thế vài câu làm sao cục diện liền bỗng nhiên thay đổi cho nên nàng vẫn cứ bên trong lẽ thẳng khí hùng kiên trị quan điểm của chính mình ta tin tưởng con gái của ta sẽ không nói khoác lần này là đông phương văn thanh trực tiếp lên tiếng hắn nhìn đông phương ngọc tử từ trong ánh mắt là không nhìn ra là tâm tư gì nhưng cũng là nói rằng ngọc tử ngươi về nhà trước ba đông phương ngọc tử nghe vậy biết đông phương văn thanh dĩ nhiên đối với nàng lòng sinh bất mãn liền cũng không lại tự chốt u nhục nhã chỉ có thể đứng lên đến rời đi đông phương ra xem ra ta cần muốn tự thân xuất mã hướng về dịch tinh thần xin lỗi đông phương văn thanh nói rằng ta cũng đi mặc kệ hắn có hay không sinh hút thuốc chỉ là bởi vì hắn đã cứu lan nhi hơn n ữ a ngàn dặm xa x ô i đi tới nơi này hảo ý vì ta đưa ta lại còn đối với hắn như vậy nói thế nào đều không phải đạo đái khách sáu vừa nãy ta làm sao sẽ không có nhớ tới đến nhi ta làm sao liền như vậy kích động nhi mục d ừ n g như càng nghĩ càng hối hận vừa nãy thực sự là có chút bị vắng đầu vẫn là lúc này tỉnh táo lại sau khi mới nhớ tới đến trước con gái ở nước ngoài nằm viện thời điểm bọn họ liền từng cùng dịch tinh thần từng có gặp mặt một lần nghĩ tới những thứ này mục d ừ n g như trong lòng cũng không khỏi có chút trách cứ đông phương ngọc tử mọi cách gây sự mà chính mình lại cũng không có công bằng hợp lý xử sự, sự hoàn toàn theo đông phương ngọc tử đi nhưng những câu nói này nàng không đến nỗi sẽ ngay ở trước mặt trượng phu nói ra quên đi ngươi hành động bất thiện ta tự mình đi thôi ta nghĩ ta đông phương văn thanh đứng ra cũng không có vấn đề đến thời điểm đem hắn xin mời đến nhà đến ngươi lại c ẩ n thận động viên hắn một thoáng đông phương văn thanh nói rằng mục dường như suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý trượng phu ý kiến chỉ có điều đông phương văn thanh là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản cũng đem bọn họ đông phương ra nghĩ đến quá trọng yếu lấy phương thức như thế từ bọn họ đông phương ra rời đi đã là dâm đến dịch tinh thần điểm mấu chốt sau khi bọn họ còn muốn gặp dịch tinh thần lại há lại l ạ như vậy dễ dàng có thể nhìn thấy dịch tinh thần trở lại khách sạn không lâu liền đem mình tư nhân điện thoại di động tắt máy ném vào trong không gian giới chỉ, đồng thời hướng về những người khác thống nhất làm ra dặn dò nếu như có bất luận người nào muốn tìm chính mình để bọn họ đi liên hệ yến ân mà yến ân thì cần muốn trước tiên vì hắn sàng lọc p h o n g giả điều này là bởi vì hữu đọc sách dịch tinh thần thật sự tức giận hắn không muốn đón thêm đông phương lan điện thoại tuy rằng không phải muốn thiên nộ với đông phương lan nhưng sau khi bọn họ đông người của phương ra cùng hắn dịch tinh thần lại không có nửa điểm quan hệ vốn là hắn sẽ không có nghĩa vụ nhất định phải cứu chị mục dường như không nghĩ hắn đều tự mình tới cửa đối phương lại không chỉ có không cảm kích còn đem người khác lương tâm khi làm c ầ u phổi người như vậy dịch tinh thần nhất định kính sợ tránh xa tổng sẽ không lại cho bọn họ nhục không cơ hội của chính mình sau đó đông vương văn thanh căn cứ đông phương lan cung cấp tin tức chạy tới khách sạn tìm kiếm dịch tinh thần nhưng là đông vương lan cũng không biết dịch tinh thần cụ thể nơi ở nàng chỉ biết là dịch tinh thần vị trí khách sạn vốn là đông phương văn thanh không cho là đây là việc khó gì nhưng không ngờ thân phận của hắn ở trong tiểu điếm h ó dùng đông vương văn thanh báo lên tên của chính mình cùng thân phận muốn về phía trước đài tuần tra một thoáng dịch tinh thần số phẩm mã không nghĩ nhưng gặp phải trước sân khấu người phục vụ kiên quyết từ chối khách sạn trước sân khấu người phục vụ đã từng tiếp thu huấn luyện biết dịch tinh thần là trọng điểm khách hàng trong danh sách đại nhân vật đương nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ dịch tinh thần tin tức thú chi tiến ân còn đã cố ý có bàn giao vì lẽ đó đông phương văn thanh liền như vậy bị ngăn ở khách sạn đại sảnh chương bốn trăm năm mươi bốn ảnh hưởng cứ việc đông phương văn thanh mục đích không có đạt đến nhưng hắn muốn gặp dịch tinh thần cử động nhưng gây nên hoa quốc cục tình báo hoài nghi ít dịch tinh thần các loại chờ hưng hoa đoàn đại biểu nhân vật ở hoa một này an toàn đều do bọn họ phụ trách vì lẽ đó hoa quốc cục tình báo đem đông phương văn thanh cũng liệt vào khả nghi nhân viên đối với hắn tiến hành điều tra đông phương văn thanh cũng không biết sau lưng nhiều như vậy nhân viên càng không biết chính mình trong lúc vô tình đã bị hoa quốc cục tình báo nhìn chằm chằm trước mắt hắn chỉ là đặc biệt buồn rầu làm sao cũng không chiếm được dịch tinh thần số phong mã Hiển thông i y h ô qua hoa quốc cục tình báo dịch tinh thần được đến tiếp sau tiến triển ở hoa quốc cảnh sát quân đội cùng với cục tình báo các loại chờ nhiều bộ ngành lẫn nhau hợp tác cùng luân phiên lần theo vây chặt bên dưới vài tên bãi đế giáo che mặt người tập kích rốt cục nổi lên mặt nước sáu giờ tối nhiều cảnh sát đã bắt hoạch hai tên che mặt người tập kích sau đó này hai tên tù binh tự nhiên là thiếu không được bị chặt chẽ kiểm tra khởi đầu bọn họ còn rất đường mạnh miệng chết sống không tiết lộ chỉ tự bắn ngữ nhưng ở m i ễ n không được nghiêm hình bức cung dưới hai người cuối cùng vẫn là nói thẳng ra hoa quốc cục tình báo đem được tình báo bao quát người tập kích họ tên diện mạo chờ chút t i n tức phân phát dịch tinh thần bọn họ phân biệt thế nhưng dịch tinh thần trải qua cẩn thận phân biệt qua đi nhưng không quen biết bất cứ ai mà hưng hoa đảo đoàn đại biểu ở xem qua sau cũng biểu thị không quen biết điều này làm cho hoa quốc cục tình báo ngộng đẹp thất bại nguyên bản bọn họ còn hy vọng dịch tinh thần nhìn thấy tin tức của bọn họ sau khi có thể liên tưởng đến là ai ra tay nhưng nếu dịch tinh thần cũng biểu thị không có manh mối cục tình báo quan chức cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác ngược lại cuối cùng cũng coi như có hai tên tù binh ở tay dịch tinh thần sau đó hướng về hoa quốc cục tình báo đưa ra một cái tân yêu cầu khi nhìn bọn họ có thể tỉ mỉ tìm hiểu một chút bài đế giáo tập kích bọn họ nguyên nhân cùng với quá trình để làm ra ứng đối quyết sách ở dịch tinh thần đặc biệt dưới sự yêu cầu hoa quốc cục tình báo tiến hành dồi độ công kích thẩm vấn quả nhiên ở truyền hình tra hỏi bên giới bài đế giáo này hai tên tù binh như thực chất thừa nhận bọn họ tập kích dịch tinh thần các loại chở người chính là vì cấp đoạt nhận không gian b á i đế giáo đại đế cho rằng nhận không gian là thần vật phẩm là thần di lạc nhân gian bọn họ nhất định phải thu hồi lại cho nên mới có thể hiệu triệu những n à y b á i đế giáo tín đồ phát động tập kích nhưng trên thực tế b á i đế giáo cũng không giống lam thủy tinh một ít quốc gia tổ chức tình báo bọn họ cũng không phải như vậy rõ ràng thân phận của dịch tinh thần cùng với hắn cùng hương hoa thương thành quan hệ cái k i a đều không phải b á i đế dạy dỗ quan tâm mục đích của bọn họ phi thường trực tiếp chính là muốn từ dịch tinh thần trên tay đoạt được nhận không gian cùng với chuẩn bị ép hỏi dịch tinh thần muốn hắn bàn giao ai là nhận không gian người chế tạo nhưng cứ việc này hai tên tù binh đã không dám có bảo lưu nhưng cũng không thể hết mức hướng về hoa quốc cục tình báo cung cấp hết thảy bọn họ tin tức cần liên quan với b à i đế giáo là làm sao mà biết dịch tinh thần s á c thực của bọn họ hành tung này hai tên tù binh bởi vì thân phận vẹn vẹn là chấp hành giả p h ụ mệnh làm việc bọn họ kỳ thực cũng không biết tình báo khởi n g u ồ n nghe được hoa quốc cục tình báo phương diện hồi p h ú t sau dịch tinh thần vốn muốn cho bọn họ đem này hai tên bãi đế giáo thành viên giao cho mình để chuyển giao cho bố lai ân khi đó nhất định có thể có được càng nhiều nhưng là nhưng gặp phải hoa quốc phương diện khéo léo từ chối nguyên nhân là hoa quốc bên trong hải cảnh sát công ty lực nhờ vào lần này tập kích sự kiện cùng với truyền thông nhuộm đấm bên dưới gặp phải thị dân nghi vấn vì cứu vãn danh vọng cùng với hướng về công chúng bàn giao thị cảnh sát cần này hai tên bãi đế giáo người tập kích làm vì bọn họ công lao trên thực tế ở thành công bắt được này hai tên người tập kích sau khi một canh giờ hoa quốc bên trong hải cảnh sát cũng đã không thể chờ đợi được nữa cử hành chính thức buổi họp báo tin tức hướng về công chúng công bố bắt lấy quá trình video đồng thời hướng về toàn thế giới tiến hành thông báo lấy chứng minh bên trong hải cảnh sát năng lực p i phạm k công công hoa ô quốc bên trong hải cảnh sát cũng không có đem bọn họ dụng ý thực sự nói cho dịch tinh thần nhưng dịch tinh thần ở hoàn chỉnh xem qua hoa quốc cảnh sát công quan tin tức sau khi cũng là lý giải hoa quốc phương diện cân nhắc hoa quốc phương diện như thế làm có hai cái nguyên nhân vừa đến bọn họ không hy vọng dịch tinh thần phóng hoa sự tỉnh huyên náo mọi người đều biết đưa tới những quốc gia khác ngoại giao âm thanh điểm này đúng là cùng dịch tinh thần ý nghĩ bất ngưu nhi hợp hắn cũng không hy vọng bởi vì hành trình tiết lộ mà đưa tới cái k h á c cùng bài đế giáo đồng dạng mục đích tổ chức thứ hai hoa quốc tất nhiên là hy vọng duy trì một cái tin cậy an toàn có bảo đảm trung hải thị hình tượng có lý giải dịch tinh thần tự nhiên cũng ngầm thừa nhận hoa quốc phương diện lựa chọn bài đế giáo tập kích sự kiện đối với dịch tinh thần tới nói cũng coi như là có một kết thúc đ ó lấy hắn chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định chuyển đi hoa quốc thủ đô thừa dịp còn có một chút thời gian dịch tinh thần đầu tiên cho lý u mai gọi một cú điện thoại bị tập kích sau khi dịch tinh thần còn không lo lắng cân bằng tâm tình của nàng dù sao chuyện như vậy cũng là chính mình liên lụy nàng bằng không lý ưu mai cũng không đến nỗi sẽ cuốn vào trong đó vì lẽ đó dịch tinh thần tán gâu tỏ tâm ý tuyên bố cho các nàng phát ra một món tiền thưởng coi như là an đ ổ i phí lấy này làm yên lòng lý ưu mai các loại chờ chuyên bán điếm nhân viên cửa hàng tâm tư nhưng liên quan với tin tức của hắn dịch tinh thần liền cho rằng không có cần thiết nói cho lý ưu mai các nàng t ỷ như tập kích bọn họ cũng không phải bình thường đánh cướp p h ầ n tử mà là b à i đế giáo thành viên cùng với những n à y bãi đế giáo vũ trang phật tử mục tiêu chính là mình trợ chút Bởi b Mai vì, Lý U ấ tuy q á là lúc bởi vì đ rằng trải qua lớn như vậy vượt sóng nhưng ở dịch tinh thần động viên bên dưới cũng là dần dần an tâm từ từ cũng không lại lo lắng còn có người nào sẽ lần thứ hai tìm tới cửa hơn nữa lý u mai cũng chưa quên chính mình b ả n phận hướng về dịch tinh thần bảo đảm chuyên bán điếm sẽ mau chóng sửa chữa để sớm ngày khôi phục bình thường sáng ngày thứ hai bảy điểm ba mươi phân dịch tinh thần ngay khi hoa quốc cục tỉnh báo an b à i xuống cưới chuyên cơ rời đi trung hải thị nhưng mà khi làm dịch tinh thần đoàn người ở phi trường ngồi trên chuyên cơ đồng thời này một sương đông vương văn thanh vài lần nỗ lực rốt cục thông qua hắn giao thiệp quan hệ từ khách sạn cao tầng được dịch tinh thần phòng khách d â y số vì lẽ đó không tới tám giờ đông vương văn thanh liền lần thứ hai tự mình đi tới khách sạn cho rằng lần này nhất định có thể nhìn thấy dịch tinh thần bản thân khi hắn hứng thú trùng trùng chạy tới khách sạn gian phòng thì mới biết dịch tinh thần đã sớm rời đi khách sạn đông p h ư ơ n g văn thanh chỉ có thể ở tỏ rõ vẻ ngạc nhiên bên trong tiếp thu hiện tượng này hắn lại một lần nữa bỏ mất cơ hội chín giờ sáng bốn mươi lăm phân dịch tinh thần các loại chờ người biết điều đến hoa quốc thủ đô một xuống phi cơ dịch tinh thần liền phát hiện sân bay trời vừa sáng an bài xong tới đón đưa bọn họ xe đặc trùng cũng đã chờ đợi ở bên liền đoàn người không có lưu lại trực tiếp đi tới vì là dịch tinh thần sắp xếp ngủ lại thủ đô quốc tập quán dọc theo đường đi dịch tinh thần không nhịn được bắt đầu suy đoán những người này đều sẽ có gì sắp xếp hắn lần này là đi vào thấy ai những n à y đến đây tiếp đón hắn người cũng không nói nhiều càng làm cho dịch tinh thần kỳ quái này tân hoa quốc cao tầng đến tột cùng là bối cảnh gì thân phận tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên cùng hoa quốc cao tầng giao thế với bất quá chính là người mới sự tân tác phong vì thận t r ọ n g việc dịch tinh thần đang chuẩn bị mấy bình cực phẩm linh tốc cựu để làm lễ ra mắt thân là khách mời ứng yêu đến đây hoa quốc nên có l ê nghi hắn hay là muốn tập cùng và ở quốc tân con sau nên tiếp dịch tinh thần con trước liền lễ phép báo cho dịch tinh thần ngày mai hoa quốc cao tầng đều sẽ tổ chức một cái loại nhỏ hoan n g ê n h yến vì là dịch tinh thần đón gió t ẩ y trần được dịch tinh thần khẳng định hồi phút sau hoa quốc quan chức liền rời đi trước để dịch tinh thần sớm chút nghỉ ngơi ngay kế hoa quốc quan chức quả nhiên đúng giờ đến đây nối liền dịch tinh thần đi dự tiệc hoan n g ê n h yến ở kinh thành một cái ven hồ trang viên lầu thủy đỉnh trên c ử hành bữa tiệc này trái lại như là lấy thuộc tư nhân hình thức c ử hành tiệc rượu kích thước không lớn dự h ọ p người không nhiều nhưng không có chỗ nào mà không phải là hoa quốc cao tầng nhân sĩ bọn họ dồn dập hướng về dịch tinh thần biểu thị nóng bỏng thác hỏi mà làm đáp lễ dịch tinh thần cũng đem mang đến mấy bình c ự c phẩm linh cốc tiểu đưa cho bọn họ lần này gặp mặt dịch tinh thần có thể nhận thức một chút tân hoa quốc cao tầng toàn bộ tiệc rượu quá trình cũng so với tưởng tượng chính thức ăn liên hoan làm đến dễ dàng cùng vui vẻ ở như vậy bầu không khí giới song phương vui vẻ kết thành nhất định quan hệ hợp tác hoa quốc phương diện bảo đảm sắp xuất hiện đài đặc biệt mậu dịch pháp đem hương hoa đảo nhét vào miễn thuế đối tượng nói cách khác đối với hương hoa đảo cùng hoa quốc trong lúc đó mậu dịch vẫn lai hoa quốc phương diện đem giảm miễn thuế quan đối với này dịch tinh thần cũng trở về lấy đồng dạng điều kiện dịch tinh thần động tác này Kỳ thực cũng coi như là lấy một loại phương thức khác hướng về hoa quốc phương diện ám chỉ hưng ơ hoa đảo cùng hưng ơ hoa thương thành trong lúc đó tồn tại một loại nào đó không thể nói rõ quan hệ chặt chẽ đối với này đến sẽ hoa quốc cao tầng tự nhiên đúng rồi nhiên với tâm tiệc rượu sau khi kết thúc dịch tinh thần mang theo tâm tình khoa trá phản trở về thủ đô quốc tân quán đại nhân chúng ta đón lấy đi nơi nào hả tiến ân hỏi các ngươi có ý kiến gì hả dịch tinh thần ứng yêu dự tiệc sau có thể coi là hoàn thành chuyến này đến hoa quốc mục đích chủ yếu nhất vì lẽ đó vào giờ phút này tâm tình của hắn đặc biệt nhàn hạ cũng không vội đi làm cái gì ngay được tiến ân hắn đúng là đến rồi hứng thú muốn nghe một chút hắn có thể có đề nghị gì nhưng yến ân nhưng là nói đại nhân có ý kiến gì chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng ta luôn cảm thấy hoa quốc không đủ an toàn sáu dịch tinh thần nghe vậy lúc này mới phát hiện yến ân trên mặt lại có chút bất an không khỏi cười ha h a nói rằng ngươi là lo lắng bái đế giáo người ta nghĩ ngươi lo xa rồi bọn họ không có cơ hội ở hoa quốc thủ đô ra tay nữ tất dịch tinh thần suy nghĩ một chút mới bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ so với yến ân bọn họ trả lại giải hoa quốc hay là hẳn là chính mình cho bọn họ một ít v i vui liền nói tiếp nếu không lần này chúng ta ở kinh thành nhiều đợi mấy ngày ba tà cho các ngươi nghỉ các ngươi sấn mấy ngày cố gắng đi dạo một vòng này hòa quốc kinh thành nơi này là mấy hướng đế đô nắm giữ văn hóa gốc gác cực kỳ dày đặc hơn nữa tân cựu văn hóa ở đây d u n g hợp lẫn nhau không chỉ có cổ đại văn minh vết tích cũng có hiện đại công nghệ cao phát triển kết tinh các ngươi có thể chung quanh nhìn cố gắng cảm thụ một chút đại nhân đặc biệt vì chúng ta suy nghĩ chúng ta thụ sùng n ư ợ c kinh bất quá chúng ta là đại nhân thị vệ đại nhân đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó t ế n ấn ngay vậy nhưng cũng không dám trực tiếp tiếp thu dịch tinh thần kiến nghị dù sao hắn mới vừa mới vừa rồi cùng dịch tinh thần đồng thời trải qua bãi đế giáo tập kích sự kiện mẫu tùy tiện rời đi dịch tinh thần bên người tiến ân đương nhiên là không yên lòng vì lẽ đó so sánh với đó t r u n g quanh du ngoạn một chuyện liền có vẻ không phải như thế hấp dẫn ai biết có thể hay không còn có cái khác mơ ước nhận không gian tổ chức hoặc là cá nhân chính nhận nút ở trong bóng tối tùy thời mà đậu tiến ân để dịch tinh thần bỏ đi khuyên bọn họ ở ngoài ra ngoài chơi ý nghĩ cũng không phải bởi vì hắn cảm giác mình cố không tốt an toàn của mình mà là tiến ân nếu tâm có lo lắng mặc dù ra ngoài chơi cũng chưa chắc chơi chiếm được ở đã như vậy dịch tinh thần đúng là tùy tiện h cho tới dịch tinh thần chính mình thì lại bắt đầu dự định chính mình đón lấy hành trình mà một bên khác hương hoa đảo cao tầng tập thể đi nước ngoài hoa quốc sau không lâu nguyên bản đang ở hương hoa trên đảo nhóm đầu tiên tinh thần nhận không gian trải nghiệm người chơi cũng từ từ bắt đầu chia phê rời đi hương hoa đảo đây là một cách tự nhiên nếu là dịch tinh thần đang ở hương hoa đảo những n à y người chơi sẽ có hỏi không xong vấn đề muốn biết càng nhiều liên quan với tinh thần nhận không gian tin tức thậm chí sẽ đối với không gian kỹ thuật có tính toán nhưng dịch tinh thần các loại chờ hương hoa đảo cao tầng đều rời đi bọn họ lại ở lại hương hoa đảo cũng không ai bắt chuyện không thể thu được đến càng nhiều Bất l u ậ nhưng bọn ọ t những ngày người chơi không nghĩ tới chính là khi bọn họ vừa mới mới vừa bước lên quốc gia mình lãnh thổ lập tức liền từng người quốc gia quyền quý giai tầng hoan nghênh、like, đối mặt những tin tức này linh thông người đáng kia trải nghiệm người chơi còn muốn coi ẩn giấu sợ cũng không được bốn trăm năm mươi lăm người chơi tang lộ mét k ỳ quốc thủ đ ô cảng một chiếc xa hoa du thuyền chính đang c h ậ m chậm lái vào cảng núi tên đông bắc du thuyền cực kỳ xa xỉ hoa lệ ở du thuyền đầu t h u y ề nơi n đứng hai cái kiên cường bóng người nhưng mà trong đó vị kia khí chất càng hiện ra cao q u ý người nhưng không giống như là vừa hưởng thụ một lần xa hoa trên biển du rắn dấp trái lại là một mặt sự bất đắc di cùng ưu sầu a sùa bất đắc dĩ đối với bên cạnh quản gia nói rằng ta là thật sự không muốn về nước mỗi một lần trở về đều muốn đối mặt những kia vô vị vụn và việc đại công chúng ta về đến nhà đối với a sùa hắn g i ậ n thức lời nói quản gia nhưng không có trực tiếp đáp lại cái gì mà chỉ là ở bên người hắn xem thường vài câu nhắc nhở hắn được rồi ta biết rồi a sùa thủy k i ê n muốn thanh đáp một tiếng phản phất trên vai nặng ngàn cân a sùa là cao quý công tước nắm giữ khổng lồ của cải hiển quý quyền thế quá vạn người ước c ao thượng lưu sinh hoạt nhưng là chỉ có a sùa mình mới biết thế giới của hắn cũng không phải tở â lở nhiên như ý rất nhiều lúc Asua cũng có kỳ h thể không chú ý người sự việc, vì duy trì cần phải quan hệ, hắn cũng là không thể không thỏa hiệp, làm ra một ít vi phạm chính mình ý nguyện sự tình. ô n người cần quan cũng nguyện g trì một ít k việc, ý ý vi và vì là làm sự sự duy ra thực lần này về nước hắn đã có thể dự liệu được một đống lớn hắn không muốn đối mặt người sắp muốn vào tới nhưng những này lại là hắn không thể cự tuyệt vì lẽ đó a sùa lựa chọn không đáp máy bay cải tọa du thuyền chính là vì kéo dài thời gian miễn về được quá sớm mất đi tự do nói đến quả thật có chút trôn tránh tâm thái nhưng cái khó đến nhàn hạ sợ cũng là nhanh không còn giữa lúc a sùa nhìn chằm chằm càng trên mặt biển c u ộ sống trong lòng đủ loại cảm giác thời điểm đột nhiên cách đó không xa càng trên bờ một khối tung bay theo gió to lớn trường hình hành phi hấp dẫn sự chú ý của hắn nhưng mà khi làm a sùa thấy rõ hành phi trên tự thị hắn nhất thời có loại muốn lập tức té xịu kích động hành phi trên to lớn văn tự tiêu hoan n g h ê n công tức đại nhân về nước đây là người nào làm a sùa cảm thấy h u y ệ t thái dương vị trí bắt đầu từng trận đau đớn hắn nguyên vốn còn muốn lặng lẽ về nước lặng lẽ về chính mình tháo đài như vậy còn có thể bảo đảm có thể lại trốn mưu đồ đánh k h n g vang hắn này còn không tập bờ cũng đã có người dọn xong trận chiến chờ hắn tự chui đầu vào lưới không biết a s a này có tính hay không là vấn đề vẫn là hắn ở tự lâm bầm bên cạnh q u ả n gia cũng chỉ là lặng lẽ không nói hẹn i nhiên hắn cũng không biết không có cách nào trả lời bất qua a s a t h ậ t giống cũng không đang đợi q u ả n gia trả lời cái gì lúc này du thuyền đã cả bờ hắn biết rơi xuống thuyền liền có thể biết rõ ràng thuyền đình ổn sau bảo tiêu trước tiên r ờ i thuyền tiếp theo a sua cùng q u ả n gia lại xuống thuyền ha ha thân ái biểu ca người trở về a sua vừa mới đi tới b ế n tàu còn không đứng vững bên cạnh cách đó không sa liền chuyển đến một dọc nam a sua xoay mặt nhìn lại chỉ thấy một cái loẹ loẹt người trẻ tuổi một bộ cậu ấ m tư thái phía sau mang theo hai tên bảo tiêu một mặt ý cười về phía ạt sùa đi tới thấy rõ người tới sau ạt sùa trong lòng âm thầm một phiền người này không phải người khác quả nhiên là hắn những kia không có cách nào tránh mà không gặp thân thích bên trong một người hắn biểu đệ cha lý vương tử nhưng ạt sùa không có đem trong lòng cảm thụ trực tiếp biểu lộ với trên mặt chỉ là trêu k ẹ o nói hóa ra là ngươi a cha lý vương tử ngươi làm sao có thời gian đến cảng chẳng lẽ muốn cử hành cô em du thuyền sẻ ạ không không không sáu cha lý vương tử phản ứng có chút khát thưởng một bộ vội vã giải thích dáng vẻ nói liên tục vài cái không tự tiếp theo cường điệu nói ta là cố ý các loại chờ biểu ca nhìn thấy cha lý vương tử này một bộ thận trọng việc r ă n g dấp a sủa trong lòng trái lại bay lên một luồng cảm giác không ổn xem ra chính mình vừa nãy lo lắng quá nửa làm u ố n phát sinh ngươi chờ ta làm gì biểu ca ngươi biết đến sáu quả nhiên chỉ thấy cha lý vương tử cười hì hì sau đó nói ra một câu ba phải cái nào cũng được rồi lại là để a sủa càng cảm thấy gay go a sủa thật g i ố n g ứng kích tính bình thường lại nhìn một chút cái kêu phó vào lúc này có vẻ đặc biệt chướng mắt to lớn hành i thấy tình cảnh này hắn biết rõ chính mình là không thể giả câm vào r i ế c nếu như vậy a sủa cũng không có ý định để cha lý vương tử có cơ hội cùng hắn cò kè mặc cả liền dứt khoát đứt đoạn mất hắn tưởng niệm kiên định lắc đầu một cái nói rằng ngươi nói thế nào ta đều sẽ không đáp ứng cha lý vương tử nghe vậy thở dài một tiếng nói rằng kỳ thực ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy sáu bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi một cái tin elizabeth cũng biết ngươi trở về nàng tuy rằng nên so với ta chậm một chút điểm nhưng phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa cha lý vương tử quả nhiên dường như một quả tạt đạn ở a sủa trong đầu ầm ầm nổ tùng để a sủa nhất thời kinh h ạ i đến biến s á c cảm giác đầu va n g o n g o n g nguyên nhân là mặc dù đối với với cha lý vương tử các loại chờ thân thích không cách nào hoàn toàn tránh mà không gặp nhưng so với elizabeth tới nói vẫn có thể để hắn lấy hơi hiện tại cha lý vương tử dĩ nhiên báo cho elizabeth cũng thu được tin tức a sủa bắt đầu có loại muốn hô cứu mạng cảm giác đương nhiên a sủa cũng không phải kỳ quái elizabeth tin tức con đường sẽ như vậy linh thông mà là bắt đầu vì chính mình đón lấy đem sẽ không thái bình t h á n g ngày cảm thấy bị a i nhân v ì cái này elizabeth thân phận càng hiến hách là cao quý mét kỷ quốc đương nhiệm quốc vương hòn ngọc quý trên tay nàng tự nhiên là tập vạn ngàn sùng ái làm một thân tính khi đặc biệt điêu ngoa tùy hứng nàng nếu như triển lên người đến vậy thì là không ngừng nghỉ phiền phước bị quấn lấy người hào nói không khuyết đại nếu không là e l i z a b e t h ngày nào đó sinh hiếm hoặc là bị những chuyện khác vật rời đi sự chú ý từ bỏ dây dưa trong tình huống bình thường đều l à như mạng đệ bên trong con ruồi đừng nghĩ có cơ hội thoát thân điểm này ở mét k ỳ quốc thượng tầng xã hội đã không phải bí mật nói đơn giản đây mới là chân chân chính chính không thể thoát khỏi nhân vật ạ sụa trên mặt không chút biến sắc nhưng đầu cũng đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động suy tư đối sách có thể hắn tạm thời hẳn là tránh một chút liền à s u a xoay người hỏi quản gia quản gia chúng ta xe ở nơi nào nghe vậy không đợi quản gia trả lời cha lý vương tử cũng đã khà khà một tiếng tặc cười trước tiên đoạt thoại biểu ca có muốn hay không ngồi xe của ta ta nhất định đem ngươi chu toàn đưa về nhà điều kiện rất đơn giản nhà ngươi chỉ phải nói cho ta ngươi ở hưng ơ hoa đạo được thần bí gì thường phẩm là có thể ta đối với cái này thật tò mò à s u a vừa nghe nhất thời ở trong lòng phiên vài cái l ư ớ t mắt tin ngươi mới là lạ ngươi cũng là cái nguy hiểm nhân vật được rồi muốn thực sự là đẻ lên ngươi xe không chừng tinh thần nhận không gian cuối cùng sẽ bị n g ư y ê n vớt vì lẽ đó a s u a tức giận b ố i quá mặt liếc mắt nhìn quản gia quản gia lập tức sẽ ý cấp tốc triệu đến rồi một chiếc xe hơi thấy thế cha lý vương tử lại là khà khà một t ạ c cười phản phất cũng không để ở trong lòng tự mình rời đi trước mà a s u a vừa lên xe liên đ ể tài xế nhanh lên một chút lái xe muốn ở h ế lisa b e t h tìm tới chính mình trước tìm cái thỏa đáng địa phương tị thế một đoạn tháng này g nhưng là để a s u a không kịp chuẩn bị chính là ô tô vừa mới mới vừa chạy khỏi cảng lại liền bị ba chiếc xe hơi phân ba phương hướng kẹp lấy ngăn cản đường đi a xua định thần sau kiểm tra đến t u ậ t cùng dĩ nhiên phát hiện là elizabeth công chúa bản thân elizabeth công chúa một bộ cao quý tư thái an tọa o ở nàng tòa giá bên trong mặt lộ mỉm cười nhìn a xua mà nàng quản sự thì lại từ trên xe bước xuống đi tới a xua bên cửa sổ rất có học thức về phía hắn thăm hỏi một phen sau lễ phép truyền đạt elizabeth công chúa mệnh lệnh y hỉa lợi toa bạch công chúa tự mình mời a xua đi vương cung làm khách a xua hai vai một bước hắn biết từ công chúa theo giá ngăn cản đường đi của hắn bắt đầu từ giờ khắc đó a xua đã thân bất g i kỷ vương cung mệnh lệnh a xua không thể không khuất phục a s u a bị yêu cầu ngồi vào elizabeth công chúa tỏa ra đi quản gia thì bị tách ra tùy t u n g những người khác đồng thời đi tới vương cung ở trên đường elizabeth công chúa liền không thể chờ đợi được nữa hướng về a s u a yêu cầu chứng kiến tinh thần nhận không gian thần bí giá n dấp đồng dạng yêu cầu nhưng bởi vì bên người người này là vương t h ấ t quý tộc a s u a đối xử nàng cùng mới vừa mới đối xử biểu đệ cha lý vương Tử thái độ, tự ử thái t độ, nhiên là không thể như thế vì lẽ đó a s u a không có từ chối hắn trực tiếp cởi nhẫn giao cho e l i z a b e t công chúa vào giờ phút này a xua đã dù sao cũng hơi vọ đã mẹ lại sức tâm tư nguyên bản hy vọng yên tĩnh trở lại địa phương của chính mình nhưng người lai、like, hắn được tinh thần nhận không gian tin tức đã sớm dò dỉ ra ngoài nguyên bản hy vọng mau chóng tìm một chỗ tách ra elizabeth công chúa dây dưa nhưng người lai、like, elizabeth công chúa động tác so với suy nghĩ của hắn xoay chuyển càng nhanh hơn việc đã đến nước này cũng là không đáng kể ngược lại elizabeth công chúa là không có cách nào sử dụng tinh thần của hắn nhận không gian vì lẽ đó ả sùa cũng sẽ không lo lắng elizabeth công chúa sẽ đem n h ẫ n cước đi bởi vì hắn chuẩn bị mịt m ở để công chúa rõ ràng đoạt cũng không dùng trên thực tế elizabeth công chúa từ ả sủa trong tay tiếp nhận tinh thần nhận không gian sau. phản ứng đầu tiên chính là không tin mình bắt được chính là một viên tinh thần nhận không gian vừa đến là bởi vì a s u a phản ứng thẳng thắn đến k h ắ c thưởng cũng không giống như là chính giao ra một cái quý trọng như vậy hy thế chân phẩm thứ hai nhưng là bởi trong tay này tinh thần nhận không gian ngoại hình không đủ đẹp đẽ cùng nàng tưởng tượng hoặc là d i vãng nhìn thấy quá tất cả quý giá nhẫn đều có rất lớn ra vào bởi vậy elizabeth công chúa lòng nghi ngờ dần sinh không khỏi có chút hoài nghi a s u a có phải là ở qua loa nàng kỳ thực công chúa nghĩ hoặc là bắt nguồn từ nàng cũng không biết tinh thần nhận không gian chế tạo công nghệ lần này h tỷ như nay khoáng, khoáng thạch chất liệu đặc biệt cứng rắn càng có thể chịu đựng trận pháp t h ạ m trộm bởi vậy mới có thể sản sinh càng năng lượng cao hơn hiệu dụng hơn nữa khiến người ta không nghĩ tới chính là tuy rằng này khoáng thạch hôi không lưu thu nhưng mỏ lên cảm giác nhưng là có dường như vớt một khối bóng loáng ngọc thạch ôn hòa xúc cảm cũng không biết những n à y nội tình elizabeth công chúa tự nhiên không cách nào vững tin trong tay chân phẩm giá trị vì lẽ đó cái này tinh thần nhận không gian ở elizabeth trên tay xoay chuyển hai vòng nàng liền mất đi hứng thú lại ném trả lại a s u a elizabeth công chúa lại liền như vậy bỏ qua a s u a suýt chút nữa không pháp tướng tin chính mình nhìn thấy đương nhiên h á nước gì công chúa có thể như vậy đương nhiên sẽ không lại gây chuyện cứ việc này cũng không có nghĩa là a xua có thể liền như vậy tránh được một tiếp điều này là bởi vì c h í những như Asua ở du thuyền trên buồn thiền, thân tên hắn nghĩa hướng người trưởng đá, giải thích cận kẽ một thoáng tinh thần nhẫn không gian công năng. n thích h Asua sau gia du quốc quý yêu quốc ở một mét tộc, tất một về giải làm đà, kỳ kẽ có đó, gặp vụ, nội dung này a xúa đều sẽ cần thu dọn thành một phần sử dụng báo cáo sau đó ở yết kiến mét kỳ quốc quốc vương thời điểm tự mình giao cho quốc vương đến thời điểm dựa theo d i vãng làm việc quen thuộc quốc vương còn đều sẽ mệnh lệnh thủ tướng đem báo cáo giao cho buồn quốc nhà khoa học để bọn họ tiến hành nghiên cứu sáu a xúa suy nghĩ một chút chính mình ở tinh thần trong không gian cấp bậc hắn một đường thăng cấp đến m ư ơ i năm cấp sau khi liền cũng không còn cách nào thăng cấp Căn cứ hơn ư g t h nữa h h p trải qua thử nghiệm a sùa còn phát hiện một chỗ tốt từ khi nắm giữ này tinh thần nhận không gian sau khi tinh thần của hắn càng ngày càng tốt trên thực tế a sùa có thể đem bộ phận bình thường giấc ngủ thời gian tiến vào tinh thần không gian này không chỉ có sẽ không lãng phí hắn thực tế tỉnh táo thời gian còn gia tăng rồi hắn giấc ngủ chất lượng một lát sau elizabeth đ à n xe rốt cục đến mét kỷ quốc vương cung không nghi ngờ chút nào a s u a đón lấy liền chịu đến mét kỷ quốc vương thất n h i ệ t t ỉ n h chiêu đ á i mà a s u a cũng biết rõ lễ nghi lập tức báo cáo hắn ở hưng hoa đảo đọc được ưu đọc sữa làm có cơ hội đi tới hưng hoa đảo dùng thử tinh thần nhẫn không gian một tên trong đó người chơi a s u a không thể nghi ngờ là may mắn nhưng mà cũng không phải mỗi một vị người chơi cũng giống như a xua như thế có thể có được kỷ quốc, quốc vương đối xử tử tế một vị khác người chơi không thể không rời đi hưng hoa đảo nguyên nhân l nhưng, nhưng khi biết chính mình xí nghiệp nguy cơ sau ham ông chỉ có thể lập tức mua vé máy bay thừa đi máy bay sốt ruột chạy vệ quốc nhưng là ham ông cơi máy bay tự nam phi cất cánh trên đường cần quay xong mà ngay khi quay xong một hồi thời gian trong sự tình liền như thế phát sinh sáu trên đường bay xong ha mông rơi xuống máy bay chuẩn bị ở địa phương sân bay miễn thuế điếm mua một ít đồ ăn vặt nhưng không ngờ ha mông vừa d ư ớ i k i liền g ặ p phải vài tên ăn mặc sân bay đồng phục cảnh sát người liên hợp bắt các ngươi làm cái gì cứu mạng a cứu mạng sáu ha mông không chịu đi vào k h u ô n phép đại hô cứu mạng không ít sân bay hành khách dồn dập vi lại đây nhưng là sân bay cảnh sát nhưng hô lên một câu kinh n g ờ i này rất có thể là một tên độc phiên sáu ha mông bị cưỡng chế mang tới trong một gian phòng hắn bị cởi sạch toàn thân siêu đến không còn một mống chương bốn căn cứ tất cả phát sinh đến đột nhiên như thế những n à y sân bay cảnh sát hành động phi thường tốc tốc căn bản không có cho ha mông cơ hội phản ứng chớ đừng nói có thể làm cho hắn biện giải không đạn s o n g ha mông bị cởi sạch cùng xoát người sau khi hết thẻ hắn y vật cùng hành lý đều bị chuyển qua một nơi khác siêu toàn bộ toàn bộ cảnh sát tất cả lui ra gian phòng chỉ để lại một tên cảnh sát mặt l ệ n h đối với hắn vẫn như cũng là nửa câu nói không nói d i ệ n với trước mắt này hoang đường đến cực điểm có chuyện xảy ra ha mông nhất thời l ử a giận công tâm quan trọng hơn chính là ha mông rất nhanh sẽ phát hiện những người này là cố ý không cho hắn có bất kỳ cơ hội phản kháng nhận ra được điểm này sau ngược lại hắn đã không có nửa điểm y vật t ế thể hắn cũng không đáng kể cái gì dây thần kinh xấu hổ giận d ữ hướng về đứng ở một bên phụ trách giám thị hắn cảnh sát luôn tin h ê tức giận mắng nhưng là người cảnh sát kia tựa hồ không có sợ hãi hoàn toàn đem ha m ô n g xem là trong suốt người bình thường bất luận ha m ô n g m ắ n g cái gì hỏi cái gì hắn một mực mặc kệ ngay khi hai người như vậy rằng co thời điểm đột nhiên cửa phòng bị lần thứ hai đ y ra chúng ta xác thực hiểu là ngươi nơi này là đồ vật của ngươi đều trả lại ngươi ngươi ở phía trên ký tên là có thể đi rồi một tên hải quan nhân viên đi vào một bộ giải quyết việc trung thái độ hời hợt đối với ha n ô n g nói rằng nhưng mà nói chẳng ra hắn bất quá là khiển đi ham mông lại không có nửa điểm muốn đối với vừa nay những n à y vô lễ cử động làm ra ý giải thích phảng phất vừa nay phát sinh thô bạo mà tất cả cử động đều không có quan hệ gì với bọn họ bình thường này dường như tới dầu lên lửa để ham mông càng thêm phẫn nộ cũng không để ý những n à y cái gọi là sân bay cảnh sát vẫn cứ ở theo dõi hắn ham mông đoạt lấy hết thẻ y vật cấp tốc m ặ c vào sau đó bắt đầu kiểm tra hắn vật phẩm điều này là bởi vì ham mông đã lúc gần lúc hiện cảm giác được những người này tuyệt đối là lòng mang ý đồ xấu ý có mưu đồ lại còn đối với sân bay quần chúng công bố chính mình là đ ộ c phiến loại này cố ý v u hoan hành vi càng làm cho bọn họ quỷ kế giấu đầu hở đôi h a m ông cấp tốc dở đặc biệt hắn mới vừa được vật quý trọng sau đó quả nhiên ta nhẫn nhi ta bên người mang theo hai chiếc nhẫn giá trị vượt quá năm mươi triệu đồng euro h a m ông đem hết t h ể địa phương phiên khắp cả đều không có tìm được tinh thần nhẫn không gian t ă m hơi trong giây lát này h a m ông trên mặt cấp tốc b ị kín một tầm băng sướng hắn suy đoán quả nhiên không có sai liền h a n ông không chút nào quanh c o lòng vòng lớn tiếng chất vấn đem hắn đổ vật trả trở về tên này hải quan nhân viên cái gì giá trị năm mươi triệu đồng ơ dỗ nhẫn xin lỗi chúng ta cũng chưa từng thấy thứ quý trọng như thế hiện tại đem đồ vật của ngươi thu thập xong liền c ả n mau rời đi ba đương nhiên nếu như ngươi còn có cái gì bất mãn có thể hướng về chúng ta thượng cấp trách cứ chỉ có điều người của chúng ta đều ở nơi này bọn họ ở trong không có bất kỳ người nào từ trong tay ngươi bắt được quá bất kỳ nhẫn vừa nghe lời này ha mông sửng sốt cỡ nào nghĩa chính ngôn từ tư thái nếu như ha mông không phải thiết thiết thật thật trải qua vừa nay tất cả không chừng vẫn đúng là sẽ tin hắn bộ này mất mặt mũi lời giải thích ha mông nhưng là rất rõ ràng đứng ở trước mặt hắn cái này hải quan nhân viên không phải là vừa n ã y có phân tham dự siêu hắn thân người trong một cái l i ê n mọi người thay đổi cái kia không phải có quỷ là cái gì nếu như đối mặt loại này loại dấu hiệu ha mông vẫn chưa thể xác định chính mình rõ ràng là bị thiết kế vậy thì thật sự t r ò n váng vì lẽ đó ha mông lạnh lên một tiếng không những không có dựa theo hải quan nhân viên yêu cầu thu thập nghề rời đi trái lại an an ổn ổn dưới trướng mặc kệ những này cái gọi là chấp pháp nhân viên lại nói nhiều cái gì ha mông chính là không ký tên khăng khăng sân bay mở ám hắn hai viên ngàn vật nhẫn đồng thời mãnh liệt yêu cầu báo cảnh sát xử lý sáu khác một xương sau 12 t i ế n g một chiếc mỹ lợi kiên quân dụng phi cơ chuyển vận đứng ở mỹ lợi kiên quốc nam bộ một cái quân dụng sân bay sau đó hai tên mang theo công văn h ỏ n g tây trang đen từ trên phi cơ đi xuống vừa nhìn thấy bọn họ đi xuống ba tên chùm vào bạch đại quái người trung niên ở hơn m ộ ư ơ i người quân nhân tùy tùng dưới lập tức tiến lên đón nhưng không có nửa câu hàn huyên nói rằng đồ vật nắm đã tới chưa nghe được trung niên bạch đại quái câu hỏi hai tên tây trang đen không nói một lời chỉ đem công văn hòm đưa cho trung niên bạch đại quái trung niên bạch đại quái tiếp nhận công văn hòm liền chốc l á t không ngừng mà lập tức mở ra trắc nghiệm tựa hồ đã sớm trở đến thiếu kiên nhẫn cái dương bị mở ra sau bày ra ở trước mặt mọi người chỉ có hai chiếc nhẫn trung niên bạch đại quái hưu ruôi tay một cái chặn ở bên người hắn một vị khác bạch đại quái liền lập tức hiểu ý cấp tốc cho hắn đưa tới một cái tham c h ắ c nghi khí trung niên bạch đại quái sau khi nhận lấy đem tham c h ắ c nghi phân biệt đặt ở hai chiếc nhẫn phía trên lần lượt đối với nhận tiến hành đo lường đích đích sáu đích mỗi khi tham trắc khí bị thả ở trong đó một chiếc nhẫn phía trên thì tham trắc khí liền chuyển ra như vậy một trận tín hiệu thanh âm thanh này để trung niên bạch đại quái trên mặt nhất thời triển lộ thỏa mãn mỉm cười nhưng mà khi làm tham c h ắ c nghi sau đó bị đặt ở k h á c một chiếc nhận phía trên thì nhưng không có chuyển đến theo d ữ liệu tín hiệu thanh trung niên bạch đại quái không khỏi nịu nhữ mày cái này là nhận không gian trung niên bạch đại quái chỉ vào cái viên này để tham c h ắ c nghi có phản ứng nhẫn nói với mọi người nói sau đó nhưng là lập tức trở mặt bình thường lập tức đem k h á c một viên không phản ứng nhẫn ném qua một bên sau đó đem cái dương khép lại nằm đến tay xoay người chuẩn bị rời đi sân bay thay thế vẫn t h y tùng sau lưng hắn hơn mười người mỹ lợi kiên quân sĩ binh lập tức bảo vệ hắn r trải qua nửa giờ cao tốc chạy sau cái này mời ư mấy người hộ tống cái dương đội ngũ liền đến một cái trụ sở quân sự cái này căn cứ thủ vệ phi thường nghiêm ngặt hơn nữa căn cứ chu vi còn che kín pha tạp vào điện cao thế tuyến thanh sát chính là vì phòng ngừa bất kỳ không trải qua cho phép người ngoại lai lén lút lẻn vào căn cứ rất hiển nhiên cái này căn cứ quân sự không giống người thường bên trong nhất định là dấu giếm độ cao cơ mật đồ vật hộ tống đội ngũ ở bên ngoài căn cứ dừng lại tiếp thu thủ vệ tướng sĩ cẩn thận lục soát mãi đến tận bọn họ tất cả đều bị xác định là phù hợp an toàn tiêu chuẩn sau khi mới bị bỏ vào trong căn cứ sau đó những k i ê u tùy tùng q u â n nhân tựa hồ đã hoàn thành nhiệm vụ bình thường lưu ở khu vực hạch tâm ở ngoài chỉ có cái kêu ba tên bạch đại quái kế tục hướng phía trong thâm nhập sau đó ở lại một lần kiểm tra an toàn sau khi này ba tên bạch đại quái mới rốt c ụ c tiến vào cơ hạch tâm đi tới bọn họ mục đích cuối cùng căn cứ phòng thí nghiệm tư mật rất bác sĩ hoan nên trở về lần này thu hoạch như thế nào nhìn thấy ba người bọn họ một tên ăn mặc giả dặn phòng thí nghiệm người quản lý lập tức từ vị trí đứng dậy mỉm cười lên tiếp ba vị n g u y ê lai này ba tên bạch đại quái có thể đều không phải người bình thường lại càng không là người ngoài lai、like. tư mật rất bác sĩ gần nhất toàn bộ tâm tư đều là đặt ở hưng hoa thương thành gần đây đờ ơ y ra tinh thần nhận không gian trên vì bảo hiểm cũng vì bảo vệ tin tức không lộ ra ngoài tư mật rất bác sĩ mới không muốn giả tay người khác tự mình đi nghiệm thu nhận không gian trải qua vẫn không ngừng cố gắng Mỹ lợi trong lịch sử hết thệ khoa học nghiên cứu ở trong không thiếu xuất hiện nghiên cứu tình trệ thậm chí khó có thể được kết quả hiện tượng kỳ thực thường thường đều là bởi vì nhân viên nghiên cứu không có tìm được đối với biện pháp hoặc là nghiên cứu của bọn họ phương hướng không đúng mà dẫn đến thế nhưng chỉ cần bọn họ tìm tới đối với biện pháp tìm tới đối với phương hướng như vậy nghiên cứu của bọn họ khoảng cách thành công thường thường cũng chỉ cách một tầm xa Là m ộ tư tên thức t quên kinh nghiệm phong phú, học thức bác bác sĩ, mật rất bác sĩ cho rằng những h nhận i ê n cứu không gian tuy có kỳ danh nhưng kỳ thực bản thân nó cũng không tồn tại không gian đơn giản mà nói những không gian vẹn vẹn là một cái không gian ba triệu môn hộ hoặc là chìa khóa đã như vậy không gian này nhẫn liền không thể đơn giản xem thành là một cái thực vật vật phẩm nhân loại đụng tới một cánh cửa phản ứng đầu tiên là cái gì đại đa số người trong lòng đại khái là nghĩ cánh cửa này muốn đánh như thế nào mở là đi vào trong đầy da vẫn là đi ra ngoài kéo dài giả như cánh cửa này có một cái tỏa cái kia liền cần một chiếc chìa khóa tư mật rất bác sĩ đem nhẫn không gian xem là một cái không gian độc lập môn vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu công việc nghiên cứu cũng không trực tiếp vận dụng máy móc nhằm vào nhẫn không gian tiến hành cái gì bạo lực phá giải điều này làm cho hắn tránh khỏi n h ữ n không gian tự bạo thất bại thảm kịch xuất hiện tư mật rất bác sĩ vận dụng mỹ lợi kiên quốc có thể bắt được bất kỳ tham chắc nghi khí đối với n h ậ n không gian tiến hành dò xét hắn muốn xác định cánh cửa này lớn bao nhiêu dày bao nhiêu muốn làm sao mở các loại chờ các loại vấn đề rốt cuộc ở trước đây không lâu tư mật rất bác sĩ lợi dụng mỹ phương nghiên cứu chế tạo một loại có thể tỏa ra một loại tên là simet tiếng thương dễ dàng mở ra cánh cửa này tiếp theo lợi dụng sóng âm dò xét không gian to nhỏ chiếm được kết quả cùng n h ậ n không gian nắm giữ giả miêu tố giống nhau như lúc trên thực tế ngoại trừ không thể trực tiếp xem nhận không gian bên trong tư mật rất bác sĩ toàn đội đã cũng ó thể lợi d nhân ra k h vì là cái kết luận này mỹ lợi kiên quốc quyết sách tầng lớp làm ra một cái quyết định lại không có tìm được những không gian chân chính chuyên gia hoặc là không gian phòng thí nghiệm trước mỹ lợi kiên quốc tốt nhất không muốn dễ dàng độc thủ chất lượng thứ chín hào không gian to nhỏ lần thứ nhất thí nghiệm sáu tư mật rất bác sĩ là một cái rất chú ý hiệu suất người bọn họ đã làm tốt thí nghiệm trước chuẩn bị vì lẽ đó vừa về tới căn cứ liền lập tức tiến hành thí nghiệm chất lượng tân nhận không gian siêu máy tính bắt đầu công tác chỉ chốc lát sau chắc hội phần mềm tự động họa ra một cái chống rông không gian chuyện gì thế này trong không gian tại sao không có bất kỳ vật phẩm lẽ nào bọn họ không có thu được chuyên môn vật phẩm tư mật rất bác sĩ kinh ngạc nói bác sĩ căn cứ tình báo lần này nhận không gian tên là tinh thần nhận không gian có thể hay không có liên quan với đón y một tên trợ thủ ở một bên nói rằng tư mật rất bác sĩ vừa t r ầ m tư vừa nhìn siêu máy tính đưa ra kết quả rõ xét chỉ chốc lát sau tư mật rất bác sĩ nói rằng trước tiên dựa theo trước đây bước đi xác định nhận không gian các loại số liệu là bác sĩ trợ thủ đáp lại quá một quãng thời gian tư mật rất bác sĩ bắt được tân nhận không gian các loại kiểm tra số liệu đi tới căn cứ phòng họp hiện nay đối với tân nhẫn tư mật rất bác sĩ chủ yếu là trước tiên thu thập số liệu hắn còn có c à n g thêm nhiệm vụ trọng yếu tư mật rất bác sĩ rời đi phòng thí nghiệm một tên tướng quân đi tới nói rằng tư mật rất bác sĩ khác làm khác tướng quân ngươi có đến rồi có chuyện gì sao tư mật rất bác sĩ n hỏi ì n thấy t ngược lại quân đội chúng ta nhận vì là phía trên thế giới này nếu có người có thể quần quận không ngừng chế tạo ra nhận không gian như vậy nhận không gian khẳng định chính là có thể chế tạo vật phẩm khát lạp khát tướng quân nói rằng tỉ mỉ nguyên tố phân tích biểu trong tay các ngươi cũng có các ngươi có thể chính mình đi tìm tư mật rất bác sĩ bất m ặ n nói này không đủ sáu khát lạp khát tướng quân nói rằng tư mật rất bác sĩ d ầ m chân ú u đọc sách hỏi nói đi các ngươi đến cùng có yêu cầu gì chúng ta tìm tới rất nhiều k h o á n g vật hy vọng ngươi có thể phái ra vài tên đối với nhận không gian hiệu rõ tương đối sâu người sáu khát lạp khát tướng quân nói rằng không thành vấn đề chúng ta sẽ phái mấy cái chuyên gia quá khứ tư mật rất bác sĩ không có từ chối hiện giai đoạn bọn họ cũng cần quân đội chống đỡ trên thực tế tư mật rất bác sĩ không phải cái gì hòa bình nhân sĩ hắn là một vị c ù n g nhiệt nhà khoa học theo đuổi tất cả không biết lĩnh vực coi như tư mật rất bác sĩ biết bọn họ một khi nghiên cứu chế tạo thành công hàng ngái đi ra nhận không gian cái thứ nhất người sử dụng chính là mỹ lợi kiên quân đội đồng thời quân đội rất có thể dùng để chứa tải vũ khí tăng cao quân mỹ sức chiến đấu gợi ra chiến tranh hắn như thế đều sẽ không một chút nhũng mày khắc lạc khắc tướng q u â n được tư mật rất bác sĩ hứa hẹn không có kế tục dây dưa xoay người rời đi chỉ chốc lát sau tư mật rất bác sĩ liền đến trụ sở bí mật bên trong một gian loại cỡ lớn phòng học lúc này, hắn phát hiện, ở trong phòng họp hơn năm mươi vị mỗi cái lĩnh vực chuyên gia đã tụ hội một đường chuẩn bị bắt đầu một tuần một lần thảo luận nhận không gian đưa ra đủ loại kỳ tư diệu tưởng theo l ệ hội nghị chương bốn trăm năm mươi bảy thảo luận cùng t i ê n đúc ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy những n à y mỗi tuần đều gặp được một lần khuôn mặt tư mật rất bác sĩ nhưng có một chút do dự có hay không nên đem cờ lạc ý của tướng quân chuyển cáo ở đây những chuyên gia này không đạn song ame gì ca quốc ở không gian phương diện nghiên cứu có thể có được như vậy tiến triển không phải một hai người nghiên cứu mà là một đám người trí tuệ gây ra tuy rằng tư mật rất bác sĩ chỉ quan tâm hắn đối với những không gian như thế lâu dài nghiên cứu có hay không có thể được đột phá tính kết luận mà không đáng kể quân đội cùng quốc gia sẽ làm sao lợi dụng những n à y nghiên cứu khoa học thành quả nhưng lần này cờ lạc tướng quân đến đây đã bằng sáng tỏ cho thấy lãnh đạo giai tầng bắt đầu bất mãn bọn họ tiến độ vì lẽ đó tư mật rất bác sĩ do dự chính là nếu như trực tiếp tướng quân mới ý tứ báo cho bọn họ liệu sẽ có để bọn họ có ý tư ở n g khác hoặc là ảnh hưởng bọn họ tính tích cực suy nghĩ một chút tư mật rất bác sĩ vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không đem những này đối với nghiên cứu vô ích dầu rĩa không đáng kể công khai nói rõ. Tâm có định ra, tư mật rất bác sĩ mới đi tới đài chủ tịch vì là hội nghị làm chủ nắm ngày hôm nay tập hợp ở đây đều là mỗi cái lĩnh vực người tài ba ta rất vinh hạnh có thể cùng các vị cùng nghiên cứu nhận không gian cho đến ngày nay mọi người chúng ta đều ở cái này nghiên cứu trên trả giá không ít tâm lực vì lẽ đó ta tin tưởng mọi người chúng ta đều có một cộng đồng mục đích tổng kết hiện giai đoạn tiến độ trải qua đối với nhận không gian nghiên cứu chúng ta đã thành công chứng thực thế giới này bên ngoài tồn tại những khác không gian càng quan trọng chính là chúng ta hoàn thành công chất lượng nhận không gian không gian to nhỏ những này t o n lại có các vị nỗ lực tư mật rất bác sĩ nói tới chỗ này ở đây hết thể các chuyên gia trên mặt đều không hẹn mà cùng địa hiện lộ ra tự hào sung sướng về mặt d ừ n g một chút tư mật rất bác sĩ cảm thấy e m hai lời đã nói đầy đủ liền chính chính t h ầ n s á c bắt đầu hướng về đăng ngồi các chuyên gia đưa ra yêu cầu bước kế tiếp chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực giải quyết hai cái phi thường vấn đề mấu chốt vấn đề thứ nhất là thế nào mới có thể lấy ra trong không gian giới chỉ chỉ định hải t è m hoặc là đem chỉ định hải t è m để vào trong không gian giới chỉ mà vấn đề thứ hai như là chỉ định hải tem cùng nhận không gian trong lúc đó tồn tại liên hệ đến tột cùng là ra sao liên hệ tuy nói từ khi thành lập cái này nghiên cứu đoàn đội tới nay trên căn bản đại thể kế hoạch nghiên cứu cùng tiến độ chủ yếu nắm quyền trong tay là ở tư mật rất bác sĩ trên tay do hắn trưởng k h ô n g đại cục nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu những chuyên gia này không có ý nghĩ của chính mình vào giờ phút này tư mật rất bác sĩ đưa ra đón lấy cái này nghiên cứu phương hướng để ở đây không ít chuyên gia ở trong đều ở trong lòng cảm thấy gãi đúng t r ỗ ngứa n g được rồi đại gia có thể lẫn nhau thảo luận một chút chờ một lát lại đem mình một ít ý nghĩ lấy ra nói một chút giao lưu với nhau một hồi sáu cuối cùng tư mật rất bác sĩ lấy chủ trì hội nghị quy trình giọng điệu hướng về dưới đại các vị chuyên gia nói rằng tư mật trên thực n tế rác m ì n h h t cũng không e t i phải là duy nhất gặp phải chuyện như vậy tờ lê ơ từ hưng ơ hoa đảo rồn rập rời đi tờ lê ơ ở trong có không ít mọi người đại khái giống nhau địa đục phải các loại bất ngờ chỉ có điều dạ mòn là số ít chân chính bị tổn thất to lớn ví dụ tinh thần của hắn nhận không gian bị cướp sau khi không còn có người để ý tới hắn mãnh liệt dưới sự tức giận dạ mòn đem hắn tao nộ phát đến hương hoa thương thành nhắn lại bản vừa đến là vì ở hương hoa thương thành nơi này được đồng bạn thanh viên cùng cộng hưởng thứ hai cũng là quan trọng nhất vì thỉnh cầu hương hoa thương thành lại bán cho hắn một viên tinh thần nhận không gian thân là thủ phủ đối với dạ mòn tới nói tiền tài tổn thất là còn kém rất rất xa tinh thần nhận không gian bị ư ớ p từ đầu đến cuối dạ mòn càng thêm coi trọng chỉ có có thể không giành lấy tinh thần nhận không gian nhưng mà dạ mòn hy vọng sợ là muốn thất bại hưng hoa thương thành biết được dạ mòn tao nộ sau khi thâm biểu t i ế c nối u sau khi nhưng là không thể không nói cho hắn tinh thần nhận không gian số lượng vốn là cực kỳ ít ỏi thú chi hiện nay hết t hệ tinh thần nhận không gian toàn cũng đã danh hoa có chủ cũng không có còn lại có thể bán cho hắn chỉ có điều xuất phát từ hội viên chính sách ưu đãi hưng hoa thương thành biểu thị sẽ vì dạ mòn thiết lập chút bồi thường biện pháp đầu tiên nếu như dạ mòn vẫn cứ còn muốn mua tinh thần nhận không gian chỉ có thể chờ đợi đến lần sau ưu đãi hoạt động đến thời điểm chỉ cần dạ mòn có thể tranh mua thành công hương hoa thương thành sẽ ưu tiên đối với hắn giao phó tinh thần nhận không gian thứ yếu hương hoa thương thành cũng sẽ cho dạ mòn một hứa hẹn một khi phát hiện hắn nhận không gian sẽ ngay lập tức thông báo hắn ngoài ra hương hoa thương thành hứa hẹn sẽ không vì là những k i u c ấ p giật dạ mòn tinh thần nhận không gian phân tử bất hợp pháp cung cấp thay đổi người sử dụng phục vụ dạ mòn thu được hương hoa thương thành hồi phục sau khi tuy rằng bởi vì trong lòng vọng không có được thỏa mãn mà thất lạc nhưng hắn cũng sẽ không làm người khác khó chịu dù sao cái gọi là hàng hóa ra ngoài dạ mòn bị cướp cũng không phải h là t một c hương hoa h ư ơ n ít liên quan với tinh thần nhẫn không gian giới thiệu cũng bắt đầu ra hiện tại hội viên tụ tập trên diễn đàn ở những ngày thiếp mời ở trong tường tận nhất một là do một tên là vùng trung đông chi hổ tờ lễ ớ tuyên bố hắn ở trong bài thiếp hầu như là cực dùng hết khả năng địa thổi phòng tinh thần nhận không gian c h ỗ t ố t đồng thời biểu thị nguyện ý hướng tới các vị đỡ lỡ lấy gấp đôi giá cả cầu mua tinh thần nhận không gian bản này thiếp mời cụ thể là như vậy giới thiệu tinh thần nhận không gian tinh thần bên trong nhận không gian bộ ẩn chứa một thế giới tinh thần ở cái này thế giới tinh thần bên trong đỡ lỡ có thể quá cùng thế giới hiện thực như thế sinh hoạt như nông phu như thế cải ruộng thu hoạch trái cây đồng thời hưởng thụ chính mình thành quả ngoài ra đỡ lỡ còn có thể chân thật lãnh đạo quân đội điều binh kiểm tướng hành binh b ạ trợn cùng người chơi khác tiến hành đối chiến sáu xem tới đây các ngươi có thể sẽ suy đoán này như là một khoản giả lập lạc game là các ngươi suy đoán không tính sai nhưng ở tinh thần nhẫn không gian trong thế giới các ngươi sẽ cảm nhận được cái khác giả lập lạc game không cách nào cung cấp tuyệt diệu trải nghiệm nay khoản tinh thần nhẫn không gian to lớn nhất ưu điểm không phải chơi game như thế đơn giản mà là ở cái này thế giới mới bên trong hết thảy vật chủng sẽ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của các ngươi nơi này nắm giữ khiến người ta cắn một cái đều cảm thấy là hưởng thụ mùi vị ngon trái cây sáu hơn nữa đeo tinh thần nhẫn không gian ở leder thân thể cảm quan trải nghiệm cũng sẽ không giống người thường mặc dù là ở không gian trong thế giới thỏa thích du chơi một ngày ngày thứ hai cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác được mệt nhọc trường kỳ đeo tờ lê ơ càng là sẽ đối nhau lý sản sinh c h ỗ t ố t tỉ như tinh thần của người ta trạng thái sẽ trở nên càng ngày càng tốt mặc dù giấc ngủ không đủ sung túc tờ lê ơ cũng có thể thời khắc duy trì đầu góc thanh tỉnh trợ giúp tờ lê ơ đang suy tư giải quyết vấn đề sự t ì n h thời điểm tư duy có thể cú thanh tích n h ạ cảm nếu như là tuổi già dạ càng sẽ cảm giác mình biến tuổi trẻ sáu cái này thiết mời vừa ra để tinh thần nhận không gian được càng cao hơn càng rộng lớn quan tâm mà toàn bộ hương hoa thương thành. lại nhấc lên một luồng cầu mua phong trào vô số phụ ông hoặc là chính mình hoặc là cố nhân không ngừng mà ở hưng hoa thương thành nhắn lại bản mặt trên nhắn lại thỉnh cầu mua tinh thần nhận không gian nếu không là hưng hoa thương thành nhân viên quản lý giả thiết cấm chỉ không có ở hưng hoa thương thành mua quá bất kỳ thương phẩm phổ thông hội viên hướng về nhân viên quản lý hộp thư tuyên bố tin tức nói không chắc nhân viên quản lý hộp thư đã sớm bạo còn có càng nhiều phụ ông đặc biệt là còn trẻ nhiều kim phụ ông quyền quý hai đời dồn dập lập ra trong vòng một năm đi tới hưng hoa đảo du lịch kế hoạch bọn họ căn cứ hưng hoa thương thành hai lần tiêu thụ tinh thần nhận không gian, đều yêu cầu đi tới hoán đoán ra đi ra càng càng từ từ quốc quốc trong hai ngày này yến ân chờ người thái độ là tối tích cực t í các các cũng h chụp cực là ở trong hai ngày này dịch tinh thần trời vừa tối trở về vị thế hưng hoa quốc cùng nội các đại thần giao lưu hưng hoa quốc cần chọn mua thương phẩm gì lại hỏi do hoa quốc chính thức thường thường có thể có được tương đối tỉ mỉ số liệu hưng hoa quốc nội các đại thần đã thương nghị ra đăng cơ vì là đến ngày đến thời điểm dịch tinh thần sẽ từ quốc vương thăng cấp làm hoàng đế hương hoa quốc chế độ có thể tiếp tục duyên dùng thế nhưng rất nhiều thứ đều cần thay đổi tỷ như hương hoa quốc không thích hợp duyên dùng tín dụng tiền giấy loại kia tiền giấy chỉ thích hợp hương hoa thành một thành sử dụng rời đi hương hoa thành còn lại thành thị chủ yếu sử dụng vẫn là kim ngân chờ đồng tiền mạnh có một vài chỗ thậm chí vẫn cứ duyên dùng đông cách quốc cựu tệ điều này hiển nhiên là không thể vì lẽ đó hương hoa quốc cần chính mình tiền đúc xưởng nội các phương diện quyết định rèn đúc hương hoa quốc chính mình tiền xu tiếp theo nội các thuận thế đem tiền đúc sự tình giao cho dịch tinh thần xin mời dịch tinh thần chủ trì dịch tinh thần suy nghĩ một chút cùng hưng hoa đảo đoàn đại biểu trải qua một phen giao lưu quyết định xin mời hoa quốc phương diện chuyên gia hỗ trợ cớ cũng dễ tìm liền nói hưng hoa đảo muốn phát hành chính mình quốc nội tiền su xin mời hoa quốc chuyên gia hỗ trợ thiết kế một bộ bốn quốc tiền hoa quốc chính thức đối với nước bạn thỉnh cầu không có từ chối vẫn đúng là phái ra tiền thiết kế chuyên gia trợ giúp hưng hoa đảo thiết kế tiền su hơn nữa biểu thị đưa một bộ đặc t r ù n cưỡng chế thành tiền su khuôn đúc sáu đối với tiền su bản vẽ dịch tinh thần liền nói ra mấy điểm yêu cầu một mặt phải có hưng ơ hoa nguyên bảo bốn cái chữ phồn thể cùng kiểu chữ tiếng anh mặt khác chủ yếu là giá trị tiền cái khác tùy ý thiết kế đối với này hoa quốc tiền đúc chuyên gia không phí bao nhiêu thời gian liền thiết kế năm sáu cái thành thục bản vẽ cung dịch tinh thần chọn đối với giá trị tiền yêu cầu dịch tinh thần căn cứ nội các ý kiến chính mình đưa ra ba loại giá trị tiền phân biệt là nhất nguyên kim tệ một hào tiền một phần tiền đồng nay ba loại tệ hối đoái tỷ lệ phân biệt là nhất nguyên kim có thể hối đoái m ư ơ i viên một hào tiền hối đoái một bách mai một phần tiền đồng nay ba loại giá trị tiền bản vẽ phương diện phân biệt đối ứng là vương miện cổ đại cửa thành mạch trên u ệ đ thực tế hưng hoa quốc khoáng sản khai phá không đủ dịch tinh thần cũng chuẩn bị gia nhập lượng lớn lam thủy tinh giá rẻ kim loại lợi dụng lam thủy tinh tài nguyên tăng cao vị thế hưng hoa quốc tiền đúc lượng tiếp theo dịch tinh thần liền cho lâm vi gọi điện thoại để hưng hoa công ty mậu dịch tăng cường ba bộ tiền đúc thiết bị chọn mua nhiệm vụ cùng với lượng lớn tiền đúc vật liệu chọn mua nhiệm vụ tiền kỳ tiền đúc vật liệu dịch tinh thần chuẩn bị trực tiếp ở hoa quốc chọn mua ngoại trừ hoàng kim hoa quốc phương diện cũng không cấm chỉ cái khác phổ thông kim loại lượng lớn lối ra mở miệng an bài s o n g hưng ơ hoa quốc tiền đúc sự tỉnh hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu cũng đến hoa quốc thủ đô hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu đến hoa quốc thủ đô được long trọng tiếp đón hoa quốc tầng lớp cao nhất tự mình đứng ra lấy nguyên thủ quốc gia thân phận tiếp đón liều y y hệ tổng thống đây là hoa quốc lần đầu lấy tôi khoan dung thừa nhận hưng ơ hoa đảo ở trên quốc tế nắm giữ độc lập quốc gia địa vị đồng thời hoa quốc cao tầng phát biểu chống đỡ hưng hoa đảo gia nhập làm thủy tinh quốc liên thông cáo hưng hoa đảo cũng phát biểu chống đỡ、Hương、hoa quốc giữ gìn lãnh thổ hoàn ch cũng bởi vì thân ở hàn quốc địa bàn phòng ngừa nghe trộm liệu y y y đối với dịch tinh thần xưng hô có thay đổi ta cùng a mê di ca quốc cục tình báo quan hệ không phải rất tốt vẫn là không mạo hiểm dịch tinh thần cười nói sau đó ta liền cưới chuyên cơ trở về lưu ni á quốc cái kia thật sự rất đáng tiếc ta thì có thời gian rất dài liền sẽ không còn được gặp lại ngươi liệu y y ý ý ý ý ý nhìn dịch tinh thần nhu nu nói rằng dịch tinh thần nhất thời s ứ n g sở liệu y ý ý ý ý ý ý i bỗng nhiên nói tới ô nhu hắn có chút không quen nhưng là liệu y i yi yi yi nhưng không định bông hắn. lần nàng thả khi chuẩn thị tình chính mình, không dự đủ Từ trước, kết thúc, thời rất thẳng có cảm của mà biểu cho sát ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý nhưng liệu y ý thì trước sau là cô gái mặc dù thân là sát thủ tính tình của nàng tự nhiên so với bình thường nữ tử làm đến càng thêm cương nghị quả đoán tuy nhiên sẽ không hoàn toàn tiêu diệt nàng ẩn sâu nội tâm con gái ra tâm sự mức tên đông bắc ít này trung quy là chuyện tình cảm lại sao khả năng cùng chấp hành nhiệm vụ đánh đồng với nhau nghi liệu y ý thì trong lòng vài lần dung chuyện nhưng nhiều lần rất khó nói ra dịch tinh thần tuy rằng không thể cảm nhận được liệu y ý thì ở nội tâm vận sóng nhưng trên mặt nàng vẻ mặt có biến hơn nữa xem hướng về ánh mắt của chính mình cũng tựa hồ hiện ra dị dạng ánh sáng d ị tinh thần nhất thời cũng có chút lắc thần người làm sao d ị tinh thần háng g ọ n một cái dù chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy âm thanh nhẹ dọn g hướng về l i ê u y y ý ý để hỏi ta nghĩ cùng với ngươi trở thành bên cạnh ngươi t ố i cần đến người c h ú n g quanh đều đang bận rộn từng người sự t ì n h cũng không có người ở chú ý bọn họ l i ê u y y ý ý, ý để lấy rút khí nhìn về phía dịch tinh thần hai mắt trực bạch nói rằng dịch tinh thần không nghĩ tới l i ê u y y ý ý sẽ như vậy chẳng ra tại chỗ lại sửng sốt nhất thời không biết nên làm phản ứng gì chỉ biết là nhìn chằm chằm liệu y ý ý ý xem ngược lại là liệu y ý, ý ý bị nhìn thấy có chút tu đỏ mặt trước tiên đứng lên tới nói đạo ta hơi mật chút muốn đi về nghỉ thứ sáu còn chưa nói ra lời kế tiếp liệu y ý y ý ỉ cũng đã dành trước đ ỉ n h chỉ lời nói của hắn nói rằng như vậy ta về phòng trước sau đó liệu y ý y ý trướng đỏ mặt cũng như chạy trốn địa nhanh t ố c rời phòng kỳ thực liệu y ý y ý ỉ cũng không phải là không muốn nghe dịch tinh thần nói xong chỉ là vào giờ phút này trong lòng nàng e thẹn luôn uống để bản thân nàng cũng rất không thích ứng hơn nữa nàng cũng không nhận rõ chính mình đến tột cùng là một loại cảm giác thế nào thật giống lo lắng dịch tinh thần sẽ từ chối thế nhưng nếu như dịch tinh thần cùng nàng là đồng dạng ý nghĩ nàng cũng không biết nên làm như thế nào trong lòng rất mâu thuẫn nhìn liệu y ý ý ỉa rời đi bóng lưng dịch tinh thần nhất thời trờ mặc trong lòng nhưng là c u ộ n c u ộ n không ngớt mãi đến tận quá thật một hồi người trong phòng đến hỏi do hắn liên quan với phỏng vấn chi tiết nhỏ mới đem dịch tinh thần kéo định thần lại nói đến đây thứ đối với hoa quốc phỏng vấn tổng thể mà nói dịch tinh thần vẫn tính là tương đối hài lòng tuy rằng trong quá trình này phát sinh một chút không vui sự tình nhưng cuối cùng cũng viên mãn giải quyết bởi vậy dịch tinh thần sẽ không bởi vì những n à y ngoài ngạch nhạc đệm đối với hoa quốc sản sinh cái gì mặt trái ý nghĩ chỉ là lần này pháo hoa dịch tinh thần tự giác ở hoa quốc đã đợi một đoạn thời gian không ngắn nữa mà lần này hành trình cũng làm cho hoa quốc cùng hưng hoa quốc kết thành đáng mừng quan hệ hợp tác hoa quốc lấy hành động thực tế chống đỡ hưng hoa quốc gia nhập quốc liên đây là nhất làm cho dịch tinh thần cảm thấy thỏa mãn thu được vì lẽ đó viên mãn hoàn thành lần này hành trình nhiệm vụ sau dịch tinh thần quyết định rời đi hoa quốc trở về lưu ni á quốc t r ư n g hợp hoa quốc có một chiếc ngoại giao chuyên cơ muốn đi tới châu phi biết được dịch tinh thần đi ý l i ề n lập tức vì hắn làm sắp xếp vì lẽ đó dịch tinh thần r đi ý liên lập tức vì hắn làm sắp xếp vì lẽ đó dịch tinh thần cũng không phải là không có biện pháp tự mình rời đi có điều là đính một t ố t kỳ sự mà thôi nhưng dịch tinh thần hầu như là không chút do dự mà l i ê n tiếp nhận rồi hoa quốc hảo ý nguyên nhân là ở chỗ dịch tinh thần rất rõ ràng hành tung của chính mình đã chịu đến tình báo các nước cục quan tâm nếu như lấy bình thường con đường trở về lưu ni á quốc sợ là sẽ phải ngày càng rắc rối d ư ớ c lấy một ít hữu tâm nhân làm khó dễ vì lẽ đó dịch tinh thần là lo lắng cho mình an toàn mới tiếp thu hoa quốc sắp xếp cưới ngoại giao c h u y ê n cơ hai ngày sau dịch tinh thần mang cùng yến ân chờ thị vệ thuận lợi trở lại lưu ni á quốc lúc này dịch tinh thần phát hiện lưu ni á quốc tổng thống tuyển cử cũng chính thức bắt đầu rồi tổng thống tuyển cử đây là lưu ni á quốc quốc gia đại sự vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn thấy lưu ni á thành phố lớn ngõ nhỏ đều r á n đầy hai vị hậu tuyển nhân ảnh chân dung từ khi đan ni nhĩ tổng thống công khai tuyên bố không tham gia tổng thống tranh cử sau khi hán vị trí đảng phái cũng sẽ không đến không phái ra một vị khác ứng cử viên tổng thống cùng như thế tham gia tranh cử phó tổng thống la tố triển khai kịch liệt cạnh tranh cùng tiếp thu lưu ni á quốc dân chúng bỏ phiếu rất hiển nhiên này xem như là đối với la tố đối kháng d ị c tinh thần dọc theo đường thuận thế hỏi tham một chút đến hiện nay mới thôi tổng thống tranh cử cơ bản xu thế đồng thời cũng làm cho hiến ẩn hướng về hương hoa trí khố yêu cầu báo cáo căn cứ lưng hoa trí khố phân phát dịch tinh thần tình báo tin tức đan nghi nhị tổng thống lui ra tranh cử sau khi cứ việc có mặt khác một vị thực lực cũng tương đối khá hậu tuyển nhân cùng la tố cạnh tranh nhưng cho tới bây giờ la tố được tuyển tiếng hô vẫn là cao nhất thậm chí có thể dự tính la tố rất có thể đem sẽ thành công được tuyển dịch tinh thần xác thực biết tin tức này sau rất hài lòng địa cười cợt nhân vị là kết quả này chứng minh dịch tinh thần ở sau lưng một ít công phu sản sinh thực tế hiệu dụng điều này là bởi vì ở trước một quãng thời gian dịch tinh thần tiêu tốn không ít tiền tài tận sức với đà kích đan n g i nhĩ tổng thống danh vọng khi đó lưu ni á quốc nội phần lớn chủ lưu báo chí tạp chí hầu như cũng trong lúc đó tập trung phát lực liên tục vài kỳ xuất bản sách báo đều á ã không thể thiếu đ i ệ u cực lực đưa tin liên quan với đan n g i nhĩ tổng thống mặt trái tin tức này tất nhiên là đối với đan n g i nhĩ tổng thống nhậm chức tổng thống sản sinh sự đà kích trí mạng nhưng càng quan trọng chính là là một người chính đảng bị người ủng hộ đan n g i nhĩ tổng thống danh vọng bị hao tổn đồng thời bị bái ra nhiều như vậy bê bối tự nhiên cũng sẽ để hắn đại biểu chính đảng thất không ít dân、tâm. bởi vì dân chúng sẽ liên quan cho rằng d a n n y nhị tổng thống mặc dù có thể làm ra nhiều như vậy không thể nhận ra quan g sự tình nhất định thiếu không được đến sau lưng của hắn chính đảng chống đỡ phản chi la tố bởi vì được dịch tinh thần ủng hộ và hiệp trợ cũng là đồng dạng lợi dụng truyền t h ô n g sấn lúc này k i vì chính mình tạo thế thành công kéo không ít chống đỡ thắng lấy dân tâm hướng về có điều la tố cứ việc hiện tại thế chính đủ nhưng hắn từ trước đến giờ không phải một tự cao tự đại không biết thời vụ người la tố cũng sẽ không bởi vì này nhất thời phong quang liền hoàn toàn quên chính mình đắc thế là duyên với người phương nào khi nào hắn biết rõ chính mình sở trường trên tay nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện cái nào là có thể trợ giúp hắn thẳng tới mây xanh nhưng hắn càng rõ ràng người khác sở trường đồng thời cũng hiểu được lợi dụng thực lực của người khác đặc biệt la tố ở nhận thức dịch tinh thần đồng thời cùng hắn tiếp xúc gần gũi sau khi hắn liền rất rõ ràng nếu như không phải đan ni nhĩ tổng thống có mắt không nhìn được thái sơn x ô n g tới dịch tinh thần mà làm cho dịch tinh thần ra tay e sợ chính mình không nhất định có thể có cái này tuyệt diệu n h ư ông đắc lợi cơ hội vì lẽ đó la tố biết hắn nếu muốn thắng hắn đến lần này tổng thống tranh cử do đó có thể nhậm chức lưu n i á quốc tổng thống cùng với sau kỳ h thực dịch tinh thần ở thư thái nhà hàng có cái tư nhân nơi ở đối với la tố những ngày thượng tầng nhân sĩ mà nói thứ lâu không phải bí mật gì liên quan với điểm này dịch tinh thần kỳ thực cũng không ngoài ý muốn chỉ là la tố động tác nhanh như vậy đúng là để dịch tinh thần cũng không khỏi khâm phục dịch tinh thần hầu như là lập tức liền có thể rõ ràng la tố đến là vì cái gì vì lẽ đó la tố không có từ chối cùng hắn gặp mặt h ù n g chi la tố là đ ờ i tiếp theo tổng thống đứng đầu hậu tuyền nhân rất khả năng chính là đ ờ i kế tiếp tổng thống dịch tinh thần tự nhiên vui với cùng hắn gặp mặt đã lâu không gặp nghị viên tiên sinh đã lâu không gặp tổng thống tiên sinh ha ha ta hiện tại còn không phải tổng thống tổng thống vị trí còn không phải ngươi vật trong túi dù như thế nào cũng không bằng nghị viên kiếm nhiều tiền ha ha ha hai người vừa thấy mặt thiếu không được một phen khách sáo kháng tạo sau đó dịch tinh thần xin mời la t ố đến một gian phòng tiếp khách gặp mặt hai người ngồi vào chỗ của mình sau tiến ân chia ra làm hai người đưa lên một chén mới vừa điều chế hương thảo cà phê sau đó liền thức thời đi tới một bên không nói một câu lẳng lặng đứng thẳng không trở ngại hai người đối thoại la t ố khẽ mỉm cười nói một tiếng cảm tạng cầm lấy hương thảo cà phê uống một hớp nhỏ la t ố đại giá quan g lâm để làm gì dịch tinh thần hỏi ta cần sự giúp đỡ của ngươi la t ố đáp dịch tinh thần không biết la tô yêu cầu không có vội vã đáp ứng hắn hỏi ngươi cần muốn cái gì dạng trợ giút truyền thông la tô đáp la Tố. gọn gàng dứt khoát hơn nữa đơn giản sáng tỏ dịch tinh thần vừa nghe trong mắt l ó e ra một tia mang theo ẩn ý hết sạch dịch tinh thần biết la tố là coi trọng hắn ở cùng đan m i nhĩ tổng thống đối kháng thời gian có thể phát động truyền thông chiến thực lực hiện nhiên la tố là muốn dịch tinh thần lần thứ hai phát động truyền thông vì hắn tạo thế tăng cường phiếu bầu do đó có thể vượt xa đối thủ cạnh tranh lấy ưu thế tuyệt đối thắng được tranh cử dịch tinh thần đối với la tố tâm tư rõ như lòng bàn tay nhưng là hắn lại dựa vào cái gì nhất định phải chống đỡ la tố n i dịch tinh thần cũng không phải là không biết la tố ở hắn cùng đan n i nhĩ tổng thống đối kháng ở trong được ngư ông thủ Lợi. điểm này dịch tinh thần cũng không ngại nhưng đây cũng không phải là đại biểu hắn đón lấy nhất định phải kéo dài cái này vì lẽ đó dịch tinh thần vẫn không có vội vã đáp ứng mà là khẽ mỉm cười uống một hớp đồ uống chờ la tố đ o ạ n sau la tố thấy thế biết dịch tinh thần là không nhìn thấy chỗ tốt là sẽ không xuất thủ liền cười hì hì nói rằng ta lên làm tổng thống một sẽ thúc đẩy lưu ni á quốc cùng hưng ơ hoa đảo quốc hai nước mậu dịch bình thường hóa linh thuế quan hai lưu ni á quốc thừa nhận hưng hoa đảo quốc tịch hưng hoa đảo tịch cư dân có thể miễn thêm tiến vào lưu ni á quốc ba xúc tiến hai nước hải quân chí ít cử hành một lần quân liên hiệp diễn điểm ã ấy la tố c là biết đến liền đưa ra tương ứng một ít điều kiện tham dò dịch tinh thần dịch tinh thần nhất thời động lòng hán thiên tân và khổ không phải là muốn vị thế hưng hoa cốt người và vật có thể bình thường địa ra hiện tại lam thủy tinh trên la tố động tác này đối với hưng hoa đảo chỗ tốt là chân thực vừa có thể tăng mạnh hưng ơ hoa đ ả o thế lực ở quanh thân sức ảnh hưởng có thể tăng cao hưng ơ hoa đ ả o hải quân sức chiến đấu dịch tinh thần suy nghĩ chốc lát nói rằng như thế vẫn chưa đủ ta đến thành ý của ngươi nói đơn giản la tố hứa hẹn nhiều l à ở hắn lên đài mới có thể đổi tiền mặt thực hiện dịch tinh thần đối với này bất mãn hắn biết la tố sau lưng năng lượng không nhỏ có một số việc không cần lên làm tổng thống mới có thể đi làm la tố cười ha ha cũng không có cảm thấy dịch tinh thần hẹn hỏi dịch tinh thần rất trẻ trung hắn một ít không đủ thành thục lời nói trái lại để hắn cảm thấy chân thành càng quan trọng chính là la tố thăm dò ra dịch tinh thần quả thực rất lưu ý hưng hoa đ ả o điều thứ hai l u ni á quốc thừa nhận hưng hoa đ ả o quốc tịch hưng hoa đ ả o cư dân có thể miễn thiêm tiến vào lưu ni á quốc ta trong vòng ba ngày sẽ ở hội nghị trên nói ra cũng thúc đẩy hắn thực hiện la tố nói rằng dịch tinh thần ngập ngủ kỳ thực hắn thật sự không phải tính toán chi ly có điều đối với hắn không có chuyện lợi hắn xác thực không muốn làm la tố được dịch tinh thần hứa hẹn liền đứng dậy cáo tử hắn muốn tranh cử tổng thống có rất nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn hành trình căng thẳng dịch tinh thần muốn muốn đích thân đưa la tố đứng ra la tố xua tay từ chối hắn tranh cử tổng thống cần bận tâm ảnh hưởng. không muốn cho đối thủ cạnh tranh bất kỳ cơ hội nào dịch tinh thần t h ấ y thế cũng không có cơ cầu dịch tinh thần lại tìm hưng ơ hoa trí khố thu thập tình báo nghiêm túc biết một chút lưu ni á q u ố c tổng thống tranh cử nội dung yến ân vận dụng quan hệ của chúng ta phát động lưu ni á q u ố c tin tức truyền thông chống đỡ la tố tranh cử thanh thế nhất định phải đại mặt khác chúng ta hưng ơ hoa t i ể u s ư ở n g từ trên x u ố n g d ư ớ i phải rõ ràng chống đỡ la tố nếu đáp ứng rồi la tố dịch tinh thần thì sẽ không qua loa hắn dặn dò yến ân đi sắp xếp chống đỡ la tố công việc yến ân dẫn theo hai tên thị vệ cùng hắn cùng đi liên hệ có lúc d ị c tinh thần bên người thị vệ cũng là phụ tá của hắ dù sao bọn họ mới là dịch tinh thần chân chính thân tín tiến ân rời đi đồng hân gõ cửa đi vào đưa lên một ít điểm tâm nàng không muốn đánh váy nhớ dịch tinh thần công tác rất nhanh sẽ lui ra có điều dịch tinh thần nhìn thấy đồng hân nhớ tới một chuyện hắn nhớ tới hắn đã từng dặn dò hưng hoa trí khố điều tra đồng n h ị cùng bạn trai nàng một ít chuyện ưu ư u đọc sách không biết kết quả làm sao hắn lật qua lật lại hưng hoa trí khố điều tra ghi chép quả nhiên phát hiện tin tức tương quan dịch tinh thần xem thôi thở dài một hơi hắn không biết nên làm sao cùng đồng hân nói tới đồng n h ị bạn trai không tính lừa dối đồng n h ị nhưng cũng có lợi dụng các nàng hiểm nghi hắn là âu châu một vị phú thương con cháu gia tộc kinh doanh khách sạn hắn cực lực rực dây đồng nhị làm cho các nàng t ỷ mội đi âu châu mở phòng ăn chính là hy vọng các nàng đi gia tộc hắn khách sạn ở trong tiểu điểm kinh doanh phòng ăn từ hắn góc độ mà nói đồng hân đồng n h ị t ỷ mội cũng sẽ từ bên trong được lợi xem như là song thắng chỉ là hắn chuyện không nên làm vậy thì là muốn đào đi đồng hân thậm chí là đào thư thái nhà hàng b ế p trưởng hắn làm như vậy là quật thư thái nhà hàng căn cơ đồng hân là một vị rất tốt quản lý nàng giúp dịch tinh thần chăm sóc rất lớn dịch tinh thần cũng đồng ý bồi dưỡng nàng có điều phạm là ông chủ cũng không muốn sau nửa giờ h á đồng nhị tay kéo bạn trai của nàng ạch cánh tay đồng thời đi tới thư thái nhà hàng núi tên tây bắc ít bởi vì còn chưa tới đi ăn cơm thời gian nhà hàng bên trong không khách nhân nào khá là thanh nhàn t ỷ t ỷ ta đã trở về đồng n h ị vừa vào cửa đệ liếc mắt liền thấy thấy chính đang nhà hàng phòng khách ngồi đồng hân nhất thời mặt mày hớn hở nhảy nhót địa cùng t ỷ t ỷ của chính mình chào hỏi hồi lâu chưa thấy muộn muộn đồng hân cũng là đặc biệt hài lòng lập tức đứng dậy đón lấy đồng n h ị nói rằng ngươi trở về ở trong học viện sinh hoạt khổ cực cả không khổ cực tạ anh cũng tới đồng n h ị lập tức chỉ chỉ phía sau anh, đối với đồng hân nói rằng nàng nóng ruột muốn hướng về tỉ tỉ giới thiệu bạn trai đồng hân thuận thế lần thứ hai nhìn về phía đồng n h ị phía sau Khi、thực, từ lúc đ ồ người h â ta thích ăn nhất tỷ tỷ làm điểm tâm vừa nghe đến co ăn đồng nhị càng là mặt mày hớn hở mau mau đáp như vậy ngươi trước tiên đi ngồi xong đợi lát nữa cho ngươi đoan lại đây đồng hân vừa nói một bên xoay người đi nhà bếp lấy đ i ể m tâm đồng nhị thì lại lôi kéo anh ở lâu một phòng ăn tìm một đối lập t i ê n tính vị trí an vị、anh、mới vừa ngồi xuống không vài giây liền đứng dậy đi phòng rửa tay chỉ còn dư lại đồng nhị một người ngồi một bên chơi điện thoại di động một bên chờ đợi Bác người trẻ tuổi này ngũ quan anh tuấn thân hình kiên cường từ ngoại hình tới nói xác thực là một tên có thể hấp dẫn đông đảo dị mộ ánh mắt mỹ nam tử mà b chính mình cũng là đặc biệt thích t r ư n g diện cùng chú trọng g á n vẻ vì lẽ đó một an vị sau khi anh lập tức đã nghĩ đến phòng rửa tay đi quay về tấm gương thu dọn dung nhan kiểm tra trên người mình có hay không chỗ không thỏa đáng nhìn tấm gương thoáng thu dọn sau khi b í c hài h lòng quay về mình trong kính nợ nụ cười kỳ thực lần này theo đồng nhị đến lưu ni á q u ố c trước b t cùng h c đồng nhị trải qua sau khi thương nghị quyết định cùng lại một lần nữa du thuyết đồng hân từ trước rời đi thư thái phòng ă n cùng bọn họ cùng đi âu châu mở một gian bữa tiệc lượn tính đối với chuyện này Bách là tình thế bắt buộc hắn lại là lấy tình động lại là h i ể u chi lấy lý rốt cuộc thuyết phục đồng nhị để nàng và mình đứng đồng nhất trên trận tuyến trước mắt chỉ cần đánh hạ đồng nhị tỷ đồng hân sự tình là có thể bụi bẩm lắng xuống xin hỏi người là bà、ta? giữa lúc ít thần du quá hư thời khắc đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên một thanh âm Bắt nhất thời cả kinh xoay người nhìn lại mới phát hiện trong phòng rửa tay lại có thêm hai người bọn họ lúc nào tế i n bảo chính mình lại không phát hiện ta là bách các ngươi là người nào、bác、tâm thầm lấy lại bình tĩnh cường trang chấn định địa với trước mắt này hai tên nam tử xa lạ nói rằng、bác、sẽ không biết cứ việc hắn là lần đầu tiên tới thư thái nhà hàng nhưng hắn từ lâu gây nên thư thái nhà hàng lao bản sau màn dịch tinh thần chú ý này hai tên nam tử xa lạ kỳ thực là dịch tinh thần thị vệ p h ụ dịch tinh thần chi mệnh đến đây nhắc nhở b á h lao bản chúng ta có mấy câu nói muốn tặng cho ngươi h y vọng ngươi có thể bỏ vào trong lòng nói cái gì Bạch vừa nghe lời này không nhịn được nhữ nhữ mày cái gì ông chủ lại không có chuyện gì tìm việc chạy tới với hắn bãi cái gì tư thái b ạ c h nghĩ đến lẽ thẳng khí hùng đó là bởi vì hắn không nghĩ tới dịch tinh thần không cần chính hắn mở miệng cũng đã sớm biết được hắn đến thư thái phòng ăn chân chính động cơ hắn không hy vọng ngươi t r e o chọc thư thái nhà hàng công nhân thị vệ mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nhắc nhở nghe nói như thế bộ mặt nhất thời cứng đờ thời khắc này hắn mới rốt c u c ý thức được nguyên lai chỉ là hắn tự cho là không có ai biết trong lòng hắn kế hoạch nhưng không nghĩ tới bữa ăn này c í n h ông chủ nhưng đã rõ như lòng bàn tay điều này làm cho bạch trong lòng một trận hư thậm chí mơ hồ có chút bất an căn cứ đồng nhị nói tới đây là một người hoa ông chủ mang theo các nàng hai tỷ muội từ hoa quốc mở cửa tiệm mở ra lưu ni á quốc nếu theo nói như vậy cái kia tối đa người ông chủ này không phải là của cải giấy chú t à. muốn nói cùng hắn so với thân gia tài sản bạch tự nhiên là không thèm để ý có thể hiện tại này lời của hai người lại làm cho bạch cảm thấy đặc biệt bất ngờ phải biết chính mình ý nghĩ trong lòng thậm chí còn không nói ra đối phương cũng đã biết được người này tự hồ không phải đơn giản như vậy trong nháy mắt b ạ h cảm giác đối phương lại như là lập tức bịt kín một tầng giày xa tới nhờ lên mạch cũng là cái rất sĩ diện người hắn không cam lòng nơi cho người khác hạ phòng vì lẽ đó mặc dù là diện với trước mắt loại này gần như bị người nhìn thấu tình huống hắn vẫn cứ muốn tự tráng khí thế mặt lộ khinh thường nói chỉ cần ta không làm chuyện pháp pháp bất luận người nào cũng không thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì nhưng a n h thật giống cũng không có bất kỳ tác dụng gì hai tên thị vệ vẫn một bộ băng nhân vẻ mặt không có lại để ý tới a n h trực tiếp đi ra ngoài chỉ còn dư lại mạch đứng tại chỗ trong lòng lại là cảm thấy không hiểu ra sao lại là cảm thấy tức giận bất bình sở d i đến lưu ni á quốc đọc sách vẹn vẹn là bởi vì mẹ của hắn là lưu ni á quốc người tương đối dễ dàng cũng là bởi vì này gặp gỡ nhận thức đồng nhị ở lưu ni á quốc trong lúc đương nhiên hắn cũng không phải là chưa từng nghe qua thư thái nhà hàng chỉ có điều hắn xưa nay đều không có quan tâm quá thư thái nhà hàng ông chủ đến cùng là ai nhiều nhất cũng chính là từ đồng nhị trong miệng biết vị ông chủ này cùng các nàng hai tỷ bội như thế đến từ hoa quốc nhưng vừa nãy hai người nói chuyện thái độ cùng ngữ khí cùng với này thần bí ông chủ để bọn họ chuyển cáo lời của mình chính là vì tự nói với mình tốt nhất không nên ở chỗ này động cái gì tâm tư điều này làm cho bạch có chút tiêu hóa không được nhưng hắn đương nhiên sẽ không cam lòng không công được như vậy khí rất nhanh bạch trở lại chỗ ngồi nhìn thấy bạn trai trở về đồng nhị liền để điện thoại di động xuống bạch ngồi xuống thường phục làm vô sự bình thường cùng đồng nhị nói chuyện h i ế m vì lẽ đó đồng nhị cũng không có phát hiện vừa nãy bạch ở trong phòng rửa tay tao nộ một chút tình hình mãi đến tận bạch vòng quanh vòng tròn hàn huyên nửa ngày thư thái nhà hàng sự tỉnh sau khi bắt đầu phảng phất rất tùy ý bình thường hỏi đồng nhị nhà này nhà hàng ông chủ là cái hạng người gì ông chủ người khác cũng không tệ lắm nếu như không phải hắn trong ỉ mội c lòng mơ hồ có chút sầu lo liền trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi nhà hắn có thể hay không ngăn cản tỷ tỷ của ngươi rời đi thư thái nhà hàng ngay vậy đồng nghị quả nhiên mặt lộ vẽ khó xử nàng xác thực chưa hề nghĩ tới vấn đề này nhất thời cũng có chút không có thể xác định h ắ n là sẽ không ba hắn là một người tốt tâm thầm liếc mắt nhìn đang trầm tư đồng nghị liền biết lời nói của hắn thành công để đồng nhị có suy nghĩ pháp liền đánh thép s ấ n nhiệt tiếp tục tìm hiểu vị này thần bí ông chủ tin tức đồng thời cũng là càng nặng đến đồng nhị đối với nàng ông chủ một mặt sùng bái muốn ly rán giữa bọn họ liên hệ ta tin tưởng tỷ tỷ của ngươi nhất định đồng ý đi âu châu phát triển chỉ có điều ta đối lập liền khá là lo lắng lao bản của các ngươi ý nghĩ rất khả năng hắn không tình nguyện lắm để ngươi tả rời đi ngược lại sẽ ngoài ngạch yêu cầu tỷ tỷ của ngươi lưu lại trợ giúp hắn đồng nhị nghe vậy nhưng lập tức liền có chút không cao hứng một mặt chính kinh đồng thời rất khẳng định đ i ệ nói rằng dịch đại ca không phải là người như thế bạch cho rằng đồng nhị nghe được chính mình câu nói này sau sẽ thận trọng cân nhắc làm sao tăng mạnh sức thuyết phục đến du thuyết tỷ tỷ nàng theo bọn hắn cùng đi âu châu không nghĩ tới đồng nhị phản ứng dĩ nhiên là như vậy này ngược lại là để bạch có chút hoảng hồn nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ ở đồng nhị trước mặt đả kích nàng ông chủ hình tượng không phải vậy kế hoạch của hắn khả năng liền sẽ gặp phải trở ngại vì lẽ đó bạch rốt cục vẫn là hướng về đồng nhị tiểu tiểu địa tố cáo một trạng nhưng là ta vừa ở trong phòng rửa tay gặp phải hai người đàn ông bọn họ đối với ta rất không h i u hảo hơn nữa chính bọn hắn nói bọn họ là người ông chủ phải tới đồng n h ị nghe vậy quả nhiên x ứ ơ n g sở nói rằng bọn họ là ai lẽ nào ông chủ trở về không đợi b ắ t trả lời lúc này đồng hân vừa vặn bưng một ít điểm tâm cùng đồ uống lại đây thả ở trước mặt bọn họ trên bàn chuẩn bị bắt chuyện hai người bọn họ hưởng dụng đồng n h ị nhân cơ hội trước tiên hỏi một câu tạ ông chủ trở về rồi sao đồng hân mật người sau đó không làm hắn mớn khẽ mỉm cười đ ắ p ân hắn trở về liền ở trên lầu làm sao ngươi tìm hắn có việc không có chuyện gì đồng hân trả lời tựa hồ xác minh m ạ h đồng n h ị suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tạm thời không đem sự tình báo cho tỉ, tỉ. chỉ hơi hợt địa rời đi đề tài nói tới nàng ở trong trường học hoặc là bên ngoài đụng tới chuyện lý thú chúng ta có một lần trên đường phố nhìn thấy một trang phục siêu cấp đẹp đẽ người mẫu ăn mặc tơ tám m sáu còn có cực kỳ đẹp đẽ bảo thạch sáu đồng nhị vừa nói một bên cười đồng hân nghe thấy đồng nhị nói tới nàng hiểu biết tự nhiên rất hứng thú đ i ệ u nghe sáu đồng dạng nghe được đồng hân theo như lời nói anh liền đặc biệt chú ý đồng nhị phản ứng làm đồng nhị cũng không có mang theo nghi vấn mà đem hắn theo như lời nói lập tức chuyển cáo tỉ tỉ tỉ tâm thầm vung lên khoe miệng hắn biết đồng nhị ít nhất là có chút tin tưởng hắn hai tỉ mỗi lâu không gặp không thấy tự nhiên là đề tài không ngừng nói chuyện tiếng không ngừng nhưng cũng không có vì vậy cảm thấy tẻ nhạt hắn im lặng không lên tiếng điệu bồi ở một bên thân sĩ điệu đúng lúc cười đáp lại đảm nhiệm một vị trung thực người nghe kỳ thực chỉ chờ đồng n h ị chuyển tới đề tài chính một lát sau đồng n h ị rốt cục bắt đầu dính dáng chỉ nghe nàng nói rằng lần trước ta theo đại đi pháp chơi hai ngày nơi đó bếp trưởng làm đ i ể m tâm còn không bằng ngươi làm ăn ngon sáu không tin ngươi có thể hỏi một hồi b trên mặt lộ ra mỉm cười hắn rốt cục đợi được đề tài chính liền lập tức đáp lời xác thực như vậy những kia bếp trưởng làm n i ệ m tâm không bằng ngươi làm mười phần trăm mỹ vị nếu như có cơ hội để ngươi với bọn hắn tranh tài một phen nhất định có thể t h ắ n g khắp cả pháp t ạ ngươi có muốn hay không cùng đi với ta hầu châu t ỷ m ộ i chúng ta đồng thời gian nhà hàng đồng thời kiếm tiền đồng nhị nói rằng đúng đấy gia tộc chúng ta ở pháp thủ đô có một quán rượu nơi đó có rất rộng lớn nơi rất thích hợp mở phòng ăn ngài có thể đi xem một chút b ạ cũng h c khuyên a năm t a m sáu chuyện này ta cần phải hỏi một chút dịch đại ca ý kiến đồng hân hơi kinh ngạc hai người lại một lần nhấc lên việc này suy nghĩ một chút liền đáp tả đây là liên quan với chính ngươi tiền đồ sự tỉnh ngươi hỏi hắn làm gì đồng nhị vừa nghe nhất thời nhanh miệng không tự chủ được đ ị a nói rằng lời này nhất thời để đồng hân rất không cao hứng giọng nói của nàng thoáng trở nên nghiêm túc chút đối với đồng nhị nói rằng ngươi đang nói cái gì là người không thể quên thân là dịch đại ca mang chúng ta đi ra nếu như không phải hắn hai người chúng ta thì sẽ không có ngày hôm nay chúng ta có bất kỳ quyết định gì chẳng lẽ không nên trước tiên được dịch đại ca đồng ý không đồng nhị vừa nhìn thấy đồng hân có vẻ tức giận nhất thời cũng có chút hẳn g rồi mới ý thức tới lời của mình xác thực nói tới không thỏa đáng đồng thời cũng bởi vì đồng hân nhớ tới đến trước đây một ít chuyện đồng hân nói không loa nếu như không phải dịch tinh thần có ý định dẫn các nàng hai tỷ m ộ i xác thực không có ngày hôm này q u a n cảnh l i ê n đồng nhị khẩu khí mềm mún nhẹ nhàng nói rằng ta chưa quên hắn ân tình chỉ là ta cảm thấy ngươi không nên từ bỏ giấc mộng của chính mình có c à n g cơ hội tốt nên nắm lấy đồng hân thấy đồng nhị sắc mặt có chút khó coi cũng không muốn để cho nàng không thoải mái liền cười cận dàn xếp điện hỏi ngược lại lẽ nào ta hiện tại không phải ở dựa theo giấc mộng của ta ở đi hả? nay vừa nói đồng nhị cũng không biết nên nói cái gì hay phát hiện mình tiểu bạn gái tựa hồ không thể thuyết phục tỷ tỷ nàng lợi dụng một bộ cùng sự lao tự thái ngắt lời nói rằng Tỉ, tỉ có có n g hơn i nữa âu châu ẩm thực văn hóa bắt nguồn từ xa xưa đa nguyên kết hợp thân ở trong đó có thể hấp thụ bách ra sở trường cũng có lợi cho sự tiến bộ của ngươi nhưng mà không đợi thành công thuyết phục đường hân nửa đường liền rết ra cái t h ì n h giáo kim vị tiên sinh này ngươi tự hồ đang đảo chúng ta thư thái nhà hàng quản lý lẽ nào ngươi không biết cái gì là thương mại đạo đức cả nếu như ngươi còn muốn tiếp tục dùng cơm chúng ta hoan nghênh nhưng nếu như ngươi còn có cái gì khác tâm tư rất xin lỗi hy vọng ngươi lập tức rời đi ngươi lai、like, cái kia hai tên thị vệ ở phòng rửa tay đối với bắt nhắc nhở một phen sau liền quay trở lại bẩm báo dịch tinh thần biết được đồng nhị mang theo bạn trai nàng đến nhà hàng dịch tinh thần cũng muốn gặp gỡ cái này nghe nói đã lâu nam nhân xem nhìn đối phương đến tột cùng là cái gì nhân vật liền tự mình xuống lầu coi trộm một chút nhưng không ngờ vừa vận đ ụ n g với tình cảnh này đối phương lại dám to gan chính đại quan minh địa ở trong cửa hàng của chính mình đào chính mình góc tầng sáu ông chủ ngươi làm sao đuổi chúng ta đi đồng nghị h ị m ấ nói n Ta không đuổi ra lời nàng còn không dám cai chạy cách khối chương bốn trăm sáu mươi vào liên trái lại lạp từ khi dịch tinh thần câu nói đầu tiên bắt đầu liền mật thiết chú ý người đàn ông này ngôn từ cử động nguyên lai、like、này chính là mọi cách thần bí lao bản sau màn ý thức được cái này nhưng tương đối n h ậ t định bất động thanh sắc địa cấp tốc đối với dịch tinh thần đánh giá một phen cũng không nghĩ tới xem ra cũng bất lao thành đồng nhị không biết ứng đối như thế nào nhưng liền không có do dự nhiều như thế hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười phảng phất người hiền lanh bình thường nói rằng mặc kệ ngươi có thể hiểu hay không đây là rất bình thường thương mại hành vi mặt khác dịch tiên sinh ngươi sẽ xua đuổi ngươi khách nhân sao、Mạc、lòng tràn đầy cho rằng dịch tinh thần không cách nào phản bác lời nói của hắn nhưng không nghĩ dịch tinh thần không chút nào mua hắn món nợ hoàn toàn không bị hắm nắm đi trái lại đồng dạng ngạo khí địa cười cợt đắp ta đã tuyên bố ngươi bị xếp vào thư thái nhà hàng danh sách đen bất cứ lúc nào chỉ cần là ngươi cũng không thể ở đây dùng cơm vì lẽ đó ngươi đã không phải ta khách mời Anh không nghĩ tới dịch tinh thần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt dĩ nhiên trước mặt mọi người sách hắn đ à i hoàn toàn không nể mặt hắn trong khoảng thời gian ngắn thẹn quá thành giận lập tức t r ở mặt đạo ngươi thực sự là một dã man nhân ta mới không gì lạ không the mở khát ở này phá điếm dùng cơm bị hư hỏng thân phận của ta dứt lời hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi đầy mặt tức giận hướng về nhà hàng bên ngoài đi đến đồng nhị thấy thế hoảng rồi hô một tiếng anh. đồng nhị thấy e o ra bà chịu tinh lục n đã sớm tức giận đầy cõi lỏng bị dịch tinh thần như thế một giáo huấn nàng cũng không nhịn được nữa lựa giận tàn nhẫn mà chừng một chút dịch tinh thần sau đó liều lĩnh địa vội vã rời đi đuổi theo bạn trai của mình đồng nhị sáu dịch đại ca đồng nhị nàng tuổi còn nhỏ sáu đồng hân vừa thấy đồng nhị đi ra ngoài lập tức hô một tiếng lại không có thể đem mội mội gọi lại thấy thế cũng chỉ có thể xoay người sốt u ruột địa hướng về dịch tinh thần giải thích vì là mội mội biện hộ cho nhưng nàng cũng là tận mắt nhìn thấy đồng nhị này hôm nay làm s á c thực rất không h i ể u chuyện vì lẽ đó cũng không khỏi có chút không biết làm sao thế mội mội biện giải ta sẽ không xảy ra nàng khí kỳ thực dịch tinh thần đúng là bởi vì đồng nhị thái độ tức rồi mặc kệ nàng trên thực tế có phải là biết mặt l à người nhưng nàng đã để hắn có chút thất vọng rồi chỉ là nhìn thấy một bên sốt u ruột rồi lại bó tay hết cách đồng hân thì hắn cũng chỉ có thể âm thầm thu lại l ử a giận không muốn để cho đồng hân kẹp ở giữa như vậy làm khó dễ liền thở dài một hơi chấn an đồng hân đạo suy nghĩ một chút dịch tinh thần vẫn l à l o ạ i tính tình mượn cơ hội này hướng về đồng hân thanh sở minh đất chống cho thấy chính mình thái độ đồng nhị bên kia ngươi làm tỉ tỉ hãy tìm cái cơ hội thích hợp h ả o h ả o cùng với nàng nhờ một chút ba dù sao đại gia quen biết một hồi cũng không muốn gặp lại nàng bị l ừ a gạt người đàn ông này có phải là thật hay không thích hợp nàng chỉ có nàng tự mình biết cho tới ngươi ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ ràng nếu như ngươi cũng hưu tâm muốn rời khỏi thư thái nhà hàng nói với ta một tiếng là được có cái gì tốt phát triển ta sẽ không ngăn cả ngươi đồng hân không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ nói như vậy nhất thời s ư n g sở lập tức trong lòng nổi lên một trận khổ sở liền mau mau nói rằng ta không sẽ rời đi thư thái nhà hàng ngươi đi xem xem mội mội ngươi ba dịch tinh thần nhìn thấy đồng hân một mặt dáng rất lo lắng cũng không muốn cùng nàng tiếp tục cái đề tài này liền v h ấ t tay một cái nói với nàng đồng hân gật đầu đuổi theo em gái của chính mình dịch tinh thần lắc đầu một cái lại thở dài một hơi vốn là hắn là không muốn xuống lầu nhưng là nghe nói đồng nhị bạn trai ở hắn đã nghĩ hắn là cái hạng người gì hắn bản ý là không hy vọng đồng nhị bị lừa nhưng hiện tại nháo thành cục diện này cũng là không thể tránh miễn quên đi vẫn là giao cho đồng hân đi giải quyết ba muốn thôi dịch tinh thần cũng không muốn nhiều hơn nữa quản việc này chỉ là xoay người dặn dò hai tên thị vệ đổi tới đồng hân bảo vệ nàng an toàn là được rồi buổi tối dịch tinh thần quyết định về hương hoa trang viên ở mấy ngày gặp một lần hương ngọt đừng hành động đội thành viên dịch tinh thần trở lại lưu ni á quốc đồng thời ở lại hoa quốc không có theo hắn cùng trở về hương hoa đạo đoàn đại biểu c ũ n vì lẽ đó liệu y y thân là tổng thống ngoại trừ cần phải lễ tiếp ứng đối ở ngoài tuy duy trì đúng mực ngoại giao hình tượng nhưng đối lập cũng là chuẩn bị lấy học tập giả thư thái đến sẽ nhưng l i ề u y ý thì không nghĩ tới chính là trái lại là bản thân nàng đánh giá thấp hưng hoa đ ả o sức ảnh hưởng làm l i ề u y ý thì ý ý ý ra hiện tại quốc liên tổ chức cái khác quốc gia đại biểu biết được nàng chính là hưng hoa đ ả o tổng thống thì liền dồn dập vây quanh chủ động cùng l i ề u y ý thì ý thì hỏi, nỗ lực cùng ý thì ý thì cảnh, ý sướng, ý mà, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý này còn không kéo dài bao lâu nàng chậm rãi liền phát hiện nguyên lai sự thực cũng không phải là như vậy những n à y quốc gia đại biểu sở d ĩ đối với hưng ơ hoa đảo hiền lành là bởi vì những n à y quốc gia kỳ thực đều không phải đại quốc bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều vẹn vẹn là muốn cùng hưng ơ hoa đảo duy trì một hữu hảo quan hệ bằng không cũng là bởi vì hiện nay trên quốc tế phổ biến đều cho rằng hưng ơ hoa đảo sau lưng tổ chức nắm giữ một loại nào đó siêu cấp khoa học kỹ thuật nếu như có thể có cơ hội cùng hưng ơ hoa đảo tổng thống thâm nhập trò chuyện từ bên trong thăm dò một hai cũng là có ích lợi ý thức được điểm này liệu y ngược lại cũng không giận vốn là hưng hoa quốc cùng những n à y quốc gia cũng coi như là chưa từng gặp mặt cũng không giống cùng hoa quốc bình thường đã có một ít giao tình vắng lai vì lẽ đó liệu y i y cũng không ngu mặc dù những n à y quốc gia hữu hảo bao nhiêu mang theo một ít lợi ích tâm nhưng ngược lại nàng cũng có thể lợi dụng các quốc gia trong lòng l ưu thế xoay trái xoay phải từ đó thu hoạch được các quốc gia chống đỡ làm cho h ư n g hoa đảo gia nhập quốc liên việc này có thể làm ít mà hiệu quả nhiều không chỉ có như vậy sau đó ở hoa quốc đoàn đại biểu dưới sự giúp đỡ liệu y i y chờ h ư n g hoa đảo đoàn đại biểu thành viên không chỉ có tránh khỏi rất nhiều phiền phức hơn nữa còn có hệ thống địa nhận thức quốc liên bên trong rất nhiều van dội đại nhân vận càng quan trọng chính là được lợi từ trước đây hoa quốc công t r i nắm hưng hoa đảo gia nhập làm thủy tinh quốc liên đồng thời phát biểu tương quan chính thức thông cáo công văn quốc liên chủ yếu cơ cấu quốc liên thư ký sẽ ở lần này quốc liên đại hội cử hành trước đối với hưng hoa đảo thỉnh cầu gia nhập quốc liên ý đồ cũng đã biểu đạt rất lớn thiện ý để liều ý ý ý cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh chính là quốc liên thư ký sẽ cao nhất cả vào người quốc liên tổng bí thư xìm bạ lại còn tự mình đứng ra sắp xếp hưng hoa đảo đoàn đại biểu và ở quốc liên vì là lần này đại hội tổ chức đặc biệt chỉ định trong tự điếm mãi đến tận quốc liên đại hội kết thúc mới thôi đương nhiên đây là quốc tế tính hội nghị hơn nữa quốc liên tổng bộ ngay ở armee i c a quốc armee i c a quốc đại biểu tự nhiên thiếu không được sẽ tới tham gia đồng dạng khi biết hưng ơ hoa đ ả o tổng thống tự mình đến sẽ sau armee i c a quốc chú quốc liên đại biểu cũng tới rồi hướng về liệu y i i i biểu đạt thiện ý đối với armee jica đại biểu đến liệu y y i i tuy không có đặc biệt nhận tình đo lấy nhưng cuối cùng cũng coi như cũng không có mặt đen đối mặt kỳ thực liệu i i rất rõ ràng trước hưng hoa đạo tao nộ hải tặc tập, tập kích sự kiện này ở trong hờ ơ u trường chân chính làm chủ giả chính là armee c a quốc cục t ì n báo vì lẽ đó mặc dù chú quốc liên armee c a đại biểu cũng không phải là cục tình báo người nhưng đối với liệu y lưỡi nghề mà nói không thể đem hai người phân cách đối xử nếu ame di ca quốc đối với hưng hoa đảo vốn là không phải thân mật lấy t r ờ trái lại là có mưu đồ đồng thời là một kỳ chi lợi không chờ thủ đoạn nào như vậy phản chi liệu y lưỡi nghề cũng không cần lễ nghi chu toàn chỉ có điều trước khi đi dịch tinh thần đặc biệt có căn dặn tất cả làm việc lấy đại cục làm trọng vì lẽ đó liệu y lưỡi n g ề suy nghĩ một chút cảm thấy nhất thời ẩn nhẫn tránh khỏi hành động theo cảm tình đều là đối với hưng hoa đảo khá là có lợi từ đến đây liệu y lưỡi n g mới không dự định ngay mặt vạch trần việc này dù sao quốc cùng quốc trong lúc đó giao du ích lợi quốc gia tương đối trọng yếu một ít không thể lấy cá nhân cảm giác làm chủ đạo quốc liên đại hội đúng hạn tổ chức hội nghị nghị trình đa dạng tiến hành đến khí thế hừng hực mà đến ngày thứ ba hoa quốc đại biểu nhấc tay lên tiếng chính thức đưa ra liên quan với có hay không thông qua hưng ơ hoa đảo gia nhập quốc liên xin nghị đề hoa quốc đại biểu đầu tiên biểu thị hưng ơ hoa đảo là một chính quyền độc lập quốc gia nắm giữ hoàn chỉnh lãnh thổ kiện toàn chế độ chính trị hơn nữa những năm gần đây quật khởi cấp tốc là mọi người đều biết vì lẽ đó đề cử hưng hoa đảo gia nhập quốc liên quốc liên tổng bí thư tiếp nhận rồi hoa quốc đại biểu đề cử tự đứng trên này liệu y hướng về hết thể đến sẽ đại biểu tỉ mỉ giới thiệu hưng hoa đảo tình huống cuối cùng đặc biệt biểu thị hưng hoa đảo là một yêu quý hòa bình quốc gia đồng thời đồng ý cùng bất kỳ quốc gia tiến hành văn hóa chờ khắp nơi các diện giao lưu sáu làm liệu y hoàn thành nàng diễn giải sau Bình có i tiếp thu các quốc gia đại biểu vấn đề. Lúc này, quốc đại biểu, tựa hồ từ lâu không kiềm chế nổi. Liêu bắt thu tựa đầu đề. quốc quốc chế hồ không các Lúc căn tiếng A-Mê-Z-K vấn này, Trên bản n lâu là Y-Y từ i vẻ ừ a mới trước vài giây, hắn lập tức liền đứng dậy, dành trước cái sinh hạ không hắn dành thứ nhất phát xuống, quá đứng vấn v dậy, lập tức Có đề. như là nhằm vào l i ê u Y-Y giảng giải ở trong nhắc tới hưng ơ hoa đảo rất tình nguyện cùng các quốc gia tiến hành văn hóa các phương diện giao lưu A-Mê-Z-K nửa điểm quanh điểm quốc có c hoàn không toàn ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý nhưng phản phất trực đâm bên trong cái khác quốc gia đại biểu buồn t i m bình thường lập tức để hết thể biết được hưng hoa đảo nắm giữ phi phạm khoa học kỹ thuật kỹ thuật quốc gia các đại biểu khẩn nhìn chằm chằm l i ề u y y chờ nàng câu nói tiếp theo l i ề u y y cũng không phải không thấy bọn họ dị dạng trong lòng cũng càng có mấy phần xác định nhưng liên quan với hưng hoa thương thành sự t ì n h nàng không muốn ở trường hợp này tự chủ trương tiết lộ quá nhiều liền lấy ra một chính thức trả lời lấp liếm cho qua ở địa vị bình đẳng điều kiện ở dưới hưng hoa đảo đồng ý cùng các quốc gia tiến hành bất kỳ hình thức hữu hảo giao lưu hoạt động không có được liệu y y chính diện đáp lại. âu châu duy quốc đại biểu tiếp theo phát ngôn biểu thị muốn cùng hưng hoa đảo âm nhạc không giống người thường bởi vì trước hưng hoa đảo cử hành đỉnh cao âm nhạc sẽ ở lam thủy tinh các quốc gia gây nên cực kỳ cao quan tốc độ mà thôi âm nhạc tu dưỡng xưng toàn thế giới duy quốc tự nhiên cũng ở trong đó này ngược lại là được l i ê u Y ý thì khẳng định trả lời chắc chắn sau đó hoa quốc đại biểu lần thứ hai đứng dậy cũng không phải vì đ ể gặp sự cố mà là trực tiếp tỏ thái độ chống đỡ hưng hoa đảo gia nhập quốc liên sáu quốc liên tổng bí thư phát hiện các quốc gia đại biểu vấn đề trên căn bản đều là tập trung đang cùng hưng hoa đảo làm sao tăng mạnh giao lưu cơ hội bên trên cũng không có bất kỳ bên nào hứng thú hoa đảo gia nhập quốc liên tư cách đưa ra dị nghị liền có thể nói là hoàn thành cái này nghị trình liền tổng bí thư hiệu hướng hết thể đại biểu khởi xướng biểu quyết kết quả tám mươi quốc gia đại biểu Đều bỏ p tiếp đồng ý hương hoa đảo gia nhập quốc liên, đến đây, theo lúc trước. n g lâu, quốc i tổng bí thư xìm bạ, bạ còn hướng về liệu iii thông báo một cái khác quyết nghị hưng ơ hoa đảo quốc ở quốc liên đại hội cử hành hội viên quốc kéo cờ nghi thức sắp xếp sáu điều này đại biểu hưng hoa đảo quốc cờ xí đem ở quốc liên tổng bộ cùng với quốc liên làm thủy tinh các nơi nơi làm việc bay lên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 cái mục đích này đã đ ế n tùy theo mà đến chính là hưng hoa đảo gia nhập quốc liên sau cần thực hiện cái nào chức trách nghĩa vụ tỉ như hưng hoa đảo gia nhập quốc liên đem sẽ phải chịu quốc liên bảo vệ sẽ không có một cái quốc gia tùy ý đối với hưng hoa đảo tuyên chiến nhưng là cùng lúc đó cũng đem mang ý nghĩa quốc liên có hợp pháp quyền lợi xê tay hưng hoa quốc một số sự vụ nếu như quốc liên hoài nghi hưng hoa đảo có nguy hại nhân loại vũ khí có thể xin hiệp tra cho chút mà này có thể sẽ chạm tới dịch tinh thần không muốn công trừ với chúng bí mật chương bốn trăm sáu mươi một chương bốn trăm sáu mươi một cho tới nay hưng hoa quốc cùng hưng hoa đảo trong lúc đó quan hệ c ù như như nhưng g với l mà điều này cũng đem mang ý nghĩa dịch tinh thần cần chịu được áp lực nhiều hơn không chỉ có như vậy đồng dạng liên quan đến trong này còn có hưng hoa đảo người bọn họ cũng đem không thể tránh miễn địa cần phải có gánh chịu bởi vậy dịch tinh thần vốn còn muốn muốn nhanh chóng đi tới hưng hoa đảo có điều bởi vì hưng hoa đảo rốt c ụ c thuận lợi gia nhập quốc liên loại này quốc tế tính tin tức rất nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng làm cho hưng hoa đảo lập tức trở thành lam thủy tinh hết thể quốc gia chú ý tiêu điểm lần này ngược lại là ngăn cản dịch tinh thần bước chân dịch tinh thần cũng không tính vào lúc này hiện thân diễn dịch một thế giới tính danh nhân, nhân vật mà mang đến cho mình vô cùng tận đến tiếp sau phiên p h ư c hay là vẫn là tạm thời trước tiên ở lại lưu ni á quốc ba đợi được này một làn sóng dậy sóng tối lui hưng hoa trên đảo những kia r m ớ i kế hoạch về hưng ơ hoa đảo dù sao dịch tinh thần đối ngoại thân phận vẫn là một tên lưu ni á quốc nghị viên bận tâm một ít chính trị ảnh hưởng cũng phân là trúc nên tuy rằng kế hoạch có biến nhưng cũng không tính đối với dịch tinh thần lớn bao nhiêu ảnh hưởng ngược lại coi như dịch tinh thần không đi hưng ơ hoa đảo hắn cũng không phải là không có những cách khác đi tới dị thế hưng ơ hoa quốc chủ ý đã định dịch tinh thần liền trực tiếp đi tới hưng ơ hoa t ử s ư ở n g đồng thời ở tiểu trong s ư ở n g xây dựng hoàn thiện phòng ngự sau khi mới trở về dị thế hưng hoa quốc mượn cơ hội này dịch tinh thần cũng chuẩn bị hảo hảo dọ xét hưng hoa quốc sự vụ nhìn hưng hoa quốc các hạng phát triển có hay không vẫn ổn định hướng lên trên một tờ n quốc quân chức trách sau một tháng ngày này dịch tinh thần đến đây dò xét hưng hoa quốc hưng hoa thành khu công nghiệp b ậ y hạ mời xem đây là chúng ta hưng hoa quốc kim tệ nhìn thấy quốc vương tự mình đi tới tiền đúc nhà xưởng hưng hoa quan t r ư ớ c ngay lập tức cung kính mà nâng mấy viên hưng hoa tệ đưa đến dịch tinh thần trước mặt để quốc vương nghiệm thu bọn họ qua thời gian này công tác thành quả dịch tinh thần tiếp nhận hưng hoa tệ vừa nhìn phân biệt có ba loại tệ loại kim tệ n g â tệ tiền đồng tiếp theo d ị tinh thần phân biệt quan sát tỉ mỉ trong tay những n à y hưng hoa tệ phát hiện những ngày hương hoa tệ chất lượng đều vượt xa hắn tưởng tượng bên trong t h ậ n rất là thỏa mãn liền đem ba loại tiền su đưa cho bên cạnh sở kỳ end chờ nội các đại thần để bọn họ chuyển xem có bao nhiêu sản lượng có thể hay không thỏa mãn hương hoa quốc cần chất lượng qua cửa hại dịch tinh thần tiếp theo quan tâm tự nhiên là sản lượng vấn đề tiền đúc quan chức cung kính mà đáp hiện giai đoạn p h ỏ n g trừng là không thành vấn đề nhóm đầu tiên sinh sản mười vạn viên n h ấ t nguyên kim tệ một triệu viên một hào tiền ngàn vạn viên một phần tiền đồng chúng nó đem ở trong vòng ba ngày từng nhóm đưa chống đỡ vọng đông thành nam thổ thành tây lâm thành bắc s á thành rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng dịch tinh thần sau khi nghe xong tiền đúc quan chức báo cáo lại càng hài lòng địa gật g u xem ra hưng hoa tệ phát triển tiến độ tốt vô cùng suy nghĩ một chút dịch tinh thần lại xoay người đối với sở kỳ ẹn thủ tướng nói rằng sở kỳ ẹn chúng ta cần thành lập một cái ngân hàng quốc gia do ngân hàng quốc gia tập trung khống chế cùng toàn quyền phụ trách tiền giấy phát hành dịch tinh thần cho rằng ngân hàng quốc gia là quản lý một cái quốc gia tiền lưu thông vật tất yếu trước mắt tiền đúc công trường sản lượng đã đạt đến nhất định quy mô là thời điểm bắt đầu chủ tính chung quản lý sở kỳ ẹn tựa hồ đối với cái này hoàn toàn mới khái niệm không hiểu rõ lắm thoáng trầm tư ban hưa sau hướng về dịch tinh thần hỏi ngân hàng quốc gia chủ yếu chức năng là cái gì phát hành tiền quản lý quốc khố ổn định quốc gia tài chính lập ra chính sách tiền tệ t r ở chút dịch tinh thần giản lược địa miêu tả đạo thành lập ngân hàng quốc gia sau khi chính là nhân viên quản lý sắp xếp cùng thông cáo các nơi mới dân chúng chờ công việc những này đều cần mau chóng hoàn thiện đặc biệt ở thành lập tiền kỳ nhân viên sắp xếp phương diện muốn chọn lấy một ít đắc lực nhân tài bảo đảm tân chế độ mau chóng vững chắc xuống ngoài ra nội các còn muốn đem tinh lực chủ yếu phóng tới nội chính mặt trên đến chúng ta hưng hoa quốc phải nhanh hoàn thành dân tộc đại d u hợp từ nay về sau toàn bộ hưng hoa quốc chỉ có một đại dân tộc vậy thì là hưng hoa dân tộc chỉ có thừa nhận là hưng hoa dân tộc nhân dân mới có thể có tư cách trở thành hưng hoa quốc quốc dân đương nhiên đang bảo đảm cái này đại tiền đề dưới tình huống mỗi cái dân tộc vẫn cứ có thể bảo lưu từng người bộ tộc tập tục cùng tín ngưỡng sơ kỳ en đem dịch tinh thần mệnh lệnh từng cái nhớ kỹ trong lòng đắp là thần rõ ràng dịch tinh thần g ậ t c g ụ liền không có nói tiếp tiếp tục kiểm tra tiền đúc công trường những phương diện khác tây lâm thành là đông cách quốc hết thể trong thành thị cái thứ nhất thần phục với hưng hoa quốc thống trị đồng thời cũng là quy hóa trình độ cao nhất thành thị ngược lại tuy rằng hưng hoa quốc minh trên mặt xâm lấn bọn họ đông cách quốc quốc thổ đem ngọn lửa chiến tranh dẫn đến tây lâm thành thế nhưng hưng hoa quốc ở toàn diện chiếm lĩnh tây lâm thành sau khi nhưng cho bọn hắn hoàn toàn mới phồn hoa an ổn sinh hoạt manh liệt này so sánh bên liên giới tây lâm thành dân chúng tự nhiên là yên tâm thoải mái địa tiếp thu hưng hoa quốc thống trị trên thực tế h ư ơ ngày hoa chủ hương hoa h ngoại quốc quân yếu đội, trừ t n thân binh lính, h xuất ấ m cái t hôm à đoàn ngoài, là Ngày n quân thân binh lính, cũng là nhiều nhất. h thị thuộc khu h trực tây xuất vực lâm ở nay tây lâm thành nơi cửa thành dán một phần tiền phát hành thông cáo hương hoa quốc sẽ phát hành chính mình tiền của quốc gia tệ nguyên đông cách quốc tiền sẽ hủy bỏ không được lại lưu thông hương hoa ngân hàng quốc gia dựa theo hương hoa chính thức lập ra quy tắc dành cho tây lâm khu vực ba ngày ở trong vòng ba ngày chỉ cần cầm trong tay đông cách quốc cựu tệ đi tới hương hoa ngân hàng quốc gia phân điểm là có thể hối đoái hương hoa quốc tân tệ thông cáo vừa ra tây lâm thành phản ứng của dân chúng khác nhau trung thực tùy tùng hưng ơ hoa quốc thống trị dân chúng chính là mọi cách chờ mong ha ha ha chúng ta rốt cục có thể vứt bỏ đông cách quốc nạn xem tiền đúng đấy có điều ta khá là quan tâm cựu tệ hối đoái tân tệ tỷ lệ có phải là trở trị có điều nếu tân quy định đi ra vẫn là toàn thay đổi thật ta muốn nhanh đi về nói cho nhà mẹ đẻ người đem tồn ở nhà tiền đều thay đổi bằng không vượt qua ba ngày nói không chắc liền hình cùng giấy vụn vậy coi như thiệt thòi lớn hơn rồi nhưng cũng có chút tuy rằng không phải tồn có lòng dạ khác nhưng đối với tân chế độ cũng là khó tránh khỏi có chút không xác định nếu như hối đoái giá cả quá thấp làm sao bây giờ đông cách thủ đô diệt hối đoái giá cả thấp thì thế nào vẫn là đội thành kim ngân khá là bà quản người gặp vàng à đi ngươi lão tử đương nhiên gặp vàng đó là cực kỳ lâu trước đây sáu lan chớ cản đường ta muốn đi thông báo nhà ta phụ thân nếu như chậm có thể không đến thay đổi cứ việc tây lâm trong thành n à y thông cáo nhất thời gợi ra mọi người nghị luận sôi nổi nhưng cơ bản ý kiến đều là nghiêng về tùy tùng hưng hoa quốc chính thức chế độ chuẩn bị đem trong nhà cựu tệ toàn bộ hối đoái dù như thế nào quan phủ đều là tối có quyền uy trên thực tế hưng hoa quốc quan phủ tuy rằng ở tây lâm thành khu vực thành lập thời gian không tính cựu nhưng vẫn là so với đông cách quốc cựu quan phủ càng đáng giá đại gia tín nhiệm cái này cũng là hưng hoa quốc quan phủ văn minh làm việc tương đối công chính mới từ từ thắng được dân tâm hướng về kết quả tây lâm thành thành thủ Y lai rất sớm mang theo một đội thành vệ quân tọa trấn hưng hoa ngân hàng quốc gia vì biểu hiện hưng hoa ngân hàng quốc gia địa vị trọng yếu ngân hàng quốc gia phục vụ phòng khách ở vào phủ thành thủ chết đối diện lúc này e lai an vị ở ngân hàng quốc gia bên trong quốc gia cửa ngân hàng thì lại bày sáu cái bàn lớn sau cái bàn diện đều ngồi hai người phía sau bọn họ là từng hòm từng h ò m tiền một phụ trách kiểm kê cựu tệ một phụ trách cho tân tệ bất cứ lúc nào dành cho dân chúng hối đoái tiện lợi mặt khác ngân hàng quốc gia bên ngoài còn có một thông cáo t ư ờ n g trên tường dán vào một cái thông cáo rõ ràng cho thấy cựu tệ đổi tân tệ hối đoái chuẩn tắc bao nhiêu số lượng kim ngân có thể hối đoái bao nhiêu tiền tệ sáu nguy tịch ngài nói chúng ta đem điệu bộ này xếp đặt đến mức như thế đủ nhưng là này đệ một n à y sẽ có hay không có người đến nhi ngân hàng quốc gia thành lập tân tệ loại phổ biến những này đối với ý lai tới nói đều l ngân k hàng quốc gia tây lâm phân hành hành trường ngụy tịch nói rằng hai người bọn họ đều là hưng hoa thành công dân xuất thân là nhận thức rất lâu bằng hữu vì lẽ đó ngụy tịch trong lời nói khá là tùy ý ý ý, ý lai、like、ngay vậy thật không tiện địa cười cợn ngụy tịch nói không loa hắn tựa hồ thật không nên lo lắng chỉ là ngụy tịch không biết làm thành thủ eli còn có cùng những thành thị khác thành thủ cạnh tranh ý thức hắn hy vọng phổ biến tân tệ sự tỉnh thuận lợi tiến hành hơn nữa có thể được quốc vương khen ngợi dao a o a o sáu đột nhiên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng ồn ào y lai giật nảy cả mình nói rằng chẳng lẽ có người gây sự ngụy tịch bình tĩnh nói rằng đừng lo lắng có người gây sự khẳng định có thuộc hạ đi vào b m báo y lai nghe vậy cẩn thận liếc nhìn nhìn xác thực không ai đi vào báo cáo có điều việc quan hệ chính mình chính tích eli ngồi không yên đứng lên tới nói đạo ta vẫn là ra đi xem một chút ba sáu ngụy tịch mỉm cười nói thật ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài hai người bọn họ đi ra ngân hàng cửa lớn nhất thời s ư ơ n g sở cửa trên đường cái hầu như đứng đầy tây lâm thành bình dân ha ha ha này hưng hoa tệ thật là tinh mỹ ta muốn nhiều đổi mấy cái kim tệ trở lại thu gom một tên ăn mặc cầm y tên béo cầm vài tên loẹ loẹ tỏa sáng nhất nguyên kim tệ c ư ờ i ha hả nói rằng y gì ai một chút liền nhận ra cầm y tên béo là tây lâm trong thành một tên phu thương nhà hắn tư không nhỏ ngược lại cũng có năng lực hối đoái kim tệ dựa theo ngân hàng quốc gia phòng trừng này ba loại tiền xu sức mua nhất nguyên kim tệ đủ để mua một túi trăm cân gạo trắng một hào tiền có thể mua mười cân gạo trắng một phần tiền đồng có thể mua một cái bánh bao đại đa số bình dân b á c h tính hối đoái hẳn là tiền đồng một số ít hối đoái ngân tệ chỉ có thương hộ hoặc là cường hảo mới sẽ hối đoái kim tệ có điều y lai nhìn cầm ý tên béo biểu hiện đầu góc né qua hắn học được một ít kinh tế đạo lý nhất thời hơi kinh hãi hỏi ngụy tịch bọn họ sẽ không đem hương hoa tệ cầm thu gom ba người muốn nói chính là liệt tệ trục xuất lương tệ ba ngụy tịch cười nói đương nhiên sẽ không chúng ta có sung túc kim loại vật liệu tiền đúc xưởng chỉ có thể quần quận không ngừng sinh sản càng ngày càng nhiều tiền tiền số lượng đầy đủ chỉnh cái quốc gia quốc dân sử dụng chúng ta chỉ có thể lo lắng tiền quá nhiều tiền mất giá sáu mặt khác bệ hạ truyền đạt ý chỉ nội các gia sân khấu đã kích hàng hóa ngoại lai tệ pháp luật không cho phép hắn hàng nội tệ ở bồn quốc quốc nội sử dụng hưng hoa quốc quốc nội bình dân giao nộp quan phủ thuế quan phủ cũng chỉ có thể tiếp thu hưng hoa tệ cái biện pháp này thật y t h lai gật đầu đáp ta còn lo lắng bọn họ sẽ không tiếp nhận hưng hoa tệ nội các đã đem bệ hạ xưng đế sự tỉnh chính thức nhắc lên nhật trình sáu nguy tịch nói hắn đến tây lâm thành trước được tin tức có thật không y thể lai kinh h ỉ hỏi đương nhiên là thật sự bây giờ chúng ta hưng hoa quốc là một mạnh mẽ quốc gia xương đế có cái gì không được ngụy tịch cười nói xác thực đông cách thủ đô bị chúng ta diệt bậy hạ xương đế là mệnh trời vị trí y thể lai nói rằng quan trọng nhất chính là hưng hoa quốc biến thành hưng hoa đế quốc có thể làm cho đông cách quốc cựu dân có một loại yên tâm thoải mái thần phục trong lòng ám chỉ sáu ngụy tịch nói rằng y thể lai gật g ủ hắn biết ngụy tịch nói không ba rất nhiều lúc một ít cao quý danh hiệu có thể khiến người ta cảm thấy kính n g tín phục sáu hưng hoa quốc lấy một thành lực lượng chinh phục đông cách quốc một triệu nhân khẩu càng là cần một đại nghĩa danh phận cái này đại nghĩa danh phận có thể cấp tốc tụ lại dân tâm đúc r a tân quốc y、e、hỉa lai không tự chủ được địa nghị đến trước đây không lâu nội các thông qua tân hoa t ộ c quyết nghị nỗ lực đem hưng hoa quốc bên trong đông đảo dân tộc dung hợp lại cùng nhau cách làm sáu hiện tại hưng hoa thành công dân đều muốn chủ bị lễ mừng sáu nguy tịch đánh gây y、e、lai tâm tư nói rằng ta cũng muốn tham gia lễ mừng y、e、hỉa lai tràn ngập chờ mong đạo Cư ta chiếm được tin tức, ta tin bởi ệ hạ khi, hành thành hoạt đăng đế động, xưng tiến lần toàn tuần cơ quốc sau sẽ một m ỗ cái thành thị tiếp kiến các cấp tiếp kiến đại biểu, thành thị tầng động độ vậy i thời Bởi ê tuyên n dân đồng quyền bính. tâm, kỳ v các ngươi mỗi cái thành thị thành thủ cũng cần cử hành lễ mừng ngưng tụ lòng người nguy tịch nhắc nhở y hiền lai n g a y vậy kinh hỷ văn phần hỏi đây là có thật không đây là nội các bản dự thảo sáu có điều bệ hạ không có phản đối nguy tịch đáp y hiền lai quan tâm tiêu điểm không còn là tiền phát hành mà là quốc vương xưng đế sau khi t â Lâm y t h à n h h làm sao ở k ô nói nói này g được được càng càng nhiều d c n t h n lãng g so với u kiện toàn h dân đại vận động c tiền hối n h đoái tân h tệ Chương 462, xương đế. trận này có thể so với toàn dân đại vận động tiền h ồ i đoái rất nhanh sẽ đạt đến đỉnh cao nhất hầu như toàn bộ tây lâm thành dân chúng đều dốc túi mà ra toàn văn tự xem bởi vậy vẫn chưa tới ba ngày thời gian ba loại không giống diện trị hưng hoa tệ cũng đã từ từ tập trung vào tây lâm thành thay thế được đông cách quốc cựu tệ trở thành chủ lưu tiền sáu xác định tiền chế độ sau khi dịch tinh thần còn có một cái chuyện quan trọng phải làm chính là đến hưng hoa tân thành tiếp thu xưng đến g h i thức hưng hoa tân thành ở vào lãng quyên tri cốc tiếp giáp hưng hoa thành lúc trước bởi vì hưng hoa quốc triển thế mạnh mẽ hưng hoa thành dung tích từ từ có vẻ quá nhỏ không đủ để chứa đựng càng nhiều người dân khai cương k h o á c thổ liền trở thành bắt buộc phải làm liền hưng hoa quốc liền kiến một tòa tân vệ tinh thành thị hưng hoa tân thành ở hưng hoa quốc các vị đắc lực đại thần không ngừng nỗ lực bên dưới bây giờ hưng hoa tân thành tuy rằng có điều là gần đây dự thành nhưng vồn hoa trình độ mặc dù là vẫn không có đạt đến lam thủy tinh thành thị cấp một hiện đại nhưng đã có thể so với náo nhiệt cùng tiện lợi ở hưng hoa quốc đánh hạ những kia ngoại thành bên trong danh tiếng vô cùng tốt mà liên quan với dịch tinh thần cải được xưng đế chuyện này hưng hoa quốc nội các các đại thần nhất trí cho rằng đây là một cái cả nước đại sự chính như thành lập tân quốc bình thường nên khắp trốn mừng vui để càng nhiều người thậm chí là toàn bộ hưng hoa quốc dân chúng đều có thể đến đây xem lễ Nhân thứ, ở đệ trình dịch tinh thần phê chuẩn trước, hương hoa quốc nội các các đại thần, cũng đã đi đầu tụ tập thương nghị, cũng thông qua quyết nghị bản vương xưng đăng cơ đại điện, xác định ở hương、hoa、tân thành cử hành. thứ, dịch phê hoa thảo, hoa trước, tụ tập quyết ở ở đệ đại đã đi đầu đem đế đại dự quốc các các quốc cơ xác cử qua sau đó bọn họ đem cái này bản dự thảo hướng về dịch tinh thần bẩm báo sau khi dịch tinh thần trải qua suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý nội các tình cầu dù sao nội các các đại thần kiến nghị thuộc về có lý đăng cơ đại điện đối với hắn cá nhân mà nói là thay cái thân phận nhưng đối với dân chúng mà nói nhưng là một cái phân chấn lòng người đại sự chính mình quốc gia quốc quân cải được xưng đế địa vị thăng một đẳng cấp đó là có thể tăng cao quốc dân tự hào cảm để dân chúng đối với quốc gia thống trị tầng tự tin cũng sẽ tùy theo tăng lên trên bởi vậy bực này đại sự xác thực nên chiêu cáo thiên hạ thậm chí để h á n quốc cũng có nghe thấy mới có thể càng cao hơn mà tăng lên hưng ơ hoa quốc địa vị đăng cơ đại điện tự nhiên không thể làm đến keo kiệt đại điện cử hành tháng này g là nội các c á c đại thần nhất trí chọn lựa chuyện này hầu như cũng không cần dịch tinh thần tiêu tốn tâm tư chuẩn bị cái gì vì lẽ đó dịch tinh thần cũng tự nhiên nhạc h ư ờ n g thành cứ việc thả l ò n g chính mình làm một lần xả tuyến con rối nghe theo nội các cấp đại thần cùng nghi thức chủ sự đoán sắp xếp đại điện chính thức cử hành t r ư ớ c một ngày buổi tối dịch tinh thần ở mấy vị nữ quan dưới sự giúp đỡ trục vừa mặc vào đặc biệt vì cái này đăng cơ đại điện chuẩn bị hoàng đế lễ phục đó là vận dụng hưng hoa thành nội danh nhất may tỉ mỉ chế tác các dùng liêu đều là toàn bộ hưng hoa quốc đứng đầu nhất càng quan trọng chính là bộ này hoàng đế lễ phục là hưng hoa trí khố lấy một cái nào đó truyền hình công ty danh nghĩa xin mời lam thủy tinh quốc tế tên thiết kế thời trang công ty thiết kế đại sư thiết kế hoàng đế lễ phục một trong chọn bộ lễ phục chủ thể màu sắc là thần trắng phối hợp và ngóng ánh phụ tùng làm cho toàn thể cá nhân hình tượng là sáng sửa uy nghiêm tương tự quân lễ phục. dịch tinh thần toàn bộ m ặ c xong sôi sau khi càng thấy bộ này lễ phục có thể biểu lộ ra ra đế hoàng quý khí cùng bá chủ trương dương hắn chiếu tấm gương thu dọn dung nhan trong lòng cảm giác rất hài lòng thậm chí cũng cảm giác mình nhất thời trở nên uy vũ lên điều này làm cho hắn không khỏi nết miệng lên tự mình say sưa một phen sau đó dịch tinh thần đi tới trong một gian phòng bên trong có máy chụp hình hắn sắp sửa ở này trong phòng chụp ảnh dịch tinh thần bức ảnh cũng sẽ đưa đến hưng ơ hoa quốc mỗi cái thành thị bảo đảm hết thệ thành thị cũng phải biết cái này trùng sự kiện lớn dịch tinh thần chụp ảnh sau khi liền ăn mặc lễ phục nghe nữ quan giới thiệu đăng cơ quy trình cùng với hưng hoa thành cùng hưng hoa tân thành một ít biến động đăng cơ đại điện nghi thức cùng với quy trình chủ yếu chia làm bốn phần lớn cái thứ nhất quy trình dịch tinh thần sẽ ở hưng hoa thành v ư ơ n g cung thu dọn dáng vẻ ở quần thần cung ninh dưới leo lên một chiếc xe ngựa thứ hai quy trình tuần thành đi tới tế thiên đài trong quá trình kiểm duyệt quân đội tiếp thu dân chúng hoan hô người thứ ba quy trình tế thiên đại điện mục sư tuyên bố tế thiên bố cáo tuyên bố xưng đế thuận lòng trời t h ư ờ n ệ n h hoàng đế tế bái thứ tư quy trình cũng là cái cuối cùng quy trình ở tế không i chỉ có như vậy vì biểu lộ ra hưng hoa quốc địa vị đế vương cung quy mô không nhỏ hơn nữa còn thể kiến trúc bàng bạc mạnh mẽ đem hưng ơ hoa quốc đế hoàng bá chủ khí hiện lộ hết mà ra đế hoàng cung còn thể kiến trúc thể ở trong bao hàm hoàng đế tầm cung thư phòng đồng thời còn có thiên điện hoa viên chở bộ phận nhưng những này đều chỉ là vì là đế hoàng một người kiến cũng không tính thượng đế hoàng hoàng hậu cùng với tần phi phần vậy còn là có sắp xếp khác ngoài ra còn có ở đế vương cung một thiên địa bên còn đặc biệt thiết lập một tân nội các nơi làm việc dễ dàng cho dịch tinh thần bất cứ lúc nào có chỉ lệnh bố cho nội các hoặc là nội các như có tình huống khẩn cấp cần lập tức thông báo đương nhiên cứ việc hưng hoa tân thành đế hoàng cung kiến đến như vậy loa mắt nhưng nguyên bản xây dựng ở hưng hoa thành bên trong vương cung dịch tinh thần cũng sẽ không dẫn dùng nơi này là hắn đã giả thiết tốt dùng cho hai giới câu thông điểm cuối vị trí tầm quan trọng tự nhiên cũng là không cho lơ là Lại nói, dịch tinh thần cũng không tính thay đổi cái này liên tiếp điểm c u ố i này có lợi cho hắn chú ý hưng hoa thành quốc chính vì lẽ đó dịch tinh thần vẫn cứ đem truyền thống điểm gửi với này vẫn là sắp xếp trọng binh canh gác chỉ có như vậy dịch tinh thần mới có thể bảo đảm hai bên đều sẽ không có bất kỳ đề xót sáng sớ ngày thứ hai hưng hoa quốc tám mươi cư dân dồn dập tụ tập ở hưng hoa thành đến hưng hoa tân thành phố lớn hai bên cùng với tế thiên trung quanh đ ạ i lấy quan sát hoàng đế đăng cơ thì phong thái dịch tinh thần leo lên hoàng đế đăng cơ thì phong thái dịch tinh thần leo ê n h o n g đế đăng cơ thì phong thái p cấp cấp hai, hai bên công dân nhìn thấy dịch tinh thần một khác đó hủy xuống cùng hô lên một đường tiến lên dịch tinh thần tử quan sát kỹ hưng hoa thành mỗi một nhà kiến trúc mỗi một tấc góc hắn nhớ tới trước đây thật lâu hưng hoa thành kiểu mạo trong giây lát này dịch tinh thần nội tâm hơi có chút hôn loạn phức tạp chuyện cũ như rõ ràng trước mắt khi đó hưng ơ hoa thành là như vậy cũng nát hương người hoa ở thú triều uy hiếp bên dưới ở ác liệt khí hậu tập kích bên dưới quá nhẫn cơ chịu đói thậm chí ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày sáu hiện tại hương hoa thành dựng đứng nổi lên kiên cố tường thành trong thành kiến trúc nhà dân san sát ngay ngắn rõ r à n g sáu cho tới thú triều đã đến mấy năm không gặp ở hương hoa quân đoàn cắn giết bên dưới dạ t h ú sinh sôi được ngăn chặn thậm chí lần gần đ â y nhất thú triều vừa hình thành liền bị hương hoa quân đoàn hiện đồng thời ở h ư n g hoa quân đoàn đã kích dưới thú triều liền bị phá hủy bị nổ tan sáu rất nhanh xe ngựa chạy khỏi h ư n g hoa thành hưng hoa thành đến hưng hoa tân thành đường là một cái dài chừng một to ho ho m é t rộng rãi đường cái đủ để chứa đựng sáu chiếc xe ngựa song song t ề hành hai bên đường cái trồng chỉnh tề cây cối cùng hoa cỏ sáu hai giờ sau khi đế vương cung chính điện tham kiến hoàng đế bệ hạ chúc bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn tuổi sáu hưng hoa quốc bách quan ở bên trong các tương sở k ỳ ẹn thủ lĩnh bên dưới quỳ gối dịch tinh thần trước mặt tiến hành túi trào đều đứng lên đi dịch tinh thần nói rằng tạ bệ hạ bách quan cùng kêu lên trả lời dịch tinh thần quay đầu nhìn về phía một vị cung vua quan chức cung vua quan chức là hoàng đế tự mình nhận lệnh quan chức do hoàng thất đồng lộc chuyên môn xử lý hoàng đế ra mệnh lệnh cung vua quan chức cầm trong tay vài p h ầ n ý chỉ hắn đứng ra hướng về bách quan từng cái tuyên đ ọ c phần thứ nhất ý chỉ hoàng đế chính thức đăng cơ vào chỗ xưng ơ hưng hoa hoàng đế phần thứ hai ý chỉ hoàng đế vào chỗ tuyên bố đại xá thiên hạ không phải trọng hình nghi phạm cũng có thể được giảm hình phạt hoặc là phóng thích xử lý do hưng hoa tòa án quan căn cứ pháp luật xử lý tội phạm đệ tam phân ý chỉ hoàng đế vào chỗ đại chính phương châm kiên trì chế độ Hoàng đại trên triều hội không có một tên quan chức sẽ không đúng lúc làm việc công đây là một lần xác lập đế quốc xác lập hoàng đế cả nước đại sự hoàng đế bệ hạ ở trên cung điện tuyên đọc ý chỉ cũng sẽ thông qua chuyên môn quan chức truyền đạt cho hưng hoa quốc lãnh thổ mỗi một tấc góc mỗi một vị quốc dân đại lên triều sau khi dịch tinh thần triệu tập nội các đại thần cùng với quốc gia bộ ngành lãnh đạo chủ chốt thương nghị quốc sự hoàng đế bệ hạ hưng ơ hoa đế quốc một vị mẫu nghi thiên hạ hậu cùng chi chủ càng cần phải một vị người thừa kế bởi vậy thần đề nghị cử hành một lần toàn quốc tuyển phi hoạt động sơ kỳ en nói rằng dịch tinh thần nghe vậy s ư n g sở cười nói ta còn trẻ không vội vã hơn nữa hai cái kẻ không quen biết cùng nhau sẽ có ngăn cách hai bên tình nguyện chẳng phải là càng tốt hơn một chút sơ kỳ en chờ nội các đại thần không có phù hợp dịch tinh thần trên mặt tràn ngập thật lòng biểu hiện nhìn thấy t h ầ n sắc trên mặt bọn họ dịch tinh thần lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng cũng có chút cứng gắc cứ việc đế hoàng cung dự n g thành cùng với nó、no、khung dịch tinh thần ở tuần xem qua sau xác thực bắt đầu cảm thấy rất có thể lập sau lập phi sự t ì n h các đại thần phòng trường lại đều sẽ nhắc lên nghị trình ở trong đó là bọn họ cho tới nay đều chăm chỉ không ngừng đến để dịch tinh thần cảm thấy bất đắc di sự t ì n h quả nhiên thanh nhàn này thật tốt còn không trải qua cái mấy ngày bọn họ này sẽ lại nhắc lên việc này đến rồi trên thực tế vậy cũng là là dịch tinh thần cho mình đào hố bởi vì lần trước hắn không có cho thấy thái độ m á n h liệt phản đối nội các vì hắn sắp xếp cũng chính là bằng lấy ngầm đồng ý thái độ vì lẽ đó lần này nội các trực tiếp nói ra là có lý có chứng cứ chuyện đương nhiên dịch tinh thần tự nhiên cũng thật là không thật là cường ngạnh địa từ chối chỉ có điều nếu thân là một quốc gia hoàng đế dịch tinh thần cũng xác thực nên thích ư ớ n g một ít thuộc về phải làm thay đổi hướng về chỗ tốt m u ố n kỳ thực này tự hồ là hắn quyền lợi một trong cứ việc việc này nghe như là cần dịch tinh thần làm một máy gieo hà khí nhưng nghĩ lại vừa nghĩ mỹ nữ trong n ự c ôm ấp đề huề cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình Bệ hạ chúng ta đương nhiên sẽ suy xét tình cảm của ngươi chúng ta sẽ lấy tự nguyện phương thức trước tiên đem toàn quốc phù hợp điều kiện ứng cử viên lấy ra đến lại cử hành ra mắt Bệ hạ thỏa mãn dự bị phi tử mới sẽ trở thành chính thức phi tử phi tử có dòng dõi mới có thể trở thành là hoàng hậu sơ kỳ n nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng tuy rằng ta là đế quốc hoàng đế thế nhưng ta không dự định là một vị cản cương độc đ o á n đế vương cũng không hy vọng con cháu của chính mình là một tên phong kiến đế vương sáu tuyệt phi đối với, với quốc gia mà nói không phải chuyện quan trọng gì ta hy vọng tạm hoãn v ậ hạ sáu sơ kỳ i n còn muốn muốn quên bảo dịch tinh thần mỉm cười nói chuyện này tạm thời không đề cập tới ta sẽ ban bố chiếu quản lý quốc gia chính vụ chức trách mặt khác ta dự định thành lập hoàng gia giám sát bộ chuyên môn phụ trách giám sát quan chức ở mặt cho hành vi sơ kỳ i n chờ nội các đại thần ngay vậy thân thể nhất thời cứng đờ dịch tinh thần thấy thế liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì tiếp tục nói cho nên ta thành lập hoàng gia giám sát bộ cũng không phải không tín nhiệm nội các mà là không tín nhiệm phía dưới quan viên địa phương người có bất thái tâm có trăm loại ta không thể tin tưởng phía dưới mỗi một vị quan chức đều là thanh liêm vô tư người nội các đại thần tự có chức trách của chính mình chức trách của các ngươi là nghĩ hết tất cả biện pháp t r i ể n hưng ơ hoa đế quốc khiến quốc gia càng ngày càng giàu có càng ngày càng mạnh thịnh vì lẽ đó nhất định phải ở trên đỉnh đầu bọn họ lơ lửng một cái chính nghĩa chi kiếm để bọn họ tận trung chức thủ dịch tinh thần nhìn quanh các vị đại thần tiếp tục nói hoàn g thất giám sát bộ nắm giữ giám sát quyền lực chỉ có thể lợi dụng hợp pháp thủ đoạn tìm tòi chứng cứ giám sát bộ không có thẩm phán quyền lực bọn họ tra được chứng cứ chỉ sẽ giao cho tòa án lại do tòa án căn cứ pháp luật phán quyết quan chức tội nếu như giám sát bộ gặp phải vũ lực chống lại ưu đọc sách có thể vũ lực bắt tội phạm có điều tội phạm sẽ giao cho cảnh sát bộ phụ trách tạm giam mặt khác giám sát bộ bộ trưởng hoàn toàn do hoàng đế tự mình nhận lệnh dịch tinh thần một giải thích sơ kỳ en chờ người liền rõ ràng hoàng đế cũng không muốn chế tạo ra một vượt lên nội các bộ ngành mà là lấy phân quyền phương thức gia tăng đế quốc chế độ hắn là muốn ở bên trong các công dân hội nghị tòa án ở ngoài lại khác lập một bộ ngành giám sát bách quan v ậ hạ thanh minh sơ kỳ en trước tiên biểu thị tán thành còn có một việt tình ta hy vọng nội các cũng phải thành lập một kỷ luật bộ ngành lập ra một ít quan chức nên tuân thủ hành vi chuẩn tắc sáu ta hy vọng hoàng gia giám sát bộ không có ra tay trước các ngươi liền muốn sớm một bước hiện quan chức bên trong đại hoại dịch tinh thần không thể không sớm cho nội các các đại thần giao cái để kỳ thực dịch tinh thần lo lắng đế quốc quan chức sẽ hủ hóa không phải là không có đạo lý từ cổ tới kim không có một cái quan viên của quốc gia đều là l i ê m kết i quốc gia không nên đợi được xảy ra vấn đề rồi mới lập ra tương ứng luật pháp mà là muốn ở tại bọn hắn phạm tội trước lập ra luật pháp chương 463, chương 463. dịch tinh thần lời nói này đặc biệt ý tứ sâu xa mà dịch tinh thần đồng ý đối với bọn họ thành thật với nhau thái độ càng là gợi ra sở kỳ ẹ n lucas c h a lý a lần ngã luân bờ rèn một gân chở một đám nội các đại thần suy nghĩ sâu sắc này lại một lần nữa chứng minh bọn họ đi theo quốc quân là hiếm thấy minh quân chính là bởi vì tín nhiệm quý trọng vì là đế quân mới sẽ không tiết hạ thấp thân phận hướng về hắn hạ cấp cẩn t h ầ n giải thích hắn mệnh lệnh này ở thế giới khác thương khung đại lục trên các cái quốc gia các đời quân vương ở trong đều là hiếm thấy bởi vậy trong giây lát này nội các đại thần tâm, đ ề quốc quốc, hơn nữa ở chiếu thư ở trong đặc biệt chỉ rõ hương hoa đế quốc thành lập hoàng gia giám sát bộ sẽ lấy công khai phương thức ở toàn thể hương hoa quốc công dân bên trong c h i ế u mộ con trước ngoài ra vào lần này lên triệu bên trong dịch tinh thần vẫn cùng nội các các đại thần thảo luận hưng ơ hoa đế quốc các hạng đối nội chính sách cùng chính sách đối ngoại hưng ơ hoa đế quốc phát triển đến giờ này ngày này đã trở thành một nắm giữ to lớn chiến tranh tiềm lực quốc gia đây là dịch tinh thần cùng nội các các đại thần cộng đồng nhận thức nhưng là một người thực lực đế quốc mạnh mẽ cần gánh chịu cũng không phải đơn giản như vậy đối nội hưng ơ hoa đế quốc cần bảo đảm nội chính ổn định cần dân tâm nhất trí hướng về đối ngoại hưng ơ hoa đế quốc cần phong phú cùng lợi dụng thực lực quân sự mở rộng phạm vi thế lực ở này ở trong trọng yếu nhất chính là muốn mở rộng lãnh thổ mà này cũng là hưng hoa đế quốc đón lấy chính sách đối ngoại có đủ mạnh thực lực quân sự nội các các đại thần đầu tiên nghĩ đến chính là lại nhạc cố thổ kỳ thực những n à y nội các đại thần đều là tây phương cố đô di dân chính như dịch tinh thần mới tới lãng quên y tri q u ố c thì bọn họ hướng về dịch tinh thần miêu tả như vậy bọn họ nguyên lai q u ố c gia bị la mã đế q u ố c diệt lấy về phần bọn hắn từ đây muốn trải qua lang bản kỳ hồ a n gió nằm xương sinh hoạt sau đó lang thang đến lãng quên y tri q u ố c sau còn muốn chịu đủ cực đoan khí trời ác liệt ảnh hưởng giá thu mãnh hổ tập kích cái tiêu một loại không phải người sinh hoạt khổ không thể tả mặc dù vật đổi sao rời vẫn là nghĩ lại mà kinh một đoạn trải qua cho đến đến dịch tinh thần dẫn dắt bọn họ một lần nữa qua thời bọn họ mới có thể trải qua bây giờ an ổn phồn h ò a sinh hoạt nhưng vong quốc mối hận ẩn sâu đáy lòng bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không phải đàng tưởng tượng có thể lấy hùng bình trăm vạn hung hăng đánh về tây phương tiêu diệt la mã đế quốc để bọn họ vong quốc mối hận chỉ là nội các các đại thần cứ việc đại khái giống nhau địa có ý tưởng này nhưng bọn họ cũng rõ ràng cái tiêu nghiêm chỉnh mà nói cũng có điều đều là bọn họ bản thân chi tư n i ệ m nếu không là lợi cho quốc thế bọn họ cũng không muốn mậu tùy tiện hướng về đế hoàng nêu ý kiến nhắc lại chuyện xưa chỉ là bọn họ cũng không biết dịch tinh thần nhưng là chưa từng có bọn họ từng ở hương hoa quốc thành lập lúc trước cũng đã biểu thị quá đối với vong quốc hận mang cho tâm lý của bọn họ imai vì lẽ đó khi nhắc tới khai cương k h u á c h thổ nghị h ạ thì các vị nội các đại thần vẻ mặt mơ hồ trở nên nghiêm nghị thì dịch tinh thần tuy rằng ngoài miệng cũng không có nói rõ nhưng kỳ thực đã trong lòng hiểu rõ hương hoa quốc nam thổ thành chu vi sơn mạch một tòa tiểu sơn trên sườn núi có một sơn thôn nhỏ cái này sơn thôn nhỏ phảng phất một hoàn toàn c á c h biệt với thế gian thế ngoại đảo viên bình thường sinh hoạt đơn giản tiết tấu chầm nơi này thôn dân nhân số cũng không nhiều khoảng chừng cũng là ba mươi hộ khoảng chừng trái phải lẫn nhau cùng nhau trồng coi trong ngày thường cũng chính là nam canh nữ trước sinh hoạt tình cờ bắt giết con n g ồ i giúp k ế sinh ai sinh hoạt đặc biệt nhàn hạ bình tĩnh nay một ngày lúc sáng sớm thái dương vẫn như c ũ bị mật vân bao phủ sắc trời ă m trầm mà trong ngọn núi càng là sương mù dày t ầ n g t ầ n g sương mai tràn ngập sơn thôn nhỏ tuổi trẻ thợ săn lý nhị cầu trên người con lấy một cái mộc cung trong tay nắm một cái sắc bén m ộ t đâm vũ khí đang chuẩn bị ra ngoài yêu trên mấy nhà thợ săn cùng đi săn thú đột nhiên một chói thai hy dày ở sơn thôn bên ngoài vang lên đến một hồi cắt ra sáng sớm yên tĩnh có vẻ càng đột một kinh người lý nhị cầu nghe vậy nhất thời cả kinh hắn vội vàng đi tới vào thôn sơn đạo giao lộ cộc cộc đ ắ t sáu xa xa chuyển đến âm thanh đây là một số động vật chạy trốn âm thanh lý nhị cầu đông nhiên trong lúc đó cảm thấy sợ mất mật chỉ chốc lát sau trong sương mù bước lên mấy cái bóng dáng rất tộc rất tộc được kích lý nhị cầu kinh ngạc thốt lên lớn tiếng cảnh báo càng ngày càng nhiều rất tộc nhân d ơ bọn họ xấu xí loan đao nhằm phía lý nhị cầu lý nhị cầu cảnh báo sau khi cũng không lui lại mà là lấy ra một cùng ép ra hai chi tiễn chỉ hoãn rất tộc động tác tiếp theo hắn cầm lấy một cái mộc đâm nên đón lý nhị cầu phía sau là hắn người nhà hắn không thể lùi về sau hắn nhất định phải vì bọn họ tranh thủ thoát đi thời gian đáng tiếc lý nhị cầu vừa mới lên trước hai bước liền bị một nhánh bay tới trường m â u xê c h ú n g rồi trái tim nhị cầu lý nhị cầu cha nhìn thấy hắn chết ở trước mặt tê hô được lợi từ lý nhị cầu cảnh báo trong thôn có một điểm phản ứng vài tên thân thủ cũng không tệ lắm hộ sàn b á n tổ chức tiểu trẻ con trong thôn từ khắc một cái sơn đạo thoát đi thôn nhỏ ở nam thổ địa khu đặc biệt là vùng núi bên trong bách tính mà nói dân tộc đều là dã man nhân loại bọn họ là không nói lý chỉ có thể cấp đoạt giết người thú tộc nhân sáu hai ngày sau nam thổ thành cửa thành có ba tên quần áo r ứ t nát cả người dơ bẩn thiếu niên đi tới cửa người kia dừng bước các ngươi là ai cửa thành có ngũ tên lính bọn họ phụ trách quan sát tiến vào ra khỏi cửa thành máy tính phát hiện khả nghi nhân sĩ có thể t ậ p nã đồng thời phụ trách cửa thành khai quan chúng ta là trong ngọn núi người có liên quan với rất tộc trọng yếu tình báo muốn hướng về thành chủ đại nhân b mà báo một tên trong đó thiếu niên cố ý la lớn để cửa thành phụ cận người đều nghe được rõ rõ ràng ràng vài tên nam thổ binh sĩ thấy thế cười ha ha có điều một tên tiểu đội trưởng thấy bọn họ ba tên thiếu niên chán nản rắp hiền lánh á p ngươi là có cái gì tình báo nếu muốn thành thủ đại nhân bẩm báo ba ngươi hiện tại là có thể nói ra ta lại hướng về thượng quan bẩm báo thượng quan lại hướng về thành thủ đại nhân bẩm báo ồ ồ ồ thôn chúng ta bị rất tộc nhân giết sạch rồi ba tên thiếu niên nghe vậy nhất thời lệ rơi lời mặt nói rằng cửa thành binh sĩ nhất thời kinh hãi tiểu đội trưởng càng là kinh hoàng không ớt hắn nhìn thấy cửa thành có bách tính vây xem không dám để cho bọn họ tiếp tục nói hắn lôi kéo ba tên thiếu niên đi vào trong thành tiến vào một doanh trại hỏi rất tộc lướt qua sân mạch có bao nhiêu người cái kêu một ngày sương n g rất lớn thôn dân hộ sầm bắn vì để cho chúng ta chạy trốn Đều u n trên, trên thực tế cựa thành tiểu đội trưởng vẫn không có đăng báo hưng hoa cục tình báo nam thổ trạm nhân viên tình báo phải đến tin tức phân trạm sĩ quan tình báo viên lập tức phái hai tên nhân viên tình báo xác định tình huống nam thổ thành phủ thành thụ thành thù đại nhân dịch một ngươi chính nộ khí đằng đẳng đế quốc mới vừa lập hoàng đế sắp xuất hành thị sắt các thành phố lớn dân tộc liền vượt qua sân mạch xông vào nam thổ địa khu sát hại nam thổ bách tính thực sự là để hắn nổi nóng e n z o ngươi là nam thổ quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g ta nghĩ xin n g ư ơ i linh b i n h đi càn quét rất tộc nhân dịch một ngươi đối với một thân n u n g trang e n z o nói rằng e n z o u trầm tư chốc lát nói rằng thành thủ đại nhân ta cho rằng không thích hợp vận dụng nam thổ quân đoàn nếu như dân tộc mục đích là muốn dẫn ra quân đoàn tạo thành nam thổ thành t h ủ bị sức mạnh giảm xuống chúng ta quy mô lớn ra khỏi thành có thể là một cái bẫy dịch một ngươi ngay vậy một bực tâm tình vì đó một thành trầm m ạ n không nói ẩn d ầ nói tiếp ra ý nghĩ của chính mình đạo bách man sơn mạch tình huống là như thế nào chúng ta đều rõ ràng nơi đó có c h ứ n g khí độc t r u n g có thể bình yên vô sự xuyên qua sơn mạch người không mấy cái cho nên quy mô lớn rất tộc là không cách nào thông qua sơn mạch có thể xuyên qua sơn mạch rất tộc nhân số lượng khẳng định không nhiều dịch một n g ư ờ i gật ngủ hãn tán đồng hẹn rộ phân tích nam thủ quân đoàn ra ba cái liên đội chí ít ba trăm binh sĩ ta sẽ điều cho các ngươi một nhóm súng trường viên đạn cùng với một trăm viên lựu đạn lại phối hợp nam thủ cục cảnh sát phái ra một nhánh xốc vác đội kiếm cảnh sát bộ đội phối hợp các ngươi sáu dịch một ngươi nói rằng hắn vì mau chóng tiêu diệt rất tộc kẻ xâm lấn để hưng hoa hoàng đế nhìn thấy một yên ổn nam thổ thành không t i ế c vận dụng quyền hạn của chính mình từ nắm giữ hỏa khí hưng hoa quân đoàn điều tạm một nhóm vũ khí h n rỗ đồng ý dịch một n g ư ờ i ứng đối biện pháp lập tức rời đi phủ thành thủ sắp xếp binh sĩ dịch một n g ư ờ i cùng h n rỗ sắp xếp hưng hoa cục tình báo nam thổ trạng cũng được tin tức trưởng ga nhanh chóng tìm đọc sau lập tức đem chiếm được tin tức không tăng thêm mảy may cá nhân kể đứng i ả i duy trì khách quan hoàn trình tính cấp tốc hướng về tổng bộ báo cáo hưng hoa cục tình báo là hoàn toàn độc lúc trước thành lập cục tình báo thì t Hương hoa cục vì n h lẽ đó dịch một ngươi muốn ở hoàng đế cùng nội các có hiểu biết trước giải quyết rất tộc mầm hoa là một cực kỳ vô căn cứ ý nghĩ nam thủ quân đoàn binh sĩ vẫn không có ra khỏi cửa thành t ư ơ n g quan tình báo tin tức cũng đã thông qua sóng điện chuyển quay lại hưng hoa thành bán hôm sau nam thổ trạm nhân viên tình báo cẩn thận từng ly từng tí một địa đến sơn thôn nhỏ không bao lâu một phần càng thêm tỉ mỉ thương vong báo cáo chuyển quay lại hưng hoa tân thành cục tình báo tổng bộ sau đó nội các nghị sự đường sơ kỳ en chờ nội các đại thần cũng vì việc này cấp tốc tụ tập cùng một chỗ vào giờ phút này ở trước mặt bọn họ bậy đặt một phần báo cáo chính chính chính là cục tình báo liền nam thổ địa khu rất tộc tập kích sự kiện chuyển lại đặt trở về tin vắn vờ rèn b ậ hạ có dặn dò gì ạ sơ kỳ en hỏi vờ rèn là tình báo đại thần hắn biết sợ kỳ n câu hỏi ý tứ ở hắn vừa tiếp thu được tin vắn thời điểm liền đem tin vắn chia làm hai phần một phần đưa đến hoàng cung một phần khác sẽ đưa đến nội các sợ kỳ n muốn biết chính là hoàng đế đối với dân tộc tập kích nam thổ địa khu b á c h tính sự kiện có dặn dò gì Bệ hạ không có bất kỳ chỉ thị b ợ rèn đáp sợ kỳ n đã cù nói rằng bệ hạ không muốn x ê tay chính là muốn thử thách chúng ta căn cứ tin vắn trên tin tức thành thủ dịch một n g ư ờ i đã lấy biện pháp chúng ta có hay không nên án binh bất động chờ đợi kết quả cha lý nói rằng hắn là chị an đại thần phụ trách hưng hoa quốc cảnh sát bộ sợ kỳ n suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng nếu chúng ta đã chiếm được tin tức chúng ta liền không thể không có phản ứng chút nào mặt khác chúng ta còn muốn gõ một hồi dịch một người phát sinh chuyện lớn như vậy hắn không thể lén lút giải quyết vấn đề cho nam thổ thành thành thủ phát hàm yêu cầu hắn đăng báo tỉ mỉ tình huống mặt khác ta triệu tập các ngươi lại đây còn có một cái càng thêm việc trọng yếu sợ kỳ n lấy ra càng nhiều văn kiện đưa cho các vị nội các đại thần đây là cái gì văn kiện cha lý tiếp nhận văn kiện hỏi một câu đây là nam thổ thành kinh tế báo cáo cùng với nam thổ thành cửa nam ra vào nhân khẩu báo cáo sợ kỳ n từ tốn nói chúng đại t h ầ n nghe vậy không nói thêm gì vùi đầu quan sát mọi người nhìn thấy nội dung bên trong cảm thấy rất giật mình cha lý càng là khó có thể tin tưởng được hỏi nói như vậy nam thổ thành đi tới tây v ự c t h ư ơ n g lộ đã đứt đ o ậ n mất những tin tức này trải qua cục tình báo đặc công nhiều lần xác minh là chân thực từ khi chúng ta ở nam thổ bên dưới thành diệt rất tộc quân đội rất tộc liền đối với chúng ta tràn ngập cựu h ậ n đợi được đông cách quốc diệt sau khi một ít đông cách quốc quý tộc trốn vào rất tộc lãnh địa bây giờ nam thổ thành thương đạo xem như là phế bỏ căn cứ tìm hiểu mà quay về tin tức rời đi nam thổ thành bản thổ đội bơn không có một người đã trở lại c à sợ kỳ ẹn sắc mặt trở nên nghiêm túc tiếp tục nói các vị đồng liêu đế quốc mới xây chúng ta tự hào nên đón tân sinh nhưng cũng có tân khiêu chiến xuất hiện trong chúng ta các gánh vác cường địa mặt cho đế quốc phát triển hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của chúng ta chúng ta không thể lơ là bất kỳ phá hoại đế quốc phát triển hành vi sáu bởi vậy ta đề nghị đối với d ấ n tộc dụng binh chinh phục d ấ n tộc mở ra thương lộ tài chính đại thần lucas suy nghĩ một chút có lo lắng nói rằng quốc nội thế cuộc chưa ổn vào giờ phút này xuất binh có thể hay không mạo hiểm một chút tài chính vương diện áp lực cũng sẽ khá đại ta đồng ý xuất binh quân vụ đại thần Ả lần ngã luôn thẳng thắn rất khót đáp ta đồng ý xuất binh giáo huấn một hồi d ấ n tộc có điều lucas nói tới cũng có đạo lý chúng ta nên trước tiên vững chắc quốc nội thế c u c ngoại giao đại thần một cân đồng ý xuất binh nhưng hy vọng cẩn thận hành sự s chương t đ bốn i trăm sáu mươi bốn chủ tính nội các kế hoạch phái một nhánh ngàn người quân đoàn tiến vào dân tộc lãnh địa chinh phạt dân tộc mặt khác lấy chinh phạt dân tộc danh nghĩa thuê một nhóm binh sĩ đám này binh sĩ sẽ làm lính đánh thuê đoàn tham gia đối với dân tộc chinh phạt sơ kỳ en đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra mấy vị đại thần từng người trải qua thận trọng cân nhắc sau khi cuối cùng đều bỏ ra phiếu tán thành có kết quả s ở kỳ e n không muốn có làm lỡ, liền lập tức mang tới lần này hội nghị ghi chép đi tới hưng hoa hoàng cung đi yết kiến hoàng đế bệ hạ đem hưng hoa tân thành cung điện mệnh danh là đế vương cung đồng thời nguyên hưng hoa thành vương cung thì lại trực tiếp đổi tên là hưng hoa hoàng cung bình thường để cho tiện ở thế giới khác cùng làm thủy tinh trong lúc đó vắng lai dịch tinh thần hơn nửa thời gian liền ở tại hưng hoa hoàng cung đồng thời cũng thuận tiện hắn xử lý hai giới sự vụ kỳ thực ở xưng đế đăng cơ đại đ i ệ n trước sau hưng hoa quốc toàn thành náo động quốc quân xưng đế dân gian cũng là các loại chúc mừng nghi thức có thể nói phi thường náo nhiệt mấy ngày sau này như hỏa giống như nhiệt độ đã qua, mới bước lên đế vị thì mới mẹ cảm cũng dần dần tiêu tan lúc này dịch tinh thần phát hiện chính mình ngoại trừ trên đỉnh đầu có thêm một cái đầu h à m ở ngoài kỳ thực cũng không có thay đổi gì đây cũng không phải là chu vi đối với hắn vị này đ ế hoàng tôn kính tâm ý có giảm thiểu có điều là cùng dịch tinh thần tâm thái của chính mình cùng phương thức làm việc có quan hệ c h ỉ ít dịch tinh thần liền cũng không hy vọng trong hoàng cung nhiều mấy cái hầu hạ người bên người tự nhiên đều là tùy tùng giả rất ít mà sinh hoạt thường ngày ẩm thực vẫn là ban đầu những người kia tới chăm sóc quản lý nói tóm lại tất cả vẫn là như cũ sợ kỳ e n rất nhanh sẽ đi tới hưng hoa hoàng cung bẩm thấy dịch tinh thần trên thực tế ở bên trong các, các đại thần tụ tập thảo luận dân tộc sự kiện đồng thời dịch tinh thần cũng đã chiếm được cục tình báo đưa tới tương quan tình báo xem cục tình báo đưa tới tin văn sau dịch tinh thần ở hương hoa hoàng c u n g trong thư phòng lẳng lặng mà suy nghĩ đã lâu hắn phát hiện chuyện này bên trong có rất nhiều vấn đề là rất kỳ quái t ỷ như những này rất di tộc nhân là làm sao né qua cửa thành cửa ải tiến vào hương hoa quốc nam thổ thành c ả n h nội lại t ỷ như những này rất tộc nhân có hay không chỉ là đám người ô hợp sau lưng có hay không có thế lực khác cố gắng chống đỡ vì bắt được những n à y rất tộc nhân thân phận chân chính chờ tin tức tương quan dịch tinh thần lập tức lại cho cục tình báo truyền đạt một cái chỉ thị để bọn họ tiến một bước thâm nhập điều tra cần phải tìm ra càng nhiều tiềm tàng tin tức đồng thời cũng phải đặc biệt chú ý quản chế hương hoa quốc quốc nội dân tỉnh đông cách quốc từ lâu diệt vong hương hoa quốc dĩ nhiên hưng khởi nam thổ thành cũng đã sớm thu về với hương hoa quốc lãnh thổ bởi vậy những n à y rất tộc tập kích nam thổ thành khu vực nhiều loạn dân sinh uy hiếp bách tính an ổn cũng sẽ cùng với tập kích hương hoa quốc làm hương hoa quốc hoàng đế dịch tinh thần không thể nào để cho những n à y rất gì chi sĩ công n h i n khó khăn ở hắn lãnh thổ trên làm sảng làm vậy nếu dám to gan xâm phạm hưng ơ hoa quốc quốc uy những người này liền nên bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng đem tính mạng dân bởi vậy đối với trả cho bọn họ đã là chuyện chắc như đinh bằng cột vội v ạ n không một hồi thủ tướng s ở kỳ ẹn ở cung ở ngoài cầu kiến biết được s ở kỳ ẹn thủ tướng là mang đến nội các các đại thần thương nghị qua đi nhất trí kết luận dịch tinh thần cảm thấy thỏa mãn sau khi đối với bọn họ đề nghị bố trí quân sự cũng thận trọng địa tiến hành một phen cân nhắc quá một hồi dịch tinh thần rốt cục có kết luận đối với sợ kỳ ẹn và cũ nói rằng cái này sắp xếp phi thường hợp lý tính khả thi cao cái kêu c ứ dựa theo các ngươi t h ư ờ n g nghị quyết định đi làm các ngươi muốn phái người nào quân đoàn xuất kích ai lĩnh binh dịch tinh thần hỏi như vậy là bởi vì s ở kỳ n vẫn không có sáng tỏ đưa ra cụ thể điều binh phương án liền dịch tinh thần liền muốn biết nội các có hay không đã đối với vấn đề này cũng đạt thành nhận thức chung s ở kỳ n g ặ c thù biểu thị nội các cũng thảo luận vấn đề này đồng thời cũng có nhất trí cái nhìn sau đó đơn giản trực tiếp đáp đế quốc quân đoàn số hai neo quân đoàn trưởng lĩnh quân xuất trinh d ị c tinh thần rất hài lòng cái kết luận này sợ kỳ n trong miệng quân đoàn số hai chính là hưng hoa quân đoàn là ngoại trừ hoàng gia cận vệ quân ở ngoài hương hoa đế quân ố c hết thể q u đoàn b ê nhưng t s là nội n các có thể điều động mạnh mẽ nhất quân đoàn quân đoàn số hai quân sự trang bị hầu như cũng là hết thể hương hoa quốc quân đoàn ở trong phân phối nhất là tinh xảo bởi vì bọn họ trang bị chính là lam thủy tinh hiện đại quân sự vũ khí chủ yếu trang bị bao quát súng máy bán tự động lựu đạn pháo cối cùng với chút ít súng tự động chở chút như vậy trang bị nếu như đặt ở lam thủy tinh không phải đứng trên tất cả nhưng ở thế giới khác hưng hoa quốc nhưng có thể nói công thì lại không gì không x u y ê n thủng thủ tục không gì phá nổi trình độ n g h e xong sở kỳ en báo cáo dịch tinh thần suy nghĩ một chút cân nhắc một phen qua đi cũng triệt để đi Hiện lòng. n h yên lòng à suốt có lý, hơn nữa hành quân điều thể thỏa có cũng lý, hơn hành hành nữa đáng, tinh sắp dịch hắn nhận rồi nội các quyết định cũng đồng thời ở bên trong các phát động chiến tranh trên văn kiện che lên hưng ơ hoa quốc đế hoàng chuyên môn ngọc tỷ con dấu đồng ý xuất binh ở dịch tinh thần xem ra một trận còn không đánh kỳ thực cũng đã cũng biết kết cục những này rất tộc nói trắng ra chính là một đám mọi tuy rằng bọn họ vì là chính là đồng nhất mục đích nhưng đám người ô hợp trung quy khó địch nổi nghiêm trình huấn luyện sắt thép chi sư húng chi dựa theo thương không đại lục hiện hữu vũ khí chế tạo kỹ thuật những này rất tộc nhân tức liền có thể nắm giữ đến tốt nhất vũ khí tối đa cũng chính là đồ sắt mà thôi bọn họ thậm chí ngay cả tình có thể vũ khí đều không có bởi vậy mặc cho bọn họ lại có thêm phi thiên đội địa thuật cũng là không thể có thể đánh được trang bị súng trường pháo cưới hưng ơ hoa quân đoàn vì lẽ đó dịch tinh thần mới sẽ nhanh như thế thông qua nội các nêu ý kiến nhưng dịch tinh thần đối với sở kỳ ẹ n nhưng có khác căn dặn hắn yêu cầu sở kỳ ẹ n nội các ở phát động chiến tranh thời điểm cũng muốn thường xuyên quan tâm quốc nội thế cuộc không thể bởi vì chiến sự mà có thư giãn so với khai cương quái thổ dịch tinh thần càng để ý là hưng hoa quốc ổn định vì củng cố hưng hoa quốc thống trị làm hết sức tiêu trừ những kia gần đây đánh hạ khu vực gợi ra nội loạn khả năng h ư n g hoa đế quốc là cực kỳ cần phải tiếp tục cường lực thúc đẩy h ư n g hoa dân tộc dung hợp dịch tinh thần có thể không hy vọng nhìn thấy h ư n g hoa quốc có thể thành công chiếm đoạt toàn bộ đông cách quốc sau khi được nhưng là quần quận không ngừng phản loạn phục dịch tinh thần mệnh lệnh đón lấy nội các phổ biến h ư n g hoa quốc chế độ đồng thời còn thực hành hơn chính sách đều là ổn định nội bộ đế quốc đầu tiên h ư n g hoa quốc thăng cấp trở thành h ư n g hoa đế quốc sau khi h ư n g hoa đảo gia tăng từ lam thủy tinh chọn mua lương thực số lượng sau đó ủy thác h ư n g hoa thương hội lấy tương đối rẻ tiền giá cả bán cho quốc nội bình dân mạch tính để bình dân bách tính có một miếng cơm ăn điều này là bởi vì chỉ có giải quyết dân chúng vấn đề no ấm mới có thể thu phục trái tim của bọn họ để bọn họ an với phục tùng hưng ơ hoa đế quốc thống trị không bị hưu tâm bay dối giả gây xích mích thứ yếu dùng lương thực động viên dân tâm sau khi đế quốc còn cần tăng mạnh nhân khẩu k h ô n g chế cần hệ thống địa quản lý dân chúng vì lẽ đó muốn ở các thành phố lớn thực hành thẻ căn cước chế độ vừa đến có thể sáng tỏ hưng ơ hoa đế quốc quốc dân tin tức thứ hai cũng có thể đề phòng ngửa phá kẻ xấu tiềm tàng với dân gian khắp nơi tán loạn chế tạo sự cố kỳ thực thẻ căn cước chế độ cũng không phải là đã làm mới mẹ thủ đoạn Ở hưng hoa Thành đế quốc ở mỗi một tòa thành thị đều phân phối một đài năng lượng tinh thạch phát điện thiết bị thiết chí một làm chứng trung tâm tuổi tròn một mươi năm tuổi bình dân mách tính đều có thể miễn phí chụp ảnh công việc giấy chứng nhận bởi vì ở thế giới khác không có cái gì chụp ảnh kỹ thuật vì lẽ đó hưng ơ hoa đế quốc thẻ căn cước tự nhiên không cần khiến cho quá phức tạp không cần như làm thủy tinh quốc gia như vậy làm cái gì phòng ngụy công năng hoặc là ở thẻ căn cước gia nhập chip tập hợp đủ người nắm giữ có tin tức cá nhân trái lại là chỉ cần một tấm một tấm bức ảnh trực tiếp kể sát ở một tấm lạnh trên giấy viết đến họ tên địa chỉ lại dùng quá tố kỳ quá tố một hồi liền gần như vì toàn quốc phổ cập thẻ căn cước làm chứng trung tâm mỗi tháng đều muốn phái người xuống nông thôn đến mỗi một cái thôn chụp ảnh để chế tác thẻ căn cước đồng thời cân nhắc đến vừa kết thúc chiến sự không lâu Bất kỳ tân chính đều cần nhất tân thời tân kỳ kỳ, khu chính cần định c h đều độ đó, quá i vì lẽ ế mặt lĩnh, là lớn. năm này làm đệm, một năm sau khi, như vẫn không có thể căn hưng người trưởng thành, không nơi cũng không tiến thành khi, thể hoa thế khác phố có mức có cước quốc được cái một đệm, một m tùy vào đều đi đều sau rời ở, ý khác không có thân phận chứng quốc dân không phải hợp nước pháp dân đem không thể hưởng thụ quốc dân đ ã h ngộ không cách nào thu được bất kỳ nông nghiệp trợ giúp hoặc là giáo dục trợ giúp hoặc là dưỡng lao trợ giúp trợ chút càng không cách nào mua quốc gia cung cấp giá rẻ lương t h ự sáu ngoại trừ lương thực cùng nhân khẩu quản lý ở ngoài còn có dư luận cũng là hưng ơ hoa đế quốc cần cường điệu k h ô n g chế bởi vì đây là dân tâm hướng về căn bản thể hiện quan đức thật đối với thống nhất quốc gia việc là đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu dụng phản chi sản sinh nguy hại nhưng là không thể khinh thường vì lẽ đó dịch tinh thần đặc biệt bỏ vốn thành lập một gian độc lập t o à n soạn báo phát hành hai loại tin tức báo chí một loại tuần san chuyên môn khắc bản quốc gia chính lệnh thương mại tin tức dân tình thậm chí c ố sự trang giấy trọng đại thu phí hơi cao một loại khác nhật báo chủ yếu tin tức là chính thức tin vắn cùng mỗi cái khu vực chuyện đã xảy ra bộ phận miễn phí rắn ở cửa thành thông cáo lan cung bình dân xem phần lớn thì lại giá rẻ tiêu thụ hai loại phương thức nhất định phải bảo đảm có thể nghiêm ngặt k h ố n g chế dân gian dư luận chủ thể phương hướng phòng ngừa xuất hiện một ít lời đồn g i a o động d â n tâm vì lẽ đó nội các phương diện cần phải phối hợp ra sân khấu pháp lệnh cấm chỉ bất kỳ chưa qua phê chuẩn báo chí tạp ký công khai phát hành người vi phạm nhẹ thì phát tiền nặng thì hình phạt trợ chút nhiều hạng chính sách pháp lệnh vừa ra hưng ơ hoa vương đăng cơ vì là đế hầu như không có gặp phải cái gì khúc chiết dần dần cũng xu hướng với dịch tinh thần hy vọng an ổn trạng thái được hoàng đế cho phép sơ kỳ e n liền cáo từ rời đi hoa cung dịch tinh thần liền nắm lấy luyện kim đại sư la khoa đoàn đội mới nhất chế tạo ra một nhóm tinh thần nhẫn không gian trở về làm thủy tinh hưng ơ hoa tiệu s ư ở n g lòng đất nhà kho quá khứ một quãng thời gian tuy rằng la khoa đoàn đội vẫn không có chế tạo ra thành thục trung tâm hồn khí thế nhưng tinh thần nhẫn không gian nhưng vẫn ở chế tạo từ quả thứ nhất tinh thần nhẫn không gian toán lên luy kế chế tạo hai trăm hai mươi sáu viên tinh thần nhẫn không gian có điều đối với này dịch tinh thần còn không hài lòng hắn hy vọng la khoa ở trung tâm nghiên cứu hồn khí sau khi có thể làm cho tinh thần nhẫn không gian thực hiện dây chuyển sản xuất sinh sản nhưng là t i như thần vậy n hưng hoa cốt đối với luyện kim sư nhu cầu lập tức thêm lớn hơn không ít có điều dịch tinh thần không phải một ngắn thấy người hắn sẽ không vì sinh sản tinh thần nhận không gian từ bỏ luyện kim viện nghiên cứu cái khác nghiên cứu hàng ngục đặc biệt là tinh có thể vũ khí phương diện nghiên cứu càng là không thể từ bỏ dịch tinh thần đem công phá vọng đông thành thu được tinh có thể đại pháo cũng di đến hưng hoa thành giao cho luyện kim sư môn nghiên cứu luyện kim sư bị tờ cổ tịch đến nơi g ư hai người ở tinh có thể vũ khí phương diện nghiên cứu cũng có một chút tiến triển bọn họ đã có thể lượng sản tinh có thể thương loại này tinh có thể thương so với d ị thế thông thường tinh có thể thương có một tiến bộ rất lớn vậy thì là loại này tinh có thể thương chế tạo kỹ thuật thành thục tầm bắn càng xa hơn thay đổi nhắm vào uy lực cũng lớn hơn có thể trong vòng mười giây dễ dàng xuyên thấu mười cm thép nếu không là năng lượng tinh thạch số lượng có hạn lại muốn cung cấp võ giả tu luyện dịch tinh thần vẫn đúng là muốn hưng hoa đế quốc còn có thể trang bị lên một nhánh tinh có thể bộ đội có điều dịch tinh thần vẫn là cho tinh có thể thương tìm tới tác dụng xét thấy hưng hoa đảo có thể giao dịch vật h ạ dịch tinh thần chuẩn bị đem nó liệt vào hưng hoa đảo cao cấp t h ư ơ n g bán cho l a m thủy tinh quốc gia thuận tiện còn có thể giải quyết một vấn đề vấn đề này chính là hưng hoa đảo gia nhập quốc liên thời điểm a mezi ca quốc đã từng hỏi d ò hưng hoa đảo có nguyện ý hay không cùng các quốc gia tiến hành khoa học kỹ thuật phương diện hữu hảo giao lưu lúc đó liệu y ý hiệu biểu thị tiến hành bất kỳ phương diện hữu hảo giao lưu bây giờ a mezi ca quốc mek kỳ q hoa quốc chờ quốc gia đều phát tới mời hàm mời hưng hoa đảo quốc tham gia bọn họ quốc tế khoa học, kỹ thuật, phát triển, diễn đàn. Không gian kỹ thuật, gian dịch tinh thần có thể không cấm chỉ các quốc gia nghiên cứu n h ẫ n không gian thậm chí để s u ố n g bọn họ tiến hành nghiên cứu thế nhưng sẽ không chính mình náo tản đem lợi ích của chính mình đưa cho người khác các quốc gia hy vọng hương hoa đảo tham gia khoa học kỹ thuật diễn đàn không phải là thăm dò hương hoa đảo điểm mấu chốt dịch tinh thần một bước cũng không thể lùi về sau có điều dịch tinh thần không phản đối hưng ơ hoa đảo sâu sắc thêm cùng h á n quốc khắp mọi mặt giao lưu âm nhạc phương diện hưng ơ hoa đảo nắm giữ ái lệ ti nàng dùng tiếng ca chấn động l à m thủy tinh đ ắ n g người đón lấy hưng ơ hoa đảo nên biểu diễn một hồi tự thân bắp thịt kinh sợ trong bóng tối kẻ địch không thể phát sinh nữa hải tặc tập, tập đảo sự tình vì đầy đủ biểu đạt hưng ơ hoa đảo không phải một mặc người sâu xé quốc gia dịch tinh thần vẫn là quyết định lấy ra độc môn nắm giữ vũ khí đi tham gia khoa học kỹ thuật diễn đàn thuận tiện biểu diễn ở các quốc gia trước mặt chương 465, chương 465, tuy rằng quyết định đi ứng ước cũng nghĩ kỹ nên vì hưng hoa quốc nói rõ tư thái nhưng đi tham gia khoa học kỹ thuật diễn đàn dùng một loại nào độc môn vũ khí cùng h ắ n quốc tiến hành khoa học kỹ thuật giao lưu cũng thực sự là cần phải cẩn thận suy nghĩ vấn đề vừa đến không thể tiết lộ hưng hoa đảo bí mật vì lẽ đó không thể tuyển dụng những tiêu mẫn cảm hại kèm tỉ như cùng nhận không gian có quan hệ thứ hai cũng không thể tuyển dụng quá phổ thông dù sao như vậy quốc tế tụ hội là để hưng hoa đảo được các quốc gia nhìn thẳng vào tốt nhất cơ hội lấy ra hưng hoa đảo bản lĩnh Không chỉ có t So với năng lượng tinh thạch khái niệm laser sẽ là để làm thủy tinh các quốc gia càng càng quen thuộc lời giải thích hơn nữa dịch tinh thần lựa chọn tinh có thể thương là c ă nhìn cứ vào với đối Lam t ủ y t chung n t r i i đoạn, lam thủy tinh các quốc gia có không ít quốc gia đặc biệt là kinh tế thực lực quân sự đều không kém đại quốc đã sớm chút xuống không ít nhân lực vật lực đến nghiên cứu laser vũ khí nhưng mà cứ việc những ngày quốc gia ở phương diện này đều là tập trung vào không ít thế nhưng tiến triển vẫn luôn rất t h ầ m trầm đến hiện thời mới thôi vẫn không có một cái quốc gia đã có thể thành lập ra một quy mô tương đương lấy cao cấp laser vũ khí sừng cơ động bộ đội thậm chí ngoại trừ có hạn mấy cái quốc gia thoáng thử nghiệm đem laser kỹ thuật vận dụng đến quân sự vũ khí trên đại đa số quốc gia đối với laser vũ khí nghiên cứu chế tạo hầu như đều không cái gì đ ổ i phá c h ỉ ít dịch tinh thần là chưa từng nghe qua có người nào quốc gia đã nghiên cứu ra liền huề loại nhỏ laser vũ khí vì lẽ đó dịch tinh thần tin tưởng chỉ cần hắn thả ra laser cái này khái niệm lấy ra mấy cái tinh có thể thương nhất định có thể lập tức hấp dẫn các quốc gia quan tâm dịch tinh thần thậm chí cũng có thể dự kiến ở tương lai không xa hưng ơ hoa đảo sẽ lại nhiều m ộ t hạng nắm giữ rất lớn nhu cầu lượng lối ra mở miệng sản phẩm đương nhiên bất cứ sự vật gì đều là có song diện tính tinh có thể thương mặc dù so với cái k h á c càng thích hợp ra hiện tại quốc tế khoa học kỹ thuật phát triển trên diễn đàn nhưng nó cũng không phải hoàn toàn chính là để dịch tinh thần không hề lo lắng lựa chọn sớm lúc trước vì nghiên cứu năng lượng tinh thạch dịch tinh thần liền đã từng mượn dùng quá đông phương lan năng lực ngoại trừ dịch tinh thần lúc đó là trực tiếp đưa ra năng lượng tinh thạch để đông phương lan tiến hành nghiên cứu ở ngoài đông phương lan cũng vận dụng đông phương tập đoàn nhân lực vật lực tài nguyên trợ giúp dịch tinh thần hoàn thành yêu cầu của hắn đây chính là dịch tinh thần có lo lắng đầu nguồn đông phương lan đã từng tiếp xúc qua năng lượng tinh thạch cứ việc dịch tinh thần cũng không chuẩn bị đem năng lượng tinh thạch trực tiếp hiện hiện tại quốc tế khoa học kỹ thuật phát triển trên diễn đàn nhưng hắn lo lắng chỉ cần hắn đẩy một cái g a tinh có thể thương đông phương lan biết được tin tức này sau nhất định sẽ ngay lập tức liên tưởng đến năng lượng tinh thạch càng thêm xác định dịch tinh đương nhiên n à y cũng không phải dịch tinh thần trong lòng chân chính lo lắng vị trí bởi vì hắn cũng sẽ không cho là mặc dù đông phương lan có thể đem hai người liên hệ cùng nhau nàng liền sẽ làm ra bán đi hắn sự nguyên nhân chân chính là đông phương tập đoàn siêu cấp tin cũng chính là đông phương lan lợi dụng nghiên cứu năng lượng tinh thạch cơ hội nghiên cứu ra cái k i ê u tiểu mới sản phẩm dịch tinh thần là lo lắng một ít vẫn có quan tâm nhà khoa học có thể sẽ đem đông phương tập đoàn siêu cấp tin cùng tình có thể thương liên tưởng đến nhau đương nhiên đối với khả năng này dịch tinh thần cũng không phải là không có nghĩ tới ứng đối phương pháp tối thiểu hưng ơ hoa đảo phương diện cũng là có thể từ chối nói là trùng hợp hay hoặc là đến cái trở mặc để các quốc gia đoán chỉ cần cái khác quốc gia không có cách nào nắm giữ thực chứng liền coi như bọn họ nói tới nói chắc như đinh đóng cột cũng trung quy chỉ là khá là khẳng định suy đoán mà không phải xác định trái lại bọn họ bàn tán sôi nổi không chừng còn có thể tăng cường tinh có thể thương quan tâm độ húng chi chỉ cần hưng ơ hoa đảo có đầy đủ tự vệ năng lực phổ thông vũ trang tổ chức vẫn đúng là không có cách nào đối phó hưng hoa đảo quân lam thủy tinh cường quốc không tìm được cớ cũng khó có thể đối với quốc liên thành viên vận dụng vũ lực chỉ vì cướp giật hưng hoa đảo kỹ thuật cái này cũng là hưng hoa đảo gia nhập quốc liên chỗ tốt một trong trở lại hưng hoa tiểu s ư ở n g không lâu hưng hoa trí khố đưa tới tin tức la tố được đại đa số quốc dân chống đỡ tuy rằng bỏ phiếu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thế nhưng hắn dĩ nhiên được bốn mươi tuyển dân bỏ phiếu ủng hộ cứ việc chưa từng có bán số phiếu nhưng bởi vì mặt khác một vị hậu tuyển nhân vẹn vẹn được một mươi hai phiếu bầu vì lẽ đó hiện nay phần thắng vẫn là rất lớn nếu không có gì bất ngờ xảy ra la tố sẽ hoàn toàn thắng lợi sang năm ngồi trên tổng thống vị trí dịch tinh thần nhận được tin tức suy nghĩ một chút cho la tố gọi điện thoại hướng về hắn chúc mừng một cách tuyển chuyển mà nhắc nhở la tố không nên quên giữa bọn họ ước định la tố tâm tình rất tốt chủ động cảm tạ dịch tinh thần chống đỡ cúc điện thoại dịch tinh thần quyết định trở về hưng ơ hoa đảo một mặt mang về tần tinh thần nhận không gian cùng thuốc phong phú hưng ơ hoa thương thành mặt khác nhưng là đi gặp thấy liều y ý ý ý ý ra tiệu s ư ở n g văn phòng dịch tinh thần xuống lầu lúc này vừa v ặ n là tiệu s ư ở n g giao tiếp ban thời gian vàiên lưu ni á quốc công nhân nhìn thấy dịch tinh thần dồn dập mỉm cười hướng về dịch tinh thần vật a n dịch tinh thần mỉm cười đ t i ể u xưởng cử hành một lần chúc mừng hoạt động kết thúc chấp thuận tùy ý các công nhân mang theo gia thuộc tham gia các công nhân có cảm nhà xưởng ông chủ đối với bọn họ hào phóng đối với dịch tinh thần không khỏi cảm ơn đái đức lên mỗi lần bọn họ nhìn thấy dịch tinh thần thời điểm đều sẽ không cảm thấy mang theo tôn kính biểu hiện hai chiếc đông phương chống đạn ô tô đứng ở dịch tinh thần trước mặt bọn họ trước sau còn mỗi người có một chiếc xe việt giã trên xe đều là dịch tinh thần thị vệ hoặc là hương hoa bảo toàn công ty bảo tiêu đại nhân đồng quản lý xuất ngoại tài xế yến ân nói rằng dịch tinh thần nghe vậy một trận hỏi nàng đi nơi nào âu châu pháp đồng nghị chuẩn bị ở pháp lê đều định cư mời nàng đi làm khách đồng quản lý mời một tuần kỳ nghỉ hưng hoa bảo toàn phái hai tên bảo tiêu theo nàng yến ân đáp dịch tinh thần g ặ t c ù hà nội với yến ân năng lực làm việc vẫn là tán thành cho tới đồng hơn ngày sau lựa chọn là cái gì dịch tinh thần tôn trọng sự lựa chọn của nàng ở lưu ni a bến tàu lâm thời máy bay trực thăng sân bay dịch tinh thần cưới trực thăng vận tải ở k h á c một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bảo vệ cho đi tới hưng hoa đảo không tới nửa giờ dịch tinh thần đến hưng hoa đảo dịch tinh thần mới vừa vừa đi vào biệt thự của chính mình l i ê n nhìn thấy trong phòng khách l i ề u y y y y y y y y y y tọa ở phòng khách trên ghế s a l o n nhìn đi tới dịch tinh thần một mặt hô hoán dịch tinh thần thấy thế hơi s ư n g sở hỏi ngài làm sao ta làm sao ngươi chẳng lẽ không biết l i ề u y y y y y hay nói rằng dịch tinh thần có chút lúng túng l i ề u y y y y h một phản hỏi hắn liền nghĩ tới nàng đã từng biểu lộ hắn có vẻ như không có đưa ra cái gì đáp lại ha ha muốn uống gì dịch tinh thần nói sang chuyện khác hướng đi một quầy hàng nơi đó nước nóng có chả có cà phê bên cạnh còn có tủ lạnh trong tủ lạnh có các loại trên quốc tế lưu hành đồ uống Tà cảm h ỗ này có u chỉ chỉ mình mình giác mát mẻ xuyên vào trái tim dịch tinh thần căng thẳng cảm giác tiêu tan không ít hắn đi tới liệu y y y y đối diện ngồi xuống dùng công sự giọng điệu hỏi có chuyện gì sao liệu y y y lại hú h o á i địa liếc mắt nhìn hắn sau đó dừng mới nhẹ nhàng cười cận nói tiếp bậy hạ có một vấn đề ta không biết giải quyết như thế nào vấn đề gì dịch tinh thần thở phào nhẹ nhõm hỏi Từ khi gia nhập quốc liên rất nhiều quốc gia chủ động liên hệ hưng ơ hoa đảo nếu muốn cùng chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao l i ê u y thủy y thể nói rằng đây là chuyện tốt ta chứng minh hưng ơ hoa đảo ngoại giao công tác có trọng đại tiến triển dịch tinh thần nghi hoặc không rõ hỏi nhưng là những n à y quốc gia đều muốn ở hưng ơ hoa đảo kiến một đống đại sứ còn sáu chúng ta hưng ơ hoa đảo nơi nào đến thổ địa có thể cho bọn họ kiến tạo độc lập phong ước l i ê u y thủy y thể đáp chuyện này chúng ta không phải có quy hoạch c có chuyên môn sứ quán k u cùng bọn họ quan ngoại giao làm công không lâu có thể dịch tinh thần nói rằng c hưng ú n n g ta quả thật quả quy hoạch, h có là đại đa đều gia số quốc gia đều yêu t hoa í c có thể có được h thể h quốc như thế đảo ắ c quốc làm là thứ nhất cái cùng gì Hương đáp. đ Hoa thứ nhất Hoa làm là kiến giao q u ố còn gia, giữ đại, thu h yêu được độc nắm lập p quy hoạch một chút độc lập khu vực thế nhưng đều là chuẩn bị cho những k i a đại quốc cường quốc chuẩn bị cái khác quốc gia chuẩn bị để bọn họ tiến vào một sứ quán khu vực đơn độc nắm giữ một hai gian phòng làm văn phòng cũng đã không sai nhưng là hưng hoa đảo ý nghĩ rất tốt hàn quốc nhưng không ủng hộ bọn họ cho là mình quốc gia chịu đến kỳ thị sáu liệu y l Hề dắt đến xử lý không tốt liền lấy tới hỏi dịch tinh thần có điều dịch tinh thần nhìn thấy liệu y lìa ánh mắt vẫn đặt ở trên người hắn vẫn đúng là không quá tin tưởng nàng là thật sự xử lý không tốt hay hoặc là nàng là tìm cớ thấy mình mặc kệ như thế nào dịch tinh thần không thể không thấy liệu y lìa y lìa hắn đối với liệu y l Hề biểu lộ không phải một điểm cảm giác đều không có hơn nữa lần trước nhìn thấy đông phương lan đối với đông phương lan hắn xem như là triệt để mà thả xuống một tuần trước dịch tinh thần hiểu rõ đến đông phương văn thanh đã từng cầu kiến hắn mà không được liền cho hắn một cơ hội bán cho đông phương văn thanh ba bình sinh cốt thuốc dịch tinh thần không có xem liều ý, ý ý đưa tới văn kiện suy nghĩ một chút hỏi những n à y quốc gia lẽ nào đều muốn độc lập đại sứ quán e sợ không phải chứ bọn họ nên đối với chúng ta hưng hoa đảo có hiểu biết không thể cung cấp độc lập đại sứ quán lại nói bọn họ ở hưng hoa đảo vừa không có cái gì kiểu dân bọn họ muốn đại sứ quán làm gì một nơi làm việc liền gần đủ rồi bọn họ đến cùng có cái gì tố cầu liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ố c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý những này đều không phải chúng ta hưng ơ hoa đảo chính phủ có thể cho bọn họ cung cấp bài kèm liệu y ưu ý nghĩa nói rằng dịch tinh thần cười ha ha không có tiếp liệu y ưu bất kể là thuốc vẫn là nhận không gian tiêu thụ không có dịch tinh thần chấp thuận hưng hoa đảo chính phủ là không có quyền can thiệp đương nhiên liệu y ưu cũng không phải hướng về dịch tinh thần yêu cầu cái gì nàng chỉ là muốn kích thích một hồi dịch tinh thần mà thôi rất chờ mong dịch tinh thần phản ứng là một q u ã n thời gian tổng thống liệu y ưu đúng là thả ra trái tim của chính mình hoài không lại đem mình xem thành một tên sát thủ càng không phải dịch tinh thần trung tâm thủ hạng có càng nhiều dịch tinh thần lại chầm tư quá năm phút đồng hồ hắn nói rằng chúng ta không có bất kỳ nghĩa vụ cho các quốc gia cung cấp thổ địa khởi công xây dựng sứ quán có điều hưng ơ hoa trên đảo càng ngày càng nhiều người nước ngoài đối với chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt chí ít bọn họ có thể coi như có tin bất kỳ quốc gia đối với chúng ta động thủ trước đều muốn suy tính một chút thân phận của bọn họ vậy hạ có người hay không nói cho ngươi ngươi có chút ý hiểm liệu y ý, ý thì đầy người địa cười nói dịch tinh thần nhất thời xứng sở nhìn trước mặt mỹ nhân nói không ra lời nàng là ở trào phúng hắn h liệu y ý, thì ý thì chưa cho dịch tinh thần phát tác cơ hội tiếp theo lại rất trực tiếp nói rằng bệ hạ ta yêu thích ngươi ngươi có thích ta hay không dịch tinh thần lại xứng sở lẩm bẩm nói rằng cô gái không phải nên rụt rẻ một phi t à lại rụt rẻ ngươi đều phải bị người cướp đi liệu y t h ý thì không tha thứ đ ị a nói rằng làm sao biết chứ dịch tinh thần theo bản năng mà đáp ngươi không phải muốn bắt đầu tuyển phi hạ liệu y t h ý thì nói rằng nàng nói ra trước đây không lâu may mắn về nước tham gia dịch tinh thần đ ă n g cơ nghi thức hưng ơ hoa đ ả o cư dân bọn họ mang về tin tức nội các có tương quan đề nghị thế nhưng ta từ chối dịch tinh thần nói rằng thật sự liệu y ý thì không tin tưởng nói đạo thật sự dịch tinh thần cười cận tiếp tục nói ta là hoàng đế nhất ngôn c ử u đ ỉ n h sẽ không lừa dối ngươi quá tốt rồi liệu ề u vui y y hãy lấy thì thì trước, hô, dịch tinh thần, ngại môi sướng bước lên đến, lên hôn ôm m n hắn g môi của s á Dịch tinh thần nhìn liều y thì ý thì thoát đi thự, cũng thật tới thì thì không đích, hắn không nghĩ y y y đi liều bệ cũng núp vẫn k sẽ ý ý ý đ ý n ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý ý ý ýýý ý ý h ý ý ý ý i ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý u ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýý ý ý Dịch trong i n h t diễn đàn tinh thần nhẫn không gian tinh hoa thiếp vĩnh viễn là đỉnh cao nhất cái này tinh thần nhẫn không gian gây nên quá nhiều đề tài hấp dẫn đại đa số lam thủy tinh các quốc hội viên trọng điểm quan tâm bất kỳ một điểm có liên quan với tinh thần nhẫn không gian tin tức mới tân đề tài đều chiếm được hội viên môn bản tán sôi nổi đ á t lại chương bốn trăm sáu mươi sáu an kiểm đương nhiên muốn nói hương hoa thương thành hội viên quan tâm nhất vấn đề tự nhiên là hương hoa thương thành lúc nào sẽ lần thứ hai thả ra tinh thần nhận không gian để bọn họ tranh mua hay hoặc là có thể trực tiếp không l ý mỹ tịch bán ra tinh thần nhận không gian liền không thể tốt hơn nhưng này tựa hồ thì có chút rượu tưởng thiên mở ra dần dần hương hoa thương thành tựa hồ cũng không có động tinh gì vì lẽ đó hội viên môn cũng dần dần do nhiệt liệt kỳ vọng đ ổ i thành niên lặng chờ đợi hương hoa thương thành trương mới thông cáo chỉ có điều trải nghiệm quá cũng nắm giữ tinh thần nhận không gian hội viên liền không phải như vậy thuần túy chờ đợi thông cáo tuyên bố bọn họ không hẹn mà cùng địa tụ tập ở hưng hoa thương thành chính thức trên diễn đàn bàn tán sôi nổi liên quan với tinh thần nhận không gian đề tài cũng bởi vậy gần như sắp đem chính thức diễn đàn bóc nát nhìn kỹ những câu chuyện này hiển nhiên phần lớn đều là đang sử dụng tinh thần nhận không gian vợ lỡ tuyên bố bởi vì đa số đều là liên quan với tinh thần nhận không gian chi tiết nhỏ Tỷ tinh thần trong một nhất? Thế nào trông trọt suất? như, không gian nào ăn ngon nào càng chỉ, hòa hữu hiệu giới loại quả sẽ mỗi người có cái gì ứng đối phương pháp muốn lấy được trí thắng phương pháp lại nên phân phối cái nào binh chủng thế nào vận dụng hiện hữu kim tệ tổn lượng tới mua binh lực mới tối có lợi sáu trừ một chút kinh nghiệm lời tuyên bố còn thiếu không một chút muốn xúc tiến đ a m lạc thú kiến nghị mới t ỷ như nắm giữ chủ nghĩa anh hùng tinh thần tờ l a y e r thậm chí muốn đ ể s ư ớ n g tân chơi pháp trên chiến trường có thể tăng cường một mình đấu lựa chọn cá nhân vũ dung có thể quyết định một hồi chiến dịch tháng bại sáu lại tỉ như tinh thần nhận không gian trồng trọt viên còn có thể tăng cường ra sao hoa quả có hay không cần cung cấp làm ấm dường mỹ nữ hay hoặc là còn nên tăng cường cái gì thần cấp trang bị loại hình sáu ngoài ra, còn có tờ lỡ đề nghị lần sau thăng cấp chương mới thời điểm còn nên tăng cường không giống thương phẩm thị trường mua bán c u n g tờ lỡ trong lúc đó lẫn nhau tiến hành tự do giao dịch do đó tăng cường kìm tệ khởi nguồn con đường sáu đủ loại kiểu dáng đề tài song đó là thiên hoang giả đàm bởi vì những n à y tờ lỡ tựa hồ vẫn ở tuyến mặc dù không phải cũng là phần lớn thời gian đều ở bởi vậy ở đỉnh cao thời kỳ chính thức diễn đàn mặt giấy hầu như là không cần thiết một phút sẽ quét mới một lần dịch tinh thần đặc biệt lưu ý đến chính thức trên diễn đàn biểu hiện ở g i n đ i m ấy đã cao tới hơn một vạn người đồng thời ở phồn hoa thời gian sử dụng đoạn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi số này c ư tương đương đáng mừng đơn giản tới nói diễn đàn đề tài có thể hấp dẫn nhiều người như vậy trên thực tế bằng miễn phí vì là hưng ơ hoa thương thành tinh thần nhận không gian đánh quảng cáo vì thế dịch tinh thần không khỏi c ư ờ i cợt liên quan với bợ lỡ những ngày nhu cầu dịch tinh thần cũng không phải là không có nghĩ tới trừ một chút hắn thực sự còn không có hứng thú đi thay đổi hoặc là tăng cường kiến nghị bị hắn trực tiếp quên ở ngoài trên thực tế ở hắn trở về dị thế hưng hoa quốc dự họp đăng cơ xưng đế đại điện trước dịch tinh thần cũng đã đem lúc trước một ít tham gia tinh thần nhẫn không gian trải nghiệm hoạt động l à m thủy tinh các người chơi kiến nghị tập trung lên thu dọn thật đồng phát cho la khoa đ o à n đội yêu cầu bọn họ liền những thứ này kiến nghị tiến hành tham khảo cùng cải tiến cần phải chi tiết nhỏ mà khi đó la khoa đ o à n đội cũng đã tập trung toàn lực đến theo vào chuyện này cũng bởi vậy trải qua một quãng thời gian nghiên cứu sau ngược lại cũng có không ít thay đổi nếu như những n à y ở lỡ có cơ hội trải nghiệm đến thay đổi bản tinh thần nhẫn không gian nói vậy tâm tình còn có thể càng thêm tăng vọt chỉ là bọn họ vẫn không có cái này phúc khí bởi vì đến hiện giai đoạn mới thôi có thể cung cấp cho nhiều người đồng thời liên hệ trung tâm h ợ khí, vẫn không có chế tạo ra vì lẽ đó dịch tinh thần tạm thời còn không muốn đem những này cải tiến thông cáo thiên hạ thực sự là không có cần thiết muốn nói dịch tinh thần không có sợ hãi tự nhiên cũng không k h u ế t đại bởi vì chính là cung quá mức cầu người mua sẽ so với bán ra bị động vì lẽ đó dịch tinh thần không chỉ có không cần đi đút lót đỡ lighter không cần không thể chờ đợi được nửa đ i ệ ngay n lập tức đi thỏa mãn nhu cầu của bọn họ ngược lại kỳ thực là dịch tinh thần hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động vì lẽ đó các người chơi lúc nào có thể hưởng thụ đến tinh thần nhận không gian thăng cấp liền xem dịch tinh thần lúc nào muốn thay đổi tiến bảo Tuy hưng n hoa đảo cảng bến tàu phục vụ trạm một đám vừa rời thuyền du khách chính đang nhập cảnh nơi chuẩn bị xếp hàng tiến vào đảo bởi vì hưng hoa trên đảo không ít lữ khách không giàu sang thì cũng cao quý vì lẽ đó hưng hoa đảo ở nhập cảnh cửa ải thiết trí nghiêm mật an phòng biện pháp phòng ngừa bất kỳ nguy hiểm nào t è m hoặc là nhân vật nguy hiểm nhập cảnh hưng hoa đảo sở dĩ như thế làm còn có một cái nguyên nhân vậy thì là các du khách đến từ bốn phương t h m hướng lưu ni á quốc hoặc là mã đ ạ t g i a t ư quốc cứ việc đều là tiếp giáp hưng hoa đảo nhưng trung quy đều không thể tiến hành hữu hiệu nghiêm mật bài tra vì lẽ đó cũng chỉ có thể trực tiếp ở hưng hoa trên đảo có độ công kích địa tăng mạnh phòng ngự lần này cảng phục vụ đứng ở giữa diện ước chừng hơn hai trăm tên du khách hoặc là chu vi ngư dân n g ư lại nhằm vào loại này tình huống đặc biệt hưng hoa đảo chính phủ còn hết sức tăng phái mười tên cảnh sát hiệp trợ kiểm tra may là hưng hoa đảo diện t phải nghiêm khắc quản chế lên ngược lại cũng không phải việc khó xuất phát từ an toàn cân nhắc hưng hoa đảo chính phủ vào lúc này liền hạ lệnh cấm chỉ tùy ý cho phép bất kỳ một vị du khách tiến vào đảo bên trong du lãm mỗi một vị du khách ở tiến vào hưng hoa đảo trước đều phải trước tiên muốn tiếp thu h ỏ i ý cùng thị thực công việc nơi nhân viên thẩm tra vị tiên sinh này ngươi có hưng hoa đảo chính phủ trạm ban phát nhập cảnh cho phép thị thực cả không có như vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn đi vào hưng hoa đảo ta nghe nói hưng hoa đảo rất thần kỳ liền muốn nhập cảnh đi dạo một vòng du lãm một phen vị tiên sinh này thật không t i ệ n nếu như ngài chỉ là đối với hưng ơ hoa đảo quan cảnh có hứng thú xin lỗi hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ ngài không thể vào cảnh mời tướng mời đem ngài du lịch kế hoạch chậm lại hoan n ê n ngài lần sau trở lại tại sao hưng ơ hoa đảo hòn đảo diện tích có hạn tài nguyên có hạn không cách nào chứa đựng quá nhiều du khách ngài có thể ở hưng ơ hoa đảo chính phủ tiến tới hành xin bài kỳ trở lại nhưng là ta muốn đến hưng ơ hoa đảo bên trong mua thương phẩm xin lỗi nếu như ngài nhất định phải tiến vào đảo mời ngài đi đầu xin thị thực mà nếu như ngài cần chỉ là sinh hoạt tại thẻm cả cửa hàng có thể cung cấp đại đa số thương phẩm mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài mời ngài rời bước cảng cửa hàng tình huống như vậy chẳng lạ lùng gì có không thiếu du khách đều là không có chuyện gì trước tiên ở hưng ơ hoa đảo chính phủ chính thức trạm hoặc là tương quan chú ở ngoài cơ cấu xin thị thực cũng thu được phê duyệt đối với như vậy tự mình mà đến du khách hưng ơ hoa đảo chính phủ tự nhiên đại đa số lấy đều là từ chối thái độ chỉ có một số ít đặc thù nhân sĩ hay hoặc là, là có thể cho thấy tự thân phú quý thân phận mới có thể tại chỗ được thị thực mà ở công việc nơi mặt sau nhưng là giả thiết an kiểm nơi Tuy bảo đảm cứ việc bởi vì an toàn cần các du khách đều muốn tiếp nhận hưng hoa đảo chính phủ những này yêu cầu nghiêm khắc từng cái tiếp thu tầng tầng kiểm tra nhưng vẫn là cực nhỏ có du khách biểu đạt ra bất mãn thái độ dù sao bọn họ cũng hy vọng chính mình dung ngoạn địa phương là một chỗ an toàn có điều chính là qua ải thời điểm phiền phức chút mà thôi vẫn tính có thể nhìn lại tự nhiên cũng sẽ không có cái gì và h n giận đích đích đích sáu đột nhiên ở an kiểm nơi kim loại đo lờ ư n g môn vang lên thanh âm t r ó i thai bất thình lình tiếng vang nhất thời gây nên ở đây hết thẻ an kiểm nhân viên liếp mắt tiêu điểm của mọi người là một tên ăn mặc nhàn nhã âu phục nam tử bởi vì thanh âm này cho thấy hắn phát động an kiểm c ả n h kỳ vì thế hắn có vẻ rất bất đắc dĩ địa giơ tay lên dùng vẻ mặt vô tội nhìn về phía c à n g an toàn nhân viên nhưng là càng an toàn nhân viên nhưng là tuyệt nhiên thái độ ngược lại bọn họ đều bởi vì này cành kỳ thanh hà hết sức căng thẳng an kiểm nơi rất nhiều người vẻ mặt đột nhiệm biến hưng hoa đ ả o hai tên cảnh sát thì lại cảnh giác nhìn c à n g chuẩn bị n h ậ p quan du khách quan sát mỗi một vị du khách động tác đột nhiên một tên cảnh sát đột nhiên có hành động bay thẳng đến hướng về tên này gợi ra cảnh báo nhàn nhã âu phục nam từ phía sau đó là một người khác bề ngoài xấu xí du khách đúng không nghĩ tới tên này hưng hoa đ ả o cảnh sát dĩ nhiên là không chút do dự mà cầm lấy cảnh dê hướng này du khách đầu tàn nhẫn mà chính là một hồi muộn dê gõ xuống a cái kia du khách tựa hồ không nghĩ tới cảnh sát này dĩ nhiên là hoàn toàn không có một tiếng báo trước、Trực、tiếp tới liền tàn nhẫn đánh hắn nhất thời không cảnh bị đánh v ữ vàng nương theo một thanh â m vang lên lượng kêu đào thành coi như chẳng ngã trên mặt đất này đột nhiên một màn cũng gợi ra mọi người kinh hoàng rất nhanh cảnh sát từ tên kia du khách trên người tìm ra một cây súng lục còn có một tên cảnh sát tới hiệp trợ giam giữ trụ đối phương những cảnh sát này chỉ ít đều là cấp hai kiếm sĩ bọn họ cảm nhận được đối phương sát khí tăng lên trên nhận ra được ý cấp tốc tiến lên đánh n g ấ t đối phương sau đó không tới một phút bên trong đem đối phương tha đi xin mời không nên kinh hoàng chúng ta hưng hoa đảo cảnh sát là chuyên nghiệp đã kích tội phạm nhân sĩ đủ để bảo đảm chư vị ở đảo bên trong an toàn an kiếm nơi một tên cảng quan chức động viên du khách nói rằng tình huống thế nào c à n g đồn cảnh sát bên trong một tên hưng ơ hoa đảo cảnh sát trưởng hỏi hắn phi pháp mang theo súng ống đồng thời có đ ồ n chí một tên cảnh viên đáp bọn họ không thể như vậy đối với ta tình lại kẻ tình nghi la lớn chúng ta tại sao không thể đối với ngươi ngươi dám ở chúng ta hưng ơ hoa đảo gây sóng gió liền nên dự liệu được chính mình sẽ có kết quả như thế nào cảnh sát trưởng c ư ờ i khởi nói ta chuyện gì đều không có làm hơn nữa ta nắm giữ hợp pháp thương chứng kẻ tình nghi nói rằng ta không nhớ rõ hưng hoa đảo có ban phát quá thương chứng ngươi nói dối cảnh sát trưởng nói rằng ta nắm giữ chính là ame di cả quốc thương chứng kẻ tình nghi tiếp tục nói thật không thiện n g ư ơ i ở hưng hoa đảo nắm thương là một cái chuyện phạm pháp chúng ta đem dựa theo hưng hoa đảo pháp luật đối với ngươi tiến hành xử phạt cảnh sát trưởng xoay người đối với cảnh viên nói rằng đem hắn mang về tiếp tục thẩm vấn chúng ta cần phải biết mục đích của bọn họ có còn hay không đồng bọn là quan trên hai tên cảnh viên đ áp tiến lên khống chế lại kẻ tình nghi kéo hắn liền đi cảnh sát trưởng suy nghĩ một chút cầm lấy ống nói điện thoại mệnh lệnh mấy vị cảnh sát đi kiểm tra kẻ tình nghi đội bộ cano chỉ chốc lát sau ống nói điện thoại truyền q u a lại kết quả kẻ tình nghi cưới hưng ơ hoa đảo khách thuyền đến hưng ơ hoa đảo cảnh sát trưởng mệnh lệnh cảnh viên tiếp tục quan tâm c ả g phục vụ trạm duy trì cảnh giác liền không nói thêm gì nữa kẻ tình nghi bị mang tới hưng ơ hoa đảo cục cảnh sát thuộc hạ độc lập phòng thẩm vấn nên độc lập phòng thẩm vấn thành viên đều là đến từ hưng ơ hoa quốc cục tình báo là b ờ rẹn thủ hạ trải qua một phen nghiêm hình tra tấn tinh thần áp bức kẻ tình nghi rốt cục nhận tội được nhận tội tin tức thẩm vấn nhân viên cấp tốc đem thư tức chuyển cho cục cảnh sát cục cảnh sát người phụ trách lời khai quyết định đưa cho hưng hoa đảo cục tình báo chỉ chốc lát sau phần này lời khai liền đặt đặt đại dịch tinh thần trước mặt. Đây là cái gì? bài đế giáo hoa quốc xuất hiện cái tiêu một đám tôn giáo g phần tử khủng bố ý hồn không tiêu tan bọn họ lại dám trên hương hoa đảo làm sự xấu dịch tinh thần đi tới đi lui có chút phẫn nộ có chút lo lắng dù là ai đều một đám phần tử khủng bố nhìn chằm chằm đều sẽ không có hảo tâm gì tỉnh căn cứ thẩm vấn kết quả bài đế giáo lục tục sẽ phái khiển bọn họ người đến hương hoa đảo mục đích to lớn nhất là cướp giật hương hoa đảo nhận không gian hoặc là cái khác thần kỳ ải t è m bọn họ khác một cái mục tiêu vậy thì là trả thù chúng ta lần trước phản kích bên trong tạo thành nhân viên của bọ t ổ thất yến ân đáp hương hoa trí khốn nghi ta để bọn họ quan tâm quá bài đế giáo bọn họ có tin tức gì hả? dịch tinh thần hỏi tiến ân hiểu rõ đến mức rất đầy đủ đắp hưng ơ hoa trí khố điều tra đến bài đế giáo toàn bộ ở vào trung á xạ dạ quốc đến với hành động của bọn họ hưng ơ hoa trí khố không biết gì cả dịch tinh thần suy nghĩ một chút nhịn xuống mắng người kích động hưng ơ hoa trí khố sức mạnh có hạn bọn họ có thể ở lưu ni á quốc mã đ ạ t g i a tư quốc cùng với châu phi nam bộ thành lập tình báo con đường đã không dễ dàng hắn sẽ không cần cầu quá đáng xem ra chúng ta đối với cái này bài đế giáo phải tăng cường phòng bị mệnh lệnh hưng hoa trí khố hưng ơ hoa đảo cục tình báo tận lực thu thập bãi đế giáo tư liệu đặc biệt là bọn họ cao tầng tư liệu chúng ta nhất định phải cho bọn họ một trầm trọng giáo huấn và không bọn họ không cách nào học được đối với chúng ta kính nghệ là bệ hạ yến ân đáp yến ân trần trợ chốc l á t hỏi căn cứ thẩm vấn tư liệu bãi đế giáo có thể đã có người lẹn vào hưng ơ hoa đảo có điều bọn họ không có nắm giữ vũ khí lần này bọn họ là lần thứ nhất thử nghiệm mang vũ khí muốn tìm ra chúng ta quản lý lậu dê nhưng không ngờ chúng ta ở an kiểm môn liền nhìn thấu bọn họ thủ đoạn dịch tinh thần khuôn mặt nghiêm nghị nói rằng đem hương hoa trên đảo tạp ngư thanh lý một lần bọn họ không thể nghi ngờ là bom hẹn giờ lại nói ta không hy vọng bái đế giáo người mua đến bất kỳ một chiếc không gian giới chỉ. là bệ hạn ta vậy thì đi sắp xếp yến ân đáp chương bốn trăm sáu mươi bảy có chuyện yến ân sau khi rời đi dịch tinh thần vốn là lẳng lặng mà nghị sự tình nhưng không lý do trong lúc đó dịch tinh thần đột nhiên cảm giác thấy hơi tâm thần không yên luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh tự suy nghĩ một chút dịch tinh thần cửa trước ở ngoài hoán một câu t ố n g ân là v ậ h ạ vẫn đứng ở ngoài cửa thủ vệ tống ân vừa nghe đến dịch tinh thần âm thanh bước nhanh đi tới dịch tinh thần bên người tống ân là dịch tinh thần một vị khác thiếp thân thị vệ là thế thân yến t r u n g chức vị cũng là đội trưởng đội thị vệ lúc bình thường dịch tinh thần bên người cũng phải có hai vị đội trưởng đội thị vệ y ế n ân cùng tống ân đều là chỉ là y ế n ân cấp bậc cao hơn một chút đối với lam thủy tinh càng hiểu vì lẽ đó dịch tinh thần thường thường sẽ phái hắn đi xử lý một ít chuyện phức tạp vụ so ra tống ân trẻ hơn một chút dịch tinh thần đại đa số để hắn xử lý một ít đơn giản sự vụ người đi xem xem liều ý, ý ở đâu tìm tới nàng sau nói cho nàng hương hoa trên đảo có bái đế giáo dương nhiệt làm cho nàng chú ý an toàn dịch tinh thần nói rằng là bệ hạ tống ân linh mệnh không có nói nhiều một câu phí lời liền tấn nhanh rời đi phủ tổng thống văn phòng vào giờ phút này liều ý nghĩa ý n g h ĩ hoàn toàn không giống một cái quốc gia tổng thống nên có dáng vẻ ngược lại như cái tiểu nữ sinh bình thường chính nằm nhoài trên bản sách không biết chính đang suy nghĩ cái gì sự t ì n h tổng thống ngươi không có việc gì chớ liều y n g nữ trợ lý vừa vào cửa đến vừa vặn liền nhìn thấy liều ý n cái tiêm ộ t bộ phờ phạc dáng vẻ nhất thời không nhị được mở miệng hỏi tên này nữ trợ lý là l i ề u y, y y ở lưu nhi á quốc gần đây tuyển mộ là công thương quản lý học viện tốt nghiệp nữ học sinh tên là cắt đ ờ d i n tuy rằng tuổi trẻ nhưng năng lực làm việc không sai làm người xử sự, sự cũng rất chú đáo vì lẽ đó l i ề u y y y liền lưu dụng nàng đến nay dù sao l i ề u y y, y là một tên tổng thống hàng ngày xử lý quốc gia sự vụ thì miễn không được cần muốn tìm cá nhân giúp nàng xử lý công văn công tác cho nên nàng cần tuyển mộ một tên thư ký chỉ là hưng hoa đ ả o quốc dân phần lớn là đến từ chính dị thế hưng hoa quốc trên căn bản là không lớn quen thuộc lam thủy tinh công văn công tác bởi vậy liệu y y, y mới ở lưu n i á quốc công mở tuyển mộ cuối cùng thuê đến rồi cắt đờ dìn vị này trợ lý ta không có chuyện gì chỉ là có chút mệt mỏi liệu y ý n h ĩ nghe được trợ lý thăm hỏi cuối cùng cũng coi như từ thần du quá hư trạng thái bên trong khôi phục như cũ mỉm cười một hồi ngôi thằng người đối với cắt đờ dìn nói rằng tổng thống có muốn hay không đi thị sát tân khu ta nghe nói nơi đó lại có một đống đặc thù giải trí trải nghiệm quán sắp muốn khai trương cắt đờ dìn hỏi tân khu cái gì thương mại quán ai đầu tư liệu y ý n nghe vậy nhưng nhất thời cà kinh phản phát hoàn toàn không nhớ ra được cắt đờ dìn nói tới đến cùng là xảy ra chuyện gì lập tức hỏi hương hoa thương thành đầu tư mới xây giải trí t r ạ i n g h i ệ p quán cắt đơ xin nhìn thấy liệu y gợi ý g phản ứng càng là kinh ngạc bởi vì liệu y gợi phản phất hoàn toàn không biết chuyện này bình thường lần này cắt đơ xin càng là khẳng định tổng thống ngày hôm nay xác thực là có chút dị thường chỉ là cũng không tiện nói gì liền đơn giản nhắc nhở một hồi đáp liệu y gợi một mặt mờ mịt cố gắng nghĩ lại rốt cục mấy chục giây sau thật giống rốt cục nhớ ra cái gì đó đông nhiên tình ngộ sau đó vừa tựa hồ vì chính mình như thế chị đ ộ phản ứng c à n thấy có chút bất đắc gì cùng bánh yêu chậm g ã i đáp như vậy liền đi xem một chút ba liệu ý ý ý đương nhiên không phải đối với giải trí trải nghiệm quán không biết gì cả đó là dịch tinh thần sớm trước tự mình hạ lệnh xây dựng một giải trí phương tiện là một gian diện tích hai trăm linh m hai trải nghiệm quán chỉ có điều nay trải nghiệm quán cũng không phải xây ở hưng ơ hoa đảo chính giữa nội thành khu vực dịch tinh thần lúc đó tự mình khảo sát qua tuyển địa công việc cũng cuối cùng thông qua ở ngoài thành khoảng cách hưng ơ hoa khách sạn không xa một khối trên đất bằng khởi công xây dựng mà lên khối này khu vực vốn là điện hải mà thành tuy rằng trước mắt cũng không phải một khối phồn hoa ơ i nhưng cũng không có nghĩa là không bị trọng dụng dịch tinh thần đã có kế hoạch ở tương lai không xa muốn đem khối này tân đ i ể n đi ra khu vực quy hoạch trở thành hưng ơ hoa đảo mới phát khu vực buôn bán toàn lực chế tạo thành hưng ơ hoa đảo trung tâm thương mại thành đồng thời xây dựng trở thành cung du khách mua sắm giải trí một thể hóa nơi có thể tưởng tượng được ở dựng thành sau khi khu vực này cũng sẽ trở thành hưng ơ hoa đảo hấp dẫn ngoại lai du khách nhiệt điểm khu vực một trong l i ề u y y cùng cắt đờ nhìn đi ra khỏi cửa cưới tổng thống chuyên môn chạy bằng điện xe đi tới khu buôn bán dọc theo đường đi hưng hoa đảo cư dân chỉ cần là nhìn thấy liệu y y y tổng thống đều lập tức đứng lại hữu hảo địa hướng về liệu y y y thăm hỏi mà liệu y cũng trước sau mỉm c t ổ n điều này g g n là bởi n dân ủng đảo Đi cư hộ. theo vì đại gia đều rất hòa thuận sau đó có muốn hay không ở hưng ơ hoa đảo định cư ta có thể giúp ngươi di dân l i ề u ý ý ý nghĩa ngay vậy cười cợt theo cái đề tài này hướng về các đờ dìn nói ra cái đạo cảm tạ tổng thống kiếm lời được rồi tiền ta sau đó muốn đi âu mỹ du lịch kiến thức các nơi trên thế giới phong cảnh các đờ dìn về lấy nợ nụ cười nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp lời liệu y ý nghề đề nghị đúng là nói thẳng ra chính mình đối với tương lai sinh hoạt ước mơ liệu y ý nghề cười cận không có trả lời nàng cũng không tính đối với các đờ dìn ý nghĩ làm ra cái gì bình luận đây là các đờ dìn tự do cuộc sống của nàng đương nhiên do bản thân nàng quyết định trên thực tế còn có một cái nguyên nhân đối với như vậy ngây thơ nữ hải lý tưởng liệu y ý nghề cũng không biết nên làm sao đáp lại bởi vì liệu y l i li hay vất quá, ư ờ n g g bé á i không không kia, kia nhau sinh hoạt. nhỏ thu thủ huấn luyện, vậy tuyệt đối không phải những kia, có thể thế thể thắng thể sinh hoạt thái. thu huấn giống còn liền muốn luyện, an ổn trong ngày nằm ngày tưởng tượng trạng ngày luyện, đồng giới gái, liệu li li li tiếp đối mỗi loại mỗi tiếp lại qua đầu, tuyệt sát Từ rất bắt vượt một lúc lặp có có có được bé y vậy mơ ở Ở ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý n ý ý ýý ý ý ýýýýýýý ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đ ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý vì lẽ đó nàng chưa từng có mơ ước gì hiện tại l i ề u y thoát khỏi cuộc sống trước kia đệ đệ cũng có lại bắt đầu lại từ đầu hy vọng nàng muốn nhất chuyện cần làm vậy thì là cùng người kia cùng nhau trợ giúp hắn đồng thời vượt qua quãng đời còn lại chạy bằng điện xe chạy mười lăm phút đến khu buôn bán khu buôn bán kỳ thực là một cái phố kinh doanh này điều sắp khởi công xây dựng hoàn thành phố kinh doanh hai bên xây dựng nổi lên từng loạt từng loạt ba tầng nhà lầu chỉnh tề những n à y nhà lầu lầu một đều là không chí cửa hàng vẫn không có trang trí hưng hoa đảo chính phủ kế hoạch tiến cử một ít quốc tế hàng hiệu kiến tạo một cái quốc tế hàng hiệu n a i cung cấp du khách mua sắm đồ vật lầu hai lầu ba nhưng là đa dụng nơi phòng ốc có thể thương mại cũng có thể dùng với ở lại đồng dạng là chuẩn bị cho thuê hương hoa đảo ở ngoài nhà đầu tư làm tổng thống liệu ý ý ý đối với phố kinh doanh quy hoạch vẫn tương đối rõ ràng nàng tử quan sát kỹ hai bên đường phố đối với phố kinh doanh công trình tiến triển vẫn tương đối thỏa mãn chỉ chốc lát sau chạy bằng điện xe đứng ở một đống hình tròn kiến trúc trước hình tròn kiến trúc ngoại vi là một bức cao ba m t ư ờ n â y một m năm mươi gạch tường một m năm mươi song sát bức tường này mục đích là bảo vệ bên trong người cho nên không có cần thiết hoàn toàn, toàn đóng kín liệu y y y y xuống xe đi tới giải trí trải nghiệm quán cửa chính cửa chính có hai người cầm kiếm canh gác bọn họ là hưng hoa quốc hoàng gia cận vệ quân binh lính đăng cơ vì là đế sau khi nội các đề nghị dịch tinh thần bên người an bảo đảm sức mạnh cần phải tăng cường dịch tinh thần liền từ hưng hoa thành lại điều đến hai trăm n g ư ờ i binh lính phong phú hưng hoa đảo lòng đất nhà kho cùng lưu ni á quốc hưng hoa t i ể u s ư ở n g cùng với bên cạnh hắn lực lượng phòng vệ giải trí trải nghiệm quán là kế hoạch cho hưng hoa thương thành hội viên cung cấp tinh thần nhẫn không gian trải nghiệm cơ hội bên trong sẽ bố trí một bách mai tinh thần nhẫn không gian giá trị mấy chục ư c đồng ở âu khó bảo toàn không có ai sẽ để mà liều một ít cần phải an toàn biện pháp là cần phải toàn bộ trải nghiệm quán ngoại vi bố trí mười hai tên cận vệ quân binh sĩ bọn họ chí ít đều là cấp một kiếm sĩ phụ trách giải trí trải nghiệm quán a n bảo đảm công tác đến ở trong đó nhân viên phục vụ thuê nhưng là lưu ni á của n g ư ờ i bọn họ chuyên môn phụ trách cho tiến vào trải nghiệm quán khách hàng cung cấp các loại phục vụ người thật liêu tổng thống cửa hai vị môn vệ hướng về liêu y ý nghề v â an liệu y ý nghề gật đầu mịn cười hỏi đạo trải nghiệm quán khai chư hạ đã trang trí xong xuôi bất cứ lúc nào có thể tiếp đón du khách một tên môn vệ đáp liệu y ý thì cười ha ha tiếp tục hỏi ta có thể tiến vào đi xem một chút ta ngài là hưng hoa đạo tổng thống đương nhiên có thể đi vào môn vệ đáp liệu y ý kia k h ẽ mỉm cười dặn dò tài xế c h ờ ở bên ngoài hậu sau đó nàng đi vào giải trí trải nghiệm quán các đ ờ dìn cũng đi theo liệu y ý kia mặt sau đi vào đi vào trải nghiệm quán liệu y hay gặp phải một tên hướng đạo hướng đạo biết liệu y ý kia thân phận đối với nàng rất cung k í n h dẫn nàng nhà hàng toàn bộ trải nghiệm quán kỳ thực trải nghiệm quán kết cấu cũng không phức tạp chủ yếu có ba cái bộ phận tạo thành nhàn nhã giao lưu thất đợt lỡ có thể ở trong căn phòng này tiến hành một ít game thì giao lưu mà hưng hoa thương thành phương diện cũng ở cái này trong phòng nghỉ ngơi bày ra một ít nói rõ sổ tay game chỉ dẫn đợt lỡ không có tiến vào tinh thần không gian trước liền có thể được nhất định tri thức sẽ không đi đường vòng cái này nhàn nhã giao lưu thất còn cung cấp một ít phổ thông đồ ăn vặt cùng đồ uống cá nhân trải nghiệm thất chủ yếu do một trăm hai mươi không tới ngũ mét vương phòng đơn tạo thành phòng đơn không mức cao nhất duy trì không khí lưu thông cửa phòng là cửa kính còn có chuyên môn khẩn cấp nút bấm cùng khỏe mạnh thiết bị đo lường là toàn bộ trải nghiệm quán quan trọng nhất tạo thành bộ phận các người chơi đem lại ở chỗ này trải nghiệm tinh thần không gian trung tâm kiểm soát không lưu trải nghiệm quán vị trí trung tâm đem dùng cho đặt linh hồn giới t i ể u bảo đảm tờ lợi ơ tinh thần không gian h ô liên liệu y y từng cái đi dạo toàn bộ trải nghiệm quán hỏi hướng đạo chuẩn bị lúc nào khai trương thượng cấp có chỉ thị hương hoa thương thành sẽ cử hành một lần hoạt động hướng đạo là hương hoa đạo cư dân không giống với nhân viên phục vụ hắn là trải nghiệm quán người nội bộ viên biết trải nghiệm quán kế hoạch hướng về liệu y y để giải thích liệu y y để cười nói khai trương thời điểm muốn cử hành chúc mừng hoạt động à không cử hành chúc mừng hoạt động biết điều khai trương hướng đạo đạo liệu y ý nghề gật đầu xoay người đi ra phía ngoài đi tới cửa liệu y ý, thì ý thì kinh ngạc phát hiện cửa không biết lúc nào xuất hiện một đám du khách bọn họ khoảng chừng khoảng mười người cầm máy chụp hình chính đang không ngừng chụp ảnh xin lỗi nơi này là tư nhân nơi không cho phép tiến vào môn vệ ngăn cản một tên du khách muốn xông vào trải nghiệm q u á n c h ụ p ảnh lưu niệm hành vi liệu y ý nghề t h ấ y thế liền hơi hơi bình tĩnh lại thương hoa đảo quá nhỏ thương hoa khách sạn giải trí phương tiện có hạn h ư ơ n g hoa đảo âm nhạc tính cũng không phải mỗi ngày biểu diễn du khách ngoại trừ sưởi ánh mặt trời hưởng thụ mỹ thực cũng chỉ có khắp nơi tàn loạn xem xét phong cảnh ngược lại cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình liệu y ý y g h ề tổng thống nhìn về phía nơi này một tên du khách đ ố n g nhiên hô liệu y ý y g h ề nhất thời s ư n sở đợi nàng nhìn thấy một tên du khách d ơ máy chụp hình bay về nàng chụp ảnh nàng lập tức t r i ể n lộ mỉm cười ẩm một viên đạn t ự trong máy ảnh kích ghét mà ra liệu y ý y g h ề kinh hãi nhưng là nàng phản ứng vẫn là chậm một chút cái kia viên đạn ép bên trong ngực của nàng liệu y ý n h ề bản năng phản ứng hướng mặt đất một lăn ẩm lại một viên đạn liệu y ý thì ý ý tránh thoát viên đạn thứ hai hai tên muôn vệ cấp tốc đậu thủ một chiêu kiếm bổ về phía người tập kích giang giác, người tập kích hai cái tay bị chém đứt. c a các du khách đeo lên sợ hãi tứ tan trốn cách đó không xa chính tới rồi tống ân nhìn thấy tình cảnh này nhấc chân lên bộ đại cất bước địa xung ố lại hắn vẫn là chậm một bước dịch tinh thần nghe được liều ý, ý thì chúng đạn hôn mê bất tỉnh tin tức không nhịn được ngã nát một cái chén nàng thế nào rồi dịch tinh thần hỏi tổng thống chính đang hương hoa đ ả o bệnh viện tiến hành cứu rút đã dùng thuốc cầm máu tể yến ân hướng về dịch tinh thần báo cáo ta bây giờ đi về xin mời ngự y các ngươi chuẩn bị xe cộ dịch tinh thần biết người bị thương không thích hợp di động liền đánh khai quan môn trở về hưng hoa thành đem y sư mang tới hưng hoa đảo y sư khuyết t h i ế u càng không có có thể làm giải phẫu trị liệu thương thương y sư dịch tinh thần cũng chỉ có về d ị thế hưng hoa quốc đi tìm dịch tinh thần động tác rất nhanh trở lại hưng hoa thành hắn tự mình đi tìm y sư tìm tới y sư hắn vận dụng tự thân năng lượng chưa có trở lại hoàng cung nhà kho liền khẩn cấp mở ra quan môn đem đại y sư mang về hoàng đế triệu kiến đại y sư không có ý kiến gì liền dẫn hòng thuốc xuyên qua không gian đường nối đến hưng hoa đảo lúc này hưng hoa đảo bệnh viện liệu y ư y ý n g đang nằm ở đặc thù bên trong phòng bệnh duy trì sinh mệnh đại y sư đến bệnh viện liên bắt đầu rồi khẩn cấp cứu trị trải qua một phen cứu rút y sư đi ra nói cho dịch tinh thần liệu y ư y ý nghĩa ệ n h tạm thời bảo vệ dịch tinh thần nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm hắn thật là không muốn liệu y ư y ý n g xảy ra vấn đề rồi lúc này dịch tinh thần cũng mới phát hiện chính mình là cỡ nào địa coi trọng liệu y y u ý nghĩa mặc kệ như thế nào dịch tinh thần nội tâm đều không hy vọng liệu y ưu chết đi hắn hy vọng nàng sống sót biết được liệu y ưu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng dịch tinh thần bệnh lệnh yến ân chờ người đối với hưng ơ hoa đảo tiến hành thanh tẩy đem bài đế giáo dương nhiệt triệt để mà đảo móc ra chương 468, chương 468. dịch tinh thần không ít gặp phải tập kích những năm này đại đại tiểu tiểu bất ngờ hắn cũng không ít trải qua nhưng chưa từng có cái nào một lần là để hắn như vào giờ phút này bình thường lựa dặn công tâm mặc dù là những tia sau lưng hát thủ vọt thẳng hắn mà đến hắn cũng có thể thản nhiên nơi chi nhưng lần này bọn họ thương tồn được là l i ề u y y y y mặc kệ liệu y y có hay không vốn là bọn họ ra tay mục tiêu bọn họ cũng đã là xúc phạm dịch tinh thần đại giới may m à liệu y y trước đây là sát thủ thân phận vốn là có phi phạm tư thái bằng không không chừng lần này lên i sáu dịch tinh thần trong đầu né qua chính là liệu y y suýt chút nữa bởi vậy chết hình ảnh lập tức nắm chặt s o n g quyền trong i ậ n dịch tinh thần giả chỉ có một kết cục không bao lâu hưng ơ hoa trên đảo rõ ràng có thể cảm nhận được một luồng túc sát bầu không khí ở hưng ơ hoa đảo cục tình báo cùng cục cảnh sát liên hợp dẫn dắt đi hưng ơ hoa quốc hoàng cung thị vệ cùng bộ phận hưng hoa binh sĩ bắt đầu đối với toàn bộ hưng hoa binh sĩ bắt đầu đối với toàn bộ hưng hoa binh sĩ bắt đầu đ ố với toàn bộ hưng hoa đảo tiến à n h nghiêm mật tìm tòi lần này a chớ đừng nói hưng ơ hoa đảo chính phủ có gia thông cao y tứ vì lẽ đó đối với không biết chuyện hưng ơ hoa đảo quốc dân cùng với lúc này chính ở trên đảo vòng xoay du lịch các du khách ngoại trừ thân lịch l i ề u y y y y ở này trường tiếp nạn những kia du khách ở ngoài còn lại đều chỉ là từ những n à y ban ngành chính phủ dị thường hành động phán đoán ra trên đảo cố gắng là phát sinh cái gì nghiêm trọng sự t ì n h mới làm cho quan chức như thế nghiêm chỉnh điều động dịch tinh thần thế muốn tiên phát chế nhân phải tận lực trước ở hưng ơ hoa đảo dân chúng biết bọn họ tổng thống bị đâm trước đem những kia núp trong bóng tối hắt thủ toàn bộ bắt được cũng từng cái nghiêm trị căn cứ vào đây là dịch tinh thần tự mình hướng về hướng về hưng hoa đả rất nhanh hưng ơ hoa đảo trong lịch sử nghiêm khắc nhất nhân thân lục soát cấp tốc triển khai đặc biệt toàn bộ hưng ơ hoa trên đảo h á n quốc du khách h á n quốc thuê nhân viên phục vụ trên căn bản chỉ cần không phải đã đăng ký vì là hưng ơ hoa đảo quốc dân cũng cũng có chứng minh thân phận người thân phận của bọn họ đều phải bị hưng ơ hoa trí khố quá một lần chỉ cần là hơi hơi có hiểm nghi người đều lập tức bị mang đi cách ly đồng thời chịu đến nghiêm mật quản chế trừ phi sau khi có thể có được mạnh mẽ chứng minh tự bà con bạch bằng không cũng chỉ có thể tiếp thu nghiêm ngặt tra hỏi hưng hoa đảo như vậy dòng chống k u a c h i ê n hành động ảnh hưởng tự nhiên là không nhỏ đầu tiên là hưng hoa đảo quốc dân. trong khoảng thời gian này đều phải bất cứ lúc nào bên người mang theo thẻ căn cước nhớ kỹ giấy căn cước số không phải vậy nếu như không phải trùng hợp nhận thức cái nào bộ ngành người có thể chứng minh thân phận của chính mình không chừng sẽ chọc phiến p h ứ c hơn nữa điều này cũng có điều là mọi thời tiết mang theo một giấy chứng nhận sự muốn nói ảnh hưởng bọn họ càng to lớn hơn nhưng là trên đảo này đột nhiên trở nên nghiêm túc bầu không khí bao nhiêu cũng làm cho bọn họ có chút sốt u sáng hề hề. thứ yếu nhưng là hưng ơ hoa trên đảo du khách dưới cái nhìn của bọn họ kỳ thực hưng hoa đảo chính phủ gặp phải những chuyện gì Vốn không là là, là, là c dần dần dù sao hưng hoa đảo tăng mạnh quản lý cũng là vì hưng hoa đảo an toàn hưng hoa đảo phương diện không có tiết lộ tổng thống bị đâm tin tức điều này là bởi vì hưng ơ hoa đảo chính phủ lo lắng tổng thống bị đâm sự kiện một khi chuyên gia ngay lập tức sẽ đưa tới rất lớn khủng hoảng thậm chí dẫn đến du khách thoát đi gợi ra giao thông hỗn loạn chờ chút bởi vậy hưng hoa đảo tầng quản lý cho rằng duy trì hưng hoa đảo ổn định mới là chính xác sau ba tiếng yến ân mang theo lục soát kết quả đến đây gặp mặt dịch tinh thần yến ân báo cáo nhưng là đ ể dịch tinh thần nhất thời dẫn tí m ặ t đạo không có ai một cũng không có tìm được các ngươi điều tra rõ ràng hai cái b á i đế dạy bọn họ là làm sao món vũ khí mang vào bọn họ máy chụp hình trải qua cải trang viên đạn nhưng là đặc chế có thể tránh kim loại đo lường một sáu tiến ân bị dịch tinh thần l ử a dận sông tới vững vàng lập tức cũng thoáng hoảng hồn ổn định sau khi mới nói đạo thẩm vấn kết quả dịch tinh thần nghe vậy đúng là thoáng nghĩ thông suốt chút xác thực an p h ò n g cấp bậc độ cao này vẫn là hưng hoa đảo không đủ một trong đặc biệt là đối với nắm giữ l à m thủy tinh mới nhất khoa học kỹ thuật quốc gia cùng tổ chức không khỏi là có chút không thể làm gì hưng hoa đảo chủ yếu khoa học kỹ thuật cùng nhân viên khởi nguồn là dị thế hưng hoa quốc là không sánh được l à m thủy tinh khoa học kỹ thuật hàm lượng vì lẽ đó hưng hoa đảo mua thiết bị đo lường cùng với nhân viên huấn luyện phương thức chờ chút muốn nói không bằng lam thủy t hưng ơ hoa đảo duy nhất có thể dựa vào an kiểm phương thức chính là dựa vào hưng ơ hoa quốc kiếm sĩ đặc biệt s ở kỳ hiệu cảm thụ hắn trên thân thể người có tồn tại hay không địch ý hoặc l à sát khí nhưng là cái này cũng là có nhất định hạn chế tính t h như nếu như kẻ địch hết sức gần giấu tâm tư không biểu hiện ra địch ý hưng ơ hoa quốc kiếm sĩ coi như là bình tĩnh lại tâm tình sử dụng khí cảm cũng hầu như là không cách nào cảm giác được kẻ địch bọn họ tiếp thu giáo chủ đại đế tự mình ban bố thanh chiến nhiệm vụ mục đích chính là ở hưng hoa đảo chế tạo khủng bố tập kích đặc biệt là phải cho hưng hoa đảo cao tầng một bài học trả thụ chúng ta ở hoa quốc phản k bọn họ còn có cướp giật nhẫn không gian nhiệm vụ nghe được dịch tinh thần câu hỏi tiến ân cũng coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm rõ ràng dịch tinh thần xem như là tiếp nhận rồi cái này điều tra kết quả liền tiếp theo liền hướng dịch tinh thần báo cáo cái khác tình báo bãi đế giáo hoàn toàn đem chúng ta cho rằng tiểu nhân vật tựa hồ thật sự cho rằng bọn họ có thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm bọn họ vẫn đúng là dám tìm chết dịch tinh thần cả giận nói các ngươi điều tra rõ ràng bãi đế giáo phạm vi thế lực ta muốn phái binh đi đem nó cho mình nắm lấy đại đế hào hào dằn vặt một phen tiến ân nghe vậy rồi lại là cả kinh cảm giác vào giờ phút này dịch tinh thần dễ dàng đều sẽ nổi giận liền không dám tiếp tục làm tức giận dịch tinh thần chỉ là nói trung á xạ gia quốc phú hàn quốc thủ mạn thủ đô là b á i đế giáo hoạt động nhiều lần quốc gia căn cứ hoa quốc cục tình báo cung cấp tin tức b á i đế giáo tổng bộ hẳn là ở vào xạ gia quốc nơi đó b á i đế giáo thế lực cường tính nhất có điều b á i đế giáo thủ lĩnh đại đế nhưng chưa bao giờ có bại lộ quá hành tung chúng ta không cách nào khẳng định vị trí của bọn họ dịch tinh thần suy nghĩ một chút ở trong ấn tượng của hắn l a n thủy tinh trung á tam quốc tựa hồ cũng là khá là hỗn loạn khu vực hỏi hắn ba người kia quốc gia tình huống như thế nào xạ gia quốc vừa trải qua trong vòng m ộ ư ơ i năm chiến náo loạn dân chủ chính phủ gian nan lên n à i nhưng là các phái quân phiệt săn sát tông giáo báo thù không ngừng còn có nạn đói chết không ít người trước đây không lâu quốc liên xét thấy xạ dạ quốc chính phủ không cách nào bảo đảm an toàn của dân chúng cố ý phái một nhánh duy cùng bộ đội ở xạ dạ quốc thủ phủ tiến hành và bình hành động cung cấp lương thực bảo vệ bình dân phú hàn quốc là một dù mỹ lợi kiên quốc khống chế tiểu quốc quân chính phủ quân sự hoàn toàn đem nắm ở ame di ca quốc trong tay có điều quốc nội vẫn đang tiến hành phản kháng hoạt động trục xuất người nước ngoài thô m ạ n quốc một chính giáo hợp nhất quốc、gia. Tông giáo thế giáo l ự cho rất lớn. Có c điều, ủ yếu tông g i á là k h ă nên trắng t giáo. giáo Bài đế u y bài ố bọn họ khăn trắng nhưng thoát thai từ khăn trắng giáo, l bọn họ tôn chịu đến thổ mạng quốc tông chịu thổ trị quốc á o Cho chống nên, lại. đế giáo ở thổ mạn quốc thế lực không lớn chịu đến khăn trắng giáo c h e n ép thế nhưng có nghe đồn có người từng ở thổ mạn quốc gặp đại đế n à y ba cái quốc gia là đại đế có khả năng nhất t ầ n thân quốc gia hương hoa trí khố ở trung á không có mắt không cách nào thu thập tình báo trở lên tình báo nhiều là bắt nguồn từ hoa quốc cục tình báo t ế n ân dứt lời chậm đợi dịch tinh thần chỉ thị hương hoa đạo cần huấn luyện một nhánh bộ đội đặc trùng dịch tinh thần trong lòng hơi động muốn đi vào một tràn ngập địch lý quốc gia tiêu diệt một t ầ n giáo tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng dịch tinh thần lo lắng cho mình hưng hoa quốc hoàng gia cận vệ quân không cách nào đảm nhiệm này trọng trách cho rằng bọn họ cần phải tăng cường huấn luyện hoặc là thẳng thắn thành lập một nhánh bộ đội đặc trùng dịch tinh thần nghĩ tới đem hưng hoa quốc binh lính tinh nhuệ đưa đến hoa quốc tiếp thu huấn luyện quân sự có điều hắn cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi dù như thế nào hắn cũng sẽ không để cho hưng hoa quốc bí mật bại lộ nghĩ đi nghĩ lại dịch tinh thần cảm thấy hưng hoa quốc hoàng gia cận vệ quân binh sĩ tố chất không hẳn không bằng làm nên không phải người mà là trang bị dịch tinh thần thụ hứng thú hoa đảo quan ngoại giao viên hướng về hoa quốc đưa ra súng đạn chọn mua án chọn mua một nhánh một trăm n g ư ờ i quy mô bộ đội đặc c h ủ n g nguyên bộ trang bị vậy hạ liệu y t h thì tổng thống tỉnh lại thống ân đánh gãy dịch tinh thần tâm tư hướng về hắn báo cáo dịch tinh thần từng để cho bọn họ chú ý liệu y t h ì một khi tỉnh lại liền thông báo hắn dịch tinh thần đẩy ra cửa phòng bệnh nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh liệu y t h tiến lên quan tâm hỏi ngươi cảm giác như thế nào ngoại trừ ngực có chút đau không sao rồi liệu y t h mỉm cười nói nếu như không phải liều ý ý ý ý sắc mặt tái nhợt dịch tinh thần vẫn đúng là sẽ cho rằng nàng chịu đến là vết thương nhẹ không có gì đáng ngại nhưng là dịch tinh thần biết liều ý ý ý xem như là ở quỷ môn quan trên đi một lượn như thế nào sẽ không biết nàng đau khổ ngươi nghỉ ngơi thật tốt sớm ngày khôi phục những chuyện khác liền không cần phải để ý đến dịch tinh thần suy nghĩ một chút nắm lấy nàng tay ôn n u nói rằng liều ý ý ý ý ý ý ý ý sau đó nhìn về phía ý, sư, hỏi, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n vậy hạ nói quá lời đây là thần chức trách người y sư này là hưng hoa quốc hoàng cung chuyên trách di sư tuổi trẻ y thuật không sai được hưng hoa quốc quốc gia cung dưỡng dị thế quan niệm hoàng quyền trí cao vô thượng Y sư cũng không dám được hoàng đế tạng sau đó y sư kiểm tra liều y y hệ tình huống lưu lại trị liệu thuốc cùng điều dưỡng dược thiện phương thuốc liền rời khỏi giường bệnh y kỹ sư rời đi tùy tùng dịch tinh thần thị vệ cũng thức thời đi ra phòng bệnh ta có thể hay không gọi tên của ngươi liệu y y y y hả n h ư ợ c n ư ợ c hỏi đương nhiên có thể ngươi có thể gọi ta ngôi sao dịch tinh thần cười nói ta muốn gọi ngươi thần liệu y y y y hả đáp nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn dịch tinh thần khuôn mặt chờ đợi hắn trả lời dịch tinh thần trầm mặc mấy giây nhuận miệng cười nói rằng ân có thể a liệu y y y y hả rất cao hứng trong lòng một kích động tác động vết thương đau đến nàng khó chịu dịch tinh thần lập tức vận dụng kiếm x ị khí ấm nhuận liệu y y y hả n g thương họa giữ gìn vết thương của nàng chỉ chốc lát sau l i ề u y ưu y ưu y không đau thần cảm tạ ngươi l i ề u y ưu y trong mắt mang theo tình ý ô nhu như nước nhìn dịch tinh thần dịch tinh thần cảm thấy có chút không chống đỡ được nói rồi mấy câu nói dặn dò l i ề u y ưu y nghỉ ngơi thật tốt liền không để ý tới nàng ánh mắt h ú hoán xoay người rời đi phòng bệnh ở ngoài phòng bệnh diện dịch tinh thần b à n giao y sư chăm sóc tốt l i ề u y ưu y ưu y sư bảo đảm nhất định tận tâm tận lực chăm sóc tốt l i ề u y ưu y ưu y ưu y ưu y ưu y dịch u y ưu y ưu y ưu y ưu y ưu y ưu y hoa quốc đáp ứng bán cho chúng ta bộ đội đặc trùng nguyên bộ trang bị bao quát gps toàn cầu quân dụng định vị nghi nhìn ban đêm nghi đặc trùng vũ khí ở bên trong hai mươi một loại vũ khí trang bị yến ấn đáp dịch tinh thần nghi hoặc hỏi bọn họ tại sao như thế thoải mái trước đây hoa quốc buôn bán vũ khí nhưng là rất yêu thích ra điều kiện hưng hoa đảo là quốc liên thành viên hợp nước pháp gia quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó mậu dịch phù hợp lệ quốc tế yến ấn đáp thì ra là như vậy dịch tinh thần bỗng nhiên tỉnh ngộ hưng hoa đảo thành lập bộ đội đặc trùng hoa quốc phương diện là chống đỡ mặt khác hưng ơ hoa đảo bộ đội trang bị hoa quốc cung cấp vũ khí trang bị sẽ sử dụng hoa quốc quân dụng lạc cũng có lợi cho bọn họ hiểu rõ bộ đội ta tin tức ân còn nước không hoa quốc không phải hưng ơ hoa đảo kẻ địch dịch tinh thần tạm thời không sẽ để ý những chuyện này còn có hoa quốc bộ đội đặc trùng trang bị dưới cách bị so sánh đắt giá bao nhiêu tiền một triệu một bộ đặc trùng từng binh sĩ trang bị hoa phương diện còn tuân hỏi chúng ta có hay không cần đặc trùng xe b ọ c thép di động trung tâm chỉ huy chở loại cơ lớn trang bị d ị c tinh thần lắc đầu nói rằng những thứ đồ này đối với chúng ta vô dụng mau chóng mua binh lính của chúng ta cần thời gian quen thuộc trang bị sáu dịch tinh thần tiếp tục nói dừng một chút nghĩ một hồi lại nói để hoa quốc phương diện trước tiên cung cấp một bộ trang bị lại đây còn lại trang bị chúng ta sẽ phái người đi tới hoa quốc lĩnh mặt khác có thể đem liều ý y y tổng thống bị đâm sự tỉnh hướng về hoa quốc phương diện thông báo hy vọng bọn họ bảo mật cùng với ngày sau có thể cung cấp một ít trợ giúp là bệ hạ yến ấn đáp tống ân ngươi tạm thời phụ trách giải trí trải n g h i ệ p quán một bách mai tinh thần nhẫn không gian căn hệ trọng đại ngươi không thể làm mất một viên dịch tinh thần tiếp theo đối với tống ân nói rằng bệ hạ xin yên tâm ta nhất định không phụ bệ hạ vọng tống ân đáp c h ậ m một chút chút hương hoa thương thành sẽ tuyên bố giải trí trải nghiệm quán mở quán tin tức dịch tinh thần nói rằng tống ân tỏ ra hiểu rõ đi chuẩn bị giải trí trải nghiệm quán công việc trở lại biệt thự dịch tinh thần đối với yến ân nói rằng ta muốn gặp yến trung triệu hồi toàn thể đặc biệt hành động đội về hương hoa đảo yến ân g ậ t đầu đi gửi đi mệnh lệnh yến trung là dịch tinh thần ở làm thủy tinh thành lập một nhánh đặc biệt hành động đội đội trưởng đặc biệt hành động đội đều là t i n g anh bọn họ vừa là kiếm sĩ lại tinh thông x u n g ống là chuyên môn dùng võ lực giải quyết hương hoa quốc kẻ địch đội ngũ bình thường yến trung bọn họ đặc biệt hành động đ có n quá một vụ, mới x u ngày Bọn họ vẫn l d hương hoa thương thành tuyên bố một cái thông báo mới lần thứ hai gây nên hội viên môn sôi trào bởi vì bọn họ đợi đã lâu Rốt càng ụ c quan trọng chính là giá cả còn không mắc một canh giờ cũng chỉ là thu lấy một trăm linh đồng ớ dô làm trải nghiệm ví dụ hoàn toàn chính là lương tâm giá cả chỉ là thế sự không hoàn mỹ giải trí trải nghiệm quán cũng là không đủ khả năng giải trí trải nghiệm quán bởi vì là mới lợi phần cứng phương tiện còn chưa đủ đủ ứng phó quá to lớn số liệu lượng vì lẽ đó hiện giai đoạn cũng không có đầy đủ chứa đựng năng lực đem sẽ không bảo tồn tờ lỡ ở trải nghiệm quán bên trong trải nghiệm tinh thần nhẫn không gian thì ở từng người trong không gian lưu lại game ghi chép nói cách khác mỗi một vị tờ lỡ ở trải nghiệm quán sau khi rời đi cùng ngày hết thể game ghi chép đều sẽ sẽ bị toàn bộ thanh linh lần sau lần thứ hai tiến vào tinh thần nhẫn không gian không gian thì bằng lại bắt đầu lại từ đầu một hoàn toàn mới game cứ việc này xác thực là cái khá lớn tiết đ ố i nhưng có cơ hội có thể tiến vào trải nghiệm quán đối với những kiếp tờ lỡ tới nói vẫn là lớn lao mê hoặc so với không cách nào bảo tồn game ghi chép không thể trải nghiệm tinh thần nhận không gian mới là càng to lớn hơn tiết đ ố i vì lẽ đó nếu thật vất v ả rốt c ụ c có một giải trí trải nghiệm quán nơi nào còn có mấy cái vợ lỡ sẽ quan tâm game ghi chép có thể hay không bị thanh linh vấn đề này việc cấp bách tự nhiên là bọn họ trước tiên cần phải c ư ớ p được trải nghiệm cơ hội vì lẽ đó bọn họ hầu như ngay lập tức liền đi thăm dò xem tiến vào trải nghiệm quán có hay không là không có hạn chế đây đương nhiên là một hồi ảo tưởng dựa theo hưng hoa thương thành phong cách hành sự xưa nay cũng phải cần lấy tranh mua phương thức t u được t h ư n g phẩm tự nhiên lần này cũng không ngoại lệ hưng hoa thương thành khai thông hoạt động tranh mua tiêu chuẩn quy định bất kỳ một vị vợ l a y e r chỉ cần tranh mua thành công liên có thể thu được một lần thị trường vì là tám giờ trải nghiệm tư cách đương nhiên vì bảo đảm vợ l a y e r quyền lợi thành công tranh mua vợ l a y e r cũng là cần thân phó hưng hoa đảo xác định thân phận cũng hưởng thụ đoạt được cứ việc quy tắc này thông cáo chủ yếu ý đồ giả là các nơi hưng hoa thương thành hội viên cùng h ắ n quốc các du khách nhưng trên thực tế các quốc gia vì là nhận không gian đặc biệt thành lập nghiên cứu bộ ngành hoặc tiểu tổ nhìn thấy thông cáo sau cũng là đồ xô tới bởi vì đây là bọn hắn từ khi nghiên cứu nhận không gian tới nay tôi có thể trợ giúp đến nghiên cứu của bọn họ tốt nhất đường tắt chỉ cần có thể thu được tự mình trải nghiệm tinh thần nhận không gian cơ hội đem trải nghiệm đoạt được vùi đầu vào nghiên cứu tiến triển trên nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều càng quan trọng chính là cũng là duy nhất có thể đột phá bọn họ trước mắt đối mặt đồng dạng cản trở phương pháp là cứ việc các cái quốc gia nắm giữ nghiên cứu khoa học kỹ thuật độ cao không giống đối với n h ữ n không gian nghiên cứu phương pháp cũng bất tận tương đồng nhưng bọn họ nhất định đều sẽ gặp phải đồng dạng bình cảnh bởi vì hương hoa thương thành bán ra nhận không gian đều có nhận chủ công năng trừ phi tham dự nghiên cứu người cũng nắm giữ tinh thần nhận không gian Cái hay là có thể đem chính cảm cứu phát kia trải nghiệm cảm thủ, đối với nghiên hay thể mình thụ, huy là một ít trợ đem rút. bởi n không, hầu như là liền tinh thần trong không gian giới chỉ tất cả đến cùng là sẽ ra chuyện gì cũng không biết, còn nói thế nào nghiên g giới gì hầu chỉ thế cứu. là là biết, tất ra cả sẽ b vậy cho tới bây giờ vẫn không có một cái quốc gia nghiên cứu đ o à n đội ở nhận không gian nghiên cứu trên có đột phá mà trước mắt dĩ nhiên có thể có cơ hội tự mình đối với tinh thần nhận không gian trải nghiệm một phen Đây đương đối đều được đồng nhân tuyệt này như nhiên không Những viên nghiên ngửi dạng cho hầu là qua. cứu bỏ m hưng hoa thương thành đối với tham gia tranh m u a nhân viên ở điều kiện hạn chế trên ngược lại cũng không bằng trước đây nghiêm ngặt bất kỳ đối với giải trí trải nghiệm quán c ô ý người chỉ cần thực tên đăng ký trở thành hưng hoa thương thành hội viên là có thể g i à n h trước dự định trải nghiệm tiêu chuẩn đồng thời chỉ cần ở trong vòng hai ngày đến hưng hoa đảo lấy thân gờ h nở thực sự lĩnh trải nghiệm tư cách liền có thể nguyên bản hưng hoa thương thành đờ ơ ý ra cái này hoạt động cũng coi như là đối với hưng hoa thương thành hội viên cùng hưng hoa đảo du khách một loại t ặ n lại vì là hấp dẫn bọn họ mà dành cho một loại ưu đãi hoạt động nhưng là giữa lúc lao hội viên môn cùng ở đảo du khách muốn giành t r ư ớ c dự định thời điểm nhưng đ ố n g nhiên phát hiện một trăm thủ phê trải nghiệm tiêu chuẩn lại liền ở tại bọn hắn không chút nào để ý trong lúc đó ở ngăn ngắn trong vòng một phút toàn bộ bị cướp hết a ta dĩ nhiên không có cướp được hưng hoa đ ả o khách sạn trong khách phòng lúc này một tên tướng mạo đoan trang đại khí nữ h à i lại lộ ra một mặt cùng nàng dáng vẻ hào không tương đương tức giận bất mãn mà liên tục oán giận nói ngôi ư lai、like, n à y lại là một vị cùng thủ phê trải nghiệm tiêu chuẩn bỏ lỡ cơ hội người ngoài ra nàng vẫn là ame di ca quốc thập đại nữ tính phú hào một trong siêu cấp x í khách sạn tập đoàn tối cổ đông lớn serina mu tiểu thư ta cũng không có c ấ p được đứng xe lì na bên cạnh là nàng quản gia nhưng mà hắn lúc này cũng không có một vị nhà giàu gia tộc quản gia nên vẫn có tư thái trên mặt vừa là bất đắc dĩ lại là kinh hoàng v ẻ bất an nhìn về phía bên cạnh người xe lì na tinh tế thanh địa báo cáo phản phất một m ì n h biết mình làm chuyện sai lầm đứa nhỏ chính chờ đại nhân trừng phạt bình thường đều là người sai bằng không ta cũng sẽ không bỏ qua bỏ mất vẫn khẩn nhìn chằm chằm đồng thời thế muốn bắt giới trải nghiệm tư cách sau sẽ lì na tựa hồ không chỗ phát tiết nàng tức giận mà sẽ tự nhiên không thể tránh miễn địa thành bia đỡ đạn xin lỗi tiểu thư ta nhất định nghĩ biện pháp thiệt xin lỗi nói rằng người đi nghĩ biện pháp có thể hay không từ hưng ơ hoa trong thương thành mua một viên tinh thần nhận không gian ta cho ngươi năm mươi triệu đồng euro hoặc là một ước đô la mỹ quyền hạn là thiểu thư thiệt lĩnh mệnh mà đi sẽ lina tại sao lại như vậy chấp nhất nhận không gian khái nhân hiện tại xã hội thượng lưu truyền lưu chỉ có ủ n g có nhận không gian người mới là biểu lộ gia phú quý thân phận ở ameji ca quốc dù cho ngươi một mỹ phân đều không mang theo cũng không cần thẻ căn cước chỉ là đeo một chiếc không gian giới chỉ hết thẻ tinh cấp khách sạn đều hoan lên ngươi nhận không gian đây chính là đỉnh cấp phú hào thân phận vô hình biểu hiện lực selina đã đoạt được một viên cứng nhắc còn hủ tờ nhận không gian nhưng là nàng còn không vừa lòng chỉ có một chiếc không gian giới chỉ, còn chưa đủ lấy làm cho nàng có khoe khoang tư cách nàng hy vọng có thể thu đủ hương hoa thương thành xuất phẩm nhận không gian quản gia rời đi selina tư nhân chung điện thoại di động vang lên đến này ngươi tìm ta có chuyện gì selina tâm tình có chút không tốt ngữ khí lạnh nhạt ba giây sau selina giật nảy cả mình nói rằng cái gì ngươi cướp được tinh thần nhận không gian trải nghiệm cơ hội ngày mai sẽ đến hương hoa đảo sáu người hỏi ta có hay không c ấ p được ta vừa tình ngủ đã quên còn có chuyện như vậy sáu không liên quan không cần quan tâm ta ta chuẩn bị lấy ra một ước đô la m ị tranh mua một viên tinh thần nhận không gian ân ta tin tưởng hưng hoa thương thành nếu có thể kiến trải n g h i ệ p quán liền chứng minh bọn họ thừa bao nhiêu tinh thần nhận không gian chỉ cần tốn nhiều tiền liền có thể mua được quá nửa giờ sẽ lìna mạnh mẽ mà đem di động bỏ vào trên ghế xa lồng xú khí chết ta rồi vừa nãy gọi điện thoại cho nàng vừa là nàng từ nhỏ đã nhận thức bằng hữu cùng đối đầu hai người thường thường ở mọi phương diện gần đây so với trước lẫn nhau khoe khoang lần trước sẽ lìna n mua được cứng nhắc c ỏ m thủ tờ nhận không gian nhưng là ở trước mặt của nàng đắp sắt rất lâu sẽ lìna n không nghĩ tới nàng dĩ nhiên v ư ơ n mình lại dám ở trước mặt mình khoe khoang sáu không được ta phải nghĩ biện pháp sẽ lìna n âm thầm nói rằng giải trí trải nghiệm quán mở q u á nhật n toàn đảo sáu du khách ước hơn ba trăm n g ư ờ i tụ hội ở phố kinh doanh hương hoa đảo chính phủ đương nhiên sẽ không nhìn những n à y du khách ở chỗ này không có việc gì lập tức sắp xếp một ít cư dân mang tới một ít thương phẩm ở trải nghiệm quán chết đối diện đi bày sạp buôn bán thủ công, công nghiệp phẩm vài tên nắm giữ chủ n g cư dân càng là mang đủ vật liệu bãi đồ nướng、e、thật chớ mong không biết tinh thần không gian là hình dáng gì có thể hay không như trong phim ảnh miêu tả như vậy như một đêm giả lờ ta không biết đại khái ba mươi sáu Có điều, nên sáu o với game giả lập cường, có người nói i game cường, g cảm lập có chân thực, cảm giác rất c chân thực. rất michael bác sĩ đã lâu không gặp ha ha bác sĩ ta trước đây không lâu xem qua n g ư ờ i ở khoa học trên phát biểu có liên quan với không gian luật thuật ta cảm thấy rất có đạo lý gần trăm tên tham gia trải nghiệm tờ l a y e r trước thời gian một canh giờ đến giải trí trải nghiệm quán bọn họ ở trải nghiệm bên trong quán bộ nhàn nhã trung tâm bên trong một bên tán gâu giao lưu một bên hưởng thụ một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống hơn nữa những người này phân biệt rõ ràng chia làm hai cái vòng tròn một là yêu thích tinh thần không gian tờ leder một cái khác nhưng là mang theo nghiên cứu mục đích đi tới hưng ơ hoa đảo làm thủy tinh nhà khoa học các vị tiên sinh nữ sĩ ta chỗ này có một phần tinh thần không gian sách hướng dẫn thuộc về hàng không bán mỗi người các ngươi có thể lĩnh một quyển sớm một bước hiểu rõ tình huống bên trong đương nhiên các ngươi không muốn cũng có thể chúng ta trải nghiệm quán có thể tiết kiệm hạ xuống để cho vị kế tiếp tờ lệ ơ tống ân đối mặt mọi người lớn tiếng nói ở tống ân bên người là trải nghiệm quán hai tên nữ viên chức các nàng phụ trách làm việc v ậ t gửi đi tạp chí ghi chép tờ lệ ơ ý kiến chờ chút đều là các nàng công tác tống ân dứt tiếng Ở Mỹ n gian gian. Nhã nhã chơi chơi hơn nữa tống ân không phải luyện kim sư hắn không cách nào ở lại nhàn nhã trung tâm giải đáp tờ lỡ vấn đề bởi vì giải trí trải nghiệm bên trong quán không người nào có thể giải đáp t i lỡ vấn đề vì lẽ đó toàn bộ giải trí trải nghiệm quán không thiết k h á c h phục vẹn vẹn là nhiều vài tên bí thư viên phụ trách ghi chép tờ lỡ ý kiến nhiều nhất trải nghiệm quán hứa hẹn đem ý kiến đưa đ ặ t chế tạo tinh thần nhận không gian người để tờ lỡ ý kiến không đến nỗi không người hỏi thăm có điều quả nhiên vẫn còn có chút tờ lỡ biểu thị giải trí trải nghiệm quán làm không tốt chưa hề đem khách hàng coi như thượng đế như thế không trọng thị khách hàng đối với này tống ân cười ha ha không có thời gian để ý tờ lỡ không hài lòng có thể không phải tới trải nghiệm quán cũng không nên nghị tranh mua tinh thần nhận không gian tống ân đem giải trí trải nghiệm quán chuyện đã xả dịch tinh thần suy nghĩ một chút lại đang hưng hoa thương thành đứng lên tuyên bố một cái tân thông cáo báo cho hội viên ở hưng hoa đảo trải nghiệm quá tinh thần không gian hội viên có quyền ưu tiên mua được tinh thần nhận không gian nói đơn giản không có tham gia giải trí trải nghiệm quán trải nghiệm hoạt động liền không có tư cách tranh mua tinh thần nhận không gian dịch tinh thần tuyên bố thông cáo sau khi liền không có lại để ý tới hưng hoa đảo sự vụ h ắ n trở lại d ị thế hưng hoa thành hoàng cung hưng hoa quốc cục tình báo truyền quay lại tin tức thẩm tra nam thổ thành vùng núi xuất hiện rất t ộ những này rất tộc nhân đều là một ít mạnh mẽ vó giả một số người thậm chí đạt đến cấp ba nghề nghiệp chiến sĩ đã có t sau đó nội các cũng đưa tới công văn xin chỉ thị dịch tinh thần nên như thế nào giải quyết rất tộc vấn đề dịch tinh thần có chút đau đầu hắn suy nghĩ một chút quyết định phái ạ lần ngã luân đi ra ngoài để hắn hộ tống một nhóm ông nói điện thoại đưa cho vây quét dân tộc nhân hương hoa quốc nam thổ thành binh lính cho bọn họ vây quét công tác mang đi tiện lợi vũ khí mặt khác hương hoa quốc quân đoàn số hai quân đoàn trưởng neo cũng đem xuất lĩnh một ngàn tên toàn bộ l à m thủy tinh vũ khí trang bị binh lính đồng thời đi tới nam thổ thành thảo phạt rất tộc ạ lần ngạ luân làm quân vụ đại thần cũng đem ở nam thổ trong thành toa c h ấ n duy trì phía sau hậu cần ổn định phòng ngừa nam thổ thành xuất hiện tình hình dối loạn đưa đi ạ lần ngạ luân neo cùng với hưng ơ hoa quân đoàn dịch tinh thần tiếp theo lại điều đi hoàng gia cận vệ quân hai trăm tên binh lính tinh nhuệ những binh lính tinh nhuệ này sẽ tiếp thu ngắn hạn quân huấn học tập làm sao sử dụng hoa quốc bộ đội đặc trùng trang bị sáu quá nửa tháng hưng hoa đảo máy bay trực thăng sân bay dịch tinh thần cùng liều ý ý ý, ý, ý, ý liệu y ý ý ì ý lưu l ế n không rời nàng không muốn chính mình nam nhân đích thân tới hiểm cảnh dịch tinh thần khẽ mỉm cười vớt liệu y ý ý ý ý ý mặt nói rằng đừng lo lắng lam thủy tinh không ai có thể uy hiếp đến tính mạng của ta những k i a rát rời ta không bọn họ giải quyết bọn họ sẽ vẫn ở trước mặt của chúng ta nhảy nhót rất đáng ghét liệu y ý ý sau khi thương thế lành dịch tinh thần tiếp nhận rồi nàng hai người chính thức trở thành tình nhân quan hệ có điều liệu y ý ý ý ý vừa khôi phục không lâu dịch tinh thần vẫn không có dự định muốn gieo vạ nàng lần này dịch tinh thần rời đi hưng hoa đạo đem muốn đi tới nam phi cưới thẳng tới hoa quốc chuyến bay đi tới hoa quốc tiếp thu đặc trùng vũ khí trang bị sau đó sẽ chuyển đạo đi tới trung á chương 470, b ắ t đầu vì làm việc giả tiện dịch tinh thần lần này đi tới hoa quốc mang theo đi theo cũng không có nhiều người ngoại trừ hiến ân ở ngoài cũng là mang tới mặt khác một vị tên là sở h ư n g thị vệ tổng cộng ba người liền lên đường nhưng mà tuy rằng dịch tinh thần tùy tùng không nhiều có thể trên thực tế này hai tên thị vệ không có chỗ nào mà không phải là cấp hai đỉnh cao kiếm sĩ tất cả đều là thân thủ phi phạm hơn nữa hai người bọn họ cũng đã tìm thấy kiếm khí ngưỡ cửa bất cứ lúc nào có Có sau đó ở hoa mới an bài xuống dịch tinh thần ba người hộ tống tiếp đón bọn họ qua quân cưới quân dụng máy bay đi tới hoa quốc tây bắc tỉnh nào đó căn cứ quân sự hoa quốc tây bắc tỉnh bởi vì khí hậu khá là khô giáo lạnh giá tổng thể mà nói nhân khẩu mật độ là không bằng nam phương cao bởi vậy h điều này là bởi vì dịch tinh thần lần này đến đây chính là vì song phương một bí mật giao dịch dịch tinh thần bị mang tới căn cứ quân sự sau hoa mới lập tức liền đem dịch tinh thần dự định muốn bộ đội đặc trùng từng binh sĩ trang bị từng cái biểu diễn cho hans xem n à y kỳ thực cũng là xuất phát từ đối với dịch tinh thần tôn trọng cùng tuân thủ song phương buôn bán một quá trình dịch tinh thần đơn giản kiểm tra những trang bị này sau coi như tràng biểu thị hắn thỏa mãn đối với hoa quốc giao dịch thành ý dịch tinh thần cũng sẽ không có hoài nghi vì lẽ đó cũng không cần từng cái kiểm tra dịch tinh thần bí mật tiếp thu vũ khí trang bị sau đưa chúng nó toàn bộ chuyển đến đường hầm không gian trong lúc hoa phương đặc ý vì là dịch tinh thần lưu ra cá nhân không gian sau khi chuyện thành công dịch tinh thần còn xin nhờ hoa quốc phương diện đưa bọn họ đến vùng phía tây bên cạnh cái này cũng là dịch tinh thần đến đây hoa quốc trước cũng đã làm tốt kế hoạch bọn họ chuẩn bị muốn từ vùng phía tây xuất ngoại chỉ là điểm này dịch tinh thần sẽ không có hướng về hoa quốc phương diện cho thấy đây là tự nhiên tuy rằng song phương giao dịch quan hệ hài lòng nhưng không có nghĩa là là có thể hoàn toàn không có bí mật tuy rằng hoa quốc phương diện đối với này mọi cách không rõ nhưng bọn họ không chỉ có không có nhiều hơn hỏi dò càng quan trọng cũng là không có từ chối dịch tinh thần tình cầu đối với hoa quốc mà nói quý khách lại đây mua vũ khí chỉ cần song phương thuận lợi hoàn thành giao dịch là có thể húng chi dịch tinh thần lại đây không phải là cùng bọn họ tiến hành bình thường giao dịch song phương giao dịch nhất định phải bảo mật hơn nữa mau chóng an toàn hoàn thành vì lẽ đó nếu dịch tinh thần đã toàn bộ tiếp thu dự định ải kèm đối với hoa mới mà nói trái lại là một cái một hồi t h ở phào nhẹ nhom sự tình dịch tinh thần lập tức biểu thị muốn rời khỏi cũng là đúng rồi khẩu vị của bọn họ bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp về phần bọn hắn phải đi muốn làm sao rời đi là sự tự do của bọn họ hoa mới đương nhiên là không gặp qua nhiều địa can thiệp chỉ cần dịch tinh thần yêu cầu cũng không phiền phước bọn họ đều sẽ tận lực sắp xếp cho nên hoa quốc cao tầng cấp tốc truyền đạt chỉ thị đưa dịch tinh thần bọn họ đến vùng phía tây bên cạnh một đường đi ở hoa quốc khu vực phía tây dịch tinh thần liền cuối cùng cũng coi như là đầy đủ đủ đ ư ợ c kiến th Ít ít ít c dần dần á, á trạm thứ nhất phú hàn quốc đây là một đối lập hỗn loạn quốc gia chính phủ khống chế thành thị vùng núi đội du kích hoành hành dịch tinh thần ba người có chút đơn bạc vì để tránh cho chính mình thành vì là trong mắt người khác dê béo tìm đến phiền phức hắn chọn một chỗ yên lặng địa phương điều lại đây một nhánh hai mươi người cận vệ quân binh sĩ các binh sĩ mặc vào không có bất kỳ đánh dấu c ô n trang trên lưng súng tự động tiếp tục tiến lên Dịch dọc thị bị có chọn chuyên hoặc Quốc chuẩn tinh thần không thẳng thán phiên lĩnh, thẳng hướng phú Hàn thủ phủ, khảm ha hắn theo nhìn thấy hiểu tìm một ít tiểu Việt tắp tới, tìm đại đại đi đi, người liền tìm hiểu bái môn sơn đường lựa là là đạo, đạo đế mà về đ e một bái bái giáo cái lại giải tinh diệt giáo. đế đã định, đế định quyết. quyết quyết tầng từng không cao Dịch có ra, nay thần Từ dẫn hắn này lên, nay không ở là là ở m chuyện nhỏ, mới à là lộ một mạnh Một m thể cái có quốc sức biểu gia đại hương hoa ra đảo quốc gia sức mạnh đại sự. Một mới phát quốc gia nếu như không cách nào ứng đối một số bạo lực hoạt động đem có thể sẽ bị hàn quốc xem thường đây là dịch tinh thần cùng hưng ơ hoa đ ả o từ trên xuống dưới không thể chịu đựng sự tình Dịch quốc cận cũng tinh thần ở động viên hương hoa quốc hoàng trinh, xuất chinh, cũng từng viên gia động quân ở đem vệ dĩ nhiên là vì nước vì là hậu thế tử tôn vì là hoàng đế bệ hạ ở dị giới khai cương k h u ế c h thổ kế hoạch lớn trí lớn bọn họ si khí rất cao hai trăm tên lính trực tiếp ở hưng hoa thành hoàng cung nhà kho hai mươi tư hát bệnh ệ n h bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu sáu bệ hạ phía trước phát hiện một thôn trang nhỏ phụ trách đảm nhiệm điều tra đội trưởng chính là sở hưng hắn trở về bẩm báo hắn nghe thấy trong thôn trang có vũ trang phần tự hạ dịch tinh thần hỏi đại đa số là lão nhân đứa nhỏ phụ nữ không gặp thanh niên trai tráng binh sĩ đáp dịch tinh thần suy nghĩ một lúc lại hỏi dò yến ân ý kiến của bọn họ q vì, vì lẽ đó vẫn là đem tình huống hiện trường khống chế ở trong tay của mình mới là tương đối an toàn dịch tinh thần mở ra đường hầm không gian lại điều ra một đội khoảng một trăm linh người vũ trang binh sĩ ở sở hưng chờ nhân viên điều tra dẫn dắt đi tập kích thôn trang sau ba mươi phút sở hưng thông qua ông nói điện thoại báo cáo bọn họ tiến triển bọn họ đã thành công đã khống chế toàn bộ thôn trang dịch tinh thần lập tức xuất lĩnh những người còn lại tiến vào thôn trang đây là một tên là cách nhĩ c ắ t tư thôn trang nhỏ kích thước không lớn khoảng chừng có hơn năm mươi hộ thôn dân theo đạo lý thôn trang này có ít nhất hơn hai trăm h thôn dân nhưng là dịch tinh thần tiến vào thôn trang thời điểm ở trong thôn tâm một khối trên đất trống mới nhìn thấy tụ tập lên thôn dân hơn sáu mươi người s ắ c thực như sở h ư n g nói đều là một ít phụ nữ trẻ em già trẻ có hay không tìm hiểu ra tin tức gì dịch tinh thần hỏi sở h ư n g đáp thôn dân thanh niên trai tráng đều là một nhánh đội du kích thành viên bình thường là không trở về nhà cẩn thận một ít thật phái người ở bốn phía bố trí trạm gác ngầm làm thêm một ít phòng bị dịch tinh thần bàn giao đạo là bệ hạ sở hưng chăm chú đáp còn có tin tức gì ạ dịch tinh thần tiếp tục hỏi người nơi này từng nghe nói bãi đế giáo có điều căn cứ thôn dân bàn giao bọn họ không phải bãi đế giáo tín đồ chúng ta đối với những thôn dân này trải qua một phen kiểm tra bọn họ không có nói dối sở hưng đáp dịch tinh thần gật đầu lại liếc mắt nhìn những y phục này nhiều nếp nhăn thôn dân nói rằng cho bọn họ mấy túi gạo hỏi một câu có không người nào nguyện ý làm hưng đạo là bệ hạ sở hưng đáp dịch tinh thần không có cùng những thôn dân này giao lưu ý nghĩ đem chuyện nên làm bàn giao cho sở hưng liền ở binh sĩ bảo vệ cho hơi hơi rời đi một ít chọn một gian nhà dân và ở đi phú han quốc gió to đồng thời cắt vàng cuộn cuộn trốn ở trong phòng đều là khá là thoải mái một ít dịch tinh thần cũng không muốn làm đoàn chính mình còn có dịch tinh thần cần một cái phòng mở ra đường hầm không gian vẫn ngũ đại túi lương thực lại đây không lâu sở hưng cầm ngũ đại túi lương thực quá khứ cùng cách nhị các tư thôn dân tiến hành giao thiệp chỉ chốc lát sau sở hưng liền dẫn một tên đẩy mặt dâu bạc lao nhân cùng ba tên đứa nhỏ trở về Các n g ư ơ i đồng ý thành vì chúng ta hướng đạo hả? dịch tinh thần hỏi các n g ư ơ i là người trung quốc c lao nhân kế hỏi ta từ hoa quốc biên cảnh tới được dịch tinh thần không muốn lừa dối lao nhân chỉ là nói cho hắn bọn họ từ hoa quốc biên cảnh tiến vào phú hàn quốc tên kia dâu bạc lão nhân gật gù nói rằng ba người bọn họ cũng có thể thành cho các ngươi hướng đạo dịch tinh thần liếc mắt nhìn ba tên đứa nhỏ tuổi tắc của bọn họ tựa hồ cũng không lớn xem ra cũng mới mười một mười hai tuổi tuổi của bọn họ có chút kiểu mặt khác thành vì chúng ta hướng đạo bọn họ cần nghe theo ta mệnh lệnh d ị tinh thần nói rằng dâu bạc lao nhân tán thành nói rằng đây là nên hơn nữa ta bảo đảm bọn họ là hợp lệ hướng đạo như vậy ngươi có điều kiện gì dịch tinh thần hỏi từ trước thanh toán ba nguyên h o a tệ tận lực cho bọn họ một cơ hội dẫn bọn họ đến hoa quốc dâu bạc lao nhân nói dịch tinh thần sửng sốt một chút hắn cảm thấy cái điều kiện này có chút quá đơn giản không khỏi hỏi liền những điều kiện này dâu bạc lao nhân nghe vậy có chút sốt sáng b ị a nhìn phía dịch tinh thần nói rằng nếu như ngài cảm thấy làm khó dễ có thể từ chức thanh toán hai nguyên hóa tệ số tiền này là giao cho này ba tên hải tử mẫu thân dâu ị c h tinh thần suy nghĩ m bạc lao nhân thăng t mội hỏi thở ọ ờ cách h nhị các cả? Dâu b tư thôn nguyên bản có hơn năm mươi tên thanh niên trai tráng tham gia đội du kích trước đây không lâu bọn họ nói cho ta ở một lần tập kích chính phủ hành động đội bên trong cách nhị các tư thôn đi ra ngoài thanh niên trai tráng bị đại pháo nổ chết hơn bốn mươi người đội du kích thủ lĩnh giác cho chúng ta thôn người tác chiến rất dũng cảm hướng về chúng ta đồng ý chờ bọn nhỏ lớn hơn rồi sẽ chiêu mộ bọn họ tiến vào đội du kích sáu bất kể là quân chính phủ hoặc là đội du kích không đều là phú h á n quốc người sao tàn sát lẫn nhau nhiều năm như vậy cũng không biết lúc nào kết thúc ta hy vọng bọn họ có thể có một kết quả tốt dịch tinh thần động lòng c h ắ t cẩn không kìm lòng được nói rằng nếu như các ngươi muốn rời khỏi phú h á n quốc ta có thể mang bọn ngươi cùng rời đi dâu bạc lao nhân nghe vậy xưng sờ tiếp theo vui mừng để ba tên hải tử quỳ xuống đất c à n t ạ dịch tinh thần tiếp nhận bọn họ dẫn bọn họ rời、đi. dịch tinh thần khẽ mỉm cười nói rằng nếu như các ngươi đối với phú h á n quốc không có mảy may lưu luyến ta có thể đồng thời đem các ngươi đồng thời mang đi đi một cái khác quốc gia chỉ muốn các ngươi tuân kỳ thủ pháp cuộc sống của các ngươi sẽ rất tán ổn sẽ không lại có thêm những kia không hiểu ra sao chiến tranh có thật không dâu bạc lão người nhất thời cả kinh không thể tin được hỏi cách nhĩ các tư thôn ba tên hải tử cũng kinh ngạc nhìn về phía dịch tinh thần nói cho cùng bọn họ là có chút không muốn rời đi nhà của chính mình người nếu như người một nhà có thể cùng nhau chẳng phải là tốt hơn rất nhiều ta sẽ chứng minh cho ngươi xem ta không có nói dối dịch tinh thần suy nghĩ một chút dặn dò sở hưng đem ba tên hải tử mang đi ra ngoài tiếp theo lại dặn dò hiến ân cho lão nhân đái cái trước c h ú n mắt dịch tinh thần mở ra đường hầm không gian mang dâu bạc lão nhân đi tới gì thế làm dâu bạc lão nhân mở ra c h ú n mắt nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới nhất thời kinh ngạc đến ngây người hắn không cách nào nói ra lời dịch tinh thần chỉ cho dâu bạc lão nhân một phút đờ ra thời gian liền để hiến ân hướng về hắn đơn giản dạng giải hưng hoa quốc biểu diễn một hồi kiếm khí cắt ra nham thạch u y lực sáu thân tích lão nhân cho mình nghĩ hoặc tìm tới lời giải thích hắn lập tức quỳ gối dịch tinh thần trước mặt nói rằng ngài chính là trời cao phái hạ xuông cứu vớt chúng ta thiên thần dịch tinh thần bất đắc dĩ nhìn về phía lao nhân hắn không có thời gian hướng về lao nhân giải thích hắn không phải thần liền muốn sau đó lại giải thích dịch tinh thần nâng dậy lao nhân nói rằng nơi này là ta quốc gia ta có thể đem các người đưa đến thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt cảm tạ thần lao nhân thành kính đáp người hướng về các thôn dân giải thích bọn họ đồng ý rời đi ta liền dẫn bọn họ cùng rời đi không muốn rời đi ta cũng không miễn cưỡng dịch tinh thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói ta đối với người yêu cầu duy nhất vậy thì là ở khuyên bảo trong quá trình không thể để lộ ra thế giới này bất kỳ một điểm tin tức liền nói cho bọn họ biết ta sẽ dẫn bọn họ rời đi phú h à n quốc cho tới bọn họ lựa chọn như thế nào là vận mệnh của bọn họ lao nhân gật đầu đáp ta bảo đảm không tiết lộ thần giới tin tức thần giới dịch tinh thần nghe thấy lao nhân như thế hình dung gì thế có chút nhạt đau có điều hắn cũng không có sửa lại hắn có thể cảm giác được lao nhân hành động đều là chân tâm thực lòng bởi vậy lần thứ hai mở ra đường hầm không gian dịch tinh thần không có lại che đậy con mắt của ông lão chỉ chốc lát sau lão nhân mang theo sứ mệnh ở hai tên hưng ơ hoa thị vệ cùng đi đi khuyên nói mình thôn dân dịch tinh thần không nghĩ tới chính là lão nhân khuyên bảo rất ra sức căn cứ cùng đi giám thị hưng ơ hoa thị vệ bẩm báo lão nhân khuyên bảo hầu như không có thôn dân biểu thị dị nghị kỳ thực lão nhân là cách n h ị cắt tư thôn trường thôn cũng là toàn bộ trong thôn lớn tuổi nhất một ông lão hắn huy vọng rất cao chuyện kế tiếp liền đơn giản có thêm chương bốn trăm bảy mươi một truy tìm ngoại trừ ba tên trong lòng mong nhớ nhi tử lão nhân cùng với một tên mong nhớ trượng phu nữ nhân cách nhĩ cắt các tư thôn sáu mươi ba người tất cả đều quyết định rời đi phú hát quốc tùy tùng dù ị c h tinh thần thế. đến gì d sao cũng là thân ở thời loạn lạc đã lâu mắt thấy có cơ hội trải qua an ổn sinh hoạt những này kinh nghiệm lâu năm tăng thương dân chúng liền dường như cựu làm gặp cam lộ tự nhiên là xuất phát từ bản năng bình thường xu hướng dịch tinh thần miêu tả thế giới cho tới cái kia bốn tên vẫn cứ lựa chọn lưu thủ thôn dân tờ ân ở quản sự lựa chọn của bọn họ đều là sự ra có nguyên nhân bởi vậy không thể nói bọn họ là một rất không lựa chọn sáng suốt nhưng dịch tinh thần vẫn là cảm giác không có gì để nói Đương nhiên, dịch tinh thần vẫn là sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ nhưng hắn trung quy cũng sẽ không không chừng mực địa phát huy chính mình lòng thông cảm đây là duy nhất một cơ hội nếu mấy vị này thôn dân chủ ý đã định như vậy bỏ qua chính là bỏ qua dịch tinh thần ra hiệu cách nhĩ các tư trưởng thôn mặc cả kỳ lão nhân hiệu triệu các thôn dân tập trung lên chuẩn bị thỏa đáng sau khi liền để mặc cả kỳ lão nhân mang theo những này đồng ý rời đi thôn dân đồng thời xuyên qua đường hầm không gian di dân dị thế hưng hoa quốc kỳ thực đây đối với cách nhĩ các tư các thôn dân mà nói này chính là bọn họ trong cuộc sống nhất là trọng đại một lần thay đổi bởi vì lần này di dân trên căn bản giống như là bọn họ cũng sẽ không bao giờ trở lại lam thủy tinh nơi này đến điểm này tuy rằng dịch tinh thần không có trực tiếp hướng về các thôn dân nói rõ nhưng nếu bọn họ đều đồng ý lựa chọn từ bỏ sinh hoạt ở nơi này như vậy ngày khác bọn họ có hay không còn không có thể có nhớ nhung trở lại nơi này chỉ sợ cũng không có như vậy như thường dịch tinh thần sẽ làm bọn họ có đầy đủ thời gian đi thích hướng dị thế hưng hoa quốc sinh hoạt đồng thời cũng sẽ cực dùng hết khả năng địa sắp xếp người tây từ sinh hoạt hàng ngày chờ mỗi cái phương diện toàn lực hiệp trợ bọn họ quen thuộc cùng tiếp thu dị thế phương thức sống hoàn cảnh điều kiện trợ chút đợi được cách nhĩ các tư thôn thôn dân chân chính thích hướng dị thế hương hoa quốc hoàn cảnh sinh tồn sau khi dịch tinh thần còn dự định cho các thôn dân sắp xếp một ít bọn họ đủ khả năng sự t ì n h để bọn họ tự lực cánh sinh thậm chí coi như những thôn dân này có thể thích hướng dị thế sinh hoạt nhưng nếu như không có quá vì là đột xuất năng lực dịch tinh thần cũng sẽ để bọn họ cả đ ờ i lưu ở thế giới khác hương hoa quốc vì lẽ đó làm dịch tinh thần dẫn dắt cách nhĩ các tư những thôn dân này toàn bộ đi đến dị thế sau liền trực tiếp cho nội các thủ tướng sở kỳ h n hạ lệnh để sở kỳ h n sắp xếp một khá là độc lập nơi ở sắp xếp những thôn dân này cứ ở cùng một chỗ phụ trách bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày chờ hắn giải quyết bái đế giáo sự t ì n h lại chậm rãi vì là cách nhĩ các tư thôn những thôn dân này làm ra một ít sắp xếp dịch tinh thần tự nhiên vẫn là hy vọng những thôn dân này ở trong có thể có vì hắn hiệu lực người cũng may cách nhĩ các tư thôn những thôn dân này ở trong cũng không phải hoàn toàn không có nhất nghệ tinh thôn dân trong đó có ba tên hướng đạo đầu tiên thì có công việc phù hợp cương vị có thể an bài cho bọn họ dịch tinh thần trải qua cân nhắc sau quyết định để này ba tên hướng đạo ở lại hưng hoa thành hoàng cung nhà kho bất cứ lúc nào tiếp thu hướng đạo nhiệm vụ mãi cả kỳ lao nhân khởi đầu trong lòng cũng là có chút thấp thỏm bất an tuy rằng toán không phải trên không tín nhiệm dịch tinh thần nhưng dù sao cũng là muốn di chuyển đến một hoàn toàn hoàn cảnh xa lạ tâm tình của hắn tự nhiên cũng miễn không được có chút nhiều lần bất định nhưng ở tận mắt đến bọn họ thành công chuyển đến dị thế hưng hoa quốc sau dịch tinh thần quả nhiên nuốt lời thật sự đem hắn lưng thuận mỗi một cái hứa hẹn đều nhất nhất thực hiện sau khi nghi ngờ trong lòng cũng là dần dần biến mất rồi hơn nữa mãi cả kỳ lao nhân còn cảm giác sâu sắc an ủi cùng cảm động nhất thời tâm tình bắt đầu bành trướng liền chủ động hướng về dịch tinh thần yêu cầu lưu lại lấy trợ dịch tinh thần một chú Ở dịch tinh thần hơi cảm ánh mắt kinh ngạc dưới, cả kỳ lao nhân hướng về dịch tinh thần biểu thị, hắn cũng coi như là hiểu khá do Phú Hán Quốc một ít chuyện,、nếu、như dịch tinh thần không ngại hắn thiền phước, hắn rất hy vọng có thể lưu thủ hạ xuống, từ bên hiệp trợ dịch tinh thần. Dịch tinh thần dưới, mại biểu coi ngại cảm ngạc cả cũng Quốc có mắt một nếu vọng xuống, bên ít rất từ trợ kỳ do lao là lưu về suy nghĩ một chút liên đáp ứng rồi mà cả kỳ lão nhân t ì n h cầu để hắn cũng lưu ở trong hoàng cung đồng thời còn đặc biệt vì hắn cùng ba tên hải t ử sắp xếp một gian căn phòng độc lập để bọn họ sinh hoạt hàng ngày đồng thời sắp xếp hoàng cung thị vệ phụ trách bọn họ ẩm thực lấy cung bất cứ lúc nào cố vấn Vốn là dịch tinh thần đối với mặc cả kỳ lao nhân lưu lại có hay không có thể thật sự trợ giúp cho hắn này một chuyện cũng không ôm bao lớn kỳ vọng chỉ là xem ở lao nhân thành ý rõ ràng liền cứ việc đồng ý sau đó cũng tự mình dặn dò h ế n ân chuyên môn hướng về mặc cả kỳ lao nhân giải thích nhiệm vụ của bọn họ tình huống cặn kẽ không nghĩ tới chính là không xảo không được thư dịch tinh thần lòng chắc cẩn cũng mang đến cho hắn một chỗ tốt nguyên lai、like, mãi cả kỳ lao t h ô n trưởng khi biết dịch tinh thần tiến vào phú h á n quốc mục đích là muốn diệt trừ bái đế giáo sau khi liền tự phát điệm đem dịch tinh thần hành động lý giải vì là diệt trừ dị giáo đồ thành chiến cố gắng là vì hướng về dịch tinh thần chứng minh chính mình nóng lòng biểu hiện m ạ c h c ạ kỳ lao nhân lập tức vẫn đúng là hướng về dịch tinh thần cung cấp một tin tức trọng yếu ở khoảng cách cách nhị c ắ t tư thôn khoảng chừng hai mươi km chỗ có một tòa tên là lạp cách trấn nhỏ m ạ c h c ạ kỳ lao nhân chính mình liền từng ở lạp cách trấn trấn từng thấy bãi đế giáo giáo sĩ chuyên liền giáo cứ m ạ c h c ạ kỳ hiểu rõ bãi đế giáo ở lạp cách trấn giáo sĩ liền ở tại lạp cách trấn trên đường cái đương nhiên quan cho bọn họ cụ thể địa chỉ mặc cả kỳ liền không được biết rồi mặc dù như thế Khi thực dịch tinh thần đối ã chiếm được mình m u n t n t ứ với t rồi cái này chưa từng nghe thấy xưng hô dịch tinh thần nhất thời cũng không biết làm sao từ chối ngẫm lại cũng có điều một người tên là pháp lập tức cũng là coi như tôi h tùy vào hắn đi tới ngày thứ hai trời còn mờ tối dịch tinh thần liền xuất lĩnh hơn hai mươi tề lính rời đi cách nhị c ắ t tư thôn vì bảo mật hắn không muốn để cho bốn tên lưu thủ thôn dân biết hành tung của bọn họ sáu lần này dịch tinh thần bọn họ ở mấy cạ kỳ chỉ đạo dưới mặc vào phú h á n quốc bách họ thường thấy trường bảo cho tới vũ khí bọn họ vẫn cứ bên người mang theo phú h á n quốc bình dân đeo vũ khí cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái càng tiếp cận lạc c á c trấn người cũng càng ngày càng nhiều Cứ việc c d ị hương tinh thần bọn họ cực lực tránh tiết tích. Thế khỏi bọn hành n họ h cực lực lộ n vẫn cứ có một ít đi ngang qua người đi đường phát hiện bọn họ. Chỉ là, những người đi đường này nhìn thấy dịch tinh thần bọn họ mang theo vũ khí. Không người dám tới gần. người đường, tận bọn g vũ cứ có Chỉ dịch Có lực cách một dám ít phát thấy theo tới khí. đi đi đi điều, đại đa số người đi đường, đều qua xa ư họ. họ họ. h là, là số hoa hoàng gia cận vệ quân điều tra viên thường thường đều quan tâm người đi đường tùy t u n g giám thị một lát chỉ cần đối với dịch tinh thần vô hại người bọn họ cũng không muốn thương tổn đi vội m ộ ư ơ i năm km dịch tinh thần bọn họ rốt cục ở một tòa tiểu sơn trên cỏ nhìn thấy lạp cách trung tâm chấn nhà lầu dịch tinh thần mệnh lệnh binh sĩ ở một chỗ bí mật vị trí đóng trại mở ra đường hầm không gian đem ba tên hướng đạo mang tới để bọn họ đi hỏi thăm b á i đế giáo tin tức hai cái mục đích siêu tầm b á i đế giáo cứ điểm cùng b á i đế giáo giáo sĩ ba tên cách nhĩ cắt các tư thôn đứa nhỏ sớm được trưởng thôn nhĩ đ ề diện t ụ vô điều kiện vâng theo dịch tinh thần mệnh lệnh dịch tinh thần thì lại phái ba tên thị vệ xa xa t ù y tùng ba tên đứa nhỏ bảo đảm hộ an toàn của bọn họ hai giờ sau khi sáu người trước sau trở về hành động của bọn họ rất thuận lợi bài đế giáo ở lạc cách, cách chấn hoạt động thậm chí bọn họ còn ở lạp cách chấn có một công khai giới giáo d ụ thỉnh thoảng cử hành tôn giáo g nghi thức bởi vì lạp cách chấn b á i đế giáo yêu thích dùng đồ ăn dụ dô đói bụng hài đồng gia nhập tôn giáo g ba tên hướng đạo ở trong trấn tìm hiểu b á i đế giáo hoàn toàn không có gây nên người khác hoài nghi chứng ngại duy nhất vậy thì là lạp cách chấn trong trấn có một nhánh hai trăm linh người vũ trang bãi đế giáo cùng trong trấn vũ trang quan hệ không ít tổng hợp lạp cách chấn tình báo phân tích dịch tinh thần quyết định buổi tối lấy hành động không muốn kinh động trong trấn lực lượng vũ trang màn đêm buông xuống lạp cách chấn phần lớn khu vực rơi vào trong bóng tối ở đ ộ i d u kích quản hạt dưới lạc các h c h ấ n không có được chính phủ điện lực chống đỡ chỉ có một số ít phong ố c nắm giữ máy phát điện có thể sử dụng điện lực chiếu sáng trong đó ánh đèn sáng nhất chính là trung tâm chấn một gian quán rượu không ít đại hán đều là yêu thích ở buổi tối đến quán rượu uống một chén nhưng là dạ kỳ nhưng chưa từng có ở buổi tối uống một chén quen thuộc mỗi ngày buổi tối đến thời điểm chính là dạ kỳ làm việc không thời điểm trước đây không lâu bài đế giáo được tin tức hoa quốc phương diện có lực lượng vũ trang tiến vào phú hàn quốc mục tiêu của bọn họ rất có thể là bài đế giáo trả thù b á i đế giáo ở trung hải thị khủng bố tập kích đây là ẩn nút ở hoa quốc cảnh nội b á i đế giáo tín đồ chuyển đến tình báo Dạ kỳ rất coi trọng cái tin này là cách chấn tới gần hoa quốc biên cảnh hoa quốc thật muốn đối với b á i đế giáo độc thủ hắn liền có thể đụng với hoa quốc phương diện lực lượng vũ trang hoa quốc lực lượng vũ trang ở trong phạm vi toàn thế giới đều có nhất định tiếng thăm chỉ ít hoa quốc vũ trang đối với trung á các quốc gia mà nói đều là rất có kinh sợ sức mạnh trong tình huống bình thường hơi có chút đầu góc người lãnh đạo đều sẽ không đi trêu t r ọ hoa quốc gia kỳ không dám nghi vấn đại đế quyết định hắn hiện tại nghĩ tới là tạm thời rời đi làm các h c h ấ n tránh một chút danh tiếng danh tiếng quá khứ lại trở về gỗ đi vào một chút gia kỳ lớn tiếng gọi hắn tùy tùng trong tình huống bình thường hắn tùy tùng liền canh giữ ở hắn ngoài cửa gia kỳ một gọi hắn sẽ đi vào rất có số rất ít tình huống theo không ở cửa gia kỳ không vội vã hắn cho rằng tùy tùng khả năng tạm thời rời đi đi tới nhà xí đợi hai ba phút gia kỳ đều không có nghe thấy tùy tùng âm thanh liền lại hô một lần gỗ gỗ sáu lại quá mười mấy phút gia kỳ hô mấy lần tùy tùng càng lạ đều không hề trả lời quá da kỳ kinh ngạc không nớt hắn cảm giác thấy hơi không thích hợp không biết có phải là tổng bộ tin tức chuyển đến dọa đến hắn da kỳ nhỏ giọng đi tới ngăn kéo bên từ bên trong nhảy ra một cái chứa đầy viên đạn x u ố n g lục gỗ da kỳ vừa lớn tiếng hô một hồi tùy tùng tên gọi vẫn cứ là không người trả lời chắc chắn da kỳ cảm giác rất bất an tiếng nói của hắn không nhỏ dù cho gỗ không có nghe thấy những người khác cũng có thể nghe thấy nhưng là hắn như một chút động tĩnh đều không nghe thấy da kỳ cẩn thận từng ly từng tí một đ i ệ kéo cửa phòng ra một vùng trong tay thật chặt nắm kéo mở an toàn súng lục đưa tay không thấy được năm ngón da kỳ tự nhiên là không thu hoạch được gì da kỳ không có cách nào chỉ có thể là một tay kia cầm một một cây đèn tin hướng phía ngoài chiếu giỏi tựa hồ tất cả bình thường không có gì thay đổi da kỳ kéo cửa ra đi ra ngoài bên ngoài lặng lẽ chắc có một trận gió mát thổi qua da kỳ liền cảm giác thấy hơi ấm lãnh đèn tin cầm tay chiếu lại chiếu da kỳ không có tìm thấy tùy tùng cũng không có nhìn thấy những người khác hắn ở lại trong sân không phải là chỉ có gỗ một tên tùy tùng còn có năm tên tín đồ theo đạo lý sân không nên như thế yên tĩnh nhưng là khiến giả kỳ cảm thấy sợn cả tóc gây chính là hắn tùy tùng cùng tín đồ đều không thấy t â m hơi hắn nhớ tới nửa giờ trước gỗ mới cho hắn đưa quá một chén trà sữa toàn bộ trong sân phản phất chỉ còn một mình hắn cái cảm giác này g i ạ kỳ phi thường không thích chỉ chốc lát sau g i ạ ký lại trở về gian phòng của mình phụ cận thiên quá đen hắn không dám rời đi phòng của mình qua xa hắn chuẩn bị trở về phòng của mình hắn gian phòng có một bí mật tiểu cách gian hắn có thể trốn đến bên trong nhưng là dạ kỳ vừa nổi lên trở về phòng ý nghĩ một cái cứng rắn vật thể mạnh mẽ đập vào hắn trên nóp dạ ký nhất thời mắt tối xâm lại kẽ xịu trên đất trong bóng tối mấy cái bóng người đi ra kéo d ạ kỳ đem hắn ném vào gian phòng c á c h vách bên trong căn phòng c á c h vách dịch tinh thần nhìn xếp thành một loạt bảy tên bãi đế giáo thành viên cười cận lần hành động này rất thuận lợi không có đụng tới cái gì chống lại các ngươi lại tìm tòi tỉ mỉ các nơi nhìn có còn hay không cá lọc lưới dịch tinh thần đối với yến ân tống ân chờ người ra lệnh là bệ hạ mọi người đáp phân tán đi siêu tầm bãi đế giáo cứ điểm mỗi cái gian phòng chỉ chốc lát sau yến ân chờ người lại tụ dịch tinh thần trước mặt yến ân cùng tống ân chờ người tách ra đối với bãi đế giáo cứ điểm tiến hành tìm tỏi có thu hoạch riêng bệ hạ ta phát hiện giáo sĩ phòng ngủ có một tiểu kim h ố yến ấn đáp bệ hạ ta cũng phát hiện một kho quân dụng bên trong có không ít vũ khí đạn dược thống ấn đáp dịch tinh thần mệnh lệnh yến ân bọn họ thuận tiện thành không kho quân dụng cùng tiểu kim h ố sau đó liền lui lại bãi đế giáo tù binh cùng chiến lợi phẩm tại chỗ liền đổi vận đến dị thế hương hoa quốc sau đó dịch tinh thần bọn họ tấn nhanh rời đi bãi đế giáo cứ điểm rút về an toàn điểm nặng hơn phản dị thế h ư n g hoa quốc dị thế h ư n g hoa quốc h ư n g hoa thành giam cầm bên trong giả kỳ chờ bảy tên bãi đế giáo thành viên bị bợ rẻn nghiêm hình bức cung vì mau chóng thu được tình báo hữu dụng dịch tinh thần cố ý xin mời vợ r ẹ n chủ trì đối với bảy tên bãi đế giáo thành viên tiến hành ép hỏi vợ r ẹ n không phụ kỳ vọng từ trong miệng bọn họ đào ra dịch tinh thần muốn tin tức bãi đế giáo ở phú h á n quốc thành phố lớn thứ hai cả mỹ lạ thị có một tổng đàn do bãi đế giáo đại đế giới cờ nhân vật số bốn bãi đế giáo mặt trăng trưởng lão chủ trì mặt trăng trưởng lão nàng là bãi đế giáo nhân vật trọng yếu phụ trách toàn bộ phú h á n quốc truyền giáo vấn đề lập cách trấn giáo sĩ dạ kỳ đơn độc cung cấp một tin tức trọng yếu hơn sau ba ngày bãi đế giáo mặt trăng trưởng lão sắp sửa ở cả mỹ là cử hành một lần thần căn cứ giả kỳ lời giải thích b à i đế giáo thần dụ nghi thức rất long trọng b à i đế giáo ở phú h á n quốc mỗi cái giáo khu đều phải phái đại biểu tham gia những n à y đại biểu c h ỉ ít cũng là mỗi cái giáo khu giáo chủ nhân vật đại biểu những giáo chủ này bọn họ hoặc là có tiền hoặc là có quyền đều là cụ có nhất định thế lực nhân vật cho tới thần dụ nghi thức cụ thể ở nơi nào cử hành sắp sửa d á n g lâm ra sao thần dụ giả kỳ là không biết chỉ có chống đỡ đạt tạp mỹ dạ thời điểm sẽ có người chuyên tiết đón lạp cách trấn giáo khu quá nhỏ giả kỳ hắn biết cái này thần dụ nghi thức tin tức dĩ nhiên là hắn cực hạn kỳ thực chủ yếu vẫn là lạm cách chân tín đ g i ạ kỳ không thể trở thành giáo chủ dĩ nhiên là không đủ tư cách tham gia thần dụ nghi n g thức vì lẽ đó hắn được trong giáo tin tức cũng không đủ tỉ mỉ ở nghiêm hình bức cung bên dưới g i ạ kỳ còn thẳng thắn một chút tin tức hữu dụng thì như c ả mỹ lại trong thành phố bài đế giáo nắm giữ bí mật của chính mình lực lượng vũ trang thực lực không kém đối với này dịch tinh thần không cái gì bất ngờ ở trong mắt hắn bài đế giáo là tà giáo cũng là một khủng bố tổ chức một khủng bố tổ chức nắm giữ vũ trang là chuyện rất bình thường dịch tinh thần đối với mình hưng hoa quốc rất tin tưởng hắn không một chút nào lo lắng đối phó không được bài đế giáo duy nhất cần cân nhắc chỉ sợ là khoảng cách vấn đề Các cách làm cách chân nước chừng có chính Mỹ km, là lạp bàn, khoảng hơn trung gian có quân chính phủ địa bàn, cũng có đội du kích địa bàn, có phủ dịch u kích đ a bàn, ó n i ề u chỗ, tinh h chí còn là song phương khu ậ m còn song là g a o c h i ế ngọn lửa c i ế n thần r a n bay bục tán tượng phát. tinh t loạn, loạn tượng phát. Dịch tinh thần muốn xuất lĩnh một nhánh vũ trang tiểu đội xuyên qua chiến khu cũng không dễ dàng làm không cẩn thận sẽ trở thành song phương b i ể ngắm trải qua cân nhắc dịch tinh thần lựa chọn hàng đầu biện pháp vẫn cứ là bí ẩn hành quân phương thức vừa đến ban ngày dịch tinh thần liền mở ra đường hầm không gian trước về gì thế vội tối lại xuyên qua đường hầm không gian trở về tiếp tục hành quân nếu như đụng tới không thể tránh miễn cửa ả i vậy thì trực tiếp mạnh mẽ đột phá dịch tinh thần ở hoàng cung phòng nghị sự cùng yến ân chờ người thương lượng thời điểm không có tránh mặc cả kỳ bọn bốn người m à i cả kỳ cũng coi như là người tham dự vì lẽ đó dịch tinh thần không có đuổi bọn họ vậy hạ ta có một biện pháp vừa có thể để hiệu suất cao có thể tìm hiểu b á i đế giáo tin tức m à i cả kỳ muốn đưa ra một càng thêm ổn thỏa kiến nghị lao nhân ra ngươi có ý kiến gì liền nói ra bây giờ các ngươi cũng là hưng hoa quốc một thành viên dịch tinh thần mỉm cười nói cảm tạ bệ hạ mãi cả kỳ thành k í n h hướng về dịch tinh thần biểu đạt hắn tiếp nhận bọn họ cảm tạ tâm ý sau đó hắn tiếp tục nói ta cũng có thể làm bệ hạ hướng đạo ở mặt trước dẫn đường đi tới ca mỹ lạ thị bất kể là quân chính phủ cùng đội du kích bọn họ đều sẽ không đối bản quốc người tùy ý nổ súng bọn họ đánh trận nguyên nhân cuối cùng là muốn nắm giữ quốc gia quyền bính ngoại trừ kẻ địch bọn họ sẽ không tùy ý giết người bọn họ cần chính là tiền chỉ phải trả tiền chúng ta liền có thể ở phú h á n quốc thông suốt bệ hạ chỉ cần chúng ta phẫn thành một đám đi tới ca mỹ là nhờ và thân thích dân chạy nạn là có thể mãi cả kỳ đem mình biện pháp nói ra dịch tinh thần trầm tư chốc lát vẹn vẹn đem m cả kỳ biện pháp xem là một lập hồ sơ như thế là nguyên nhân chủ yếu là mặc cả kỳ biện pháp có quá nhiều sự không chắc chắn dịch tinh thần không cách nào nắm còn có hắn không thể hoàn toàn tin mặc bọn họ dịch tinh thần sở dĩ chưa hề hoàn toàn phủ quyết là cho rằng mặc cả kỳ nói vẫn tính có đạo lý đối với mới gia nhập hưng ơ hoa quốc quốc dân hắn không thể gây tổn thương cho hại bọn họ lòng trung thành làm ra quyết định dịch tinh thần không có lập tức rời đi làm cách chấn hắn tiếp tục phái ba tên tiểu hướng đạo tiến vào làm cách chấn tìm hiểu có người hay không chú ý tới giả kỳ bọn họ mất tích sự tình Thuận thiện, ba tên tiểu hướng đạo không phụ kỳ vọng bọn họ đem phú h á n quốc mới nhất thế cuộc nghe được thất thất bát bát tuy rằng cái này tân thế cuộc là một tháng trước tin tức thế nhưng không một chút nào trở ngại dịch tinh thần bọn họ đem ra trên địa đồ phân ra tuyến đường hành quân trải qua một phen tính toán dịch tinh thần bọn họ đi hẻo lành tiểu đạo c á c h ra đại đạo lấy thân thủ của bọn họ chuyên môn cất bước một ít hiểm địa là không có vấn đề xác định con đường dịch tinh thần lại quyết định tinh giản nhân thủ hơn hai mươi người đội ngũ giảm bớt đến năm người yến ân tống ân còn có hai tên cấp hai nghề nghiệp kiếm sĩ thị vệ cùng với dịch tinh thần bốn người bọn họ phụ trách bảo vệ dịch tinh thần an toàn bởi vì ít người hành động của bọn họ tốc độ đại đại tăng nhanh buổi tối bọn họ hoàn toàn chính là nhanh trong cất b ư ớ c tư thế chạy đi thời điểm nửa đường không một chút nào dừng lại sắp đến ba ngày liền lựa chọn một đối lập bí mật địa phương làm đường hầm không gian n ô n ban ngày dịch tinh thần ở trong hoàng cung hoặc là tu luyện hoặc là nghỉ ngơi yến ân bọn họ cũng, cũng giống như thế vì đề cao hiến ân việc tu luyện của bọn họ hiệu suất dịch tinh thần ưu tiên thỏa mãn việc tu luyện của bọn họ tài nguyên tăng cao càng nhiều cung cấp năng lượng tinh thạch giao cho bọn họ bế quan tu luyện có điều liên tục chạy đi hai ngày khoảng cách cả mỹ là còn có nửa ngày thời gian dịch tinh thần bọn họ vẫn là đụng tới phiền phước buổi tối dịch tinh thần lần thứ hai mở ra màu tím quan môn hiến ân cùng tống ân đi ra ngoài không tới ngũ phút tống ân trở về đường hầm không gian nói cho dịch tinh thần bọn họ không cẩn thận rơi vào hai nhánh quân đội trong vòng đây quân chính phủ cùng đội du kích lựa chọn dịch tinh thần cánh cửa ánh sáng cửa ra vào vị tr người hai phe mã chính đang giao hòa sáu dịch tinh thần nghe nói tin tức này rất bất mãn nhưng là hắn cũng không có cách nào hắn lại không thể mệnh lệnh hai phe quan chỉ huy tránh ra đường dịch tinh thần không có đại não tỏa nhiệt rời đi đường hầm không, không gian mà là tiếp tục duy trì đường hầm không, không gian p h ả i ra càng nhiều điều tra viên điều tra hai phe quân đội tình huống bọn họ chiến tranh muôn kéo dài thời gian bao lâu quy mô lớn bao nhiêu sau nửa giờ tiến ân chờ điều tra viên dồn dập trở về bọn họ nói cho dịch tinh thần song phương tình huống theo điều tra viên giàn tố d ị c tinh thần sắc mặt càng ngày càng trầm nay phú hắn c người hai phe mã quy mô đều không nhỏ quân chính phủ c h ỉ ít phát động rồi hơn ba ngàn binh sĩ đội du kích cũng không ít năm ngàn người không ngừng n à y còn không phải vấn đề lớn vấn đề lớn nhất là quân chính phủ cùng đội du kích đều đang lựa chọn đào chiến hảo h i ệ n nhiên hai người bọn họ mới đều có trường kỳ tác chiến ý nghĩ mà không phải một đại liền đi tư thế điều này làm cho dịch tinh thần bất mãn vô cùng mắt thấy ca m i lạ thị liền muốn đến dịch tinh thần bọn họ nếu như bị nghẹn thời gian dài nhưng là bỏ qua bãi đế giáo thần dụ nghi thức bỏ qua thần dụ nghi thức dịch tinh thần liền khó có thể tìm tới tốt như vậy một cơ hội cho bái đế giao tới một lần đả kích nặng nề đối với quân chính phủ phòng tuyến các ngươi có ý kiến gì dịch tinh thần hỏi b ậ y hạ chúng ta rất làm được không hề có một tiếng động không khí đột phá quân chính phủ phòng tuyến bây giờ bọn họ song phương chính đang giao chiến tinh thần sốt sáng cao độ chúng ta rất khó tiến ân nói rằng dịch tinh thần lắc đầu nói rằng ta muốn chính là biện pháp mà không phải muốn ngươi cho ta giảng giải xuyên qua phòng t u y ế n độ khó v ậ hạ chúng ta có thể mạnh mẽ đột phá phú hãn quốc chính phủ phòng tuyến t h n g ân lớn mật nói rằng nhà nói một chút biện pháp của ngươi dịch tinh thần nói rằng bệ hạ từ ngày thành lập hoàng gia cận vệ quân tới nay cận vệ quân binh lính vẫn thiếu hụt thực chiến kinh nghiệm đây là một lần kiểm nghiệm cận vệ quân năng lực thực chiến cơ hội sáu lần này đặt tại trước mặt của chúng ta có điều ba ngàn phú hãn quốc quân chính phủ ta quan sát bọn họ trận địa kỳ thực rất bình thường vũ khí trang bị có nhiều chỗ thậm chí còn không bằng chúng ta hơn nữa chủ lực của bọn họ đều bị đội du kích hấp dẫn chúng ta có thể từ mặt bên đánh tan phòng tuyến của bọn họ nhanh chóng xuyên qua sáu khi chúng ta đánh tan quân chính phủ phòng tuyến quân chính phủ khẳng định cho rằng đội du kích phát động công kích thế tất gợi ra hai quân giao chiến đến thời điểm trận địa phía sau khẳng định chống vắng không ít chúng ta lại giảm thiểu hành quân nhân số lấy số ít người tiếp tục chạy đi tất nhiên có thể đúng hạn chống đỡ đạt tạp m ị giả thị thống ân phân tích nói rằng dịch tinh thần không khỏi nhìn về phía phía sau cận vệ quân binh lính hắn không hy vọng hương hoa quân binh lính vô tội hy sinh có điều cận vệ quân các binh sĩ trên mặt nhưng tràn ngập muốn chiến đấu khát vọng vậy hạ chúng ta xin mời chiến đường hầm không gian bên trong cận vệ quân binh sĩ q u ỳ một chân trên đất hướng về dịch tinh thần cho thấy quyết tâm dịch tinh thần trầm mặc không nói nghiêm túc nhìn bọn họ lần chiến đấu này không phải là dùng đao sử dụng kiếm mà là súng đạn thậm chí là đại pháo từ đạn không có mắt bọn họ tự tin tràn đầy dịch tinh thần nhưng không thể không nhiều hơn cân nhắc nhưng là dịch tinh thần lần này biểu hiện tại cận vệ quân binh sĩ trong mắt không thể nghi ngờ là đối với sức chiến đấu của bọn họ lòng tin không đủ nói đơn giản chính là có chút không tin tưởng bọn hắn có thể đảm nhiệm được chiến đấu nhiệm vụ ai dịch tinh thần thở dài một tiếng nói rằng tống â cần điều động bao nhiều quân lực năm trăm l i ê n cận vệ quân q u â n b i n h đủ để phá trận tống ân đáp dịch tinh thần nhìn về phía yến ân yến ân suy nghĩ một chút gật ngủ nhận rồi tống ân tính toán thật ta cho các ngươi mười phút làm chuẩn bị sau mười phút chúng ta đồng thời phá trận dịch tinh thần nói rằng cận vệ quân người lập tức đem hoàng đế mệnh lệnh chuyển quay lại hoàng cung bên trong hoàng cung cận vệ quân sĩ quan cấp tốc tổ chức năm trăm l í n h võ trang đầy đủ ở trong vòng mười phút chuẩn bị sắp xếp lượng lớn vũ khí nặng cũng rời vào đường hầm không gian bên trong d ị tinh thần nhìn chạy tới cận vệ quân quang i n h nói rằng lần này liền xem các ngươi v ậ hạ xin yên tâm chúng ta nhất định hộ tống ngài chu toàn cận vệ quân quan chỉ huy đúng là không có quyền nhiệm vụ của lần này nhiệm vụ của bọn họ là muốn an toàn đem dịch tinh thần đưa tới dịch tinh thần gật đầu nói ta hy vọng trong các ngươi bất luận một hay cũng không muốn hy sinh dừng một chút dịch tinh thần lại nói dù cho là chết cũng phải về hưng ơ h o a quốc nhớ kỹ không vứt bỏ bên người một vị chiến hữu cũng không muốn dễ dàng buông tha bên người một vị chiến hữu cận vệ quân quan binh không người ngôn ngữ dịch tinh thần lại gật g ủ mệnh lệnh điều tra viên lại đi điều tra xác định phụ cận có hay không an toàn chỉ chốt lát sau điều tra viên trở về nói cho tạm thời an toàn dịch tinh thần cùng yến ân chờ hoàng cung thị vệ tùy tùng năm trăm tên hoàng gia cận vệ quân qua b i n h quần áo nhẹ đi ra quan môn quang bên ngoài cửa bầu trời mây đen nằm dày đặc không có mặt trăng hát cám có mặt khắp nơi nhưng là dịch tinh thần chờ hương hoa cận vệ quân không dám k i n h thường ở chiến tranh hiện đại bên trong đêm tối không còn là cản trở một đài nhìn ban đêm nghi liền có thể dễ dàng phát hiện bóng người của bọn họ cho nên dịch tinh thần tùy tùng hương hoa cận vệ quân mượn chướng ạ i vật cẩn thận từng ly từng tí một ngàn qua tiếp cận quân chính phủ mặt bên trận địa lúc này quân chính phủ trên trận địa có đèn pha thỉnh thoảng địa hướng về đội du kích trận địa đầu bàn tới tình cờ súng máy hạng nặng sẽ đối với một số đoạn đường tiến hành điều tra bắn pha sáu vậy hạn chúng ta đến điều tra viên hướng về dịch tinh thần báo cáo bọn họ đến dự thiết vị trí vị trí này mặt bên có một chỗ cao mấy chục mét sườn núi nhưng là ở dịch tinh thần trước mặt bọn họ trên pha con đường s á t thực một chót vót sườn dốc cái này sườn dốc người bình thường bình thường cất bước đều rất khó khăn cho nên quân chính phủ ở phía trên vẹn vẹn thiết chí một tiểu đội một chiếc súng máy hạng nặng lúc bình thường ở tiểu đội phòng thủ dưới đội du kích chính là phái một ngàn người tiến công đều khó mà leo lên dịch tinh thần bọn họ lựa chọn nơi này tự nhiên là bởi vì cận vệ quân binh lính đều là tinh nhuệ leo lên như vậy sườn dốc thực sự là quá đơn giản bọn họ có thể ở trong vòng mười giây liền có thể chạy vội đến đỉnh đương nhiên dịch tinh thần bọn họ là sẽ không như vậy liều lĩnh liền lấy sung phong phương thức tiến công sườn núi dịch tinh thần lần thứ hai mở ra đường hầm không gian cánh cửa ánh sáng đem từ trước gửi ở không gian pháo cối dọn ra tổng cộng một trăm môn pháo cối dịch tinh thần quyết định đem sườn núi tức mất một tầng phá hủy trên sườn núi sức mạnh phòng ngự lại thông dòng công đi tới hiện tại dịch tinh thần bọn họ thiếu nhất chính là thời gian tốc chiến tốc thắng đối với bọn họ mà nói chính là kết quả tốt nhất dự bị một trăm môn pháo cối xếp thành ngũ bài mỗi một hàng hai mươi môn xem ra rất đồ sộ phóng xạ ở hưng hoa quan quân mệnh lệnh ra một trăm môn pháo cối chia làm ngũ đoạn tiến hành kéo dài không ngừng oanh tạc công kích b a n g b a n g b a n g sáu trên sườn núi chuyến đến từng trận tiếng nổ mạnh nhấn chìm trên đỉnh núi quân chính phủ có âm thanh dịch tinh thần nhìn sườn núi ánh lửa mà không hề cảm xúc những n à y quân chính phủ binh sĩ với hắn không thù không đoán bọn họ sai lầm lớn nhất vậy thì là không nên ngăn trở dịch tinh thần đi tới đạo lý một vòng oanh tạc qua đi xa xa cũng chuyển đến thương pháo âm thanh vậy hạ phú hàn quốc quân chính phủ cùng đội du kích cũng khai chiến thống ân hướng về dịch tinh thần báo cáo dịch tinh thần nhìn cách đó không xa thỉnh thoảng xuất hiện ánh lửa liền biết bọn họ song phương cũng bắt đầu giao chiến hưng ơ hoa hoàng gia cận vệ quân tiếng pháo phản phất khai chiến tín hiệu gợi ra song phương át chiến quân chính phủ bộ chỉ huy tạm thời phú hàn quốc tác nhị khoa tể tướng quân lo lắng ba phần h ắ n không nghĩ tới đội du kích dĩ nhiên hội công kích hàn đến cùng xảy ra chuyện gì đội du kích làm sao hội công kích cánh còn có bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy đã ạ tháo tắc nhĩ khoa tể tướng quân không thể tin tưởng trước mắt hắn nhìn thấy một màn không nhị n được hỏi nhưng là trong bộ chỉ huy mọi người làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn bởi vậy tắc nhĩ khoa tể tướng quân được trả lời là trầm mặc lúc này tắc nhĩ khoa tể tướng quân nghiêm trọng hoài nghi có phải là lại có cái nào một quốc gia thế lực dính liễu tiến và o phú hãn quốc nội chính chương bốn trăm bảy mươi ba mục sư ai tắc nhĩ khoa tể tướng quân thở dài một hơi gãy của hắn càng là phản phất bị người đánh một quyền giống như bắt đầu cảm giác đau đớn không nớt xem ra là thì không ta đợi trước mắt đã phát sinh tình huống chỉ sợ là so với hắn có khả năng tưởng tượng còn muốn phức tạp bởi vậy đ ó lấy hắn không dám nữa có một chút do dự lập tức yêu cầu nhân viên t r u y ề n tin thay chuyển được a me di ca quốc chú phú h á n quốc quan quân đoàn thông tin liên tiếp nối liền hắn lập tức liền hướng a me di ca quốc thông báo tình huống này t ắ t nhĩ khoa tể tướng quân chỉ có thể như thế làm trên thực tế nếu như có ngoại lai thế lực tham gia phú h á n quốc nội chính q u a n dựa vào bọn họ sức một người là không đủ để thành sự chỉ có a me di ca quốc mới có thể giúp trợ bọn họ giải quyết vấn đề này đây chính là tiểu quốc bia hay không quản bọn họ có nguyện ý hay không thừa nhận nhưng sự thực chính là bọn họ ở một trình độ nào đó xác thực là cần ý lại đại quốc sức mạnh sinh tồn a m e e jica quốc quan quân đoàn biết được t á t nhị khoa tể tướng quân chính mồm trần thuật tình hôm sau cũng nhất thời một mảnh kinh hoàng lập tức đem chuyện này kiện liệt vào đầu các sự kiện xử lý dành cho độ cao coi trọng người lai、like, phú hàn quốc mặc dù là tiểu quốc không sai nhưng kỳ thực a m e e jica quốc đã sớm ở tại bọn hàn quốc tế bản đồ bên trong âm thầm đem phú hàn quốc giao cho vì là thế lực của bọn họ pha bi điều này là bởi vì phú hàn quốc đối với bọn hắn tới nói có cực kỳ trọng yếu chiến lược tác dụng trung á khu vực mặc dù nhiều là bần cùng quốc gia nhưng trên thực tế cái này khu vực chất chứa rất lớn hàm lượng hy hữu nguồn năng lượng là các quốc gia phát triển lớn mạnh kinh tế cùng quân sự chờ cực kỳ then chốt tài nguyên vì lẽ đó cứ việc như phú hàn quốc như vậy quốc gia cũng không giàu có nhưng chỉ cần đem những chỗ này thu về làm gốc quốc thực dân địa cái kêu phú hàn quốc nội loại này hy hữu nguồn năng lượng liền có thể làm gốc quốc sử dụng mà này c h í vì lẽ đó quan quân đoàn cũng không dám có trì hoãn lập tức đem tin tức đăng báo ame gì ca quốc hải ngoại cục tình báo lần này dường như gợi ra một phản ứng dây chuyền nhưng mà ngay ở armeji ca quốc hải ngoại cục tình báo hoa tờ nn tâm tư đem hết toàn lực muốn bắt được những kia ở trong bóng tối đối với bọn họ lánh địa đánh bàn tính nhúng tay vào phú hàn quốc trận này nội chiến hở ở âu trường hát thủ còn chưa kịp ra tay can thiệp thì phú hàn quốc bên này thế cuộc nhưng không kém làm ấy vô cùng quyết tâm ở hoàng gia cận vệ quân sông lên sườn núi sau khi trên sườn núi cũng đã cũng không còn một còn có thể đứng lên kẻ địch binh quý thần tốc thử hỏi dịch tinh thần chờ người lại làm sao có khả năng để t ắ t nhị khoa tể tướng quân thật sự có đầy đủ thời gian hướng đi ameji ca u ố c cầu cứu đ i vì lẽ đó giải quyết hiện trường hết thể kẻ địch sau khi dịch tinh thần chờ người một bước cũng không ngừng lại trực tiếp lướt qua sườn núi xuyên qua trận địa cấp tốc tiếp tục tiến lên chỉ là liền trận chiến này dịch tinh thần chiến đội đã u y danh truyền xa ở tại bọn hắn sau đó tiến lên trên đường tuy rằng vẫn là sẽ đụng phải một ít tiểu cố quân chính phủ nhưng những ngày phú hàn quốc quân chính phủ cũng đã không có nửa điểm còn muốn muốn ngăn tiệt ý tứ vì lẽ đó dịch tinh thần bọn họ p h ả n phất cất bước ở chỗ không người một đường thông suốt cực kỳ ở liên tiếp hành quân g ấ p ước mười km sau khi dịch tinh thần xác định bốn bề vắng lặng thời gian mới đánh khai quan môn để hoàng gia cận vệ quân mang theo vũ khí toàn bộ bỏ chạy chỉ để lại bốn tên hoàng cung thị vệ tùy tùng chính mình tiếp tục tiến lên lúc này phú hàn quốc quân chính phủ cũng đã sớm thành tùm la tùm l u n tán nạn binh h o à đen sau phòng tiến diện quân đội cũng đã sớm dồn dập thu nạp để phòng bị đội du kích t bởi vậy dịch tinh thần bọn họ nhân cơ hội từ phòng thủ khoảng cách rời xa chiến trường vô thanh vô tức địa liền rời đi cái này chiến l o ạ n địa coi như là a m e z i ca quốc người thật có thể tìm tới manh mối do đó truy xét được đến cũng không cách nào tìm tới dịch tinh thần liền như vậy hai giờ sau khi ở a m e z i ca quốc cùng phú hãn quốc loạn thành hỗn loạn đồng thời dịch tinh thần bọn họ cũng đã thuận lợi chống đỡ đạt tạp mị dạ thị thị giao có điều bởi vì toàn bộ thành thị đều ở thực hành tiêu cấm dịch tinh thần không có lựa chọn tiến vào thành thị trung tâm khu náo nhiệt cũng còn tốt ở thị giao một chỗ bọn họ tìm tới mấy đống không khí nhà dân ở kiểm tra một phen sau dịch tinh thần xác định những n à y nhà dân nguyên bản hẳn là có người ở lại nhưng hiển nhiên bởi vì chiến tranh lan đến nhà chủ nhân không muốn ở trong chiến loạn gặp xui xẻo vì lẽ đó rất sống địa liền rời khỏi nơi này đi xa hắn mới mưu cầu đường sống dịch tinh thần còn phát hiện ở trong đó một ít nhà dân thậm chí còn có bom nổ tung quá dấu vết nghĩ đến dân chúng bình thường là tình nguyện trôi g ạ t khắp nơi tìm kiếm một chút hy vọng sống cũng không muốn lưu trợ chết ở đây nay cũng khó trách đối lập với nội thành trung tâm thị giao thường thường mang ý nghĩa chiến trường bạo phát điểm tự nhiên cũng là đầu tiên được ảnh hưởng địa phương bởi vì, bất kỳ hàn quốc quân đội nếu như muốn đánh hạ bất kỳ một tòa thành thị đều tất nhiên cần ở thị giao phát động tấn công mai đến tận đánh ra một lỗ hổng mới thôi so ra trong thành quân đội tất nhiên cũng phải bảo đảm bảo vệ nơi này để tránh khỏi thật bị quân địch đánh hạ trong tình huống bình thường song phương đều không hy vọng chính mình thống trị thành thị là một khắp nơi thường gì thành thị vì lẽ đó song phương rằng co thị giao thường thường mới là chiến trường kịch liệt nhất địa phương chúng ta ở đây quá một ngày ngày mai vào thành dịch tinh thần một bên đánh giá hãn vị trí này dân cư vừa hướng bên người thị vệ nói rằng tuy rằng nơi này bị ngọn lửa chiến tranh thai và tới nhưng chỉ cần hơi hơi thu thập một hồi có ngói ra đầu liền có thể chấp nhận trải qua một đêm hơn nữa hơi sự dừng lại né qua phong đầu cũng có thể miễn đi phiền phước bậy hạ mời ngài có thể trước về hoàng cung nơi này do chúng ta phụ trách trông coi t i ế n ấn nghe vậy lại nhìn một chút chu vi liền cao mày đối với dịch tinh thần nói rằng tuy nói nơi này cuối cùng cũng coi như cũng là cái chỗ ẩn thân nhưng điều kiện cũng không tránh khỏi quá sáu cao quý vì nước vương có thể nào chịu thiệt ở nơi như thế này vì lẽ đó t i ế n ân không nhịn được hướng về dịch tinh thần nói ra cái kiến nghị tuy rằng y ế n ân cũng không có trực tiếp đem hắn kiến nghị giải thích rõ ràng nhưng dịch tinh thần biết y ế n ân là lo lắng hắn ở lại chỗ này c h u n g uy có thể sẽ xảy ra chuyện dù sao đây là một hôn loạn quốc gia cũng không ai biết lúc nào sẽ có đạn pháo rơi xuống hơn nữa ở nơi này ngủ một đêm nhất định không bằng về hoàng cung hưởng thụ cao giường gối mềm làm đến thư thích cho nên mới thỉnh cầu hắn tạm thời về nước dịch tinh thần suy nghĩ một chút đến là cũng cảm thấy y ế n ân nói có lý cứ việc hắn không ngại ở này chịu thiệt một đêm nhưng ở thời khắc mấu chốt này cũng vẫn là chắc chắn một ít tốt hơn bởi vậy dịch tinh thần hướng về h ế n ân gật g ủ tiếp thu h ế n ân kiến nghị tùy theo đánh khai quan môn trở về dị thế hưng hoa quốc mà yên ân bốn người thì lại lưu lại nơi này bỏ đi trong phòng hơi sự chỉnh đốn nghỉ ngơi đồng thời vì là dịch tinh thần giữ nghiêm trụ quang cửa mở ra vị trí trở lại hoàng cung dịch tinh thần lần thứ hai nhìn thấy mặc cả kỳ trưởng thôn hắn nhớ tới mặc cả kỳ trưởng thôn hành động lập hồ sơ có thể ngày mai do mặc cả kỳ trưởng thôn bọn họ dẫn đường tiến vào ca mỹ lạ thị thời điểm sẽ tương đối dễ dàng một ít dịch tinh thần thầm nghĩ ở ca mỹ là trong thành thị cư dân hơn ba mươi vạn nhân số quá nhiều Quân chính phủ cần dân chúng chống đỡ là không thể chân chính cấm chỉ hết thẻ cư dân làm cái gì hoặc là không làm cái gì vì lẽ đó cư dân ra vào nội thành bị hạn chế nên không nhiều dịch tinh thần muốn tìm được b á i đế giáo nâng hành thần dụ nghi thức địa điểm cái kia liền cần quang minh chính đại tiến vào ca mỹ l ạ c thị tiếp xúc được b á i đế giáo nhân viên tiếp đãi bằng không bọn họ làm sao ở đây sao đại một tòa thành thị bên trong tìm tới b á i đế giáo mặt trăng trường lão ở ca mỹ l ạ c thị tìm kiếm b á i đế giáo cũng không phải chuyện dễ dàng còn cần trí tuệ sai cái điểm quan trọng hắn chỉ cần nghĩ cách nắm lấy một hai bãi đế giáo thành viên sau đó giao cho yên ân nghiêm hình bức cung liền có thể hỏi ra cái nguyên cớ tiếp theo lại tìm hiểu nguồn gốc mãi đến tận tìm tới mặt trang trưởng lao mới thôi thì lại coi như là thành công có điều vì để tránh cho đánh rắn động cỏ ở bắt lấy bãi đế giáo thành viên thì nhất định phải bí mật tiến hành hơn nữa tìm kiếm mục tiêu muốn tinh chuẩn ra tay thì phải nhanh chuẩn tàn nhẫn tuyệt đối không thể tiết lộ một điểm phong thanh bằng không đã kinh động bãi đế giáo người để bọn họ trước đó ẩn nó lên vậy thì là cái được không đủ bù đắp cái mất dù sao thân ở tha hơn nơi đất khách quê người hơn nữa thời gian eo hẹp dịch tinh thần là không cách nào bàn bạc k ỹ c ả n g dòng chống k h u a chiêng địa đi lùng bắt bãi đế giáo thành viên này bao nhiêu là hạn chế hắn mãi cả kỳ trưởng thôn chúng ta đã chống đỡ đạt tạp mỹ ra thị ngoại vi ta hiện tại cần muốn trợ giúp của các ngươi ở c ả mỹ là trong thành phố đem bãi đế giáo người tìm ra dịch tinh thần xin mời mãi cả kỳ hỗ trợ thần thánh hoàng đế bệ hạ ta tất vâng theo ngài chỉ lệnh tìm tới bãi đế giáo mãi cả kỳ quỳ xuống đất tiếp chỉ dịch tinh thần tiến lên một bước nâng dậy mãi cả kỳ một lao giả quỳ gối trước mặt chính mình dịch tinh thần không cách nào thản nhiên có chút hoảng vội vàng nói mãi cả kỳ xin đứng lên đến. Là. Bệ hạng. mãi cả kỳ trưởng thôn đứng lên đến dịch tinh thần nhìn t u ổ i già mãi cả kỳ dặn dò bên cạnh thị vệ đưa bọn họ đi cách nhị cắt các tư thôn thôn dân khu tụ tập chờ một lúc lại do mãi cả kỳ chọn thôn dân tham gia tìm tòi bái đế giáo hành động mãi cả kỳ mới vừa vừa rời đi lại có thị vệ hướng về dịch tinh thần b m báo thủ tướng s ở kỳ ẻn một người cầu kiến dịch tinh thần nhìn một chút bầu trời là buổi tối hắn nghĩ thầm lúc này sợ kỳ ẻn đến hoàng cung đến cùng có chuyện gì xin mời thủ tướng đến hoàng cung thư phòng chờ ta lát nữa sẽ đi qua dặn dò hoàng cung người hầu cho ta cùng thủ tướng chuẩn bị hai phân đồ uống cùng điểm tâm đưa đến thư phòng dịch tinh thần nói rằng hoàng cung thị vệ lĩnh mệnh rời đi dịch tinh thần trước về phòng ngủ rửa mặt thay y phục trước đây không lâu vẫn chạy đi trên người đều là cắt vàng hắn không muốn dung nhan không chỉnh đi gặp thủ tướng hoàng cung bên trong thư phòng sơ kỳ en đối với bảy ở trước mặt hắn điểm tâm ăn khuya một chút hứng thú cũng không có hắn thỉnh thoảng đứng lên đến đi tới đi lui sơ kỳ en nội tâm phi thường kích động hắn rất muốn lập tức liền nhìn thấy hoàng đế nhưng là hắn không thể g ụ hoàng đế đi ra thấy hắn bởi vì hắn là thần hắn cũng biết hoàng đế chính đang việc làm là trọng yếu bao nhiêu s ở kỳ n h ngươi muộn như vậy tìm ta có chuyện quan trọng gì hả dịch tinh thần không có để s ở kỳ n h chờ quá lâu tùy ý cọ rửa một lần thay đổi một bộ quần áo ở nhà hắn tới rồi hoàn g cung thư phòng tham kiến hoàng đế bệ hạ s ở kỳ n hướng h về dịch tinh thần hành lễ ân không cần đa lễ có việc nói thẳng dịch tinh thần nói rằng bệ hạ ta có một chuyện nhỏ muốn phiền phức ngươi sáu s ở kỳ n muốn nói lại thôi d ị tinh thần nhịu nhữ mày nói rằng ngươi có chuyện gì vậy thì là nói thẳng ngươi nhưng là đế quốc thủ tướng nói chuyện không muốn làm phiền xin mời bệ hạ thứ lỗi sơ kỳ en nghe được dịch tinh thần trách cứ có chút kinh hoàng vội hỏi thần nói chính là chuyện của chính mình sơ kỳ en lo lắng dịch tinh thần trong lòng sẽ thiếu kiên nhẫn tiếp tục nói bệ hạ để ta sắp xếp cách nhị các tư thôn thôn dân ta đều an bài xong nhưng là ta phát hiện bọn họ đối với nhân sinh theo đuổi phù hợp tâm tình của ta không nhịn được đối với bọn họ tiến hành rồi một phen đo lường ta phát hiện bọn họ đều là có rồi mục sư tiềm chất ta nghĩ thỉnh cầu bệ hạ chấp thuận ta từ bên trong chọn vài tên mục sư học đồ ta muốn giáo dục ra vài tên chân chính mục sư sơ kỳ en nói xong dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía dịch tinh thần dịch tinh thần mới nhớ tới s ở kỳ n không chỉ có từng là cố đô cung đình c h ấ p sự vẫn là cố đô dạy dỗ mục sư dịch tinh thần hỏi giáo dục mục sư ngươi muốn ở bên trong đế quốc thành lập tôn giáo s ở kỳ n lắc đầu một cái nói rằng đế quốc không cần tôn giáo đế quốc chỉ có một thần vậy thì là hoàng đế bệ hạ mục sư chức trách của bọn họ là dẫn dắt đế quốc con n ô n dân để đế quốc con n ô n dân càng tốt hơn vì là đế quốc phục vụ nếu ngươi không phải muốn thành lập tôn giáo ngươi có thể nói cho ta nghề nghiệp mục sư có kỹ năng gì h d ị tinh thần hiếu kỳ hỏi sơ kỳ n trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn đau lòng từng có lúc phong quang nhất thời mục sư dĩ nhiên không bị đế quốc hoàng đế hiểu biết đây là hắn thất trách b ậ y hạ mục sư khôi phục sở kỳ hiệu có thể hiệp trợ y sư gia tốc vết thương khôi phục khiến bệnh hoạn mau chóng khôi phục b ậ y hạ mục sư còn có thể sử dụng an thần sở kỳ hiệu để cáo kỉnh giả bình tĩnh lại để tâm linh của bọn họ được tinh chế b ậ y hạ mục sư siêu độ sở kỳ hiệu còn có thể khiến người chết đi trừ khám nghiệm tinh chế linh hồn trở lại vang sinh sơ kỳ e n liên tiếp nói rồi ba cái sở kỳ hiệu biểu đạt mục sư trọng yếu chỗ dịch tinh thần cẩn thận suy nghĩ một chút ở thế giới khác có kiếm sĩ kiếm khí ca giả hạnh quốc thuật sĩ pháp thuật đều là thật sự tồn tại đồ vật. cho nên sợ kỳ en nói tới mục sư ba cái sợ kỳ hiệu khôi phục an thần siêu độ nên cũng không phải giả cẩn thận suy nghĩ một chút những n à y sợ kỳ hiệu quả thật có thể đối với đế quốc thống trị đưa đến nhất định ổn định tác dụng ngươi thật có thể bồi dưỡng mục sư dịch tinh thần nhớ tới sợ kỳ en vẹn vẹn là một tên cấp thấp mục sư hắn lo lắng hắn có hay không có thể đảm nhiệm được sợ kỳ en đã sớm chuẩn bị bằng không cũng không gặp qua đến trở lệnh vậy hạ ta có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào mục sư ngưỡ cửa ngoài ra ta còn có một quyển mục sư truyền thừa thư tịch để bọn họ học được tam đại cơ bản sợ kỳ h i u sợ kỳ hiệu s dịch tinh thần gật c ù nói rằng chỉ cần ngươi có thể nuôi dưỡng được đầy đủ mục sư ta liền cho phép ngươi thành lập đế quốc giải Chương Nghe rô. học được đồ. dạy ị nghị nhịn dịch địa dịch c chuẩn của kích được trước cảm nước cảm h tinh thần chuẩn dẫn đề nghị của hắn, nhất thời kích động và phần, không được dầm một tiếng gối dịch tinh thần tinh thần một tiếng mặt, mắt t gối rơi đối với nói dẫn ẹn động động đến rằng, dầm quỳ đề sở kỳ và o hoàng đế bệ hạ ban ân, ta nhất định không phụ hoàng đế vọng. Vừa nhìn thư một nhanh không h ban ân, vọng. đứng lên, ta không muốn đế đế bệ ta Vừa mau ta một t ấ ngươi dỗ á n g vẻ ấy. d ị c sơ kỳ en tông bệnh sau khi đứng dậy một mặt kiên nghị mà nhìn dịch tinh thần hướng về hắn bảo đảm đạo vậy hạ xin ngài yên tâm đế quốc mục sư tôn chỉ, đối với hoàng đế trung thành đối với đế quốc trung thành dịch tinh thần g ậ t c ù sơ kỳ en lần này tự biểu đạt đầy đủ biểu thị hắn đối với hưng hoa vương quốc trung thành tuy rằng lời nói như vậy dịch tinh thần không ít nghe nhưng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ một tên thuộc hạ quan chức tự phế phủ trung thành sau đó dịch tinh thần vừa phải hướng về sơ kỳ en ủy quyền chuyện này ngươi có thể vung tay đi làm ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ quyền lợi đi chấp hành nhiệm vụ này đối với những kia trải qua lần đầu sàng lọc ngươi cho rằng phù hợp điều kiện cách nhị cắt tư thôn dân ngươi có thể tự mình đối với bọn họ tiến hành kiểm tra thông qua giả chỉ cần bọn họ không phản đối ngươi có thể y theo cá nhân ý nguyện thu bọn họ làm mục sư học đồ cảm tạ bệ hạ sợ kỳ en biết vậy nên bất ngờ lần thứ hai bị dịch tinh thần tín nhiệm cảm động lập tức không mình hành lễ dịch tinh thần gật đầu ra hiệu sau sợ kỳ en lập tức liền hướng về dịch tinh thần hành quân thần trí lễ sau đó mới cầu xin cáo tử hắn đã không thể chờ đợi được nữ địa muốn đi thực hiện giấc n g của hắn dịch tinh thần đã hiện từ khi hắn ở hưng hoa tân thành hoàn thành đăng cơ đại điện chính thức phong đế sau khi hắn các đại thần h i ệ n nhiên càng ngày càng trọng thị lễ nghi đồng thời tự a hồ là hết sức địa cấm kỵ ở trước mặt hắn có bất kỳ một điểm vượt qua quân thần chi lễ cử động hết sức ở dịch tinh thần trước mặt duy trì tôn ti phân chia không thể không nói ở một cái đế quốc mà nói rõ ràng điều lệ lễ, lễ nghi xác thực là cần phải thế nhưng lễ nghi đến dịch tinh thần nhưng luôn cảm giác lẫn nhau tình cảm bởi vậy giảm thiểu mấy phần chỉ là hai người cân nhắc bên dưới hắn cũng không nói ra được đây là thật vẫn là xấu n ú n vai một cái dịch tinh thần cũng không muốn lưu ý những chi tiết này nếu như điều này làm cho các thần tử càng quen thuộc dịch tinh thần cảm thấy chính mình trái lại mới là cần phải đi thích thứ một đây là gì thế đế quốc tự nhiên không giống với lam thủy tinh hiện đại văn minh đơn giản nhất quy tắc nhập ra tùy tục h í n h là sau đó dịch tinh thần xoay người trở về phòng ngủ hắn muốn phải tiếp tục tu luyện dù sao đã có thật một quãng thời gian hắn bận bịu i đông bận bịu i tây địa không có cẩn thận mà chăm chú tu luyện cho tới hắn tiến độ vẫn chỉ trệ không tiến vì lẽ đó dịch tinh thần muốn chuyên tâm một quãng thời gian để mình có thể mau chóng nắm giữ một hai môn kiếm sĩ sở kỳ hiệu mà không phải đơn thuần chỉ có thể sử dụng kiếm khí cách không đối địch tuy rằng như vậy chiêu thức đối với tự thân có nhất định lực phòng hộ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm như vậy đối địch một đọc sách một tiêu hao kiếm khí quá nhiều dùng để đẩy lùi hai ba cái kẻ địch còn có thể nhưng tuyệt đối không phải chỉ cựu chiến có thể sử dụng chiêu thức mỗi người đều là coi như dịch tinh thần bất cứ lúc nào đều có thể sai đầy đủ hoàng cung thị vệ bên người bảo vệ hắn an toàn nhưng dịch tinh thần cũng không quen với lại bảo vệ của người khác t h ố n chi thân là một quốc gia chi đế hắn dù sao cũng nên là cái văn thao vũ lực mọi thứ tinh thông người dịch tinh thần lúc này trong tay có một quyển tên là t u y ế t lạc kiếm quyết sách sở kỳ hiệu bên trong có một chiêu gọi là mạn thiên t u y ế t hoa quần công sở kỳ hiệu là dịch tinh thần trước mắt coi trọng nhất chiêu thức vì lẽ đó hắn bây giờ chuẩn bị tiến vào nửa bế quan trạng thái toàn tâm tu luyện đồng thời trọng điểm luyện tập này một c h i ê u phải nhanh chóng nắm giữ mạn thiên t u y ế t hoa một bên khác s ở kỳ e n từ biệt dịch tinh thần sau liền rời khỏi hoàng cung trực tiếp lập tức đi tới cách nhị cắt các tư thôn dân ở lại khu vực căn cứ dịch tinh thần chỉ thị nội các vì là cách nhị cắt các tư thôn dân đặc biệt sắp xếp một đối lập nơi ở nhưng cũng là ở hưng hoa Tân trong thành. vì là chính là càng thuận tiện cách nhị c ắ t tư thôn dân càng nhanh hơn thích ứng hưng ơ hoa quốc sinh hoạt đối lập với hưng ơ hoa quốc nguyên hoàng cung vị trí hưng ơ hoa thành hưng ơ hoa tân thành tự nhiên càng phù hợp điều kiện cái này nơi ở là ở hưng ơ hoa tân thành đông khu một đống ba tầng lâu mỗi một tầng chỉ ít phân phối sáu cái phòng xếp cách nhị c ắ t tư thôn thôn dân là thu được chỉnh tòa nhà quyền tài sản ba tầng lâu đều là nhà của bọn họ cũng là hoàng đế ban thưởng cho cách nhị c ắ c tư thôn thế giới lưu cho bọn họ một không gian cũng thuận tiện bọn họ thả lòng tâm tình cũng là có thể càng dễ dàng tiếp thu dị thế sinh hoạt tiết tấu cùng quen thuộc chỉ có điều cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể xem như là hưng ơ hoa quốc chính thức quốc dân muốn đạt đến thân phận này còn cần đợi được bọn họ đều lĩnh hưng ơ hoa đế quốc thẻ căn cước mới có thể giữ lời đương nhiên bọn họ chỉ cần đối với hưng ơ hoa quốc có cống hiến liền có thể sớm thu được công dân tư cách thu được tham chính nghị chính quyền lợi ở dịch tinh thần xem ra đây là rất chuyện tự nhiên nhưng mà so ra đối với cách n h ị c á c tư thôn trưởng thôn mạc cả kỳ tới nói nhưng không thấy phải là nhẹ như vậy tùng nhàn hạc mạy cả kỳ trưởng thôn vẫn là đem dịch tinh thần dị thế vương quốc xem là là thần thế giới vì lẽ đó đối với ở trước mắt như vậy an ổn thanh thản sinh hoạt mãi cả kỳ trưởng thôn đương nhiên là đặc biệt thỏa mãn đặc biệt là từ vẫn sinh sống ở chiến l o ạ n quốc loại kia khổ không thể tả trải nghiệm bên trong đi ra tất cả mọi thứ ở hiện tại quả thực chính là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới vẻ đẹp nhưng cũng chính là bởi vì hiện tại loại này không lấy ngôn ngữ vẻ đẹp để mất cả kỳ trưởng thôn cảm thấy thỏa mãn sau khi đồng thời cũng là kinh hoàng hắn mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn thế giới này không có cơm t r ư a miễn phí vì lẽ đó bọn họ nhất định phải biểu hiện ra đối với đế quốc tác dụng hắn mới có thể an tâm hưởng thụ thần ban tặng bọn họ tất cả bằng không hết thể trước mắt không chừng ngày nào đó liền sẽ biến thành tính hoa thủy nguyện một khi hóa thành hư không nơi này là chúng ta nhà mới chúng ta đem ở đây triển khai cuộc sống mới mãi cả kỳ đem toàn thể thôn dân đều tụ tập ở trong nhà của hắn mở một lần hội nghị cách nhĩ các tư thôn sáu mươi ba tên thôn dân tổng cộng có hai mươi sáu vị năm mươi tuổi trở lên thôn dân bọn họ phổ thông xem ra đều rất giả vừa nhìn thư một k n e h hai mươi bốn tên năm tuổi trở lên một ư ơ i ba tuổi trở xuống nhi đồng còn có một ư ơ i ba tên năm tuổi trở xuống nhi đồng trường thôn chúng ta ở đây có chỗ ở cũng có đồ vật ăn trong lòng đều là có chút vật ăn một tên lão thôn dân nói rằng m à i cạ kỳ gật cù nói rằng ta cũng có cái cảm giác này có điều hiện tại chúng ta đang giúp hoàng đế bệ hạ làm việc chỉ cần chúng ta biểu hiện h o à n mỹ nhất định có thể có được hoàng đế khen ngợi thôn dân còn có một v i ệ c tình ta hy vọng ta tôn tử có thể vào trường học học tập một người khác thôn dân ôm hắn mới ba tuổi nhi tử nói rằng ta nghe qua hưng ơ hoa quốc giáo dục hưng ơ hoa thành cùng hưng ơ hoa tân thành mỗi một tên vị thành niên hài đồng đều có hưởng thụ giáo dục quyền lợi bất luận người nào cũng không thể ngăn cản người biết ta nhìn thấy cái gì một người nhảy một cái bay đến chỗ cao đạp không mà đi cửa chuyên một i kiếm cái chặt cọc Còn có cự thú. nhìn h đứt một Ta gỗ. so đến tiếng gõ cửa đánh gây mặt cà kỳ sắp thao thao bất tuyệt ngồi ở cửa thôn dân nhìn về phía mải cạ kỳ mải cạ kỳ gật ngủ hắn liền đi tới mở cửa mải cạ kỳ theo bản năng mà đứng lên đến không muốn thất lễ cách nhĩ các tư tiểu khu cư dân ta là hưng ơ hoa đế quốc nội các đại thần sơ kỳ ẩn ta có chuyện muốn cùng các ngươi trưởng thôn nói một chút sơ kỳ ẩn đứng ở ngoài cửa bên cạnh hắn có hai tên lính t ù y tùng bảo vệ mời đến đại nhân mời đến ta chính là mải cạ kỳ sáu mải cạ kỳ văn nói bước nhanh đi tới tự mình nên tiếp hắn đã từng hiểu rõ quá hưng hoa đế quốc quyền lực giai tầng biết hoàng đế bệ hạ là quốc gia chủ nhân mà nội các nhưng là quốc gia người quản lý nội các đại thần dĩ nhiên là đế quốc hoàng đế bên dưới quyền thần các ngươi chính đang mở hội ta sẽ không quấy dối đến các ngươi ba sợ kỳ ẻn thấy trong phòng đều là cách nghĩ cắt từ thôn thôn dân mỉm cười nói đương nhiên sẽ không quấy dối mãi cả kỳ nét mặt giàn mua cười nói mãi cả kỳ đang muốn cản thôn dân rời đi sợ kỳ ẻn ngăn cản nói rằng bọn họ tạm thời lưu lại đi chúng ta muốn thương lượng sự tình cùng bọn họ đều có quan hệ mãi cả kỳ tỏ ra hiểu rõ dẫn s ở kỳ n đi vào một căn phòng ngủ bên trong chỉ chốc lát sau m g ạ i cả kỳ đi ra nói rằng s ở kỳ n đại nhân hắn là một vị mục sư hắn hiện cách nhị các tư thôn cư dân thành công vì là mục sư tiềm chất nhân mà tới đây muốn chiêu thu mục sư học đồ tự mình giáo dục xin hỏi mục sư là chức nghiệp giả hả? một tên thôn dân hỏi là mục sư là chức nghiệp giả cũng là thanh chức s ở kỳ n mỉm cười đáp mục sư là vì là vị nào thần linh phục vụ có chút thôn dân đã từng là có tín ngưỡng sợ kỳ n cười nói chúng ta là đế quốc mục sư duy nhất trung thành đối tượng chỉ có thể là hưng hoa đế quốc hoàng đế hoàng đế cũng là chúng ta duy nhất thần sợ kỳ n người trước mặt vẫn không nói gì đứng phía sau hắn mà cả c kỳ cũng đã kích động lên m a c cả kỳ hỏi sợ kỳ n đại nhân ta có thể thành hay không làm một tên mục sư sợ kỳ n không có bởi vì mà cả c kỳ tuổi già liền đối với hắn xem t h ư ờ n g hắn cười cợt nói rằng chỉ phải trải qua ta kiểm tra thành công vì làm mục sư tiềm chất người cũng có thể trở thành mục sư học đồ ta đem sẽ đích thân giáo dục các ngươi làm sao trở thành một tên hợp lệ mục sư dạy dỗ các ngươi mục sư sợ kỳ hiệu các ngươi có thể không biết cái gì là mục sư sợ kỳ hiệu Ra hiệu hắn một tên tùy tùng đi tới. trong a có t h vòng ớ i c á một phút cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu đây chính là mục sư sơ ký hiệu sáu ngoài ra mục sư còn có một chức trách vậy thì là để người chết ngủ yên sáu sơ ký hẹn nói rằng xin mời sợ kỳ n đại nhân lập tức vì chúng ta kiểm tra mãi cả kỳ không nhịn được hô cách nhi các tư thôn già trẻ trong mắt tràn ngập cùng nhịn đây là thân tích mỗi một vị cách nhi các tư thôn thôn dân không một không ở trong lòng thầm nghĩ hai mươi lăm tên cách nhi các tư thôn lão nhân không có tiếp thu kiểm tra bọn họ cho là mình tuổi già khó có thể học tập kiến thức mới sợ kỳ n cũng không có c ư ỡ n g cầu có điều mãi cả kỳ tiếp nhận rồi tổng cộng ba mươi tám tên cách nhi các tư người tiếp nhận rồi kiểm tra sợ kỳ n vui mừng phát hiện nắm giữ mục sư tiềm chất người không ít tổng cộng mười chín người nắm giữ trở thành mục sư tiềm chất trong đó năm người tiềm chất là ưu tú bọn họ trở thành chính thức nghề nghiệp mục sư khả năng hầu như là trăm phần trăm càng làm cho sở kỳ n bất ngờ chính là mãi c ạ kỳ cũng là trong đó ưu tú một thành viên nắm giữ mục sư tiềm chất người ta đem sẽ đích thân giáo dục các ngươi không có mục sư tiềm chất hài đồng cũng không muốn lo lắng các ngươi như thế có thể tiếp thu giáo dục trở thành cái khác ngành nghề nhân tài sở kỳ n không quên cổ vũ một hồi lạc từng người mãi c ạ kỳ sáu các ngươi năm người theo ta tiến vào phòng ngủ ta hiện tại sẽ dạy đạo các ngươi nhập môn cơ sở sau đó các ngươi lại đem các ngươi học được mục sư c h i thức chuyển cho những người khác giúp ta giảm bớt một hồi gánh nặng sáu sơ kỳ e n đối với ưu tú người lựa chọn trọng điểm giáo dục cái khác tiềm chất bình thường mục sư học đồ nhưng là do ưu tú người phụ trách giáo dục có điều này không phải là sơ kỳ e n từ bỏ tiềm chất bình thường mục sư học đồ mỗi cái một q u a n g thời gian hắn cũng có đối với mười chín tên mục sư học đồ tiến hành thống nhất sát hạch thành tích người ưu tú phải nhận được hắn coi trọng mặt khác sơ kỳ e n sở dĩ lựa chọn hiện tại sẽ dạy đạo mải cả kỳ còn có một cái khác cân nhắc vậy thì là mặc cả kỳ gần nhất nhận được hoàng đế bệ hạ nhiệm vụ hắn lo lắng mà cả kỳ không có bao nhiêu thời gian đi học tập vì lẽ đó sơ kỳ n muốn đem chi thức truyền thụ cho mai ca kỳ hắn có thể chậm rãi đi tìm hiểu sơ kỳ n vì mục sư nghề nghiệp một lần nữa cuộc h ờ i hắn không hề có một chút nào giấu làm của riêng không chỉ có đem mục sư nhập môn tu luyện cơ sở dạy cho mai ca kỳ bọn họ còn đem tam đại mục sư sở kỳ h i ệ u cũng giao cho bọn họ để chính bọn hắn l ĩ n h ngộ lúc rạng sáng sơ kỳ n mới rời khỏi cách nhĩ các tư người ở lại nhà lầu sáu mai ca kỳ người không sao chứ d ị c tinh thần nhìn thấy mai ca kỳ hai mắt t n g đỏ có chút bận tâm hỏi xin mời bệ hạ y không có chuyện gì mãi cả kỳ nói rằng đã như vậy như vậy chúng ta hiện tại liền đi cả mỹ lạ ngươi phải nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi là tìm tới b á i đế giáo người những chuyện khác thì lại giao cho chúng ta đi làm dịch tinh thần nói rằng là bệ hạ mãi cả kỳ không người đáp dịch tinh thần gật cù mở ra đường hầm không gian cánh cửa ánh sáng đi vào hoàng cung thị vệ mãi cả kỳ c h ờ cách nhị c ắ t tư người theo ở phía sau cũng đi vào cả mỹ lạ thị vùng ngoại thành bỏ đi nhà chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ bốn tên thị vệ cũng bình yên vô sự lần này đồng ý lại đây đến cả mỹ lạ cách nhị các tư người Bao quát mặt đi chương ả kỳ t o n bốn g c trăm bảy mươi năm tòi công kích đối thủ giới làm an bài song sau khi dịch tinh thần chuẩn bị ở ca mỹ lạ thị tìm một chỗ đặt chân nếu muốn ở ca mỹ lạ thị lưu lại một quãng thời gian cái tiêu dịch tinh thần liền cũng không thể thật sự đem l à i vùng hoang dã phòng chống xem là bọn họ cư thân vị trí cùng hành động căn cứ nhạc văn tiểu thuyết v o n g đáng giá ngài thu gom vnúp lợi í c tìm cái địa phương thích hợp thân thân đến thời điểm mấy đạo nhân mã lẫn nhau liên hệ cũng có thể càng thuận tiện một ít liền không cần vì bảo mật cho tới mỗi một lần tụ tập thương nghị sự tỉnh thời điểm đều muốn ra khỏi thành như thế phiền phức cùng vô hồi sau khi có quyết định dịch tinh thần liền chuẩn bị vào thành chung quanh kiểm tra thực địa khảo sát một phen nếu như có thể gặp gỡ khá là lý tưởng nơi ở thì lại tốt nhất tại chỗ đánh nhị quyết định dùng làm điểm rừng chân liền có thể vì che giấu thân phận không đưa tới sự chú ý của người khác dịch tinh thần mang tới yên ân mãi một vị khác nữ thôn â n dân cùng với một tên hài đồng năm người phân thành người một nhà mới bắt đầu ra đi nhưng dọc theo đường đi dịch tinh thần phát hiện giống như hắn vào thành người nguyên lai、like、cũng không phải đặc biệt nhiều đi rồi một lúc dịch tinh thần bọn họ rốt c u ộ c nhìn thấy vào thành chủ yếu đường cái càng ngày càng tới gần nơi này đường cái mới phát hiện trên đường cái lái vào trong thành xe nguyên lai、like、cũng không ít thấy thế dịch tinh thần mới thoáng an tâm một điểm vào thành càng nhiều người bọn họ mới càng sẽ không như vậy dễ thấy chỉ là có chút không đủ chính là những này vào thành xe phần lớn đều không phải xe c ô n c ộ n dịch tinh thần suy nghĩ một chút q có có khởi đầu tài xế xác thực biểu lộ ra không muốn chở khách dịch tinh thần những người xa lạ này sau đó còn cũng là bởi vì dịch tinh thần đồng ý phó cho hắn thù lao xem ở tiền này phần trên hơn nữa mắt thấy dịch tinh thần tiến ân bọn họ năm người có lao có tiểu hẳn là người một nhà không sai đi ở này rừng núi hoang vắng nếu như không có người chợ bọn họ một chút sức lực đúng là quái đáng thương sự vì lẽ đó cuối cùng cuối cùng cũng coi như cho phép đáp ứng đưa bọn họ vào thành mấy người sau khi lên xe tài xế lập tức tiếp tục lái xe tiến lên dịch tinh thần dọc theo đường đi chưa quên tử quan sát kỹ đường xá tình huống muốn bởi vậy phán đoán nội loạn đối với dân sinh sinh hoạt ảnh hưởng trình độ nhưng mà tình huống như n g là ra ngoài dịch tinh thần dự liệu ở ngoài nay ca mỹ l à thị tình thế thực sự là khiến người ta hạ phá kính mắt đừng xem ở mấy m ộ ư ơ i km ở ngoài tuy rằng quân chính phủ cùng đội du kích chính đang ra hỏa thế nhưng ca mỹ lạ thị cư dân nhưng dĩ nhiên tựa hầu n g o n h mặt làm ngơ bình thường không hề ngọn để tâm ngọn lửa càng h tranh i ế n n bất cứ lúc o có thể thai vạ tới vạ b ọ họ như thế, vẫn cứ như h vẫn n ư t cứ ờ ngày tiếp tục sinh hoạt. sinh hoạt trật tự thậm chí hoàn toàn không có hiện ra bị chiến loạn nên có hỗn loạn tình hình. Càng tiếp tục hoạt, hoạt trật tự thậm chí có có ra bị quan trọng chính là càng tiếp cận c ả mị lạ thị trung tâm thành phố dịch tinh thần thậm chí còn phát hiện trên đường cái người đi đường càng ngày càng nhiều thành thị sinh hoạt sẽ có nhiệt độ tựa hồ cũng không có nửa điểm hạ nhiệt độ trong thành phố phần lớn cửa hàng vẫn l à như thường lệ mở cửa tiệm doanh nghiệp nói đơn giản dịch tinh thần một điểm cũng không nhìn thấy người nơi này cùng chiến tranh có nửa điểm quan hệ dấu hiệu liền ngay cả dịch tinh thần này gặp qua không ít tình cảnh người Đều phú ô n g hàn quốc quốc dân sở dĩ không có bởi vì chiến tranh phát sinh ở bên người mà có cái gì hoang mang biểu hiện cũng không phải là bởi vì không biết chiến tranh sẽ đối với cuộc sống của bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng mà là bởi vì bọn họ trải qua chiến tranh quá có thêm tuy rằng không coi là mất cảm giác lấy chờ thế nhưng bao nhiêu đã có chút tập mãi thành quen hơn nữa có chút tùy theo mặc cho chi thái độ biết bọn họ như thế nào đi nữa phản ứng dãy r ù a thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì nên đến đều sẽ đến nên phát sinh tổng sẽ phát sinh coi như một giây sau có thể sẽ bị bom nổ chết thời khắc này coi như muốn trốn khỏi bọn họ cũng không biết có thể đi nơi nào có thể để cho bọn họ hào hào sinh tồn được bất luận chiến tranh có hay không đang tiến hành bọn họ có thể làm kỳ thực cũng không nhiều bất luận bọn họ có nguyện ý hay không sinh sống ở trong lợi thế bọn họ cũng không cách nào khống chế chiến tranh phát sinh vì lẽ đó nếu như vậy bọn họ hay là muốn tiếp tục sinh hoạt mãi đến tận thật sự bị tước đoạt sinh mệnh một khắc mới thôi nghe được mà cả kỳ trưởng thôn lần này nghe tự hời hợt kỳ thực phi thường trầm trọng lời nói sau dịch tinh thần theo bản năng cũng không nói nữa rơi vào trầm tư sau đó không lâu ô tô liền lái vào trung tâm thành phố dịch tinh thần bọn họ không có để tài xế tiếp tục thâm nhập sâu ở nửa đường trên liền để tài xế ngừng xe rời đi này lượng đi nhờ xe sau đó dịch tinh thần bắt đầu ra hiệu yên ân ven đường hướng về trên đường hỏi thăm bởi vậy bọn họ rất nhanh sẽ từ một tên đối với phú hãn quốc hết sức quen thuộc người địa phương giới thiệu sau tìm tới một gian không phải phú hãn quốc người mở khách sạn dịch tinh thần sở dĩ cuối cùng v ừ i ý này khách sạn lý do ngược lại cũng không phức tạp cũng không phải là bởi vì hắn đối với này khách sạn có hiểu thêm kỳ thực chính là vẹn vẹn bởi vì ở cửa tiệm rượu có nắm thương thủ vệ gác hắn có thể thấy này khách sạn ông chủ hẳn là một vị có bối cảnh người hắn mới có thể bảo đảm khách mời cơ bản an toàn c h ỉ ít khách sạn của hắn sẽ không dễ dàng gặp phải lựa đạn công kích dịch tinh thần không thiếu tiền bất kể là đô la mỹ hoặc là đồng euro hắn đều có không ít tiền mặt. Hơn nữa, dịch tinh thần cho rằng hắn một người ngoại quốc ở tại trong tửu điếm khá là không gây cho người chú ý cho tới mặt cả kỳ bọn họ hắn dẫn bọn họ tiến vào khách sạn cũng là một loại đối với bọn họ bảo vệ khách sạn phương diện chỉ cần khách mời trả tiền tự nhiên là sẽ không để ý tới khách mời là người nào bỏ ra một đô la mỹ mở ra một gian thương vụ p h ò n g xếp dịch tinh thần bọn họ lập tức chịu đến ưu đ á i không lâu dịch tinh thần bọn họ bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch cho ba đường tìm tòi nhân mã mỗi một đường đều phát ra một bộ vệ tinh điện thoại di động bọn họ một khi có phát hiện là có thể thông báo dịch tinh thần chỉ chốc lát sau ba đạo nhân mã xuất phát s i ê u tầm b á i đế giáo thành viên dựa theo giả kỳ cung cấp manh mối vẫn là mặc cả kỳ xuất tìm được t r ư ớ c b á i đế giáo hình bóng mãi cả kỳ giả trang thành b á i đế giáo tín đồ giả s ư n g chính mình đồng ý cung cấp lượng lớn n h n kim muốn muốn gia nhập b á i đế giáo mãi cả kỳ thành công cùng b á i đế giáo giáo đồ nối liên tuyến b á i đế giáo hoan g n ê n có tiền tín đồ giáo đồ rất nhiệt tình địa đưa mặc cả kỳ đến b á i đế giáo một chỗ cứ điểm sau đó đi theo ở mặc cả kỳ phía sau hưng hoa thị vệ đem bọn họ gặp được người đi qua địa điểm từng cái ghi chép xuống trải qua mấy tiếng dằn vặt mãi cả kỳ cho gần mười vừa chiều ở bãi đế giáo một chỗ cứ điểm có một vị giáo sĩ thông báo mãi ca kỳ hắn có một tuần khảo sát thời gian chỉ cần m ặ i cả kỳ thông qua khảo sát liền có thể trở thành là một tên chính thức giáo đồ dứt lời bãi đế giáo giáo sĩ liền phái m ặ i cả kỳ rời đi m ặ i cả kỳ trên mặt không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hắn theo chỉ thị rời đi bãi đế giáo cứ điểm m ặ i cả kỳ chờ ba đạo nhân mã trở về dịch tinh thần liền đưa bọn họ về gì thế còn lại hai đường không có thu hoạch gì dịch tinh thần liền đem tinh lực chủ yếu tập trung vào mặc cả kỳ phát hiện cứ điểm kia vào đêm hai người các ngươi đi giám thị bãi đế giáo cứ điểm nếu như có di động hãy cùng tung đêm nay nên chính là bọn họ tổ chức thần dụ nghi thức tháng này g nếu như chín giờ c h ỉ n h trong cứ điểm bãi đế dạy d ô đồ không có động tác chúng ta liền mạnh mẽ tấn công ép hỏi mặt trăng trưởng lão cùng với hắn bãi đế giáo cao tầng tung tích sáu dịch tinh thần hướng về y ế n ân cùng tống ân ra lệnh hai người bọn họ ở làm thủy tinh chờ thời gian khá dài hắn đối với bọn họ khá là có lòng tin còn lại hai tên thị vệ thì lại lưu lại bảo vệ dịch tinh thần càng nhiều hưng hoa hoàng gia cận vệ quân binh sĩ thì lại ở trong không gian lợi mệnh chỉ cần đường hầm không gian vừa mở ra bọn họ sẽ lao ra yến ân cùng tống ân tuân lệnh đi giám thị hơn tám giờ tối c ạ mỹ lạ thị bắt đầu giới nghiêm thực hành tiêu cấm tiêu cấm đối với phổ thông c ạ mỹ lạ thị dân mà nói là một cái c ẩ m cố tự do sự t ì n h nhưng là đối với dịch tinh thần bọn họ mà nói mà là một tùy ý bọn họ triển khai thật thì đoạn ở thời gian này bên trong không có lui tới thị dân rất thuận tiện bọn họ đi tới cao hướng vệ bí mật hành động buổi tối tám giờ ba mươi phút dịch tinh thần cùng yến ân bọn họ hội hợp bài đế giao cứ điểm cửa mở một đám bài đế giao giáo đồ từ bên trong đi ra những giáo đồ này ăn mặc màu xám ao choàng đầu cháo khoác ở trên đầu t i ê n tĩnh mà có trật tự địa xếp thành hai hàng đi tới đường cái đi ngang qua quân chính phủ binh sĩ đối với bãi đế giáo thành viên ở trên đường cái cất bước cũng không để ý tới thậm chí còn có tránh không kịp động tác dịch tinh thần nghĩ t h ầ m bãi đế giáo ở ca mỹ là thị thế lực nên không kém chính là chính phủ cũng đối với bọn họ kiêng rẽ không thôi dịch tinh thần tiến ân thống ân năm người người một đường tùy tùng bãi đế giáo giáo đồ cất bước mười mấy cây số bọn họ rốt cục ở mười một giờ đúng khoảng chừng trái phải đến một to lớn bỏ đi nhà kho nhà kho không có nóc nhà chỉ có bốn phía tường bảo tồn hoàn hảo trong kho h à n g lặng lẽ dịch tinh thần bọn họ không dám tới gần bởi vì bọn họ trong kho hàng ư ớ n g có một đoàn đại h ỏ a soi sáng chu vi bọn họ có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy trong kho hàng tràn đầy đều là người x ấ u những người này nên đều là bãi đế giáo thành viên dịch tinh thần thấy thế lại hỉ phòng chứng tiêu diệt này một nhóm người đủ để trọng thương bãi đế giáo dịch tinh thần không nhị n được hắn mang theo hiến ân bọn họ lui về phía sau vài bước ở một cái bí mật vị trí đánh khai qua n môn hoàng gia cận vệ quân binh lính nối đuôi nhau mà ra dịch tinh thần ra lệnh cho bọn họ giá thật pháo cối nhắm vào bãi đế giáo tụ hội nhà kho cách đó không xa chuyển đến bãi đế giáo mặt trăng trưởng lao ngâm sướng âm thanh từng cái từng cái ký tự càng ngày càng chặt chẽ càng ngày càng gấp rút trong thiên địa khí c ả m hỗn loạn dịch tinh thần khét t o mày phụ cận mỏng manh thiên địa nguyên khí chính đang từ từ hướng về nhà kho tụ lại tiến ân tống ân chờ đối với thiên địa nguyên khí mẫn cảm hoàng cung thị vệ cũng cảm giác được lẽ nào bãi đế giáo thực sự là cái gì tà giáo còn có thể cái gì tà pháp dịch tinh thần nói rằng b ậ y hạ có hay không cần thuộc hạ đi tra xét tiến ân chủ động nói rằng không cần cái gì tà pháp cũng không ngăn nổi đạn p h á oanh tạc dịch tinh thần xua tay bài đế giáo pháp thuật hắn một chút hứng thú cũng không có dịch tinh thần từng trải qua dị thế không ít chức nghiệp giả nắm giữ các loại thần kỳ năng lực bài đế giáo cũng chính là hội tụ long thiên địa nguyên khí không tính là cái gì ghê gớm pháp thuật dịch tinh thần nhìn về phía pháo cối trận địa các binh sĩ đã dọn xong pháo cối bắt đầu điều chỉnh thứ sáu vây quanh toàn bộ nhà kho pháo kích sau khi tận lực bắt sống như có người phản kháng không phục tùng giả trực tiếp đánh gục dịch tinh thần nói rằng năm trăm h o à n g gia cận vệ quân binh sĩ cấp tốc hướng về hai bên tàn g a chuẩn bị vây quanh nhà kho vậy hạ mục tiêu hiệu、chính. một tên quan quân hướng về dịch tinh thần báo cáo hiện tại bắt đầu sau một phút n á pháo dịch tinh thần nhìn nhà kho phương hướng lạnh lùng nói rằng bài đế giao không n ạ rốt c ụ c muốn trả giá thật lớn dám đem ta cùng hưng ơ hoa đảo coi như dây béo ta không ngại tiêu diệt các ngươi phóng, pháo. Pháo pháo phút, pháo, hạ lệnh nạ pháo. Vang 6. Pháo côi đối với nhà kho, khởi manh kích. bách nhà kho tưởng không Quan quân nạ Vang sướng trên đạn tường nộ còn. ra. Sau mai liệt với côi đối đem một dĩ nhiên tan vỡ hoàn toàn không có phản kích năng lực coi như một số ít giáo đồ muốn cầm lấy vũ khí cũng bị hoàng gia cận vệ quân binh lính không chút do dự mà đánh n gục quá ba phút dịch tinh thần mang theo yến ân chờ thị vệ đi tới nơi này mặc dù là bỏ đi nhà kho khu nhưng cũng coi như là ca mị lạ thị dịch tinh thần bọn họ động tác nhất định phải nhanh bằng không đã kinh động quân chính phủ sẽ chạy tới các người rốt cuộc là ai chẳng lẽ không sợ b á i đế giáo trả thù h dịch tinh thần nhìn thấy một người trung niên phụ nữ nằm ở một đống bãi đế giáo người bị thương bên trong dùng á n hận vẻ mặt nhìn về phía hắn trải qua may mắn còn sống s ó t giáo đồ chỉ nhận nàng chính là mặt trăng trưởng lão ha ha bài đ ề giáo ta rất sợ kỳ thực ta rất muốn hỏi các ngươi dám trêu ta chẳng lẽ không sợ ta trả thù các ngươi hả? dịch tinh thần mỉm cười nói ta n g u y ệ n rủa ngươi sáu mặt trăng trưởng lão hận đạo nhìn chăm chăm dịch tinh thần bắt đầu ngâm sướng dịch tinh thần rút kiếm vung kiếm kiếm khí b ổ về phía mặt trăng trưởng lão cánh tay a ba mặt trăng trưởng lão cụt tay gào lên đau đớn nàng ngâm sướng cũng bị cắt đứt d ị c tinh thần không biết bài đế giáo có bí mật gì thủ đoạn hắn sẽ không đưa mình vào nguy hiểm không để ý vì lẽ đó dịch tinh thần phát hiện mặt trang trưởng lão có vẻ như ở n i ệ m pháp thuật hắn lập tức chém đứt cánh tay của nàng nếu như nàng không đình chỉ dịch tinh thần sẽ không chút do dự chém đứt cổ của nàng phép thuật công kích đau nhức sau khi mặt trang trưởng lão hoảng sợ nói nàng đem dịch tinh thần kiếm khí công kích coi như một loại pháp thuật công kích dịch tinh thần kinh ngạc nhìn mặt trang trưởng lão một chút có điều nàng một giây sau nhưng bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi sống được người trào về nước chết người mặt trên lại bù một xuống dịch tinh thần nói rằng lúc này thời gian tương đối trọng yếu dịch tinh thần lựa chọn nhanh và tiện một ít biện pháp là bệ hạ dịch tinh thần bên người quan quân cùng t ê o lên áp cấp tốc hướng về binh sĩ dưới chỉ thị hương hoa hoàng gia cận vệ quân binh lính lập tức tuân mệnh làm việc dịch tinh thần ở một bên đánh khai quan môn thuận tiện bọn họ áp giải tù binh có tới hơn một trăm tên không chết bái đế giáo thành viên những người này nhìn thấy dịch tinh thần biểu diễn ra cánh cửa ánh sáng nhất thời sợ hai không ớt có chút thậm chí đã ở gọi dịch tinh thần là m ạ quỷ. không chịu đi có điều hương hoa hoàng gia cận vệ quân binh lính không một chút nào quan tâm không chịu đi người trực tiếp một súng không mang theo một điểm do dự chương bốn chương bốn sau m ộ ư ơ i phút nuôi tên đông bắc ít ở hưng hoa hoàng gia cận vệ quân này một vòng quét sạch sau khi hiện trường ngoại trừ một chỗ thi thể gắn đầy pháo khanh cùng chung quanh giải rác đầu đạn ở ngoài không còn gì khác cứ việc nơi này vị trí hẻo lánh nhưng tin tưởng phú h à n quốc quân chính phủ vẫn là chẳng mấy chốc sẽ theo tiếng đi tới nơi này cũng sẽ phát hiện nơi này vừa đã xảy ra một hồi á c chiến vì lẽ đó dịch tinh thần đặc biệt chú ý muốn hủy thi di tích chỉ cần là hơi hơi có một chút có một chút có thể biểu hiện người tập kích thân phận dấu ấn cũng tất cả đều bị thanh lý đến sạch xanh xanh mãi đến tận dịch tinh thần cảm thấy Tuyệt đối sẽ khi ô n n g g có ư ờ đó thể s ắ phú i n chàng ra khắp hưng hoa hoàng buộn, quân liên tưởng đến nhau. Cuối cùng, tin đến han quân chính phủ càng nhiều cũng sẽ chỉ là kinh hoàng cùng lo lắng hai cỗ thế lực này bên trong nhất thời đến lợi này một phương vũ trang thế lực sẽ có hay không có hướng một này uy hiếp đến chính phủ địa vị thống trị vì lẽ đó sự chú ý của bọn họ độ nhất định cũng sẽ chỉ ở với lục soát cùng càn quét phú hãn quốc nội hết thệ phi pháp tập kết loại cỡ lớn phản động thế lực mà không sẽ để ý đến trong khoảng thời gian này vốn là hỗn loạn phú hãn quốc nội còn nhiều hơn một chứ không rõ lai lịch người n g o ạ i lai chỉ có điều những này đều cùng dịch tinh thần không có bán mao tiền quan hệ hắn đã giải quyết trong lòng hắn hòa lớn những chuyện khác hắn đương nhiên sẽ không phản ứng cận vệ quân sau khi rút lui dịch tinh thần cũng là mang theo vài tên thị vệ tấn nhanh rời đi dịch tinh thần suy đoán không sai hơn hai mươi phút sau một nhánh phú hãn quốc quân chính phủ rốt cục có phản ứng nhận được tin tức hướng về bên này nhưng kỳ quái chính là quân chính phủ hành động cực kỳ chậm chậm, chậm có c phủ h kỳ ú trên khác thường. t thực tế Phú h à nghe Quốc quân thấy này hưởng chi không dứt thương tiếng pháo người có không ít đều cho rằng là đội du kích công thành hay hoặc là, là lần thứ hai phát sinh bạo động cái gì vì lẽ đó coi như là bên người phân phối súng ông ca mỹ lạ thị hằng ngày đội tuần tra cũng căn bản không dám mậu tùy tiện đang không có quân chính p h ủ trợ giúp tình huống tới gần bỏ đi nhà kho khu mà là tình nguyện chặt chẽ thủ ở phòng ngự của bọn họ trên trận địa bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu mãi đến tận xa xa tiếng súng tiếng pháo dần dần tỏ khắp là đội du kích công thành n à phú h à n quốc tổng thống c ả c ả lò kệ là k h á c lúc này đang ngồi với trên ghế cầm trong tay điện thoại hỏi do điện thoại một đầu khắc quân chính phủ q u â n chỉ có điều tổng thống trên mặt đã hoàn toàn không có một quốc gia tổng thận trọng trái lại có vẻ hơi kinh hoàng thất sắc hắn bên này hỏi trong lòng rồi lại là đồng thời có chút chống cự tựa hồ có hơi trốn tránh bình thường không muốn nghe đến quân chính phủ quan quân đón lấy đáp án bởi vì hắn rất lo lắng sẽ nghe được tin tức xấu kỳ thực chẳng trách cả cả lò kệ lạc khắp tổng thống tâm tư như vậy phức tạp bởi vì tất cả những thứ này thực sự là phát sinh đến để hắn không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý hắn thực ở không nghĩ tới chính mình có điều vừa vặn là q u a n g thời gian này quyết định đến cả mỹ lạ thị dò x é t một phen như đồ động viên quân chính phủ ở cả mỹ lạ thị ở ngoài chống lại đội du kích nhưng cũng vừa lúc đó dĩ nhiên đụng với cái vừa vặn vừa vặn liền thật sự có vũ trang phật tử phát động quy mô lớ ở cả mì chỉ mì là t ị p có điều hắn không thể tại hạ chúc quan quân trước mặt biểu lộ ý nghĩ trong lòng cái kia nhất định là ảnh hưởng hắn thân là tổng thống uy nghiêm và địa vị vì lẽ đó hắn chỉ có thể gián tiếp hỏi do quân chính phủ quan quân hiện tại nhà kho khu tình huống bên kia đến tột cùng là thế nào tình huống cái kia tiếng pháo cùng vang lên động tĩnh cả cá lò kẽ lạc khắc tổng thống nhưng là nghe được rõ rõ rằng rằng đó là mạnh mẽ mà đem hắn từ nguyên bản an ổ n trong giấc mộng rời tỉnh hiện tại hắn rất cần phải nhanh một chút xác định tình huống bởi vì chỉ cần xác định xác thực là đội du kích công thành hắn sẽ ngay lập tức rời đi c ả mỹ lạ thị thật sự không phải sau đó đầu điện thoại kia tin tức chuyển đến để c ả c ả lò kẽ lạ c k h ắ p tổng thống cuối cùng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói thật các ngươi tìm tòi tỉ mỉ tung tích địch bảo đảm c ả mỹ lạ thị an toàn để điện thoại xuống ca ca lò kẽ lạ khắc tổng thống đã sớm hào không buồn ngủ, ngủ hắn xoay người hỏi mình phụ tá ở không ảnh hưởng dân tâm tình huống ta nhanh nhất lúc nào có thể rời đi ca mỹ l ngươi chí ít vẫn là cần phải hoàn thành lúc trước công khai hành trình biểu phụ tá đáp nhiệm vụ của hắn bao quát ở chỗ bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì dưới nhắc nhở tổng thống không thể quên chuyện á t phải làm ta còn có cái gì hành trình cả cá lò kẽ lạc khắc tổng thống n g h e vậy không khỏi n h ữ n h ữ mày hắn cũng thực sự là có như vậy trong nháy mắt quên hắn lần này đến ca m ì lạ thị đúng là có nhiệm vụ tại người liền hắn có chút bất đắc dĩ hỏi ngày mai hành trình là thị sát ca mỹ lạ trong thành phố khu dân nghèo cùng dân chạy nạn danh những địa phương tiên là chính phủ chúng ta còn chủ yếu binh nguyên một trong phụ tá đem trong lòng từ lâu nhớ ký hành trình biểu chi tết nhỏ Hướng về cả cả lò lạc lò kẹ phụ tá n không có bất kỳ nghi vấn đơn giản trực tiếp đáp ngay ở phú hàn quốc tổng thống lo lắng cả mỹ lạ thị xuất hiện biến cố thời điểm cách xa ở tiền tuyến tác nhị khoa tể tướng quân xuất lĩnh một ngàn quân chính phủ chạy về cả mỹ lạ thị một ngày trước c à mỹ lạ thị ngoại vi phòng tuyến gặp phải đội du kích công kích m á n h liệt phá một lỗ hổng nhưng là t á t nhị khoa tể tướng quân quân đoàn nhưng không có phát hiện bất kỳ kẻ đ ị n h làm t á t nhị khoa tể tướng quân nghe nói c à mỹ lạ thị xuất hiện một luồng thần bí lực lượng vũ trang hắn bản năng liền suy đoán đến đột phá phòng tuyến cái kia một luồng biến mất lực lượng vũ trang vì lẽ đó t á t nhị khoa tể tướng quân ở đánh tan quân đại cố đội du kích sau khi lập tức xuất binh về ca mỹ lạ thị không chỉ có như vậy a mezi c quốc còn có một nhánh hơn một trăm người quan quân quan sát đoàn hiệp trợ tác nhị tể khoa tướng quân tìm ra cái kia cố thần bí lực lượng vũ trang điều tra bọn họ sau lưng có hay không có cái khác đại quốc đ ú n g tay phú h á n quốc nội chính a me di ca quốc đã sớm đem phú h á n quốc coi vì là thế lực của chính mình phạm vi không cho phép h á n quốc chia sẻ ngày mới mới vừa sáng tắc nhi tể khoa tướng quân quân đội cùng a me di ca quốc quan quân quan sát đoàn chống đỡ đ ạ t tạp mỹ dạ thị bỏ đi nhà kho khu bắt đầu đối với hiện trường tiến hành điều tra căn cứ c ả mỹ lạ thị cảnh sát chỉ nhận nơi này người chết đều là bãi đế giáo giáo đ ổ cùng tín đ ổ căn cứ điều phán đoán n à y nên không phải đội du kích bạo loạn trái lại rất có thể là một lần tông giáo báo thù tắc nhĩ khoa tể tướng quân đối với một tên ame gì ca quan quân đoạn sĩ quan cao cấp nói rằng vì lẽ đó ta cho rằng bọn họ hẳn là một cái nào đó tôn giáo g lực lượng vũ trang tôn giáo g sức mạnh có lúc rất đáng sợ bởi vì hắn có thể kích động dân chúng chế tạo càng nhiều hỗn loạn dân chúng cũng càng càng dễ dàng bị tôn giáo g hấp dẫn sáu xem qua nơi này dấu vết chúng ta có thể dễ dàng phán đoán cái này tôn giáo g nắm giữ pháo cớ nhóm vũ khí bọn họ vũ trang trang bị không so với các ngươi quân chính phủ kém nhân số chí ít năm trăm tên trở lên bọn họ đều là một l u ồ n không bị khống chế lực lượng vũ trang các ngươi nên tra một chút là cái gì tôn giáo Amezi ca quan quân nói rằng Amezi ca quan quân đoàn căn cứ các loại đường đạn hố bom số lượng phán đoán hưng ơ hoa hoàng gia cận vệ quân quân lực vẫn tương đối chuẩn xác tuy rằng bọn họ không sẽ nhờ đó biết chân chính người tập kích thân phận tắc nhĩ tể khoa tướng quân nghe vậy một lăng nắm giữ pháo cối vũ trang thế lực ở trong thành phố lực phá hoại nhưng là không kém hơn nữa còn không bị khống chế suy nghĩ một chút đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác liền tắc nhĩ tể khoa nói rằng chúng ta sẽ điều tra thế nhưng quốc nội thế cuộc càng ngày càng phức tạp ta hy vọng Amezi ca quốc nên gia tăng đối với chính phủ trợ giút Ta sẽ h ư ớ người về a m nói dịch tinh thần bọn họ cẩn thận tách ra các loại thai mắt không cho bất luận người nào phát hiện tung tích của bọn họ bọn họ trở lại khách sạn phòng khách thời điểm thậm chí không làm kinh động trong tiểu điếm bất cứ người nào Tiếp theo, t i dịch ngày h thần thứ hai hướng đông dịch tinh thần thông qua cửa sổ quan sát bên ngoài quán rượu đường phố phát hiện cả mỹ lạ thị cư dân bước chân tựa hồ biến nhanh hơn một chút mỗi một cái người đi đường vẻ mặt vội vã không dám ở trên đường có thêm một phần dừng lại không chỉ có như vậy thỉnh thoảng còn biết xem thấy còn có nhiều đội vũ trang quân nhân qua lại tuần tra dịch tinh thần k h ẽ động hắn cầm lấy phòng khách điện thoại gọi điện thoại gọi phòng khách phục vụ điểm một trận phong phú bữa sáng chỉ chốc lát sau một tên khách sạn k h á c h phục đầy bữa sáng đi vào dịch tinh thần g i á n phòng dịch tinh thần hỏi dò khách sạn k h á c h phục bên ngoài xảy ra chuyện gì khách sạn phòng khách không có ẩn giấu nói cho dịch tinh thần hắn được tin tức đêm qua dịch tinh thần bọn họ tập kích bái đế giáo tụ hội bị phú hãn quốc chính phủ miêu tả vì là đội du kích tiểu cố bộ đội lẹn vào sự kiện những n à y đội du kích lẻn vào ca mỹ l ạ thị là vì ám sát cả cả lò kẻ lạc k h á p tổng thống sau đó n à y cố lẻn vào đội du kích bị quân chính phủ đánh bại chỉ có số ít mấy người tránh được hiện tại quân chính phủ tuyên bố lệnh truy nã treo giải thưởng lậu đội du kích thành viên đồng thời vì bảo vệ tổng thống tăng mạnh mặt đường khống chế rất nhiều dân chúng lo lắng trong thành thị không an toàn sẽ gặp nguy hiểm vì lẽ đó rất nhiều người đều là tận lực tăng nhanh hành trình không dám ở thêm ở trên đường cái Thiên sin có khách phục nhận k á c lấy dịch tinh thần cho đạo cả mỹ là không có sân bay thủ đô sân bay cũng đã sớm định vận ta kiến nghị ngài lái xe rời đi phú hàn quốc chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền ngươi liền có thể thông qua xạ gia quốc biên cảnh kiểm tra c r ạ m dịch tinh thần cười cận lại lấy ra một tờ một trăm linh đô la mỹ tiền mặt khách phục thay thế cười híp mắt nói rằng ta biết một vị xe hành lóc bản hắn có thể cung cấp dùng bền ô tô các ngươi có thể thuê tài xế cũng có thể tự giá rời đi dịch tinh thần đem tiền đưa cho hắn nói rằng cảm tạ nếu như chúng ta có yêu cầu nhất định liên hệ ngươi khắc phục mỉm cười lưu lại chính mình phục vụ dây số cầm tiêu p h i rời đi phòng khách dịch tinh thần đóng cửa lại chuẩn bị cùng y ê n ân mai c ả kỳ chở người bày ra một cái rời đi phú h á n quốc con đường căn cứ đêm qua tình cảnh dịch tinh thần bọn họ cho rằng đại đế không lại phú h á n quốc đón lấy chỉ cần đêm qua b à i đế giáo tù binh triệu ra đại đế tin tức cùng với vị trí bọn họ liền sẽ rời đi phú hàn quốc Ấm, ẩm ẩm ẩm sáu ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến liên tiếp có quy luật tiếng súng xảy ra chuyện gì dịch tinh thần kinh ngạc nói rằng yến ân nhanh người một bước đi tới trước cửa sổ quan sát dịch tinh thần sau đó đổi tới từ một cái khác xong nhìn ra ngoài chỉ thấy ngoài cửa sổ lối đi bộ một chiếc một chiếc xe hơi thông qua trên xe hơi vận chuyển không phải người sống mà là che kín vải trắng thi thể vậy hạ những thi thể này hẳn là quân chính phủ binh lính yến ân đáp dịch tinh thần gật đầu xoay người đi trở về đi lúc này mải cả kỳ nhưng đi tới ở bên cửa sổ nhìn một lúc xoay người hướng về d ị c tinh thần thần cầu v ậ hạ ta thỉnh cầu rời đi đi xem một chút những kia kẻ đáng thương dịch tinh thần hơi kinh ngạc hỏi người muốn làm gì ta là một tên mục sư học đồ ta muốn siêu độ bọn họ bọn họ đều là một đám kẻ đáng thương mãi cả kỳ lệ rơi đầy mặt trước đây thật lâu vì đánh đuổi người xâm lược con trai của ta chết ở trên chiến trường hắn chết có ý nghĩa hiện tại vì nội chiến hai ba người tàn sát lẫn nhau ta cảm thấy b i hay dịch tinh thần nghiêm túc nhìn mãi cả kỳ mãi cả kỳ vẫn duy trì một tư thế bất động chờ đợi d ị tinh thần mệnh lệnh mãi đến tận con mắt nước mắt không lại tuân ra d ị tinh thần nghĩ đến rất lâu nói rằng ngươi đổi một bộ mục sư quần áo yên ân n g ư ơ i phái hai tên thị vệ bảo vệ m ạ c h cả kỳ trước khi trời tối nhất định phải trở về dứt lời dịch tinh thần mở ra không gian quan môn phái một tên thị vệ đi tìm sở kỳ ẻn nắm mục sư trang phục h ỉ chốc lát sau thị vệ cầm lại một cái trắng nón mục sư quần áo cùng một cái pháp trượng chương 477, m ộ khu thị vệ đem những n à y ăn mặc vật đưa cho m ạ c h cả kỳ đồng thời nói rằng đây là sở kỳ ẻn đại nhân cho ngươi mượn pháp trượng m ạ c cả kỳ và nói nhất thời vì đó cảm động không thôi được ban cho dư những n à y vật ở hắn mà nói đúng là quần quận thiên ân Ở mục sư phát c trượng là sở kỳ tài hèn o đại nhân trước đây chế tạo ra đến một tinh thạch phát trượng nắm giữ tăng cường mục sư sở kỳ hiệu công hiệu sở kỳ hèn đại nhân đem nó mượn cho mãi cả kỳ cũng là muốn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút mãi cả kỳ có phải là nắm giữ mục sư sở kỳ hiệu đợi được mãi cả kỳ sau khi bọn hắn rời đi thị vệ mới hướng về dịch tinh thần giải thích sở kỳ ẹ n đại nhân cho mượn mục sư pháp trượng dụng ý ta biết rồi dịch tinh thần chỉ là đơn giản gật ngủ đắp kỳ thực coi như thị vệ không có đặc biệt giải thích chuyện này dịch tinh thần cũng đã trong lòng hiểu rõ hắn biết rõ chính mình tương lai sẽ không vô duyên vô cớ đem pháp trượng dễ dàng mượn cho mãi cả kỳ vì lẽ đó dịch tinh thần sẽ không tại chỗ đưa ra nghi vấn mãi cả kỳ ở hai tên hoàng cung thị vệ quản thế giới hắn nên cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lúc này thu hồi tâm thần dịch tinh thần lúc này mới chú ý tới thị vệ trên tay còn có một phần văn kiện dịch tinh thần chỉ chỉ, thị vệ thì sẽ ý lập tức đưa tay kiện hiện đưa cho dịch tinh thần cũng báo cáo vậy hạ bờ rèn truyền đến tin tức bọn họ trải qua một phen nghiêm hình thẩm vấn đã nắm giữ liên quan với bái đế giáo một ít tin tức sát thật dịch tinh thần nhận lấy không thể chờ đợi được nữa địa lập tức mở ra xem văn kiện tờ thứ nhất là bờ rèn tổng kết t í n h báo cáo đại khái bản tóm tắt một hồi trong báo cáo dung những ngày tổng kết chủ n ê u tới tự bái đế giáo mặt trang trưởng lao c u n g thuật hơn nữa vợ rèn làm việc đắc lực mặt trang trưởng lao nói tới nội dung sau đó cũng đã chiếm được còn lại bái đế dạy dỗ đồ bằng chứng cũng không phải là mặt t r à n g trưởng lao nói cái gì chính là cái đó vì lẽ đó dịch tinh thần mới xem xong báo cáo tờ thứ nhất l i ề n lập tức trở nên coi trọng không nhịn được trở về đầu tỉ mỉ mà trùng xem một lần sau khi dịch tinh thần cũng không khỏi ra tự đáy lòng một tiếng thốt lên kinh ngạc bởi vì l i ề n hắn cũng không biết là b ờ rẹn thẩm vấn thủ đoạn càng ngày càng lợi hại vẫn là bãi đế giáo nhân sinh t i n h quá mềm yếu có điều mới này ngăn ngắn mấy tiếng mà thôi lại cũng đã co lớn như vậy thu hoạch còn có thể làm cho những này làm việc tàn bạo bãi đế giáo đồ triệu ra nhiều như vậy tình báo hữu dụng chỉ là này tờ thứ nhất báo cáo nội dung đại ã để dịch đế thần dụ nội g lòng cảm thấy dung chủ yếu là yêu cầu phú hãn quốc giáo đồ công hiến của cải cùng người viên tổ chức một nhánh sốc vác bộ đội đi tiếp thu nghiêm ngặt huấn luyện một người trong đó nhiệm vụ vậy thì là giáo hấn hưng hoa đạo đem thần vinh quang truyền tới hưng hoa đảo đoạt lại thần khí đệ tam hiệt vẫn là liên quan với đại đế nội dung ghi chép đại đế một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm là xạ dạ quốc tổng đàn một tháng trước h ắ n tự mình hướng về các quốc gia các nơi trưởng lao truyền đạt thần dụ mặt trăng trưởng lão cũng từng tận mắt nhìn thấy hắn tin tức này cũng là phi thường trọng yếu biểu hiện đại đế hành t u n g cũng là có thêm một cái manh mối đệ tứ hiệt cùng với sau khi v à i tờ nhưng là một phần danh sách thức ghi chép liệt ra phú hãng quốc nội bài đế giáo đặt riêng ở mỗi cái địa phương cứ điểm trên căn bản là bao dung bài đế giáo toàn bộ thế lực chi nhánh đồng thời ở danh sách bên sách trong còn mang vào bãi đó ế giáo m ỗ các mỹ lạ trong thành phố thì có một chỗ nơi g i ấ u bảo tàng điểm có thể nói vì là bãi đế giáo trọng yếu nhất tàng bảo khố một t r o n g bên trong kim ngân tài bảo gần đ ầ y vũ khí đạn dược tập trung tất cả hơn nữa nhiều vô số kể đều là những năm gần đây bãi đế giáo từ mỗi cái địa phương dùng các loại phương thức vơ vét mà đến một bút càng phong phú tích chữ Dịch dung tinh thần xem thôi những nội dung này, lửa giận trong lòng, nhưng là tự nhiên trong tự nội giận này, không hết lòng, xem mà là lửa lại ở hoa quốc tập kích dịch tinh thần chuyên bán điếm sau khi còn muốn muốn tiến một bước động tác tiếp tục đánh hưng ơ hoa đảo chủ ý như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần địa quấy nhiễu dịch tinh thần sinh hoạt thực sự là để dịch tinh thần không thể nhịn được nữa h a y là bởi vì bãi đế giáo lòng mang ý đồ xấu n à y một phen tra bên dưới dịch tinh thần mới biết bãi đế giáo lại trong bóng tối tích chữ nhiều như vậy tài lực cùng người viên đây tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì bãi đế giáo nhân sinh tính tham tài yêu thích liễm tại như thế đơn giản bọn họ đặc biệt tích lũy nhiều như vậy tài nguyên nhất định là có tính toán hoa chỉ là hiện tại còn không thể biết bãi đế giáo người đến cùng là có ý đồ gì nhưng chỉ cần chiếu tình huống trước mắt cũng đã rõ ràng này đại đế tâm tư tuyệt đối là không thể khinh thường vì lẽ đó làm dịch tinh thần xem song trang cuối cùng thì đã là đẩy mặt trầm tư gián g dấp khép lại văn kiện dịch tinh thần còn đặc biệt đem nó đưa cho hiến ân tiến ân cung kính tiếp nhận văn kiện sau cũng không nói câu nào cẩn thận lật xem lên dịch tinh thần nghĩ một hồi trong ánh mắt dần lộ thần sắc k i ê n định nói rằng đêm nay chúng ta đi đem bái đế giáo tàng bảo khố thu cạo sạch sẽ ngày mai sẽ rời đi phú hát quốc khởi hành đi tới xạ gia quốc đại đế nhất định phải chết mãi cả kỳ ở hai tên hương hoa hoàng cung thị vệ bảo vệ cho a n mặc toàn thân áo trắng ngục sư bảo đi tới ca m ì lạ thị một tòa nghĩa trang khu nghĩa trang bên trong đã có mấy trăm bộ thi thể cũng bị bài b ã i trên đất chờ bị nhận lãnh cũng an táng mà một bên thì lại tụ tập không ít người đều là thân nhân của người chết bọn họ đầy mặt bi thống hầu như đều là bán khóc bán xem nỗ lực phân biệt thi thể trên đất lúc này tâm tình của bọn họ hầu như đều là mâu thuẫn vừa hy vọng có thể tìm tới đã cấu người thân để sớm ngày mùa yên mà đẹp rồi lại trốn tránh tự hy vọng không tìm được chính mình người thân đồng thời vẫn có thể nhìn thấy người thân bình yên vô sự địa sống trên đời cũng không phải từ vòng binh lính bên trong một thành viên cứ việc trên thực tế liền chính bọn hắn đều cảm thấy khả năng này không lớn cũng vẫn còn đang mâu thuẫn tâm tình bên trong nhiều lần mãi đến tận thật sự từ thi thể trên đất bên trong nhận ra người thân những này thân thuộc nhất thời cũng lại không khống chế được gần như tan vỡ tâm tình rốt cuộc khóc ngã xuống đất nằm n g o à i tử vong binh lính trên người khóc lóc đau khổ không nớt ngược lại những kia vẫn không có ở trong đó nhận ra người thân ra thuộc môn nghe được thỉnh thoảng bạo bi thương tiếng k h ó c thì, đều lại như bị kinh đến một hồi tự thân thể không nhịn được chấn động sau đó trong miệng tiếp tục tự lẩm bẩm cái liên tục liên tục cầu khẩn như vậy tin giữ không tới phiên nhà mình bởi vậy vào giờ phút này nghĩa trang trang ngập một luồng mãnh liệt hết sức ngột ngạt tâm tình bị thương chỉ nếu là có cảm xúc sinh linh tựa hồ cũng không muốn vào lúc này tới gần nghĩa trang có vài tên chân thần giáo giáo sĩ chính đang nghĩa trang bên trong cho người chết nghiệm điếu văn mãi cạ kỳ lẳng lặng mà đi tới nghĩa trang một đầu khác tìm cái không người nào vị trí nhìn những kia không người làm bạn người chết trong lòng cũng bị mãnh liệt này bi thương bầu không khí mà cảm hóa ai thán không nớt căn cứ phú h à n quốc truyền thống những n à y người chết sẽ ở trong vòng ba ngày xuống m ù an táng nhưng mà những n à y không người làm bạn người chết thì lại không rồng có thân thuộc ở nhận lánh binh lính như vậy may mắn bởi vì thân nhân của bọn họ thậm chí ở tại bọn hắn bị mai táng sau khi cũng không biết bọn họ đã chết đi sáu thấy cảnh này mãi cả kỳ không khỏi lại nghĩ tới chính mình đã cố nhi tử phú han quốc vũ trang thế lực đổi tới đổi lui hắn một vị lao nhân tôi biết nhiều hơn chính là nhi tử đại khái chết trận địa điểm nhưng không rõ ràng con trai của chính mình bị trôn ở nơi nào chiến loạn đều là như vậy ta khốc trước đây mãi cả kỳ muốn vì là con trai của chính mình làm những chuyện gì không có cách nào đi làm hiện tại hắn rất muốn phải làm những gì sự tình lấy tế điện hắn quá khứ sinh hoạt lại bắt đầu lại từ đầu mãi cả kỳ một tay nắm chặt pháp trượng lập tức đặt tại trước ngực t hai ấ p ngày ngâm s nay vô sự thời điểm hắn tại mọi thời khắc đều ở mặt bối độ sở kỳ hiệu pháp quyết thiên địa quy luật sáu bùi quy bùi đất trở về với đất sáu kỳ thực mãi cả kỳ cũng không biết pháp quyết ngôn ngữ hằng nghĩa thế nhưng hắn khắc khổ mặc quõng không trở ngại hắn một chữ không sai chuẩn sắc đọc lên pháp quyết chấm dài sáu mãi c ạ kỳ trước người pháp trượng hơi sáng lên da hào quang nhỏ yếu tiếp theo cùng đi m ặ i c ạ kỳ hai tên hoàng cung thị vệ kinh ngạc nhìn thấy trên đất người chết gì thể bên trong có phi thường phi thường hào quang nhỏ yếu từ từ hiện hiện nổi lên một lại một linh hồn trôi nổi bọn họ mỉm cười nhìn về phía mãi c ạ kỳ trên mặt bọn họ tràn ngập an tường thần thái sáu ngủ yên ba m sáu mãi c ạ kỳ mở mắt ra h i ê n lành địa nhìn về phía từng cái từng cái khiết b ạ c h vô hà không tì vết linh hồn ở m ặ i c ạ kỳ trong phạm vi mười m linh hồn một lại một chỗ phi hướng thiên khùng nhàn nhạt, nhạt tiêu tan đây là thần kỳ a mãi cả kỳ kinh hỉ và phần trong phút chốc hắn tìm tới hắn ý nghĩa của cuộc sống hai tên hoàng c u n g thị vệ nhìn về phía mặc cả kỳ ánh mắt cũng hơi có thay đổi nhiều hơn mấy phần kính ý mặc cả kỳ thành công hắn không thể chờ đợi được nữa địa về phía trước mười mấy bước tiếp tục độ sáu nửa giờ quá khứ mãi cả kỳ trắng non mục sư bảo rốt cục gây nên mấy người chú ý bởi vì mặc cả kỳ hành vi không giống thân nhân của người chết mặt khác nếu như không phải chịu đến m ư ờ i giáo sĩ cũng sẽ không dễ dàng đến m ộ khu m ộ khu người quản lý không nhận ra mặc cả kỳ thân phận chỉ chốc lát sau ba tên ăn mặc quân trang k h ó thương quân chính phủ quân minh hướng về mặc cả kỳ bọn họ đi tới những quân binh này bọn họ nhận được nhiệm vụ điều tra mãi cả kỳ hắn vì sao lại ở mộ khu xuất hiện hai tên hoàng cung thị vệ hiện ba tên phú hãn quốc quan b i n h đi tới âm thầm đề phòng một khi hiện không đúng sẽ nổi lên ra tay mải c ạ kỳ yên tĩnh chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong cực kỳ nghiêm túc tiến hành độ hắn không có hiện ba tên phú hãn quốc q u â n nhân ba tên phú hãn quốc q u â n nhân xa xa trông thấy mải c ạ kỳ không có đương nhiệm h à dị thường nhưng là khi bọn họ đến gần mải c ạ kỳ thời điểm nhìn thấy người chết cảnh tượng nhất thời kinh ngạc đến g â người linh hồn sáu thần tích sáu chân thần ở trên sáu ba tên quân nhân chân lập tức mềm đến không nhúc đích bọn họ cực kỳ tự nhiên địa quỷ xuống không dám tiếp tục tiếp cận mải cả kỳ lúc này mải cả kỳ ở trong lòng bọn họ là cực kỳ cao to ba tên quân nhân biểu hiện rơi vào mộ khu chu vi người sống trong mắt cực kỳ quái dị rất nhiều người trong lòng từ từ có hiếu kỳ tâm mải cả kỳ lại độ một lần người chết nụ cười trên mặt không giảm hắn chuẩn bị đi độ dưới một nhóm người chết thời điểm ba tên phú hàn quốc quan binh bên trong quân quân cực kỳ thành kính hỏi tôn kính sứ giả của thần ngài đang làm gì mải cả kỳ văn nói hơi kinh hãi hắn nhìn thấy quỳ trên mặt đất ba tên quân nhân nói rằng người chết không để lại o á n niệm ngủ yên trở về thiên đường mải cả kỳ dùng dễ hiểu một ít lời nói hướng về ba tên quân nhân giải thích quan quân hỏi lại sứ giả đại nhân ngươi sẽ ở lại chỗ này thời gian bao lâu đi ngang qua thấy nơi này người chết không đành lòng linh hồn của bọn họ mang theo h á m nghiệm đọa vào địa ngục liền độ một phen thái dương hạ xuống thời điểm ta liền sẽ rời đi mãi cả kỳ nói rằng sứ giả đại nhân thái dương hạ xuống trước ngươi sẽ vẫn ở đây à quan quân hỏi lại mãi cả kỳ mỉm cười nói ta sẽ vẫn ở đây ta có một ít chiến h ư u chết trận sứ giả đại nhân có thể không độ bọn họ quan quân chờ mong mà nhìn mái cả kỳ ta sẽ vẫn ở lại chỗ này mãi đến tận thái dương hạ xuống mới thôi mãi cả kỳ đáp ta rõ ràng quan quân lập tức đứng lên đến mang theo hắn hai tên thuộc hạng mau rời đi mãi cả kỳ tùy ý bọn họ rời đi không hề nói gì tiếp tục chính mình độ liên tục mấy lần độ mãi cả kỳ hiện trong cơ thể chính mình phản phất có một chút biến hóa nếu như sở kỳ e ngay ở mãi cả kỳ bên người nhìn thấy hắn tình hình khẳng định sẽ nói cho hắn biết ngươi đã trở thành một tên chính thức nghề nghiệp mục sư cấp một mục sư lúc này mãi cả kỳ tinh khí thần cực cao hoàn toàn không cảm giác được mệnh n ọ c sáu sau nửa giờ ba tên phú hãn quốc quân nhân trở về bọn họ lúc trở lại lại mang một chút binh sĩ những binh sĩ này g ơ lên bọn họ chiến hữu di thể chạy tới tổng cộng hai mươi cụ di thể đều là cùng một cái liên đội chiến hữu hai tên hoàng cung thị vệ thấy thế không cho bọn họ quấy dối mặc cả kỳ độ linh hồn mà là chỉ huy bọn họ đem chiến hữu di thể chỉnh tề địa bày ra trên mặt đất năm mươi tên khoảng t r ư ờ n g trái phải quân nhân đem chiến hữu di thể bày ra trên mặt đất tuy rằng không ít quân nhân đối với mặc cả kỳ năng lực hơi nghi hoặc một chút thế nhưng không có con tin nghi quan quân mệnh lệnh bọn họ yên lặng địa đứng ở một bên xếp thành hai hàng những quân nhân này cử động rốt cục gây nên mộ khu những người khác quan tâm mãi cả kỳ lại hoàn thành một lần độ xoay người lại thời điểm hai mươi cụ quân nhân di thể chu vi ngoại trừ năm mươi tên quân nhân còn có mười mấy vị hiếu kỳ người bên ngoài cũng đứng cách đó không xa quan sát mãi cả kỳ đi tới hai mươi cụ di thể phía trước ở mười mét p h ạ m vi hắn đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng những n à y di thể bên trong có hai mươi linh hồn ký gửi mỗi một cái linh hồn đều hoặc nhiều hoặc ít mang có một ít toán niệm chương bốn trăm bảy mươi tám tham bảo nghiêm quan quân mệnh lệnh binh sĩ sắp hàng trình tề một mặt nghiêm túc mà đối diện trước mắt này hai mươi tên đã mất chiến hữu trên mặt của bọn họ đau thương có thể thấy rõ ràng m a i cả kỳ cũng không có như những này quan quân binh sĩ như thế chìm đắm ở bi thương bên trong loại tâm tình này ở hắn tới nói đã là không có chút ý nghĩa nào đối mặt đã mất người m a i cả kỳ cho rằng tốt nhất kết cục cũng không phải dùng bi thương đưa tiễn có thể làm cho bọn họ sớm đăng cực nhạc ở một thế giới khác bắt đầu cuộc sống mới để thống khổ sẽ không tiếp tục kéo dài mới phù hợp sinh mệnh ý nghĩa đây là m a i cả kỳ niềm tin bởi vậy m a i cả kỳ không để ý đến bọn họ hắn nhắm hai mắt trong miệng đọc pháp quyết vì là trước mặt những này đã vong người bắt đầu siêu độ nghi thức Theo một Mạc Cả Kỳ nguyên lai hai mươi đã vong binh lính linh hồn của bọn họ lại từ từng người trong di thể đi ra phiêu ở giữa không trung sáu không nghĩ tới trong truyền thuyết linh hồn xuất hiếu dĩ nhiên đã biến thành hiện thực túi chào quan quân vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhất thời kinh hoàng không nớt sau đó khi thấy rõ những này linh hồn dĩ nhiên thật sự tất cả đều là ngày xưa chiến hữu thì lập tức càng là khiếp sợ và phần tình cảnh thế này nếu không là tận mắt nhìn thấy chỉ sợ là không cách nào từ người khác trong miệng t h ủ tín một giây sau này năm mươi tên ngành hán nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cái kia dễ dàng sẽ không bị chạm đến mềm mại nơi p h ả n phất một hồi bị mở rộng đến thiết bong bong quân nhân cũng không nhịn được tất cả đều động tình chạy xuống nước mắt mượn cơ hội này hướng về đã cố chiến hữu làm cuối cùng táo biệt trong lúc nhất thời năm mươi vị quân nhân không hẹn mà cùng địa g i tay phải lên hướng về chiến hữu linh hồn chào q u â lễ lấy quân nhân phương thức hướng về chiến hữu h ô n trào khiến người ta càng thêm ý không ngờ được chính là n à y hai mươi linh hồn dĩ nhiên cũng hướng về này năm mươi vị quân nhân về lấy quân lễ bọn họ vẫn còn có nhân thế ký ức mắt thấy tình cảnh này phát sinh người ngoại trừ m ạ c h cả kỳ ở ngoài tất cả đều bị c h ấ n k i n h rồi nay đã là vượt qua nhân loại nhận thức phạm vi ở toàn bộ lam thủy tinh trên xưa nay đều chưa từng nghe nói tới có như vậy kỳ nhân chuyện lạ nhưng mà trước mắt nhưng là một không thể nghi ngờ sự thực ở m ạ c cả kỳ pháp quyết dưới sự chỉ dẫn hai mươi tinh khiết linh hồn chậm rãi lên không sau đó từ từ tiêu tan ở bên trong trời đất năm mươi vị quân nhân t h ấ y thế đa số cũng lại không kiềm chế nổi trong lúc nhất thời đều đau khóc thành tiếng đây là cuối cùng ly biệt thời khắc người chung quanh cũng đều lấy từng người phương thức hướng về người chết cá o biệt quá một hồi siêu độ nghi thức toàn bộ hoàn thành cảm thấy tâm thần có chút phạm luy mại c ạ c kỳ đang muốn nhắm hai mắt thoáng nghỉ ngơi thời gian vị quan quân kia lần thứ hai tới gần hắn tự đáy lòng hơn nữa trịnh trọng hướng về mặt càng ngạc nhiên nói tạ cảm tạ đại sư quan quân vẻ mặt vẫn như c ũ còn chưa bình tĩnh nhưng đã có khác biệt với nghi thức bắt đầu trước bi thương trái lại có thêm một phần thoải mái này chính là m ạ c h cả kỳ vì là những này đã cô chiến sĩ làm siêu độ dụ ý người chết đã chết rồi sinh giả cũng có thể thả xuống vì lẽ đó m ạ c h cả kỳ hướng về quan quân về lấy một vệ cổ vũ mỉm cười tiếp theo quan quân xoay người mệnh lệnh binh sĩ thích đáng thu thập trên đất hai mươi cụ di thể chuẩn bị rời đi hiện trường rất an táng nhưng mà ở tận mắt đến m ạ c h cả kỳ ở trước mặt bọn họ biểu thị này một phen sau khi chu vi người vây xem ở trong c á i khác vong binh các thân thuộc đã không cách nào lại hờ hững nơi chi dồn dập không hẹn mà cùng địa vây lên đến hy vọng mặc cả kỳ vì là thân nhân của bọn họ cũng là một lần siêu độ nghi thức đại nhân ta muốn huynh đệ của ta ngủ yên đại nhân con trai của ta sáu trong lúc nhất thời quân tính mãnh liệt quan quân thấy thế không cần mặc cả kỳ lên tiếng cũng đã tự phát lập tức đi tới ngăn cản hắn lo lắng mặc cả kỳ bị những người này bất ngờ xúc phạm tới nhưng mà không đợi quan quân tới gần mái cả kỳ cái kia hai tên thiếp thân bảo vệ mặc cả kỳ hoàng cung thị vệ cũng đã cấp trước một bước ngăn cản những kia muốn vi đến mặc cả kỳ bên người những này các thân thuộc quan quân suy nghĩ một chút đi lên trước đối với mặc cả kỳ nói rằng đại sư ngài chỉ định một chỗ ta phải mấy tên lính nghe theo chỉ thị của ngươi hiệp trợ ngươi tiến hành sắp xếp ở mặc cả kỳ vì bọn họ trong quân tướng sĩ siêu độ vong hồn sau khi quan quân trong lòng đã đối với mặc cả kỳ tràn ngập k ì n h ý vì lẽ đó vào giờ phút này hắn là xuất phát từ nội tâm địa vì là mặc cả kỳ cân nhắc quan quân cái này cách làm được mặc cả kỳ tán đồng hắn lúc này đáp t ố t liền quan quân lập tức chỉ huy binh sĩ ở phụ cận lựa chọn một khối tương đối sạch sẽ bằng phẳng đất trống vẽ một vòng tròn để binh sĩ chỉ huy người chung quanh đem bọn họ thân hữu tập trung thu xếp ở bên trong đ ó lấy mãi cả kỳ sẽ mỗi cách thời gian nhất định liền cho bọn họ siêu độ một lần biết được tin tức này người lập tức dồn dập bắt đầu đem thân nhân của bọn họ di đến vòng tròn bên trong không chỉ có như vậy cố gắng là nhiều người nhiều miệng tin tức này rất nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng càng ngày càng nhiều người dồn dập làm theo mà đến đợi đến thái dương hạ sơn thời điểm mãi cả kỳ bên người liền đứng đầy đầy đủ nhiều đến sáu bảy trăm tên dáng vóc tiểu thủy tín đồ bọn họ đều là tin tưởng mãi cả kỳ người nhưng là so ra mãi cả kỳ đối mặt này càng ngày càng nhiều người nhưng trong lòng cảm giác bất đắc dĩ bởi vì hắn sơ chung năng lực của hắn bị dân chúng chuyện phát ra ngoài trải qua bảo sao hay vậy miệng nhiều người sói chạy vàng sau khi dĩ nhiên liền khắp nơi toàn không phải thậm chí còn có mấy người nói m ạ c h c ạ kỳ là thần tín đồ ủ n g có vô thượng pháp lực là cái khó gặp một lần ẩn sĩ kỳ nhân ra hiện tại nơi này chính là vì phổ độ chúng sinh chỉ cần m ạ c h c ạ kỳ vung tay lên mặc dù là đã tử vong người cũng ngay lập tức sẽ leo lên thần giới trở thành thần tộc một thành viên chớ nói chi là trên đời người nay càng ngày càng hoang đường đồn đại thành một ngộ người không cạn lời đồn dẫn đến mấy người đem bọn họ chọn bệnh thân hữu cũng kéo đến này người bình thường đều sẽ không tới tầm thường thời điểm đều bị cho rằng là rất không may mắn m ộ t k h u chính là muốn có được m ạ c h cả kỳ tự tay cứu trị để chọn bệnh người có thể rất nhanh không uống thuốc mà khỏi bệnh này một cách tự nhiên mà tạo thành m ạ c h cả kỳ thống khổ bởi vì hắn căn bản là không có như vậy năng lực đối với này là không thể ra sức có thể làm sao lời đồn ảnh hưởng quá sâu coi như là m ạ c h cả kỳ chính mồm giải thích cũng căn bản là không có cách để đến đây cầu trì người thủ tín bọn họ chỉ cho rằng là m ạ c h cả kỳ không muốn ra tay mà thôi dĩ nhiên liền vẫn lưu lại kỳ vọng lấy chính mình thành kính cùng kiên trì cảm động mãi cả kỳ thái dương hạ xuống ta nên đi không thể làm gì mãi cả kỳ Đang hắn o đã không phải hy vọng có thể thuyết phục mọi người bãi chính tâm thái mà chỉ là cuối cùng bàn giao một tiếng nói rằng ta không phải bác sĩ ta chỉ là một tên mục sư dứt lời mãi cả kỳ liền không tiếp tục để ý bọn họ xoay người trực tiếp hướng về mộ khu chi đi ra ngoài hắn rời đi tự nhiên gợi ra dân chúng rất lớn phản ứng mà lúc này vẫn canh giữ ở mặc cả kỳ bên người vài tên phú h ã n quốc binh sĩ liền lập tức liên hợp lại dựng thành bức tường người ngăn cản muốn muốn đuổi tới mặc cả kỳ dân chúng không cho bọn họ tới gần mải cả kỳ có điều bọn họ không có cách nào ngăn cản mọi người ở mặc cả kỳ phía trước cũng có một chút dân chúng ngăn không hy vọng mặc cả kỳ rời đi thấy thế vẫn tiếp thân tùy tùng mặc cả kỳ hai tên hoàng cung thị vệ vội vã lướt qua mải cả kỳ đem hộ ở phía sau đồng thời vận dụng trong cơ thể nguyên khí mạnh mẽ đẩy ra những kia chặn đường người nhưng mà tình cảnh này ở mọi người trong mắt nhưng thành mặc cả kỳ đi về phía trước không người nào có thể ngăn cản đi ra m ộ khu sau người không những không có giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều thấy thế mải cả kỳ không thể không hướng về hai tên hoàng cung thị vệ cầu viện hai tên hoàng cung thị vệ lập tức phân ở mặc cả kỳ bên cạnh người hai bên trái phải kẹp lấy mải cả kỳ nhảy lên một đống nhà dân vượt qua mà đi Hoa! phú han quốc mọi người thấy thế lại lại một lần nữa cho rằng là mặc cả kỳ là thần hóa thân dồn dập quỳ xuống đất thành kính cầu xin nhưng cũng không có thiếu người thì lại không để ý tới cầu phù hộ lập tức tăng nhanh tốc độ muốn, muốn đổi tới mải cả kỳ nửa đêm dịch tinh thần bọn họ mặc áo đen phục lặng lẽ đến thời điểm phát hiện cao ốc đèn đuốc sáng trăng mơ hồ có tiếng khóc căn cứ mặt trăng trưởng lão lời khai tàng bảo khố ở vào tầng thứ bảy trong một gian mở n tờ thất dịch tinh thần rất tò mò bài đế giáo tàng trong b ả o khố sẽ có cái gì chất bảo lần này dịch tinh thần đ i ề u một tiểu đội hai mươi người hoàng gia cận vệ quân phối hợp hơn mười vị hoàng cung thị vệ rất có tự tin có thể khống chế lại chỉnh tòa nhà dịch tinh thần mang theo mười tên hoàng cung thị vệ dễ như ăn cháo đ i ệ u từ cao ốc từ ngoài vượt lên lầu bảy từ một trong cửa sổ chui vào lại bông u xuống một sợi dây thừng hai mươi tên cận vệ quân binh lính tinh nhuệ leo lên sáu cho ăn cho ăn sáu một chiếc màu xám tiểu trong xe vận tải một tên trong miệng cắn một ổ bánh bao t h ư ờ n ụ một bên ngạc nhiên nhìn một khối màn hình điện tử một bên dùng tay đập chính mình đang ngủ đồng bạn. bọn họ đều là ame di ca quốc hải ngoại cục tình báo đặc phái tình báo viên hiện tại hai người bọn họ phụ trách giám thị bãi đế giáo phú h á n quốc tổng bộ nhà lớn chuyện gì đồng bạn mắt buồn ngủ mông lung mục tiêu xuất hiện ame di ca thường phục tình báo viên đem bánh mì để qua một bên mở ra máy truyền tin bắt đầu liên lạc với cấp dùng mật ngữ nói rằng ông chủ di trong lồng phát hiện tiểu di tiểu di là mục tiêu di lung chỉ bãi đế giáo nhà lớn bao nhiêu chỉ khí lực có lớn hay không tổng bộ cũng dùng mật ngữ hỏi do lẻn vào bãi đế giáo thế lực nhân số cùng vũ khí trang bị ba mươi con khoảng trừng trái phải tiểu di dài ngắn thương có tình báo viên hồi đáp tốt các ngươi chờ đợi chỉ lệnh không thể làm b ự a tổng bộ hồi đáp dịch tinh thần cũng không biết chính là kỳ thực này cao ốc mỗi một tầng lầu cũng đã bị ame di ca quốc hải ngoại cục tình báo b í ẩn địa lắp đặt máy theo dõi lúc này dịch tinh thần thông qua lâu bên trong đường nối đến lầu bảy bãi đế giáo một cái phòng trước cửa mà môn sau ẩn giấu chính là bãi đế giáo tàng bạo bị khố bên trong có hai người đi ở phía trước tiến ân hướng về phía sau hoàng công thị vệ ra giấu tay báo cho tình huống từ trước làm chuẩn bị tiến ân suy đoán bên trong người hẳn là trông coi bãi đế giáo tàng bảo khố trông coi người tiến ân phía trước làm một b ứ c dậy đặc thực cửa gỗ hai tay hắn nắm lợi kiếm vận dụng hết khí d i ơ lên liền một chiêu kiếm v u n g dưới vành sáu môn sau tỏa bị chém đức tiến ân làm trước một bước phá tan môn xông vào ở phía sau hắn tống ân theo sát phía sau bên trong hai tên bãi đế giáo giáo sĩ chính từng người t ỏ a ở trên sàn nhà đ ã t ỏ a b ọ n họ thấy muốn phá hơi xứng sở muốn cầm lấy trước người thương tiến ân tống ân nhưng làm một chiếc một sau ném ra trong tay kiếm chúng nó chuẩn xác địa x bên trong hai tên trông coi người n ự c đem bọn họ đóng ở trên tường dịch tinh thần cùng v lầu lầu ớ rất nhanh ở gian phòng này một giá sách mặt sau phát hiện một cái mật thất mật thất lối vào có một cửa sắt trên cửa có tỏa có điều trên cửa sắt tỏa căn bản là không ngăn được dịch tinh thần bọn họ bọn họ trực tiếp dùng cắt chém khi bạo lực phá giải phá tan sau cửa sắt hai tên hoàng công thị vệ đi trước tiến vào bãi đế giáo phú hãn quốc tàng bảo mật hố dịch tinh thần sau đó đổi tới trong m ậ t thất đen đốt sáng sủa dịch tinh thần bọn họ đầu tiên nhìn thấy một loạt dài năm m năm tầng giá gỗ tử giá gỗ tử tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba đều là một loạt bài tiền mặt tất cả đều là đô la tiền mặt sợ là không dưới ngàn vạn dịch tinh thần đối với hứng thú của bọn họ không lớn tầng thứ tư là đủ loại bảo thạch có giá trị không nhỏ tầng thứ năm hẳn là kim cương loại loại tỏa sáng nhìn thấy những thứ đồ này dịch tinh thần hơi có chút thất vọng lại tiếp tục đi vào trong tìm tòi mật thất mặt sau còn có một tiểu không gian bày ra các loại kỳ dị ải tèm như các loại chất liệu pho tượng kỳ dị đồ trang sức cải dịch tinh thần thấy thế càng là không nói gì hắn cảm thụ một phen phát hiện kỳ bên trong một tòa pho tượng bên trong tựa hồ có một luồng kỳ dị sức mạnh cảm giác rất quỳ dị ngoài ra còn có hai viên dây chuyền tựa hồ cũng có một số công hiệu mỗi giờ mỗi khắc đều đang thong thả địa hấp thu thiên địa nguyên khí ở lam thủy tinh chúng nó hấp thu thiên địa nguyên khí rất mỏng manh thế nhưng thời gian dài đối với đeo giả mà nói nên có không tưởng tượng nổi công hiệu đột nhiên ca o úc bên ngoài một tiếng súng vang đã kinh động trong mất thất đang trầm tư dịch tinh thần ẩm xảy ra chuyện gì dịch tinh thần hỏi t ế n ân lập tức rời đi mất điều tra tình huống bên ngoài Tiến đi Ân r a quan ngoài s á t thời t dịch điểm, i chương chương nhanh t h ô n lãng g có phí tiến h g i h ân cũng lả vòng trở lại hắn từng cái hướng về dịch tinh thần báo cáo cao ốc phía dưới tình huống lúc này đang có một đội phú hàn quốc quân chính phủ muốn tấn công vào nhà này nhà lớn mà chính nhận thân ở dưới lầu thấp nhất ba tầng bãi đế giáo thành viên tàn dư phân tử vì b ả o m ệ n h cũng chính đem hết toàn lực địa hướng về quân chính phủ phản kích chỉ là cuối cùng hiến ân nhưng hướng về dịch tinh thần báo cáo một đặc thù tình báo để dịch tinh thần cảm thấy bất ngờ quân chính phủ mục đích là chúng ta chuyện gì thế này lẽ nào chúng ta bại lộ dịch tinh thần kinh ngạc nói đây là không đạo lý a phú hãng quốc quân chính phủ là làm sao biết được bọn họ hướng đi hơi là một muốn dịch tinh thần nhất thời hiểu ra trong giọng nói mang theo một chút ảo não cùng kinh ngạc hướng về h ế n ân hỏi có hay không tìm tòi vô tuyến quản chế thiết bị điện tử máy quét、có. tiến ân hiển nhiên cũng nghĩ đến bọn họ vô cùng có khả năng bị người khác quản chế hoàng gia cận vệ quân tiểu đội vừa v ậ n trang bị quản chế tìm tòi khí ở dịch tinh thần mệnh lệnh bên dưới bọn họ lập tức phân tán các nơi c h i ệ để tỉ mỉ mà tìm tòi mật khố gian phòng đồng thời cũng không đông tha bên ngoài phòng đường nối tất cả đều tiến hành t h á m thức tìm tòi ở tại bọn hắn lục soát thời điểm dịch tinh thần tâm tình từ vừa nay cướp sạch bãi đế giáo tàng bảo mật khố thì vui sướng dần dần trở nên hơi tối tăm lên lần này hắn lại lớn như vậy ý rất có thể liễn như vậy tiết lộ hưng hoa hoàng gia cận vệ quân thân phận cùng hành t đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép phát sinh tình huống nhưng mà lúc này hắn chỉ có thể tiếp thu cái này bị động tình huống chỉ mong quản chế thiết bị cũng không có thật sự ghi chép đến hương hoa hoàng gia cận vệ quân khác hẳn với lam thủy tinh người dấu hiệu nói như vậy tình huống còn có thể có bảo lưu ngay ở dịch tinh thần dần sinh bất an thời khắc một tên cận vệ quân binh sĩ đi tới dịch tinh thần bên người báo cáo vậy hạ chúng ta ở quá đạo khúc oanh xác thực phát hiện một quản chế máy thu hình ngay vậy dịch tinh thần tâm tăng thêm mấy phần mù mịt chầm tư mấy giây sau dịch tinh thần s hình hình tuy rằng chưa hề hoàn toàn bàn giao rõ ràng ý của hắn nhưng hắn câu nói kia can hệ trọng đại đã đầy đủ để yến ân rõ ràng hắn trong lời nói có chuyện vì lẽ đó nghe vậy yến ân đăng chiêu địa gật ngủ chính trọng đáp ta biết rồi lĩnh mạnh sau yến ân lập tức mang theo bốn tên hoàng cung thị vệ rời đi chính như dịch tinh thần nói muốn hủy diệt quản chế máy thu hình cũng không tính là gì nhưng này không phải nổ cỏ tận gốc then chốt may là tình huống còn không phải đi đến xấu nhất thời điểm căn cứ quan sát loại này vô tuyến giam không khí cũng không có khoảng cách xa quản chế tính năng nếu như nếu muốn để loại này giam không khí duy trì thời gian dài ổn định chuẩn xác địa công tác như vậy đối ứng quản chế trung tâm thì lại tất nhiên muốn thu xếp ở phụ cận bằng không trên căn bản không cách nào bảo đảm hình ảnh chứa đựng cùng ghi chép một cách tự nhiên mà như vậy liền xong rồi yến ân bọn họ giải quyết cái phiền toái này chỗ mấu chốt bởi vậy hiến ân mang tới bốn tên hoàng cung thị vệ rời đi nhà lớn chuẩn bị ở phụ cận tìm tòi quản chế trung tâm ầm ầm ầm sáu ở hiến ân bọn họ sau khi rời đi một hồi dưới lầu liền lại chuyển tới từng trận kịch liệt tiếng súng nguyên lai、like. trận này vốn là thực lực cách xa bắn nhau đã có kết quả ở dưới lầu những kia kéo dài hơi tàn sắp chết dây rủa bãi đế giáo tàn dư thành viên đã bị triệt để phá tan phá tan cản trở phú hãn quốc quân chính phủ lúc này chính ở một bên thanh trừ găng chống đối phần tử tàn t ạ phòng tuyến một bên hướng về sông lên đến rồi vậy hạ quân chính phủ đánh tới đến rồi hoàng gia cận vệ quân tiểu đội trưởng hướng về dịch tinh thần báo cáo nói rằng lời nói của hắn cũng là xác minh dịch tinh thần suy đoán quả nhiên phú hàn quốc quân chính phủ mục tiêu xác thực thật là dịch tinh thần bọn họ nói như vậy đến dịch tinh thần còn nên cảm tạ những kêu bãi đế giáo tàn dư phân tử vô hình chung vì bọn họ ngăn cản quân chính phủ tiến độ vì là hiến ơ n bọn họ hủy thi diện tích tranh thủ cần phải thời gian tiêu diệt bọn họ dịch tinh thần khuôn mặt lạnh lẽo lúc này đáp vào giờ phút này dịch tinh thần cũng không để ý tới phú hàn quốc quân chính phủ biết được bọn họ hướng đi hành tung bị tiết lộ cái này đã thành lúc trước sự thực tình huống hơn nữa cho t vì, vì lẽ đó cứ việc hoàng gia cận vệ quân tiểu đội trưởng báo cáo dụ ý là nhắc nhở dịch tinh thần có hay không cần ở phú hãn quốc quân chính phủ vào tới trước mặt bọn họ trước lui lại nhưng dịch tinh thần cũng không làm này cân nhắc hắn lúc này chỉ muốn phải đợi yên ân hành động của bọn họ kết quả trên ờ i y thực tế phú hàn quốc quân chính phủ nhất định phải đến trêu chọc dịch tinh thần bọn họ xác thực là điếc không sợ súng rất không sáng suốt cử động phải biết này hưng hoa hoàng gia cận vệ quân binh sĩ tuy rằng có điều mới hơn hai mươi người nhưng mỗi người đều là phân phối sung túc số lượng viên đạn cùng lựu đạn hơn nữa bọn họ có điều chỉ là cần bảo vệ này lầu bảy cửa thang gác địa hình trên còn chiếm ưu thế vì lẽ đó tiêu diệt sông lên môn đến quân chính phủ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn ầm ầm ầm sáu ngay ở nơi cửa thang lầu lập tức vang lên từng trận không dứt bên thai tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh chỉnh tòa nhà lần thứ hai chịu đến những n à y tiếng vang chấn động òng nóng n n g sáu nhưng mà ngay ở song phương lẫn nhau át chiến thời khắc đột nhiên một trận không giống bình thường tiếng vang bất kỳ mà tới lẫn lộn vào lam bình thai lên cha nghe rõ ràng thanh âm này nguyên do thì dịch tinh thần nhưng là nhất thời thân thể vừa dừng lại đây là máy bay trực thăng âm thanh phú hàn quốc điều động máy bay trực thăng kẻ địch có thể sẽ từ trên lầu đánh h ạ dịch tinh thần một bên cách xong xa một chút một bên tiếp tục nói quản chế thanh trừ sạch sẽ à đã thanh trừ sạch sẽ thị vệ đáp dịch tinh thần đặt cũ hắn lấy ra ống nói điện thoại liên hệ yến ân yến ân biểu thị hắn đã phát hiện quản chế trung tâm quản chế trung tâm ở một chiếc xe vận tải trên bọn họ đang chuẩn bị tập kích quản chế trung tâm dịch tinh thần nói cho yến ân bọn họ sẽ tạm thời rút đi yến ân bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vậy thì là trước một bước về khách sạn khoảng chừng sau ba tiếng dịch tinh thần bọn họ mới sẽ trở về yến ân biểu đạt rõ ràng dịch tinh thần thu cẩn thận ống nói điện thoại đánh khai quan môn nói rằng rút đi trước tiên tiến vào đường hầm không gian cận vệ quân binh sĩ đồng ý liên tiếp bỏ lại mấy viên lựu đạn sau đó nhanh chóng triệt vào không gian b a n g b a n g sáu cao ớ c lại chuyển đến mấy tiếng nổ cách một con đường yến ân cùng hai gã khác thị vệ bọn họ nhìn nhau bọn họ nhìn thấy trên bầu trời hai chiếc liên tục tuần hoàn máy bay trực thăng vũ trang cũng nghe thấy chiến đấu kịch l i ệ thanh t tự nhiên cũng rõ ràng biết dịch tinh thần bọn họ không thể không rời đi nguyên nhân nếu như dịch tinh thần bọn họ tiếp tục cứng rắn phản kích quân chính phủ khó tránh khỏi sẽ vì tiêu diện bọn họ phá hủy chỉnh tòa nhà lớn vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất dịch tinh thần còn không bằng tạm thời rời đi chờ phong thanh dần được mới trở về Bệ hạ tạm thời rút về quốc đón lấy vậy sẽ phải xem chúng ta chúng ta nhất định phải hoàn thành hoàng đế b ệ hạ giao cho nhiệm vụ của chúng ta yến ân nói rằng xin mời thị vệ trưởng yên tâm chúng ta nhất định không phụ thánh thượng nhờ vả hai tên hoàng cung thị vệ đáp yến ân bọn họ đã căn cứ tín hiệu nguyên tìm tới mục tiêu một chiếc dân dụng xe vận tải lúc này bọn họ điều tra xong xuôi dân dụng xe vận tải bên cạnh còn có một chiếc xe hơi nhỏ trên xe có ba người nên đều là phụ trách bảo vệ người bao quát xe hơi nhỏ dân dụng xe vận tải ở bên trong tổng cộng có năm cái kẻ địch tiến ân nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt những kẻ địch này phá hủy quản chế trung tâm cắt bỏ tất cả ghi chép phần cứng tiến ân ba người bọn họ phân tán ra đến dễ hướng về a m e z i c a quốc hải ngoại cục tình báo di động quản chế trung tâm đừng có ế t t a đem các nơi g ư quản chế đến hình ảnh lưu trữ đều giao ra đây tiến ân bọn họ dễ tiến t vào di động quản chế trung tâm rất nhanh sẽ không chế lại tình thế trên thực tế bên trong hai tên amejica nhân viên tình báo bọn họ tuy rằng cũng coi như là công thế nhưng bọn họ chủ yếu là kỹ thuật viên học kỹ thuật không tiếp thu qua cái gì nghiêm ngặt đặc công huấn luyện năng lực phản kích cũng không mạnh chỉ có thể bó tay chịu c h ó i không chỉ có như vậy bọn họ chính là không muốn q u ấ t phục muốn sái tâm cơ nhưng là yến ân ở hết sức chăm chú bọn họ nói chuyện hoang hắn liền dễ dàng có thể phát hiện mấy lần b ư ớ cung c hai tên ameji ca quốc đặc công không thể không dựa theo yến ân yêu cầu đem quản chế trên xe phần cứng ký ức tồn chữ khí đều giao cho yến ân yến ân để cho an toàn hắn rút ra xe hơi nhỏ trong hòm tư xăng k h u y n đảo ở quản chế trong xe thiết bị điện tử trên sau đó một cây đốt ngất lửa chỉ chốc lát sau tiến ân đem hai tên tình báo viên quần áo bắt sạch sẽ cũng ném vào hỏa bên trong sau đó quán bọn họ một người một bình mất trí nhớ nước thuốc nếu bọn họ hợp tác tiến ân đã nghĩ b u n g tha bọn họ một lần sau 15 phút tiến ân bọn họ rời đi hiện trường không lâu một đội võ trang đầy đủ quân nhân chạy tới bọn họ nhìn thấy lửa lớn rừng rực quản chế xe cùng với tử thương nhân viên nhất thời tức giận không thôi nay chi bộ đội vũ trang cũng không phải phú hàn quốc quân chính phủ tương ứng bộ đội mà là ame di ca quốc lục quân một nhánh bộ đội đặc trùng bọn họ đóng quân ở phú hàn quốc thủ đô căn cứ nhiệm vụ chủ yếu là đả kích a mê di ca quốc k c ù nguyên với ẩn tại ẩn A-Mê-Z-K q ố quốc c địch, ích. kẻ bảo vệ A-Mê-Z-K lợi n chi bộ đội đặc được cấp Thị, thượng khiến. đội di đi tới lạ thị, là được thượng cấp sai bộ trùng, n g sở K-Mí-Lạ là u y nhân chủ yếu là a m e j i ca quốc quan quân đoàn được đến từ phú h á n quốc quân chính phủ tình báo biết được có một nhánh thế lực thần bí hoặc là bộ đội x ô n g qua quân chính phủ phòng tuyến có nhúng tay phú h á n quốc thế cuộc hiểm nghi cùng với ca mỹ lạ thị bái đế giáo diện vì phòng bị ca mỹ lạ thị xuất hiện d ị biến mới chịu cầu đem này tri bộ đội đặc trùng phái đến ca mỹ lạ thị mặt khác a m e j i ca quốc hải ngoại cục tình báo biểu thị chống đỡ cũng phái tinh nhuệ tình báo đặc công điều tra thần bí vũ trang thế lực sau đó armeji ca quốc cục tình báo quản chế xe liền phát hiện thần bí bộ đội vũ trang tập kích bãi đế giáo cao ốc đem thư tức lan truyền cho a m e j i ca quốc bộ đội đặc t r ủ n g bọn họ cưới máy bay trực thăng vũ trang cấp tốc điều động sáu nhưng không ngờ bọn họ tập kích bãi đế giáo cao ốc tốc độ không tính chậm những kia vũ trang thế lực vẫn là biến mất không còn tắm hơi không gặp sau đó armeji ca quốc hải ngoại cục tình báo có một chiếc quản chế xe liền muốn tra một chút bọn họ có biết hay không mục tiêu chạy đi nơi nào nhưng là bọn họ chạy tới thời điểm lại phát hiện quản chế xe bị hủy người cũng chết mấy cái sáu như thế rõ ràng cách làm n à y tri bộ đội đặc trùng quan chỉ huy cảnh thượng tá coi vì là khiêu chiến a mê di ca quốc hành vi quan trên kẻ địch không thấy t â m hơi một tên sĩ quan hướng về cảnh báo cáo cảnh trầm tư chốc lát nói rằng chúng ta nhất định phải mượn phú h á n quốc quân chính phủ đối với bãi đế giáo cao ốc cùng với chu vi đường phố tiến hành một lần triệt để tìm tòi hành động là quan trên sáu dịch tinh thần cùng một đám thuộc hạ trở lại hoàng cùng chuyện làm thứ nhất chính là về phòng ngủ nghỉ ngơi hắn chuẩn bị quá ba tiếng lại trở về lam thủy tinh thời gian ba tiếng đầy đủ hắn nghỉ ngơi một trận bồi dưỡng đủ tinh thần ứng đối một ít khả năng tồn tại khiêu chiến hoàng c u n g thị vệ cùng cận vệ quân tiểu đội cũng bị dịch tinh thần hạ lệnh nghỉ ngơi bồi dưỡng đủ tinh thần còn có một nhóm đợi mệnh hoàng c u n g thị vệ cùng cận vệ quân binh sĩ thì lại phụ trách thu dọn dịch tinh thần bọn họ ở bãi đế giáo tàng bảo khố bên trong được tài bảo sau ba tiếng dịch tinh thần hưng hoa hoàng gia cận vệ quân hai tên phó đoàn trưởng hướng về dịch tinh thần trợ lệnh dành cho hưng hoa hoàng gia cận vệ quân càng nhiều thực chiến cơ hội dịch tinh thần lắc đầu trở lại lam thủy tinh chuyện thứ nhất vậy thì là r lần cũng thứ hai mở ra màu tím quan môn dịch tinh thần trước tiên phái hai tên hoàng công thị vệ tìm hiểu bãi đế giáo cao ốc hư thực chờ được an bình toàn tín hiệu d ị h tinh thần mới tiếp tục phái ra hoàng công thị vệ bảo vệ mình cùng đi ra khỏi quan môn bãi đế giáo cao ốc bên trong còn có một chút quân chính phủ binh lính đang đi tuần có điều số lượng cũng không nhiều lâu bảy có hai tên quân chính phủ binh lính cũng bị sớm một bước đi ra hoàng c u n g thị vệ l ạ g yên giải quyết dựa theo kế hoạch dịch tinh thần bọn họ rời đi bãi đế giáo cao ốc trực tiếp trở về khách sạn lâu bảy giây thừng đã bị cắt đứt hơn nữa bãi đế giáo cao ốc chu vi còn có phú hãn quân chính phủ binh lính ở bồi hồi cầm đại đèn chiếu sáng tuần tra nếu như dịch tinh thần bọn họ trực tiếp từ ngoài cửa sổ xuống lầu mục tiêu hơi lớn dịch tinh thần mệnh lệnh h a i tên hoàng công thị vệ lạc yên thanh trừ dưới lầu binh lính bọn họ lại chậm dại xuống lầu hai tên hoàng công thị vệ đều là cấp hai kiếm sĩ bọn họ không sau nửa giờ dịch tinh thần bọn họ đi tới lầu ba ở lầu ba một gian dân cụ di dịch tinh thần suy nghĩ một chút đem sáu tên hoàng c u n g thị vệ chạy về đường hầm không gian bởi vì hắn phát hiện một chuyện cái tiêu chính là mình là một m tên cấp ba kiếm sĩ một người về khách sạn tựa hồ tương đối dễ dàng một ít dịch tinh thần có thể dễ dàng nhảy lên mấy tầng lâu cao phong úc một ít che chắn cản trở đối với hắn mà nói không phải cản trở tuy rằng hoàng c u n g thị vệ không đồng ý hoàng đế mạo hiểm thế nhưng dịch tinh thần có quyết định liền không cho phép bọn họ phản đối Chương 481, Hiện trường nhưng chỉ còn giữ lại trường còn người ta làm không i n ngạc run sợ một màn,、khắp、nơi đều có quân chính phủ, binh sĩ thi hơn nữa tất cả đều bị nổ thành máu thịt tung có cả chết đều đều máu sợ sĩ một thi tất thịt tué, khắp k phủ hại, h bị t o à nghĩ thơi. Nhất một, t sách, cảnh n đọc ư ợ này, n k i sợ súng hiệu quả rất mạnh. Chỉ một thoáng, Phú Hàn Quốc quân chính phủ binh lính, không chỗ. Không h ai lại tiến tại quả Quốc quân đều cả rất trước tất một to một dám dám gan lên lăng n có bước, lục g dơ tới hỏa lực của kẻ địch lại mạnh như vậy liệt không nghĩ tới chỉ bằng quản chế tin tức biểu hiện những kia cái kẻ địch có thể mang theo nhiều như vậy lựu đạn không nghĩ tới liên ở tại bọn hắn toàn diện phong tỏa t r u n g quanh đây quảng trường cũng cho rằng có thể đem kẻ địch vừa thành một thành cầm thời điểm kẻ địch nhưng kỳ thực cũng sớm đã ngược lại nhìn chằm chằm bọn họ trái lại là chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới quay về trước mặt những n à y khắp cả địa huyết thịt mơ hồ thi hại nếu như phú hãn quốc quân chính phủ vẫn chưa thể rõ ràng ý thức được những việc này thực trận tướng bọn họ cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn quân chính phủ quan chỉ huy quyết định thật nhanh địa mệnh lệnh còn lại binh lính đình chỉ đi tới từ bỏ tiến công bãi đế giáo nhà lớn hiệu lệnh binh sĩ toàn bộ lùi lại đến an toàn mới chiếu hiện nay tình cảnh rất hiển nhiên hai phe thực lực cách xa Phú Hán quốc quân chính phủ thực sự không cần thiết tiếp phủ Hán chính thực không thiết hướng về trước chịu chết.、Trên、thực thế, quân chính phủ quan chỉ huy là quyết định quân cần Trên quân quan Quốc quyết quốc tục trước chú tế, sự A-Mê-Z-K về là ý, bởi ộ đội đặc chủ, chủ công, công kích. trùng trợ bọn họ phụ b vì lần hành động này vốn là a m e e j ca quốc thế lực ở sau lưng chỉ thị bọn họ phú hàn quốc quân đội muốn hy sinh nên ở trên chiến trường mà không phải đem tính mạng giao phó ở mỹ mới trên tay mà cùng lúc đó a m e e j ca quốc bộ đội đặc trùng cảnh thượng tá cũng tương tự đình chỉ hành động đồng dạng cũng bởi vì nhìn thấy trước mắt mà giật này cả mình bởi vì nếu như hắn nhìn ra không có sai từ bọn họ lúc này vị trí nơi đến nhà lớn trong lúc đó sau khi hết khiếp sợ cảnh thượng tá lựa giận trong lòng đột ngột sinh ra lập tức quyết định không tiếp bất cứ giá nào lần thứ hai động mạnh mẽ tấn công đây đối với cảnh thượng tá tôi nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được đường đường a m a di ca quốc bộ đội đặc trùng đối mặt một đám không dám lộ diện kẻ địch dĩ nhiên tổn thất nặng nề hắn bộ đội còn bị lấp lấy không cách nào tiến lên trước một bước đây là vô cùng nhục nhã nếu như tin tức này truyền ra ngoài bọn họ ame z i các quốc còn không phải bộ mặt mất hết mà bản thân của hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành trong quân chuyện cười lớn tình huống như thế cảnh thượng tá tuyệt đối không cho phép sinh nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh sau một tên bộ đội đặc trùng binh sĩ lập tức ở nòng xuống phía dưới sạc khí treo lên một viên thương mạnh đạn Yểm hộ. Cảnh ta quay về máy yểm ấm ấm ấm hộ. Cảnh thượng lệnh Thu được yểm hộ chỉ lệnh, được truyền tin ta ra về Một nguồn K, A, -N S, H Vì là chỉ í n dẫn hương hoa cận vệ quân chủng tiến công h hấp hoa hỏa hiểm hộ hưu là lực đất Amazika quốc đặc c vệ Để đội đội mặt bộ là ở dịch tinh thần động trận này lựu đạn công kích sau khi vốn cho là chiếm cứ phía trên ưu thế trạm gác ngầm lính gác cũng không dám nữa lộ đầu chỉ là n ắ m phục ở các nơi trên lầu chót bảo đảm chính mình hành tích không có tiết lộ vì là trên ở trong tối thiểu lính gác bắn phá điểm hộ bên dưới bên trong đại lâu tựa hồ tạm thời không có lần thứ hai ném ra lựu đạn thay thế cảnh thượng tá lập tức nắm lấy thời cơ mệnh lệnh bên cạnh bộ đội đặc trùng binh sĩ động thương mảnh đạn công kích ảnh nương theo một tiếng vang thật lớn nhà lớn một cửa sổ bởi vì thương mảnh đạn công kích mà sinh nổ tung tình huống như thế nào dịch tinh thần nhìn thấy ame di ca quốc bộ đội đặc trùng lại động thương mảnh đạn công kích thì cũng không khỏi sợ hết hồn không nhịn được lập tức hỏi dò tình huống hai tên lính trọng thương cần trị liệu lập tức ông nói điện thoại cái kia đoan truyền đến một đệ dịch tinh thần trau mày trả lời chắc chắn đem người bệnh đưa đến ta chỗ này sáu đem hết thể lựu đạn đều ném ra ngoài ta liền không tin không thể đem bọn họ bước ra đến d ị c tinh thần nhất thời tức giận không thôi nói một cách lạnh lùng nghe được chiến hữu bị thương lại đến hoàng đế mệnh lệnh hưng hoa cận vệ quân tướng sĩ cũng đánh ra hỏa khí lần thứ hai động đánh mạnh này một hồi bọn họ hỏa lực cường đại hơn đánh cho cũng càng thêm m á n h liệt càng quan trọng chính là bọn họ không giới hạn nữa ở bên trong đại lâu mà là phản thủ vì l à c ô n g bắt đầu không tiếc lao ra nhà lớn muốn vi diệt a r m a z i ca quốc bộ đội đặc trùng mà một đầu khác đối mặt hưng hoa cận vệ quân lần thứ hai đánh mạnh với quét a m a z i ca quốc bộ đội đặc trùng đang không có trợ giúp tình huống dần dần bắt đầu vất vả Cảnh liền thương mảnh đạn cũng đã vận dụng cái cơ bản cũng đã là hắn quân đội lúc này mạnh nhất hỏa lực kẻ địch thế tiến công càng mạnh mẽ liệt hắn nhưng một chút biện pháp cũng không có phú hàn quốc quân chính phủ nhi bọn họ làm sao còn không qua đây tiếp viện cảnh thượng tá không nhịn được giận dữ hết nhưng mà không có ai trả lời vấn đề của hắn thượng tá kẻ địch đã đánh tới chúng ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này cảnh thuộc hạ một vị tay cầm súng tự động quan quân nói rằng ngăn cản bọn họ sáu một đội tăng mạnh hỏa lực tiểu mộ hai đội ba đội lưu lại đoán được phú hàn quốc quân chính phủ khả năng đã dồn bỏ bọn họ c ả n rất rõ ràng tiếp tục cùng kẻ địch dây g ư a xuống cách làm tuyệt đối là không thể làm liền muốn muốn tạm thời lưu lại h á n khẽ cắn răng tấn truyền đạt chỉ lệ nhưng là kẻ địch không có cho bọn họ cơ hội mỗi khi c á n h bọn họ muốn lùi về sau thì có thần thương thủ giết chết bộ đội đặc trùng thành viên xin mời tuân thủ quốc tế công ước chúng ta đồng ý đầu hàng một tên trong đó là amezi ca quốc、Quang、quân nhìn thấy sông về phía trước hưng ơ hoa cận vệ quân hắn tận lực gắn giữ g tỉnh táo nghĩa chính luôn từ địa hướng về phe địch nói rằng nhưng là hưng ơ hoa quốc hoàng gia cận vệ quân binh sĩ căn bản cũng không có người biết được cái gì làm thủy tinh quốc tế công ước bọn họ trực tiếp một bắn súng đem ba tên amezi ca quốc quân nhân đập xuống đất bởi vì đang đại chiến bên trong hưng ơ hoa quốc hoàng gia cận vệ quân binh sĩ xuất hiện t h vong một tên binh lính đầu bị đánh trúng tại chỗ tử vong hơn mười tên lính bị thương trong đó ba tên sống chết không rõ bọn họ đều đổi u về hưng ơ hoa thành tiếp thu trị liệu đây là hoàng gia cận vệ quân thành lập tới nay lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng như vậy thương vong dịch tinh thần ở hoàng cung thị vệ bảo vệ cho đi tới nhìn thấy ame z i ca quân nhân thảm trạng không cái gì không khỏe lần này chiến đấu song phương đều đánh ra hỏa không tồn tại đúng sai chỉ có thắng bại dịch tinh thần liếc mắt nhìn liền quyết định ame z i ca bộ đội đặc trùng tù binh vận mệnh còn có thể đi đều bịt kín con mắt mang đi người còn lại mặc cho tự sinh tự diện hắn còn không đến mức sát phú lỗ nhưng cũng sẽ không cứu trị tù binh ba tên quân mỹ tù binh một người trong đó chính là c ả n h thượng tá cùng với hai tên bộ đội đặc trùng quan quân bọn họ bị miếng vải đen che đậy con mắt đưa đến hưng hoa thành hai phút sau khi dịch tinh thần mang theo bộ đội rời đi nhà lớn dọc theo đường đi tiểu c ố phú h à n quốc quân chính phủ căn bản là không dám chặn lại dịch tinh thần bọn họ mãi đến tận dịch tinh thần xác định hành tung an toàn hắn mới mở ra đường hầm không gian cánh cửa ánh sáng đem cận vệ quân rút về đi dịch tinh thần một người nhanh buôn về khách sạn lúc này khách sạn cửa đại cửa đóng chặt không chỉ có như vậy ở cửa còn có hai cái giản dị súng máy pháo đài khách sạn chủ nhân hẳn là biết được ca mỹ lạ thị xuất hiện trùng biến cổ lớn từ trước làm chuẩn bị dịch tinh thần tránh mở tiểu điếm sức mạnh p h o n g ngự ung dung bỏ lại khách sạn của chính mình phòng khách trong phòng khách yến ân ba người thấy dịch tinh thần an toàn trở về rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm b ậ y hạ văn an yến ân ba người một chân quỳ xuống đứng lên đi trong tiểu điếm có hay không sinh chuyện gì trở lại khách sạn dịch tinh thần cũng thở phào nhẹ nhõm khách sạn người phục vụ đã từng lại đây nói cho chúng ta tuân hỏi chúng ta muốn không nên rời đi ca mỹ lạ thị khách sạn p ư ơ n g diện sẽ tổ chức một nhánh đoàn xe đem khách hàng đưa đến phú h a n quốc để、ở. yến ân nói rằng ngươi là làm sao trả lời dịch tinh thần cởi tràn đáp yến ân gật đầu là đem hoàng đế háo khoác cẩn thận mà giao cho bên người một vị khắc hoàng cung thị vệ đi tìm khách sạn người phục vụ dịch tinh thần không có ở trong phòng khách tắm rửa mà là lựa chọn đánh khai quan môn trở về hương hoa thành hoàng cung trở lại hương hoa thành hoàng cung dịch tinh thần hỏi dò binh lính bị thương tình huống hoàng cung thị vệ hướng về dịch tinh thần báo cáo các binh sĩ được cứu trị có ba tên lính e sợ sẽ xuất hiện tàn tật không thể không xuất ngũ tin tức tốt duy nhất vậy nếu không có lại chết một tên hương hoa binh sĩ dịch tinh thần đi liếc mắt nhìn các thương binh tại chỗ biểu thị sẽ thích đáng thu xếp tàn tật binh lính bọn họ vẫn cứ là đế quốc tiêu n ạ o nhìn thấy thương binh thảm trạng dịch tinh thần lại làm ra một cái quyết định hắn trở lại hoàng cung tìm đến hoàng cung người hầu y Lập r quốc quốc nếu như binh sĩ chết i trận huy hiệu cùng khen thưởng thì lại để cho hắn người nhà không có người nhà binh lính huy hiệu liền ở lại hoàng gia cận vệ quân bên trong do cận vệ quân làm quân đội vinh quang vĩnh cựu thu gom sáu nắm giữ huy hiệu quân binh chủ muốn chiếm được chính là vinh dự bao quát bất kỳ quốc dân không rất đúng vô cớ nhục mạng phổ thông quốc dân nhìn thấy đeo huy hiệu quân nhân cũng nhất định phải chủ động hành lễ tỏ vẻ tôn kính sáng ngày thứ hai trời lờ mờ sáng khách sạn người phục vụ liền tới thông báo dịch tinh thần bọn họ khách sạn đoàn xe đến bọn họ cần ở m ộ ư ơ i năm phận sự chuẩn bị sẵn sàng lên xe dịch tinh thần đủng có đường hầm không gian tự nhiên không có nhu cầu gì chuẩn bị hại kèm sau năm phút hắn mang theo yên ân tống ân hai tên hoàng cung thị vệ rời đi phòng khách đi xuống lầu tìm đ o à n xe lần này dịch tinh thần không có mang tới mặc cả kỳ t r ợ phú hãn quốc xuất thân người khách sạn phương diện cũng có một chút lòng người bàng hoàng không có ai để y tại sao dịch tinh thần tiến vào trước tiểu điếm lại là bao nhiêu người chỉ cần dịch tinh thần thanh toán lộ phí khách sạn phương diện liền phụ trách dẫn bọn họ rời đi cả mì lạ thị trên thực tế dịch tinh thần cũng chỉ là thanh toán ba người lộ phí xuống lầu sau dịch tinh thần nhìn thấy khách sạn trước cửa trên đường cái dừng một loạt đoàn xe thở dài m ộ ư ơ i năm lượng xe việt giã xếp thành một đường thẳng những này xe việt giã là phổ thông ô tô ngoại trừ phía trước hai chiếc xe việt giã còn lại xe đều là giản dị bản xe việt giã tức phía trước có hai cái chỗ ngồi mặt sau không có chỗ ngồi đồng thời vẫn không có trần nhà xe việt g ã tuy rằng dịch tinh thần chi trả tiền thế nhưng là không có cái gì lựa chọn quyền lợi khách sạn phương diện sắp xếp bọn họ lên một c h i ế c giản dị bản xe việt d ã an vị ở chỗ điều khiển vị mặt sau không gian dịch tinh thần thấy thế cũng không có ghét bỏ cái gì bọn họ cần an toàn rời đi c ả mị lạ i thị không có cần thiết vì một chút cảm giác thư thái mà đi lãng phí thời gian tranh vị trí hơn nữa dịch tinh thần cũng có muốn phải khiêm tốn một ít ý nghĩ đến thời điểm bọn họ an toàn rời đi c ả mị lạ i thị sẽ ở giữa đường thời điểm xuống xe lại chuyển đạo đi tới x a gia quốc bọn họ là sẽ không đi phú hãng quốc để ừ dịch tinh thần chú ý quan sát một hồi khách sạn xe việt giã đội thành phần một phần ba trong xe nên đều là vũ trang bảo an bọn họ trang bị không thể so quân chính phủ kém phụ trách trên đường an toàn ước chừng hai phần ba mới là khách sạn được khách những này c h ủ khách đại đa số đều không phải phú h á n quốc quốc dân mà là người nước ngoài những người nước ngoài này đều lợi nhếp ảnh thiết bị bọn họ có không ít là phóng viên bởi vì ca mỹ l à thị nội thành thế cuộc chuyển biến xấu các ký giả nhận được tòa soạn báo thông báo không thể không rời đi ca mỹ l à thị người đến đông đủ lên một lượt xe ở mặt trước đệ nhất chiếc xe việt g ã khởi động sau khi đoàn xe bắt đầu đi tới khách sạn đoàn xe ra khỏi thành thời điểm trên đường hầu như không có gặp phải một chút phiền phức phần lớn phú hàn quốc quân chính phủ cửa ải thậm chí đều không ngăn cản một hồi khách sạn đoàn xe hẳn là khách sạn ông chủ trước đó cùng phú hàn quốc cả mỹ lạ thị quân chính phủ tiến hành câu thông rời đi cả mỹ lạ thị nội thành dịch tinh thần quay đầu nhìn một chút càng ngày càng xa cả mỹ lạ thị khẽ mỉ m cười Ông ngao ngao n g sáu dịch tinh thần nghe tiếng ngần đầu nhìn thấy bầu trời có một nhánh máy bay trực thăng tạo đội hình bay qua máy bay trực thăng tiêu chí phía trên d ị c tinh thần có thể rõ ràng địa nhìn thấy ame di ca quốc quốc kỳ tối hôm qua a, a m ê làm. Làm dịch tinh thần ngay đổi phía trước người điều khiển cùng phó người điều khiển nghị luận không có tiết lời lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện thu thập một ít tình báo dịch tinh thần sẽ căn cứ hắn thu thập được tình báo quyết định trong tay hắn ba tên ameji ca quốc tù binh vận mệnh tuy h dịch tinh thần cũng là không phải hôm nhiệm tình h ự c cũng đắc dĩ bất một t Ngày nay lần ven đường là đảm báo xã thật ý, chỉ có thể từ hai vị người điều khiển đối thoại bên trong thu được hắn tin chỉ hai khiển hắn h ý có được tức cẩn c người điều đối bởi vị vì bên u ệ chuyện, này thực sự cũng là chuyện không có biện n này cũng không là Tuy thực pháp sự có rằng dịch tinh thần nắm giữ hương hoa trí khố nhưng cho tới bây giờ hương hoa trí khố cũng cũng không đủ nhân thủ cứ điểm cung cơ bản tập trung ở lưu ni á quốc cùng nam phi bộ phận quốc gia vẫn không có kéo dài tới trung á khu vực dĩ nhiên là không cách nào vì là thân ở trung á dịch tinh thần cung cấp bất kỳ tình báo chống đỡ ngoài ra lam thủy tinh trung á khu vực toàn thể tình trạng kinh tế cũng không thể có thể xưng tụng là giàu có thậm chí có chút quốc gia còn không có h ô liên điều kiện phú h à n quốc chính là một người trong đó vì lẽ đó bởi vì không có h ô liên dịch tinh thần thì lại không p h á t đèn lục lạc thu thập tình báo tin tức ở tình huống như vậy dịch tinh thần cũng chỉ có thể trở lại nguyên thủy nhất trạng thái dùng cơ bản nhất thủ đoạn lời chuyển miệng may là này hai tên người điều khiển rất hay nói dọc theo đường đi thiên nam địa bắc địa trên căn bản nói cái liên tục được lợi từ hai người này lưu động trạm tình báo trợ g ú t chỉ chốc lát sau dịch tinh thần liền nắm giữ không ít tình báo hơn nữa bởi vì c ả mỹ lạ thị vừa phát sinh động tĩnh lớn như vậy tự nhiên trở thành xã hội dư luận tiêu điểm vì lẽ đó dịch tinh thần quan tâm nhất tin tức cơ bản đều có thể từ hai người bọn họ đối thoại bên trong được a me di ca bộ đội đặc trùng bị thương tin tức này rất nhanh sẽ dường như dài ra chân bình thường chung quanh tàn ra nhất thời gây nên phú hàn quốc trên dưới chấn động này không chỉ có để a me di ca đội kinh ngạc không ớt càng làm cho phú hàn quốc vẫn đối với quân mỹ giận mà không dám nói gì quốc dân không dám tin tưởng mỗi khi nhìn thấy chính mình quốc gia cảnh nội quân mỹ phú hàn quốc quốc dân môn cơ bản đều là sợi tâm tình bởi vì bọn họ trong lòng quân mỹ là mạnh mẽ là uy nghiêm Nhưng mà, ngày hôm nay nhưng cũng hôm như mà, có trong h nhánh không thần thế ế biết đến cái tức, lực, cả tin nơi lại một từ t nào mì bí lạ ở thành Trọng thương thuộc tới tự phố. mạnh phú hãng nhiên quân quen quân dân nói, đối quốc quốc Đây Mỹ. Mỹ mẽ với lúc à cái có sức tức. tin rất Trong bùng nổ l nhất thời ca m ì l ạ trong thành phố lòng người bàng hoàng không có gì bất ngờ xảy ra ameji ca quốc chính phủ nhất định sẽ không giảng hòa cố gắng không tới nửa ngày thời gian sẽ phái bộ đội tinh nhuệ tiến vào ca m ì lạ thị thâm nhập điều tra chuyện này kiện vì lẽ đó dịch tinh thần bọn họ đúng lúc rời đi ca mỹ lạ thị không thể nghi ngờ là chính xác bằng không bọn họ giả tạo thân phận rất dễ dàng sẽ bị vật trần dù sao lấy ame z i ca quốc thực lực mà nói nếu như bọn họ muốn tăng số người nhân thủ toàn diện điều tra cũng không phải việc khó dịch tinh thần vẫn giả bộ thành một tên hiếu kỳ ca mỹ lạ thị phát sinh cái gì trùng sự kiện lớn nước ngoài du khách bình thường chỉ yên lặng nghe hai người đối thoại cũng không có mở miệng hỏi dò nửa câu vì lẽ đó cứ việc hắn khoảng cách chính phó hai tên người điều khiển rất gần nhưng người sau đều không có đối với hắn sản sinh hoài nghi mãi đến tận đoàn xe chạy hơn hai mươi km nhìn thấy hai bên đều là gò núi từ địa hình trên xem rất thích hợp thần tác dụng nơi như thế này chính là d ị c tinh thần mục tiêu vì lẽ đó dịch tinh thần môn giả ý đối với người điều khiển nói muốn thuận tiện trên thực tế là vì tìm tới một bốn phía địa phương không người nghe được dịch tinh thần nói muốn xuống xe hai tên người điều khiển tại chỗ đều đổ mặt đều không vui l ỗ xe bởi vì bọn họ cũng không phải một mình ra đi mà là theo đoàn xe đồng thời t i ế n lên nếu như l ỗ xe chờ người đó cũng không liền đi đội hạ có điều bọn họ rất nhanh sẽ thay đổi chủ ý bởi vì dịch tinh thần cho bọn hắn một tấm một trăm đô la mỹ tiền mặt đương nhiên cũng sẽ không bởi vì dịch tinh thần cùng hắn chiếc xe kia tài xế bản xong xuôi điều kiện toàn bộ đoàn xe liền như vậy dừng lại chờ bọn hắn vì lẽ đó coi n sau đó hai vị người điều khiển còn sát có việc địa ở dịch tinh thần xuống xe trước cố ý căn dặn hắn không thể rời đi quá lâu nhất định phải ở trong vòng năm phút mau chóng giải quyết vấn đề cũng phản enter về xe bên trong đến dịch tinh thần miệng đầy nhận lời nhưng mà tại hạ xe một khắc không có ai chú ý tới khoe miệng hắn vung lên một vệ nụ cười quá dị dịch tinh thần ba người bọn họ đồng thời sau khi xuống xe liền trực tiếp hướng xa xa một tiểu sơn khâu đi đến lướt qua tiểu sơn khâu sau dịch tinh thần lần thứ hai quay đầu lại xác định phía sau đã không nhìn thấy đoàn xe bóng người sau đó dịch tinh thần mới nhàn nhã địa đánh khai quan môn tiến vào đường hầm không gian để toàn bộ người trốn đi vào liền như vậy biến mất ở l à m thủy tinh đáng thương hai vị kia đặc biệt ngây thơ chính phó người điều khiển còn ở lại tại chỗ ba ba địa vừa lái tâm địa trò chuyện hai người ngày hôm nay thu hoạch ngoài ý mớn một bên còn chờ d ị c tinh thần bọn họ phản enter về xe bên trong năm phút đồng hồ đi qua rất nhanh hai vị nguyên bản còn sung sướng cực kỳ người điều khiển rốt cục dần dần bắt đầu thiếu kiên nhẫn liên tiếp nhìn về phía dịch tinh thần bọn họ rời đi phương hướng lại không nghĩ rằng dịch tinh thần bọn họ động tác như thế chậm, đến dự định thời gian còn không thấy bọn họ trở về rốt cục chính người điều khiển ở lại một lần kiểm tra trong tay đồng hồ trên thời gian sau thực sự không chờ được liền cứ gọi phó người điều khiển xuống xe theo sau muốn đi dục dịch tinh thần bọn họ nhanh một chút nhưng mà làm một mình đi tới kiểm tra tình h u ố n phó người điều khiển khi trở về nhưng mang về một để hai người bọn họ đều hết sức kinh ngạc không cách nào tiêu hóa tin tức gò núi bên kia không có ai cả kinh chính người điều khiển lập tức mang tới thương theo phó người điều khiển cùng bò lên trên tiểu sân câu suốt sáng mà nhìn chung quanh đồng thời há mồm lớn tiếng kêu to nhưng chỉ vào lúc này mới phát hiện bọn họ thậm chí ngay cả dịch tinh thần bọn họ tên của mấy người cũng không biết chỉ có thể kêu loạn một trận nhưng là không quản bọn họ làm sao gọi nhất định bọn họ không cách nào đến đến bất kỳ đáp lại nhìn trước mắt hoàn toàn mờ mịn cắt vàng hai vị người điều khiển cũng không còn vừa nãy nhàn hạ thoải mái thay vào đó là không cách nào giải thích trước mắt tất cả những thứ này hoảng sợ giữa ba ngày bên dưới ba cái nhảy nhót tưng bừng có thể đi có thể chạy người dĩ nhiên liền như thế biến mất không còn t â m hơi không gặp khắp cả trước mắt mục có khả năng cùng địa phương đáp lại bọn họ chỉ có quỷ dị kinh sợ yên tĩnh đến cùng làn à y rời đi ba người ở ngăn ngắn trong vòng năm phút bị cái gì không phải người sự tỉnh vẫn là ba người này không phải người sáu mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào hai tên người điều khiển đều không muốn cũng không dám lại tiếp tục đi x u ố n g đoán lúc này một trận đại gió thổi qua hai người biết vậy nên phía sau lưng sống lưng đều phát lệnh bất luận dịch tinh thần bọn họ có chuyện gì xảy ra cũng làm cho bọn họ cảm thấy nảy một vùng rất quỷ dị đáng sợ một giây sau hầu như là theo bản năm mà Hai tên người tên đối i khiển đều bỏ rơi tinh vội ề đều về u mau mau kệ, dịch thần họ chạy bọn Enter, trên, bỏ mặc cấp t xe, c lực phát tô, toàn truy động đ ô ổ đoàn Đối cho tinh thần bọn xe, dịch họ. tới với hai tên người điều khiển mà nói đã không phải bọn họ còn nguyện ý đi quan tâm trách nhiệm trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ có một kiện sự lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này quá một hồi lâu đánh giá cũng có một phút dịch tinh thần trước tiên phái một tên hoàng cung thị vệ xuất ngoại kiểm tra tình huống sắp thực định quang môn lối ra, mở miệng không người bọn họ mới xuyên qua về làm thủy tinh lần này trốn vào đường hầm không gian dịch tinh thần vẫn là nhất cử lương t i ệ n Với c h ra rời đoàn đi tủng, thuận xe tùy tùng, thuận lợi chốt mì lạ t ị h o à h h n hắn lát sau thông qua hoa quốc điều tra vệ tinh dịch tinh thần xác định bọn họ vị trí là phú han quốc tây nam khu vực mà xạ gia quốc nhưng là v ị cho bọn họ phía tây dựa theo đại khái cất bước tốc độ đến suy tính dịch tinh thần bọn họ cần thắng t ấ p cất bước hơn hai trăm km khoảng chừng tiêu hao thời gian một ngày mới có thể đến đạt xạ dạ quốc biên cảnh phú hàn quốc thủ đô a me di k a quốc một tòa căn cứ quân sự trung tâm chỉ huy bên trong a me di k a quốc một vị thiếu tướng ba tên thượng tá cùng với đông đảo tham mưu quan quân chính tụ tập cùng một chỗ tựa hồ là muốn thương nghị một càng chuyện trọng đại bởi vì mấy người bọn họ trên mặt mỗi người rõ ràng đều là dị thường lúng túng lúc này ở trước mặt bọn họ bày đặt một phần chiến tình báo cáo mà nó chính chính chính là s â sát hiện trường các vị quan quân chỗ m ấ chốt bởi vì, phần này chiến tình báo cáo là a m e e i c a quân đội điều tra c ả mỹ lạ thị kết quả tỉ mỉ miêu tả a m e e i c a quân cùng quân địch quá trình chiến đấu cùng với đại khái tổn thất thống kê so sánh đây là một phần trước đây chưa từng thấy báo cáo hoặc là càng nên nói là a m e e i c a quốc xưa nay chưa từng có xỉ n ụ bởi vì trong báo cáo rõ ràng liên minh a m e e i c a quốc bộ đội đặc trùng hầu như là toàn quân bị diệt nhưng mà phe địch tổn thất nhưng là không thể nói lý nhỏ bé thậm chí a m e e i c a quốc phái ra quân đội ở đến hiện trường thì Không chỉ tuy rằng trong báo cáo bọn họ tổn thất chính là một nhánh bộ đội đặc trùng binh sĩ tuy rằng trên căn bản là toàn quân bị diệt nhưng nhân số không coi là nhiều chỉ là bộ đội đặc trùng đại biểu hầu như là ame di ca quốc lính bộ binh cao nhất chiến đấu trình độ vì lẽ đó coi như nhân số không bằng một nhánh chỉnh biên quân đội nhưng nếu là chuyển ra ngoài liền vẫn là bằng chặt chẽ vững vàng điệu đánh á mê di ca cốt mặt vì lẽ đó mọi người đang ngồi vị quan quân sát mặt rất khó nhìn thậm chí đều cảm giác không đất dung thân chỉ là cũng không người nào dám lên tiếng đây là một lần thảm bại không có một vị quan quân có dám nhận mặc dù bọn họ như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận trước mặt vẫn là vững chắc điệu thả như vậy một phần hủy không song chiến tình báo cáo bằng không nếu như có thể để bọn họ biết quân địch đến tột cùng là thần thánh phương nào cũng thật bọn họ ít nhất còn có thể lập tức xuất binh rửa sạch n h nhã nhưng mà sự thật tàn khốc chính là bọn họ liền khả năng này đều không có trên thực tế lần này cùng dịch tinh thần quân đội giao chiến a m e e ji ca quốc không chỉ có tổn thất một nhánh bộ đội đặc trùng còn dẫn đến a m e e ji ca quốc ở phú h á n quốc bố cục cũng liền mang bị trọng thương ở trong a m e e ji ca quốc cơ cấu tình báo cùng lục quân là bị thương nghiêm trọng nhất bộ ngành sự tình phát sinh đến quá đột nhiên nhưng bởi vì ảnh hưởng quá to lớn vì lẽ đó hậu quả càng nghiêm trọng vào giờ phút này một đám quan quân không người nào dám trôn tránh trách nhiệm chính là kẻ thức thời mới là tuân kiệt bọn họ đều chỉ có thể làm lặng, lặng ngồi chờ đợi quan chỉ huy công bố đương cục ý kiến sau đó cùng chấp hành chính là Tổng thống đây là một lần chiến tranh ta tương tin chúng ta tất nhiên sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng ta mệnh lệnh tình báo quân sự nơi phối hợp hải ngoại cục tình báo cộng đồng điều tra hung thủ sau màn Ta m đây là n h a dân chạy nạn một đám phú hàn quốc nạn dân mục đích của bọn họ là muốn rời khỏi phú hàn quốc nhưng là xa dạ quốc cũng không phải cái gì tốt hoàn cảnh đã đưa bọn họ không thể không ngưng lại ở biên cạnh trên bởi vì ở biên cạnh trên một khi phát sinh chiến sự bọn họ có thể lẩn đi mau một chút cũng tương đối dễ dàng có thể có được quốc tế cứu tế nơi này quốc tế cứu tế không có phú h á n quốc chính phủ tham dự trong đó bọn họ được cứu tế lương thực mới có thể càng nhiều hơn một chút những chuyện này đều là dịch tinh thần đến phú h á n quốc trước ở tình báo trên gặp nội dung nhưng là một ít nội dung bất kể như thế nào miêu tả cũng không bằng chính mình tận mắt đến chấn động x a dạ quốc cùng phú h á n quốc trong lúc đó có một cái rộng rãi dòng s u n g ngăn dịch tinh thần muốn đi tới xạ dạ quốc cần phải xuyên qua dân chạy nạn doanh xuyên qua biên cảnh thành thị các đ ặ thị tọa thuyền qua sông hoặc lạ qua cầu dịch tinh thần nhìn thấy phía dưới dân chạy nạn trong doanh trại đông đảo dân chạy nạn lui tới cùng với thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít mang theo súng ống vũ trang p h ầ n tử hắn suy nghĩ một chút xoay người đi một bí mật địa phương dặn dò thị vệ ở xung quanh canh gác sau đó đánh khai quang môn dịch tinh thần càng làm mãi cả kỳ cùng với càng nhiều hoàng cung thị vệ mang tới hắn cần một vị phú hãn quốc người địa phương dẫn đường Kinh qua mấy ngày khảo sát, Mạc cả Kỳ tinh tiếp ngày trung thành, được dịch tinh thần tán thành, tiếp thu hắn trở thành dịch thu qua mấy Mạc Cả sát, trở được Cảm thấy hứng thú vô cùng.、Không、có thấy thú hứng Không gì vô bốn ấ g trăm c Cả h tám mươi ba dân chạy nạn đoàn người chậm rãi đi vào dân chạy nạn doanh cái này dân chạy nạn doanh dịch tinh thần dựa theo nhìn thấy trước mắt đại khái p h ỏ n g trường một hồi ít nói cũng có bảy tám vạn dân chạy nạn càng quan trọng chính là nhiều như vậy dân chạy nạn trên ở một cái địa phương nhỏ bên trong ngoại trừ bần củng đói bụng ở ngoài không thể tránh miến địa còn có thể tụ tập rất nhiều người bi thảm đón lấy nhìn thấy để đ o à người n dần dần đều trở nên trở mặc cái này dân chạy nạn danh o thực sự là cái nhân gian địa ngục một vị trí củng nơi này dân chạy nạn xanh sao vàng v ọ t không nói có chút bởi vì chịu đủ đói bụng dàn vạt tựa hồ đã không có rất thậm chí dịch tinh thần đi vào dân chạy nạn doanh sau vẫn chưa tới hai trăm mét liền nhìn thấy một người ngã trên mặt đất dĩ nhiên là toàn thân để trần nhưng mà người chung quanh nhưng không có một người để ý tới hắn mãi cả kỳ đã sắp tốc đi tới kiểm tra nhưng dịch tinh thần chỉ là đứng ở tại chỗ bất động bởi vì hắn không cần đi tới bên cạnh người kia cũng đã có thể rất dễ dàng địa phản đ o á n ra người kia đã không có hô hấp nhưng sau đó dịch tinh thần phát hiện rất không giống bình thường một màn trên đất thình lình nằm một bộ thi thể một bộ toàn thân để trần thi thể nhưng ở hắn người chung quanh không khỏi không có vì muốn tốt cho hắn sinh xử lý hậu sự bảo tồn hắn cuối cùng tôn nghiêm thậm chí cũng không có ai vì vậy mà sợ hãi hoặc là bất an trên mặt của bọn họ có chỉ là một mặt mất cảm giác cùng sầu bi sinh sống ở cái này dân chạy nạn trong doanh trại tựa hồ đã để bọn họ không cảm giác được nửa điểm tiếp tục sống hy vọng phản phát sống sót chính là vì chờ chết trước sau vừa nghĩ dịch tinh thần lập tức rõ ràng trên đất cái này số khổ t h ể giả hắn sở dĩ sẽ thân thể trần chuồng chết rồi cũng không có mảy may bộ mặt cố gắng cũng là bởi vì hắn chết rồi người chung quanh vì mình có thể sinh tồn giữ ấm liền bờ y phục của hắn sáu dịch tinh thần không nhịn được túi đầu mím chặt miệng này dân chạy nạn trong doanh trại người người tự nguy càng hiện ra ân tình lạnh lùng tự lo không xong tự nhiên cũng là không người d ố i ra cứu viện mãi cả kỳ ngồi trồm hôm trên mặt đất kiểm tra một hồi cũng cơ bản xác định tình huống lần thứ hai trở về dịch tinh thần bên người thì hướng về dịch tinh thần xin chỉ thị bệ hạ ta có thể không siêu độ hán dịch tinh thần nhìn một chút tình huống chung quanh tựa hồ không có dân chạy nạn đang chăm chú bọn họ sẽ làm những chuyện gì vì lẽ đó dịch tinh thần cũng là gật gật đầu chấp thuận mãi cả kỳ tình cầu vừa đến đây là sinh giả duy nhất năng lực người chết làm sự thứ hai hắn còn chưa từng thấy m ạ c h cả kỳ triển khai mục sư sở kỳ hiệu siêu độ xem như là nhân cơ hội này cũng tận mắt nhìn một hồi m ạ c h cả kỳ lĩnh mệnh xoay người đến gần dân chạy nạn di thể sau đó m ạ c h cả kỳ lần thứ hai nhắm hai mắt biểu hiện nghiêm túc bắt đầu tiến hành siêu độ nghi thức mục sư phát quyết từ m ạ c h cả kỳ trong miệng ngâm sướng đi ra phản phất mang theo một luồng m a lực hấp dẫn chu vi dân chạy nạn chu vi dân chạy nạn rất tò mò bọn họ bắt đầu dồn dập hướng mặc cả kỳ nhìn bên này đến thậm chí dần dần vây xem lại đây muốn mặc cả kỳ ở làm chuyện gì chỉ chốc lát sau chu vi người vây xem nhìn thấy làm bọn họ khiếp sợ một màn một màu trắng quang ảnh chậm rãi từ cái kia dân chạy nạn trong di thể tách ra đồng bền hướng lên trên cũng dần dần hướng lên trời tế bay đi một lát sau càng ngay càng xa sau đó phảng phất tiêu tan thấy thế, thế. m à i cạ kỳ trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái sau đó khẽ cười cười phú hàn quốc là một tông giáo bầu không khí rất đậm quốc gia quốc dân thường có t h ở phụng thần kính ngưỡng nhìn thấy trước mắt đối với một đám dân chạy nạn mà nói quả thực còn như thần giới tồn tại di thể xuất hiện linh hồn thang thiên đây căn bản là bọn họ muốn đều sẽ không ớn nghị cũng không dám nghĩ tới sự tình mà trước mắt để bọn họ tận mắt nhìn tất cả nhất thời để bọn họ tất cả đều kinh ngạc không thôi lần thứ hai nhìn về phía m ạ cả h c kỳ thì trong ánh mắt hiển nhiên là vừa tràn ngập kinh ý lại có mấy phần e ngại bọn họ thậm chí kinh người nhất trí nhận định m ạ cả h c kỳ chính là một vị thiên thần sứ giả h n đủng có vô thượng pháp lực dễ dàng địa chỉ niệm vài câu thần chú liền có thể trợ giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng trong lòng trong nháy mắt những này dân chạy nạn phảng phất một lần nữa tìm tới sinh hoạt hy vọng từ trên mặt bọn họ cực kỳ thần sắc mong đợi liền có thể biết bọn họ đều mong đợi mà、Mạc、cả kỳ có thể đáp cứu bọn họ dẫn dắt bọn họ la xin mời cứu lấy chúng ta một nhà chúng ta đã sắp bị ép vỡ không biết nên đi như thế nào xuống một tên phú h a n quốc phụ nữ trung niên đầu tiên quỷ gối m ặ i c ạ kỳ trước mặt sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về mãi c ạ kỳ trong mắt đã doanh đầy nước mắt có thể thấy được sinh hoạt cực khổ đã làm cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang chỉ cần có một chút xíu sự tính phát động trong lòng nàng p h o n g tuyến lập tức liền sẽ hội đê đối mặt phụ nữ trung niên cái kia một mặt hy vọng mãi c ạ kỳ thực sự là lúng túng không n ớ t bởi vì hắn cũng không phải cái gì thần cũng không thể là trước mắt những n à y dân chạy nạn giải trừ bọ khốn khổ hơn nữa hắn có thể siêu độ người chết là bởi vì hắn học được mục sư sở kỳ hiệu mà không phải là bởi vì hắn từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ dị năng húng chi hắn vì là người chết siêu độ không phải là vì được sùng bái mài cả kỳ nhất thời rơi vào lưỡng nan bất đắc dĩ hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía dịch tinh thần dùng ánh mắt hướng về dịch tinh thần cầu viện thay thế dịch tinh thần lập tức dặn do thị vệ tiến lên kéo dài cái này chặn đường phụ nữ trung niên đồng thời đảm nhiệm mặc cả kỳ lâm thời hộ vệ miễn đi những người khác tới gần hắn khả năng ở thị vệ phòng hộ dưới vốn là vọt tới mặc cả kỳ bên người dân chạy nạn bị dần dần sơ t cuối cùng cũng coi như để mãi cả kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm thoáng có khoảng cách mãi cả kỳ mới có cơ hội hướng về dân chạy nạn môn giải thích hắn cũng không phải bọn họ cho rằng thần cũng không có có thể dẫn dắt dân chạy nạn môn rời đi hiện tại cảnh khốn khó mạnh mẽ như vậy năng lực mà có điều chỉ là một tên có thể siêu độ người chết mục sư mà thôi mãi cả kỳ trịnh trọng nghiêm túc giải thích để một đám dân chạy nạn dần dần không lại như vậy quần tình m á n liệt mặc dù bọn hắn còn bán tín bán nghi sau đó dịch tinh thần bọn họ liền không sẽ ở dân chạy nạn doanh lưu lại mà là tiếp tục tiến lên bọn họ không có lừa gạt tiền tài hoặc là làm ác ý, ý nghĩ mà trước mắt dân chạy nạn cảnh khốn khó. cũng không p hề ả khả i bởi vậy, không muốn lưu lại, mới cái kia thần kỳ một màn sau, nơi bọn họ chọn. năng, không muốn nhìn nay thần màn này dân chạy nạn khá Chỉ thấy chạy đủ vậy, vừa một lưu sau, là là lý lựa là, l trí kỳ ngoài k h ô n còn chuyển bình tĩnh nữa, bắt đầu nghị luận sôi nổi, đồng thời thuyết bọn họ nhìn thấy tất cả. Không n bắt thời họ thấy hề viết tất đầu g sôi cả. ý mớn những n à y càng chuyện càng khen trương đồn đại dẫn đến áp sát quá người tới nơi này càng ngày càng nhiều may là dịch tinh thần bọn họ có dự kiến trước đi trước một bước bằng không lúc này e sợ đã bị vây ở chỗ này không thể động đậy nửa bước khó đi mãi cả kỳ vừa đi một bên hướng về dịch tinh thần xin lỗi hắn bản ý cũng không phải là muốn nhiều sinh thị phi nhưng là vừa nãy nhưng vẫn là cho dịch tinh thần tạo thành bất tiện vì lẽ đó trong lòng hắn vô cùng ấ y n ấ y dịch tinh thần ngay vậy lắc đầu một cái biểu thị không ngại hắn biết có lúc lòng người là tối không thể đem năm sự tình điều này cũng không phải mất cả kỳ có thể quyết định vì lẽ đó hắn cũng không có muốn trách cứ mất cả kỳ ý tứ theo thâm nhập dân chạy nạn doanh dịch tinh thần nhìn thấy bi thảm hiện tượng cũng càng ngày càng nhiều mỗi khi nhìn thấy đều là mang đến thu lòng người phổi trầm trọng gậy trơ xương nhi đồng chỗ nào cũng có vốn nên là một đời người bên trong tối có phân chấn miên hoa nhưng là mỗi người như tám tuần lão nhân càng sâu giả không hề tinh thần có thể nói như vậy tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng không cách nào được bảo vệ quá sớm địa chịu đựng sinh hoạt k h ố n khổ mặc cho ai nhìn thấy đều là không đành lòng bọn họ mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía này mấy cái xa lạ người tới từ trong ánh mắt của bọn họ rõ ràng có thể thấy được bọn họ chính chờ đợi có người có thể cho bọn họ mang đến lương thực cùng hy vọng dịch tinh thần nhìn thấy những ngày hài tử đáng thương hơi có chút thay đổi sắc mặt lòng t r ắ c gần lại lên đáng tiếc nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn không thể mậu tùy tiện ở đây đánh khai quan môn lấy ra lương thực cứu tế bọn、họ. bệ hạ ta muốn thu dưỡng một ít hải tử giữa lúc dịch tinh thần tâm có suy nghĩ thời điểm mài cạ kỳ đi tới hướng về dịch tinh thần nói ra ý nghĩ của chính mình xin chỉ thị dịch tinh thần chấp thuận dịch tinh thần không có lập tức từ chối mà là đi đ ầ u hỏi người có lý do gì những hải tử này rất đáng thương vận mệnh rất bi thảm phú hàn quốc quốc gia suy yếu sinh hoạt cực khổ những này hậu quả xấu cũng không trả lời nên do bọn họ đến chịu đựng bọn họ nên được càng tốt hơn chăm sóc ở hòa bình trong thế giới duy trì đồng thật cùng vui sướng mà không phải quá trước mắt kiểu sinh hoạt này ta khẩn cầu bệ hạ có thể cho phép ta chọn một ít có mục sư tư chất hài đồng cho bọn họ một trở thành mục sư cơ hội cũng cho bọn họ một cuộc sống yên tĩnh m à i cả kỳ một bên theo bản năng mà ngắm nhìn bốn phía dân chạy nạn một bên thỉnh cầu dịch tinh thần cho phép cùng chống đỡ ý nghĩ của hắn chỉ có chiếm được hoàng đế chống đỡ những hài đồng này mới có thể được đi tới hưng hoa đế quốc cơ hội mới có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp thoát khỏi hiện tại cực khổ dịch tinh thần nhìn một chút chu vi không khỏi gật c g ủ xác thực để hắn nhìn những đứa bé này không có cơ hội triển lộ đồng thật sự mỉm cười trái lại muốn chịu được một ít không nên là bọn họ ở độ tuổi này muốn chịu đựng cực kh dịch tinh thần thất vận quyết định hắn cũng không thể xử trí theo cảm tính bởi vậy hắn mới sẽ không dễ dàng ra tay dù sao trường bẩn khó cố trừ phi hắn có thể vì là đối phương giải trừ căn bản tính khó xử vì lẽ đó chỉ cần mặc cả kỳ không phải nhất thời ấm đầu tự cho là địa muốn cứu nạn dân vô điều kiện gánh chịu mấy vạn dân chạy nạn sinh hoạt vấn đề hắn thì sẽ không phản đối dù sao hương hoa đế quốc hiện tại vẫn cứ cần dựa vào từ lam thủy tinh nhập khẩu lương thực đến thỏa mãn quốc dân cần thiết vẫn không có chân chính về mặt ý nghĩa thỏa mãn lương thực phương diện tự cấp tự túc thử hỏi hắn lại làm sao có khả năng khi chính mình quốc dân mới không để ý trái Hán lại nghi. cứu Quốc quốc trị dân、nghi. bởi vậy nếu như mà cả kỳ là muốn thu đồ đệ đồng thời cũng là vì nhiều cứu lại vài tên phú h á n quốc hài đồng trợ giúp bọn họ thoát ly nước sôi lửa bỏng sinh hoạt như vậy ở phạm vi năng lực bên trong dịch tinh thần sẽ không phản đối hắn xác thực cũng động lòng chắc ẩn muốn cứu trước mắt những này đáng thương hài đồng cho bọn họ một cơ hội ngươi đi mua một tòa lều vải trở về tạm thời làm vì chúng ta ở dân chạy nạn doanh đặt chân nơi cho tôi chọn hài đồng p h ư ơ n diện ngươi có hay không kiểm tra mục sư tư chất biện pháp nếu như không có cái kia liền trở về thỉnh cầu giáo viên của ngươi mãi cả kỳ nghe được dịch tinh thần sau tràn ngập cảm tạ tâm ý trên mặt nổi lên nụ cười nói rằng xin mời bệ hạ yên tâm ta nhất định chọn lựa ra có tiềm chất mục sư học đồ dịch tinh thần cười cận nói rằng ta có thể lại cho ngươi một tiện lợi nắm giữ mục sư học đồ tiềm chất hài đồng bọn họ có thể mang theo bọn họ trực hệ cùng rời đi phú hát quốc mãi cả kỳ nhất thời tràn ngập nhiệt tình không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhiều tìm tới mấy vị mục sư học đồ bởi vì như vậy cũng chẳng khác nào có thể quá nhiều cứu vớt mấy hộ dân chạy nạn gia đình đây đối với m a i cả kỳ tới nói đã rất tốt chỉ là đối với những kia không có mục sư tiềm chất phú hãng q u ố người m a i cả kỳ liền không cách nào làm cứu viện có tiền tài mở đường rất nhanh m a i cả kỳ ở dân chạy nạn trong doanh trại liền mua được đỉnh đầu không sai lều vải kỳ thực dân chạy nạn trong doanh trại lều vải trên căn bản đều là quốc tế cứu trợ tổ chức thống nhất chủ bị cùng phát đưa tới dùng để dàn xếp dân chạy nạn vì lẽ đó lều vải quy cách đều là giống nhau độ cao một m năm mươi bên trong có thể chứa đ ư ợ c năm người đồng thời nghỉ ngơi mãi cả kỳ mua được lều vải rất tốt bên trong lều có bộ tương đối sạch sẽ cũng không có cái gì cũ nát có thể lập tức sử dụng hơn nữa mãi cả kỳ lạ i ý chọn màu sắc là sấm màu lều vải vải vóc rất dùng bền càng quan trọng chính là có thể hoàn toàn ngăn cản tia sáng người bên ngoài là không nhìn thấy bên trong người đang làm những gì đem lều vải lắp đặt thật để cạnh nhau trí thỏa đáng sau dịch tinh thần liền mệnh lệnh hoàng cung thị vệ phân thủ chu vi không cho bất luận người nào tiếp cận sau đó hắn ở bên trong lều có trực tiếp đánh khai qua môn mang theo mãi cả kỳ trở về dị thế hưng hoa quốc hưng hoa thành ho bởi vì lo lắng sẽ có người xông vào lều vải c h u v i khu vực bọn thị vệ không thể trăm phần trăm ứng đối cho nên đối với dịch tinh thần tới nói lần này trở về hưng hoa hoàng cung thời gian khá là căng thẳng vì tăng nhanh động tác dịch tinh thần trực tiếp vận dụng hoàng đế chiếu thư tuyên sở kỳ en ý kiến khoảng m ộ ư ơ i phút sở kỳ en từ hưng hoa tân thành chạy tới hưng hoa thành hoàng cung dịch tinh thần không có ẩn dấu sở kỳ en đem lần này khẩn cấp triệu kiến lý do của hắn rõ ràng mười mươi đ i ệ nói cho sở kỳ en sơ kỳ en nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó mới thận trọng đ i ệ đối với dịch tinh thần nói rằng nhất định phải là cấp một mục sư mới có kiểm tra mục sư tiề chỉ cần mặc cả kỳ tiếp tục siêu độ người chết hắn trở thành chính thức mục sư là chuyện sớm hay muộn hắn trở thành một cấp mục sư sau khi liền có thể nắm giữ mục sư n i ệ m lực có n i ệ m lực là có thể kiểm tra mấy người có hay không mục sư tiềm chất có điều ta nghe bệ hạ giảng giải phú hàn quốc cắp đ ạ t thị dân chạy nạn danh o ủng có mấy vạn dân chạy nạn nhân số quá nhiều nếu như muốn lấy phương thức này chọn e sợ tốn thời gian quá dài thân bất tài có một ý nghĩ hay là có thể quá nhiều thu nhận giúp đỡ một ít dân chạy nạn ý tử gì nói nghe một chút dịch tinh thần hỏi từ khi chúng ta hưng hoa khu công nghiệp nhà xưởng bắt đầu sinh sản tới nay chúng ta quang tràng sản xuất bắt đầu có chút càng ngày càng không thể thỏa mãn khu công nghiệp đối với nguyên liệu nhu cầu ta đề nghị chúng ta có thể tiến cử một nhóm thợ mỏ mở rộng chúng ta sinh sản quy mô s ở kỳ n nói rằng tiến cử thợ mỏ dịch tinh thần chầm tư một lúc cho rằng s ở kỳ n ý nghĩ tính khả thi phi thường cao liền quay đầu nhìn về phía mai cả kỳ mai cả kỳ cẩn thận hỏi quang tràng thợ mỏ có hay không nguy hiểm hắn lời này để dịch tinh thần cùng sợ kỳ n đều nhất thời nhận tuấn bất cấm cười ha ha